chương 237, cha mẹ ta yêu các ngươi cũng rất muốn các ngươi chương 237, cha mẹ ta yêu các ngươi cũng rất muốn các ngươi trần thành phong nam từng tao nộ đạn xuyên qua cao hoàn dẫn đến không dục lý lan nữ mắc có tiên tiên không mang thai được chứng không cách nào mang thai nhìn xem tư liệu phía trên trần lan không thể tin được phụ mẫu lại là vô sinh hoàn toàn không có năng lực sinh con vậy thì ý vị hắn căn bản cũng không phải là phụ mẫu sở sinh vậy hắn là ai là hài tử của người nào chẳng lẽ hắn thật là diệp lan sao đại đế phía dưới còn có trần minh viễn trầm giọng m ư m i ệ n g tiếp tục hướng xuống h ạ c h nhìn xem trong máy vi tính nội dung trần lan tâm tình dần dần phức tạp hắn lại là bị nhận n u ô i hơn nữa còn là không hiểu thấu đặt ở phụ mẫu cửa nhà đại đế thân thế của ngươi không có người biết được liền bệnh viện địa phương cũng không có n g ư ơ i xuất sinh ghi chép là cha mẹ ngươi đi khắp quan hệ mới cho ngươi xử lý ở dưới hộ khẩu cho ngươi tên là trần lan trần minh viễn mở miệng nói cái này khiến hắn rất kinh ngạc trần lan giống như là thiên ngoại tới vật vô căn cứ liền xuất hiện tại tần châu ta đã biết cảm tạ trần lan gật gật đầu rời khỏi nơi này năm t ầ n đô thành phố một tòa tầng ba tự c trước phòng ở đây cùng những kiến trúc khác vật không giống nhau ở đây hoàn hảo không chút tổn hại trái lại những kiến trúc k h á c vật sụp đổ sụp đổ xây lại trùng kiến đã bị yêu thú tàn phá bảy tám phần duy chỉ có cái này tự xây phòng một chút việc cũng không có trần lan trống rông xuất hiện nhìn xem trước mặt phòng ở trong mắt toát ra hoài niệm sớm tại hắn có tu vi thời điểm liền cho ở đây bày ra một cái kết giới không để bất cứ sinh vật nào phá hủy ở đây cho nên mới bình yên vô sự đến bây giờ phòng này chính là nhà của hắn đã lâu không có trở về bình thường ở trường học cho dù là phóng nghỉ đông nghỉ hè hắn đều không thể nào trở về bởi vì quá cô độc chỉ là hàng năm hắn đều sẽ đi bái phụ mẫu cùng nãi nói đều đi mẫu sẽ bái mãi, tế trở ra ra lúc ạ i giống như không có đi, đợi năm nay như không h có c t tiểu nữa người làn qua sao. lại là l đi à ú này một thanh â m ở sau lưng vang lên trần lan quay đầu nhìn lại nhìn thấy một vị mặt mũi tràn đầy tăng thương nhăn meo đ ẻ lên con mắt đều nhanh không nhìn thấy con mắt lao phụ nhân ngủ say đã lâu ký ức đ ỗ n g nhiên phun lên náo hải kinh h ỉ cười nói người là vương mãi mãi vương mãi mãi tên là vương bình ở tại nhà hắn hàng xóm lúc nhỏ hắn lúc nào cũng tại vương mãi mãi nhà chơi hơn nữa nhà nàng còn có một cái t ô nữ hai người xem như chơi đến bạn rất thân phụ mẫu qua đời sau đó hắn liền đi rất nhiều thiếu đi bất quá vương mãi mãi vẫn sẽ dẫn hắn đi nhà nàng ăn cơm đằng sau lên cao trùng hắn liền không có như thế nào đi qua lên đại học sau đó càng là đều không làm sao trả lời tới không nghĩ tới hôm nay còn có thể cái này đụng tới lao phụ nhân này hơi xúc động đúng nha đã lâu không gặp giống như là thời gian một cái nháy mắt ngươi liền lớn như vậy vương bình cười nói run run đi tới mặc dù quá khứ đã lâu như vậy nhưng nàng vẫn nhận ra trần lan đúng vậy à đã qua thật lâu có thể lần nữa nhìn thấy lao nhân ra ngài thật hảo trần lan cười cười dùng thân thức dò xét cơ thể của vương bình phát hiện đã thuộc trăm ngàn lỗ đ o á n chừng chỉ có thể sống thêm nửa năm cũng không có bước vào t u tiên thấy thế hắn không lưu dấu vết đánh vào một đạo sinh mệnh đạo lực cùng với linh khí đem lão phụ nhân thân thể chữa trị đến hai mươi tuổi trạng thái đủ để sống thêm trăm năm lâu à. lão phụ nhân cảm thấy thân thể biến hóa phát hiện một mực tồn tại ngầm đau nhức biến mất bệnh cút tựa hồ cũng không có cơ thể trở nên thoải mái nhẹ nhõm rất nhiều vương bình tại chỗ nhảy dang tay chân phát hiện tay chân không đau nhức eo cũng không đau nhức cơ thể vô cùng thoải mái giống như là về tới hai mươi tuổi tuổi thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía đây là ngươi làm sao vương bình kinh ngạc nhìn xem trần lan mở miệng nói ngươi chẳng lẽ trở thành tu sĩ ân vương n g ã i m ạ i ta đã là tu sĩ đây là ta đưa cho ngươi báo đáp cảm ơn ngươi đã t ư ở n g chiếu cô ta như thế chúc ngươi thọ sánh nam sơn trần lan cười nói ha ha tiểu lan tiên đồ trở thành tu sĩ cha mẹ ngươi nếu là biết nhất định sẽ rất vui vẻ vương bình cười nói phát ra từ nội tâm vì trần lan cảm thấy cao hứng nói trở lại ngươi rất lâu đều không về nhà ta có đôi khi liền sẽ giúp ngươi quét dọn một chút cửa ra vào vệ sinh bất quá bên trong thật không có đi vào quét dọn đoan chừng rất âu h ế vương bình tiếp tục nói cảm tạ ta sẽ thật tốt quét dọn vương n g ã i n g ã i viên đan dược kia ngươi thu cất đi trần lan lấy ra một cái tẩy tùy đan giao tại đối phương trên tay đây là đan dược vương bình thấy thế cực kỳ hoảng sợ vội vàng đẩy trở về không thể nhận đan dược thế nhưng là rất quý giá tôn nữ của ta cũng là một vị tu sĩ nàng cũng rất khó cầm tới đan dược không có chuyện gì với ta mà nói không tính là gì đồ vật trần lan đem đan dược nhét vào vương bình trong tay liền xoay người rời đi nhìn xem trần lan bóng lưng vương bình có chút không biết làm sao nhưng cuối cùng vẫn là cười cười nhận tẩy tùy đan đứa nhỏ này trưởng thành cảnh còn người mất ta nói xong nàng chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi trần lan đi đến trước nhà sờ lấy dỉ xét cửa sắt phía trên có chút cho bụi mặt đất ngược lại là không có rắt rưỡi h ắ n thuần thục không lưng s ố c lên tấm thảm dưới đất lấy ra chìa khóa vặn ra ra môn nghe cái kia cốt k á c tầm thanh dỉ xét cửa sắt mở ra rơi xuống một chút cho bụi trần lan cất bước đi vào giống như bởi vì tiền điện không có dao ở đây đã c ú p điện không mở được đèn nhưng cũng may là ban ngày trần lan một cái búng tay tất cả cửa sổ đều mở ra màn cửa tự động kéo ra ở đây nên đón lâu ngày không gặp dương quang nhìn xem mặt bàn còn có phòng bếp hắn nhớ kỹ chính mình có một lần bởi vì quá đói không để ý hình tượng lấy tay cầm xương s ư n ăn bị lão mụ một đuôi đánh tới đau hắn ủy khóc chết đi qua mẹ giáo dục hắn cũng không khóc biết mình sai lầm nơi này từng giờ từng phút hắn đều nhớ kỹ chỉ tiếc cũng không còn cách nào trở lại khi đó không biết ta thời gian đại đạo đạt đến viên mãn mà nói có thể hay không thay đổi quá khứ sáng tạo có cha mẹ thế giới trần lan trong miệng thì thảo nhưng rất nhanh lắc đầu ý nghĩ này quá nguy hiểm hơi không cẩn thận có thể sẽ đem tất cả hết thể đều hủy diệt liền chính hắn cũng có thể bị hủy diệt thay đổi lịch sử vốn là vi phạm với thời gian l ị c h lý vẫn là sau đó rồi nói sau cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào tủ t i vi bên trên một cái khung hình bên trên cầm lấy khung hình bên trong là một đôi tuấn nam tịnh nữ nhìn xem ống kính mỉm cười anh trụ nữ nhân trong ngực còn ôm một cái vừa ra đời không bao lâu h ả i tử cái này tựa như là hắn cùng phụ mẫu duy nhất một tấm ảnh gia đình cho dù các ngươi không phải ta phụ mẫu trong lòng ta các ngươi vẫn luôn là ta yêu nhất phụ mẫu. Cha mẹ, trong a yêu các người, cũng ngươi, ấ t trên, như nước yên tính mặt, tản muốn bầm khung ngươi. hình bên như nước yên nước, bản chương các bọc bùi hai Đầy ra dọa chương、238. Trong lòng ta các n g ư ơ i mãi mãi cũng là ta phụ mẫu Chương 238, trong lòng ta các n g ư ơ i mãi mãi cũng là ta phụ mẫu đem ảnh trụ thu vào chữ vật giới chỉ, trần lan cất bước hướng phụ mẫu gian phòng đi đến hắn giống như cũng không có đi vào phụ mẫu gian phòng kể từ phụ mẫu qua đời sau đó hắn vẫn luôn không dám đi vào sợ nhìn vật nhớ người mở ra phụ bụi đã lâu gian phòng bên trong bài trí vẫn là như vậy nhìn quen mắt để c hắn, ngăn ngăn hắn đi qua đem hắn kéo ra lấy ra một cái đầy bụi bậm máy vi tính sách tay bút ký đem phía trên cho bụi nhẹ nhàng thổi đi thấy được mặt ngoài kiểu chữ nhật ký cái này lại là phụ mẫu nhật ký cái này khiến hắn có chút sai xương sở mặc dù mở ra phụ mẫu nhật ký cái này chạm đến tư ẩn nhưng phụ mẫu sớm đã rời đi như thế sẽ không có chuyện gì a hắn vô ý thức lật ra nhật ký nhìn xem tờ thứ nhất nội dung ngây ngẩn cả người trong này ghi lúc ạ nhạc i nói viết, bởi giác giảng tới nói khoái thời gian, mỗi một ngày đều viết. là là là l nàng ngày phụ phụ phụ thương như thân thân thị thứ nhất, thuật thân, thân thương hoạt đụng mâu mâu mâu một yêu yêu đều cùng Trong tựa ký, vì bất chi bất giác t r ầ n lan một mực lẫn giấy thẳng đến hắn lật đến cuối cùng mấy tờ kia thời điểm hắn sửng sốt hai mươi năm ít mười hai mươi ngày tinh hôm nay là một cái vô cùng đặc biệt thời gian hai chúng ta vợ chồng còn sầu lấy không có con thời điểm lão thiên giống như nghe được lời của chúng ta đặt một cái vô cùng khả ái hải tử tại chúng ta cửa ra vào hắn không tên không họ không có cha mẹ thậm chí ngay cả lai lịch cũng không biết giống như là trời ban bảo bối thanh phong Hắn、thật cao hứng tràn đầy phấn khởi liền muốn cho hài tử gạt tên nói cái gì lễ vật của trời ban liền kêu là trần thiên ban t h ư ợ n g cái tên này bị ta bác bỏ nếu là lao thiên ban cho lễ vật của chúng ta cái kia phải hào hào nghĩ cái tên kết quả gia hỏa này lại nghĩ đến một cái vô cùng ngứa ngáy tên nói cái gì muốn hai người tên kết hợp lại gọi là trần lan cái này nghe xong chính là tên của nữ hài tử lại bị ta bác bỏ hai người chúng ta cũng không nghĩ ra tên là gì ngay tại chúng ta vì thế phiền não thời điểm đứa bé kia vậy mà mở miệng nói một chữ lan chúng ta không biết có phải hay không là lam t h i lam vẫn là chữ gì nhưng trần lam nghe vào không phải rất e m hay thế là chúng ta bắt đầu tra tự điển để chúng ta nhìn thấy lan cái chữ này coi chúng ta chỉ vào cái chữ kia cho hải tử nhìn hắn lại bất ngờ nợ nụ cười nụ cười kia rất vui vẻ tựa hồ rất ư a thích cái tên này thế là chúng ta liền quyết định gọi hắn trần lan thì ra tên của hắn là tới như vậy xem ra hắn đối với lan chữ tình hữu độc trung A bây giờ trần lan đã có thể chắc chắn cái kia diệp lan chính là hắn hoặc có lẽ là hắn là diệp lan c h u y ể n thế chính là không có ký ức thôi nhưng hắn lại là làm sao tới cái nhà này đâu thế giới lớn như vậy hết lần này tới lần khác chính là chỗ này là trùng hợp vẫn là cái gì trần lan không hiểu tiếp tục nhìn xuống phía d ư ớ i chính là phụ mẫu cùng hắn từng ly từng tí tiểu lan thật rất đáng yêu à, thủ tục quá phiền thoái nhưng chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ đem tiểu lan hộ khẩu làm được đây là ông trời cho con của chúng ta vô luận như thế nào đều phải nắm chặt quá tốt rồi cuối cùng làm xong từ nay về sau tiểu lan chính là chúng ta chân chính hai tử chúng ta sẽ đem hắn đích thân nhi t ử một dạng bồi dưỡng cảm tạ lao thiên tiểu lan thật là thông minh vậy mà nhanh như vậy liền sẽ gọi ba ba mụ mụ thanh phong sau khi nghe được cao hứng ngủ không yên không ngừng đập giấy không ngừng đẫm thẳng đến nhìn thấy một trang cuối cùng trần lan nước mắt đã không ngừng được thanh phong không có ở đây ta giống như cũng sắp chết cơ thể càng ngày càng không được nhưng ta thật nhớ nhìn xem tiểu lan học đại học tìm đối tượng kết hôn mang cháu trai cho chúng ta xem chỉ tiếc không thấy được không biết về sau tiểu lan cha mẹ ruột có thể hay không tìm được hắn hy vọng hắn đừng quên chúng ta coi như hắn quên chúng ta hắn vẫn là chúng ta yêu nhất hải tử đã t i ệ n đưa tiểu lan đến phụ mẫu bên người hy vọng hắn đừng khóc n á o ta đã không còn khí lực bây giờ liền cầm bút khí lực cũng không có nhưng ta muốn cho tiểu lan lưu lại câu nói sau cùng tiểu lan khi ngươi thấy quyển nhật ký này chắc hẳn ngươi cũng hiểu rồi chúng ta không phải người cha mẹ ruột chúng ta không biết người cha mẹ ruột là ai nếu có người nói bọn hắn là cha mẹ ngươi hơn nữa giờ n ở a đều đối m à nói không nên hoài nghi bọn hắn chính là cha mẹ của ngươi cùng bọn hắn đi thôi ba ba mụ mụ đời này vui vẻ nhất một ngày chính là tại cửa ra vào nhìn thấy ngươi ngày đó cảm tạ lao thiên cảm ơn ngươi có thể tới bên người chúng ta ba ba mụ mụ yêu thương ngươi tiểu lan không nên thương tâm nếu như ngươi nghĩ ba ba mụ mụ thời điểm ngay tại đêm tối ngẩu n đ ầ nhìn lên trời cái kia hai khoả sáng nhất ánh sao sáng chính là ba ba mụ mụ yêu thương ngươi con trai bảo bối của ta một trang cuối cùng đã bị nước mắt triệt để ướt n ẹ p hoàn toàn thấy không rõ lắm tiểu chữ cho dù trần lan bây giờ trở thành đạo tôn cũng đừng quên nếu như không phải trò chơi cụ hiện hắn vẫn chỉ là người sinh viên đại học ta cũng yêu ngươi nhóm cha mẹ trần lan lau nước mắt hốc mắt ướt át lại đỏ bừng mở miệng nói không biết qua bao lâu trần lan tâm tình mới chậm rãi bình phục lại hắn nhìn xem trên tay máy vi tính sách tay bút ký đưa nó thả lại ngăn kéo nhẹ nhàng vung tay lên cả tòa phòng ở khôi phục sạch sẽ sạch sẽ thân hình chậm rãi tiêu tan năm tân đô nghĩa trang ở đây đồng dạng không có bị yêu thú phá hủy hoàn hảo không chút tổn hại nhưng không có người thủ lăng đoán chừng là sợ rời đi a một chỗ thổ địa bên trên bảy bốn khối mộ địa phía trên phần biệt viết trần thanh phong ly lan trần thiên hải vương ngọc phương phía trước hai cái là phụ mẫu tên đằng sau hai cái là trần lan ra ra n ã i n ã i tên trần lan c h ố n g rỗng xuất hiện túi đầu nhìn xem mộ địa hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống giống như là trò chuyện việc nhà nợ nụ cười bắt đầu lẩm bẩm giải thích trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra đại khái qua nửa giờ trần lan chậm rãi đứng lên bịch một chút liền q u xuống ẩm ẩ ba thiên đ i ệ d i biến mây đen dày đặc sấm xét văng rội toàn bộ lam tinh đều hiện đầy âm u mây đen, đen l à mỗi cho n g ư khi trần lan dập đầu lúc lôi vân tổng hội vang vọng tương lôi dòa đến rất nhiều người không còn dám tu luyện còn tưởng rằng địch nhân lại tới thằng đến trần lan đứng lên bầu trời mới khôi phục sáng sủa phản phát hết thệ đều chưa từng xảy ra một dạng trần lan một tay ngưng lại ngưng kết bốn đ ó a từ sinh mệnh năng lượng hội tụ mà thành sinh mệnh chi hoa cái này sinh mệnh chi hoa vĩnh viễn sẽ không tàn lụi sẽ v ĩ n h sinh bất d i ệ t hắn nhẹ nhàng đem sinh mệnh chi hoa thả xuống c ư ờ i k h ẽ mở miệng trong lòng ta các người mãi mãi cũng là ta phụ mẫu những người khác không tính bản chương xong chương hai trăm ba mươi chín lại tăng nhanh hoang cổ yêu giới chương hai trăm ba mươi chín lại tăng nhanh hoang cổ yêu giới lần này đâu dù sao cũng nên là thể chất cụ hiện đi sẽ không lại là gà ta a coi như thể chất cụ hiện cùng ngươi có lông gà quan hệ à, ngươi có thể thức tỉnh đến thể chất sao cắt chờ ta thức tỉnh thần thể sau đó nhất định treo lên đánh ngươi vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời có chút chờ mong thể chất bắt đầu cụ hiện tất cả mọi người đều có cơ hội thức tỉnh thể chất lâu ngày không gặp hồng nông âm thanh v a n g lên lệnh vô số người nội tâm đại c h ấ n mong đợi rất nhiều người đều hy vọng mình có thể thức tỉnh cường đại chấn nói như vậy tốc độ tu luyện liền có thể tăng tốc rất nhiều theo hồng nông thanh em rơi xuống sau đó vô số người cảm giác thân thể của mình sẽ ra kỳ quái nào đó biến hóa cơ m ơ n ở thân thể của ta nóng q u á à, ta cảm giác ta đã biến thành nhiệt huyết thiếu niên nóng nóng lên À, vì cái gì ta rất nhiều lạnh bước giống như tiến vào trong nước đáng âm lạnh chết ta ân ta q u á cứng cứng rắn cơ thể trở nên vô cùng cứng rắn so sắt thép còn cứng rắn ta dựa vào ta b i ế n lớn ta trở nên thật lớn lại lớn vừa cứng ta vậy mà đã biến thành cự nhân có người trở nên toàn thân c ự c nóng mặt đỏ tới mang h a i giống như bị hỏa thiêu đồng dạng không khống chế được đang k ở i quần áo Có cũng Còn có người nên giống băng, trong ngoài người trung quanh không gần. người nên lớn khối khối tới trở một từ phát hạt trở to ra ra dám khí, vô luận là người bình thường vẫn là tu sĩ đều có người phát sinh biến hóa khi những biến hóa này kết thúc về sau cảnh giới của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh có trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới có đột phá mấy cái tiểu cảnh giới nhưng bọn hắn đều phát hiện một cái vô cùng trọng yếu chỗ đó chính là hấp thu linh khí có vẻ như biến nhanh trở nên nhiều hơn trước đó giống như là cầm ống hút đang hút bây giờ giống như là đổi máy hút bụi đang hút thực lực đột nhiên tăng mạnh đây chính là thể chất mang tới vô tận rượu dụng năm tiêu giao tông tông chủ điện t r ầ n l a n nơi đã đ sớm trở lại â y ngồi được ợ i hiện. thể chất cụ hiện. Nghe cụ đ hồng nông thanh n â m sau hắn liền dừng tu l ợ n lại bắt đầu chờ đợi thể chất đến theo hồng nông thanh n â m rơi xuống thân thể của hắn xảy ra phi phàm biến hóa hắn không có giống những người khác như thế nóng lên trở nên lạnh biển lớn mà là thân thể phóng ra bạch quang trói mắt bạch quang tiêu tan sau đó da thịt của hắn trở nên giống như ngọc đồng dạng tớ lụa nhìn qua ó n g ánh trong suốt nhưng kỳ thật không thể phá vỡ tiên tiên thánh thể đã vậy còn quá kinh khủng kế thừa đến tiên tiên thánh thể sau đó hắn mới biết được cái này thánh thể kinh khủng bực nào tiên tiên thánh thể là từ hỗn độn sơ khai thiên địa sơ hiện thứ nhất xuất hiện thánh thể nó không chỉ là thánh thể đơn giản như vậy nó đã có thể được xem là ngụy t h ầ n thể có thể để thân thể trở nên giống như hỗn độn trí bảo một dạng không thể phá vỡ hơn nữa hấp thu linh khí càng là biến nhanh gấp mấy vạn nếu như hắn linh khí tiêu hao hầu như không còn chỉ cần ba cái hô hấp liền có thể khôi phục trọn vẹn không chỉ có như thế còn có thể đem thể nội linh khí chuyển hóa làm tiên thiên khí cái này tiên thi khí cùng hỗn độn khí không sai biệt lắm kinh kh Bành bành bành! theo tiên tiên thánh thể hoàn mỹ dung hợp đan điển không ngừng vang lên pháo trúc tiếng nổ là hỗn độn khí cùng tiên tiên khí tại dung hợp trần lan hai tay ôm lại bắt đầu luyện hóa hai loại linh khí giúp đỡ hợp hai là một không sai biệt lắm qua hơn mười phút trần lan thở dài ra một hơi mà khẩu khí này càng là bất p h à m sáng trắng tương giao ẩn chứa đại đạo khí tức hai loại linh khí hợp hai là một thực lực trở nên mạnh hơn vậy thì tên là tiên tiên hỗn độn khí a trần lan cười nhạt thì thảo linh hải bây giờ trở nên vô cùng khổng lộ hắn bây giờ sử dụng mười lần thiên nhãn đệ nhất trọng thống cũng sẽ không tiêu hao hầu như không còn Linh khí mặc dù trần lan cười nói cụ hiện thể chất lúc đầu góc hắn nhiều hơn một môn cực kỳ bất phàm thần thông tên là thiên thiên khí hóa trưởng có thể ngưng tụ toàn bộ tiên thiên khí một trưởng đánh g i khóa chặt đối phương khí thế bất kỳ cái gì công pháp pháp bảo linh thuật thần thông đều không thể tránh né chỉ có thể ngày k h á n g cực kỳ khủng bố giống như là từ ngắm thêm khóa thân dưới mắt trọng yếu nhất hay là trước đem linh hồn đạo lực khắc cấn đi lên ta cảm giác thân thể trở nên rất mạnh khắc cấn ba loại đại đạo cũng có thể trần lan lập tức ngồi xếp bằng dẫn động thể nội đại đạo tinh thần h ạ n giống lôi đình đã khắc cấn đi lên bây giờ còn lại băng hẳn cùng linh hồn lần trước muốn khắc cấn băng hẳn không thành công lần này có lẽ có thể thành công hắn thận trọng dẫn dắt một tia linh hồn đạo lực chậm dài hướng về trên xương tay di động khắc cấn phương thức vừa đơn giản lại khó khăn chỉ cần đem đạo lực tại trong xương q ố c khắc một chữ liền có thể tỉ như linh hoa hồn vô lu phải chịu đạo lực tổn thương là một dạng đau loại cảm giác này hẳn là cùng hình xăm không sai b i ệ t lắm mặc dù trần lan không có văn quả thân hẳn là không sai b i ệ t lắm khi đạo lực đụng tới xương cốt một khắc này trần lan thân thể co quắp một cái nhưng vẫn là chịu đựng về linh hồn kịch liệt đau nhức khắc xuống một chữ trong nháy mắt đạo lực tràn ngập xương tay hai cỗ đại đạo bài xích lẫn nhau thẳng đến chậm rãi d u n g hợp trở nên càng thêm kinh khủng trần lan mở hai mắt ra nhìn xem trên cánh tay phải lôi đình đại đạo cùng linh hồn đại đạo hai cỗ đạo lực nợ đủ cười bây giờ một quyền đánh ra vừa tê liệt thân thể đối phương còn có thể chấn nhiếp đối phương linh hồn thể xác tinh thần cùng một chỗ đánh thể chất kim bảng vào khoảng ngày mai mở ra nửa giờ sau yêu thú cụ hiện lần này đem cụ hiện đại la thiên tiên trở xuống yêu thú năm ngày sau thế giới thông đạo mở ra xin chuẩn bị kỹ lưỡng nên đón hoang cổ yêu giới bung ô xuống đông nhiên bầu trời lần nữa vang dội ba đạo hồng ngông thanh âm nghe được thanh âm này trần lan hơi s ữ n g sở trong nháy mắt nhữ m ả y lại tăng nhanh hắn tiêu d i ệ t kim cương song chủ ý tiến triển liền lập tức tăng tốc nguyên bản đã nói song chân tiên phía dưới bây giờ đã biến thành đại la thiên tiên phía dưới tốc độ này tăng nhanh không chỉ một điểm còn có thế giới này thông đ chưa từng nghe nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đợi chút nữa hỏi một chút thần bí nhân kia hóa thân hắn có thể biết hoàng thiên giới những người kia sợ hãi cho nên bọn hắn tăng thêm tốc độ muốn r a tốc làm tình dịch vong còn chưa chờ trần lan có hành động một đoạn ký tự màu vàng trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn trần lan mau tới côn luân sơn ta phát hiện mới truyền tống trợ có lẽ chính là hoàng cổ yêu giới truyền tống trợn t i ể u chữ này cùng phía trước tôn nộ g không để lại cho hắn những chữ kia đầu bên trên kiểu chữ rất tương tự có thể là tôn nộ không cho hắn truyền đạt tin tức côn luân sơn sao hắn biết ở đâu trong nháy mắt trần、lan、biến mất không thấy gì nữa. Bản chương xong. chương 240. đi tới hoang cổ yêu giới trí cao địa đường chương 240. đi tới hoang cổ yêu giới trí cao địa đường côn lân sơn tôn nộ g không cũng không có khôi phục lúc trước như vậy lão giả bộ g á n g trước đó sở dĩ dịch dùng đó là sợ người khác nhận ra nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương vẫn là cái trạng thái này khôi phục tốt hơn muốn duy trì lão giả bộ g á n g cần tiêu hao linh khí húng chi bây giờ đã có rất nhiều người biết hắn còn cho hắn lên cái vô cùng thổ khí tên hầu tử đại đế tôn nộ g không ta tới lúc này một thanh n i vang lên trấn lan chống dông xuất hiện tại trước mặt tôn nộ không t h n đi thôi ta dẫn ngươi đi truyền tống trận tôn nộ g không nhìn thấy trần lan xuất hiện gật đầu mở miệng hai người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa tại côn luân sơn trên đỉnh núi có một khối đất bằng phía trên đầy lá rụng nhưng chung quanh lại không có cây cối thế nào lá rụng đâu hai người xuất hiện nơi này tôn nộ g không nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi thổi tan lá rụng hiện lộ ra trên đất bằng một cái cực lớn truyền tống trận cái truyền tống trận này chừng hai cái sân bóng rổ hợp lại lớn như vậy nhưng vì thật chân chính nhìn rất nhỏ trần lan nhìn xem cái truyền tống trận này như có điều suy nghĩ đừng nhìn truyền tống trận này so sánh núi tuyết cái kia nhỏ rất nhiều nhưng nó một khi mở ra liền sẽ mở ra không gian đường hầm đến lúc đó sẽ xuất hiện vô số địch nhân công phạt làm tinh tùy thời có thể lên diễn nhân gian luyện ngục sinh linh đ ổ thắng c á i truyền tống trận này lúc nào xuất hiện trần lan nhìn về phía tôn nộ g không nghi hoặc hỏi pháp trận này nhìn qua giống như đã tồn tại rất lâu không rõ ràng thế giới luân hồi sau đó ta liền thấy pháp trận này có thể đã tồn tại trên vạn năm thời gian thế là ta ngay ở chỗ này ở lại thời khắc quan sát pháp trận này tôn nộ g không hồi đáp vậy làm sao ngươi biết đây là hoang cổ yêu giới pháp trận trần lan nghi ngờ nói hắn nhìn kỹ Pháp trận này không có bị kích hoạt dấu hiệu vẫn là phong ấn lại bởi vì nó vừa mới kích p h á t một chút mặc dù chỉ là nháy mắt thoáng qua nhưng ta lưu lại thần thức ấn ký cảm ứng được chính là vừa mới bắt đầu ngày mới khoảng không âm thanh kia kết thúc về sau phát động ngay vậy trần lan lần nữa nhìn về phía truyền thống trận hồng nông thanh âm kết thúc về sau phát động cái kia có lẽ thực sự là hoàng cổ yêu giới truyền thống trận ta hiểu sơ trận pháp nhất đạo ta đến xem trần lan mở miệng nói bắt đầu cẩn thận quan sát pháp trận muốn tìm ra cái truyền thống trận này trận nhãn chỉ có tìm được trận nhãn mới có thể kích hoạt pháp trận này h n tôn lộ không gật, gật đầu lui lại hai bước trần lan đi lên trước. chậm rãi tìm tòi p h á p trận những mày vậy mà nhìn không ra pháp trận này trận nhắn chỗ xem ra bố trí pháp trận này trận pháp sư không thể coi thường đã như vậy vậy thì bốn thiên nhãn mở trần lan nội tâm vừa quát khuôn mặt ở giữa lập tức phóng ra kim quang trói mắt tiêu tan sau đó lộ ra một đạo thụ đồng bắt đầu càn quét p h á p trận chỉ chốc lát trần lan lộ ra nhàn nhạt mỉm cười tìm được nghe vậy tôn nộ g không vì đó vui mừng đã vậy còn quá nhanh đã tìm được trần lan hai ngón một điểm một đạo tiên tiên hỗn độn khí sen lẫn không gian đạo lực hướng về pháp trận một nơi nào đó đánh tới và n h theo linh khí chui vào trận nhãn pháp trận lập tức phóng ra chói mắt lam sắc quan mang phù văn tựa như sống lại bắt đầu di động quay lại truyền thống trận đã mở ra nhưng cái truyền thống trận này đã nhiều năm không có sử dụng cần đại lượng linh thạch tới mở linh khí của ta chỉ có thể để cho ta một người tiến hành truyền thống trần lan nhàn nhạt mở miệng cái kia đã như vậy ngươi muốn đi vào sao ân ta đi trước xem nếu có nguy hiểm ta sẽ tùy thời trở về trần lan cười nhạt nói lại bổ sung trong khoảng thời gian này tiêu giao t ô n g liền nhờ cậy ngươi bảo vệ yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi bảo vệ cẩn thận mảnh đất này cùng với tiêu giao t ô n g tôn nộ không gật đầu cười nói trận t r ầ n lan một c ư ớ c b ư ớ c vào truyền thống trận một đạo lam quan g tháng o qua hắn không có tin tức biến mất năm hoang cổ yêu giới đây là một cái so bây giờ lam tinh còn lớn hơn thế giới tuy nói là yêu giới nhưng một dạng tồn tại nhân loại phương thế giới này thiên địa pháp tắt thấp hơn hoang thiên giới hạn chế cao nhất tại đạo tôn cảnh giới không cách nào đột phá đạo thánh đồng dạng là bị hoang thiên giới chiếm lĩnh thế giới lúc này tại trong yêu giới chi cao đ ị a đường yêu giới tất cả đại yêu đều t ề tụ nơi này trong đó bao hàm yêu giới tất cả đạo tôn cùng với vô thượng đại đế bọn chúng đều tể tụ cùng một chỗ c h một vị com dài tóc vàng hai cánh toàn thân tản ra vô tận kim bằng người mặc áo bảo màu vàng tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt mở miệng hắn là kim bằng yêu tôn nguyên hình là kim sĩ đại bằng viễn cổ yêu thú thực lực vì đạo tôn cảnh nhân nếu như có thể mượn cơ hội này tiến vào hoàng thiên giới tuyệt đối có thể để cho chúng ta tiến thêm một bước cho nên cơ hội này nhất thiết phải nắm chặt không tệ đây là hoang thiên giới những người kia cho chúng ta cơ hội những người khác đều không có cơ hội này hết lần này tới lần khác là chúng ta có thể tưởng tượng được bọn hắn là cỡ nào tín nhiệm chúng ta chỉ là một cái rác rưởi thế giới còn giống như không có đạo tôn chúng ta hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng không được thế giới kia có thiên địa phát tắc giống như chúng ta chúng ta đi qua cũng nhiều lắm là có thể phát huy ra vô thượng đại đế tu vi ta đề nghị là phái vô thượng đại đế đi qua chiếm lĩnh bọn hắn đi qua có thể phát huy ra tất cả thực lực chúng ta ngược lại sẽ bởi vì hạn chế trở nên n bó tay bó chân vậy thì quyết định như vậy đợi đến thế giới thông đạo mở ra vô thượng đại đế trở xuống tiến vào lam tinh mà chúng ta an vị phòng thủ hoàng cổ yêu giới một hội nghị thì đơn giản kết thúc tất cả yêu trở về bọn hắn cũng không biết một vị lam tinh người đã lặng lẽ tiến nhập thế giới của bọn hắn năm hồ la bạc thôn ẩn núp trong sơn động một cái thần bí chất pháp đ ỗ n g nhiên phóng ra chói mắt lam sắc qua mang đợi cho tia sáng tiêu tan trần lan c h ố n g rông xuất hiện vừa xuất hiện trần lan liền cảm nhận được thiên địa pháp tắc hạn chế còn có thiên đạo nhìn chăm chú thế giới này giống như lam tinh mặc dù thiên đ ị o nhìn chăm chú thế giới này giống như lam tinh mặc dù thiên đạo đang nhìn chăm chú ta nơi này thiên đạo lại là đạo tôn cảnh trần lan thì thào nói loại này toàn thân cảm giác không được tự nhiên lại tới còn có cái kia bị nhìn chằm chằm vào cảm giác cũng không chịu nổi cái này thiên đạo tựa hồ không muốn để ý đến hắn sau khi nhìn mấy phút đồng hồ phát hiện hắn không có cái gì cử động dị thường liền không lại nhìn chăm chú thiên đạo rời đi trần lan mới bày ra t h ầ n thức bắt đầu liếc nhìn thế giới này chỉ chốc lát hắn liền phát hiện có mấy đạo kinh khủng k h í tức cường đại giống như hắn cũng là đạo tôn cảnh hơn nữa đối phương có v ẻ n h ư cảm ứng được hắn quan sát trần lan thu liếm t h ầ n thức hiện tại hắn tứ cố vô thân một thân một mình tiến vào thế giới của người khác vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng nhiều như vậy đạo tôn ra、tay. hắn còn không phải đối thủ vị đại ca ca này ngươi cũng là tới ngắt lấy thảo dược sao bản chương xong chương hai trăm bốn mươi mốt hồ la bạc thôn thủ hộ linh chương hai trăm bốn mươi mốt hồ la bạc thôn thủ hộ linh ngay tại trần lan suy tính thời điểm một đạo âm thanh bất thình lình vang lên cắt đứt hắn trầm tư hắn cảnh giác quay đầu nhìn lại trong n g á y mắt xứng sở chỉ thấy một cái tinh xảo khả ái tiểu nữ h à i đứng tại trước cửa hang người mặc màu trắng n u n g mang áo đông tay cầm một cái biên chế mà thành một rổ bên trong chứa lấy vài cọn dược thảo hai con ngươi không có một tia nhìn thấy người xa lạ sợ ngược lại là hiếu kỳ để cho trần lan cảm thấy kinh ngạt lạ nữ h à i đỉnh đầu lại có một đôi lại dài lại trắng lỗ thai thỏ đại ca ca ngươi nghe được ta nói chuyện sao tiểu nữ h à i mở miệng lần nữa t h i ế u kỳ lại nghi hoặc nhìn trần lan ân đúng vậy ta là tới ngắt lấy thảo dược bất quá ở đây nhìn qua cũng không có thảo dược trần lan ra v ẻ t i ế c nối cười nói ngươi muốn ngắt lấy cái gì thảo dược ở đây rất nhiều thảo dược vị trí ta đều biết ta có thể dẫn ngươi đi tiểu nữ h à i cười nói không được trần lan lắc đầu cười nói đi ra ngoài đi ra sân động hắn phát hiện tiểu nữ h à i kia vẫn luôn theo hắn cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu hỏi ngươi đi theo ta đi ngươi là nhân loại sao lời này vừa nói ra trần lan khẽ n h ư mày nhanh như vậy liền bại lộ sao vậy có muốn hay không giết cô gái này ngay tại trần lan chuẩn bị xuống tay chu sát cái mới nhìn qua này mười phần khả ái con thỏ nữ h à i lúc nữ h à i lại cao hứng h o ặ c bắt dậy rồi ngươi không nói lời nào vậy ngươi chắc chắn chính là loài người ta vậy mà nhìn thấy loài người hoa c a c a nữ h à i hưng phấn chạy đến bên cạnh trần lan không ngừng xoay quanh biểu lộ mười phần phấn khởi nhìn từ trên xuống dưới hắn thật giống như vườn bách thú quá khỉ để cho trần lan ngây m ẩ n cả người nhìn bộ dạng này nàng giống như rất hưng phấn da ra nói qua nhân loại cũng không có nhìn qua đáng sợ như vậy bọn hắn còn trợt ta vẫn luôn muốn nhìn một chút nhân loại là dặn gì g không nghĩ tới hôm nay liền thấy hơn nữa dung mạo ngươi rất đẹp trai a cùng thúc thúc thẩm thẩm nói hoàn toàn khác biệt bọn hắn đều nói nhân loại dáng dấp mười phần g h ê tẩm hung t h ầ n ác sát nữ hải cái này sờ sờ trần lan quần áo cái k i a chạm thử trần lan tay mười phần mới lạ đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại thì ra nhân loại cùng bọn hắn cũng không có gì khác nhau chỉ là không có yêu tộc đặc thù thôi a phải không vậy ngươi có thể dẫn ta đi gặp ngươi một chút ra ra sao trần lan cười n h ạ t nói xem ra thế giới này tồn tại nhân loại là tên nhân yêu cùng tồn tại thế giới có lẽ có thể tìm được cái này con thỏ nhỏ ra ra thật tốt hiểu rõ thế giới này tốt lắm vừa vặn để cho thúc thúc thầm thầm nhóm xem nhân loại có dễ nhìn tiểu nữ hải cười nói kéo trần lan tay liền hướng đi ra bên ngoài thấy thế trần lan cười cười cái này con thỏ tiểu nữ hải còn rất khả ái hắn cũng không có bưng tay đi theo đối phương đi trên đường hắn hỏi rất nhiều vấn đề cái này con thỏ nữ hải tên là hồ t h ỏ Thỏ, bọn chúng thôn cứ gọi là hồ la bà thôn bởi vì bọn chúng là thỏ yêu nhất tộc phi thường yêu thích g n cà rốt cho nên cứ gọi là hồ la bà thôn nhưng hồ thọ lại nói nàng không thích g n cà rốt nàng càng ngứa thích g n rau cải trắng n à n g nói ra ra là thôn trưởng của thôn là trong thôn lợi hại nhất yêu hơn nữa bọn chúng thôn còn có thủ hộ linh phù hộ lấy bọn chúng thủ hộ linh cái này khiến trần lan tới chút hứng thú xem ra mỗi cái thế giới cũng khác nhau thế giới này có lẽ nhiều thủ hộ linh thuyết pháp này đợi chút nữa nhìn lại một chút là gì tình huống không bao lâu hồ t h ỏ t h ỏ liền mang theo trần lan đi tới một cái thôn lợi dụng thần thức nhìn một cái không x ó c gì cái thôn này không coi là quá lớn bên trong cư ngụ mấy ngàn cái t h ỏ yêu bọn hắn đặc thù cùng nhân loại không khác chính là đỉnh đầu một cặp lỗ hai thọ mà thôi nơi này chính là hồ la bà thôn ngươi trước tiên ở ở đây chờ một lát trần ra ra. h thỏ thỏ liền chạy đi chạy vào, a ra, ra, thúc thúc t h ta mang theo mang lan trở người ra h n Trần lập a n l tức liền bó tay rồi cũng không cần thiết lớn tiếng như vậy gào to a đi qua con thỏ nhỏ gào to như vậy chỉ chốc lát liền có mấy chục cái thỏ yêu đi ra bọn hắn đều dùng ngạc nhiên trên con mắt phía dưới dò xét trần lan cái này khiến trần lan có chút l u n g túng loại cảm giác này để cho hắn hồi tưởng lại trước đó tham gia trường học tối ệ t t bị la đảo cái k i u hôn đảm báo danh lên đài ca hát bị người vây xem thời điểm bất quá cũng may hắn ca hát vẫn còn có chút dễ nghe không đến mức xấu mặt thật đúng là nhân loại làm sao sẽ tới chúng ta thôn không phải là tới giết chúng ta à? chỉ một mình hắn loại sao nếu không thì báo cáo hổ đại vương đ ừ n g à nếu để cho hổ đại vương biết có nhân loại chắc chắn tới ăn hắn chúng ta cùng nhân loại không có thủ á n không cần thiết làm như vậy nghe các thỏ yêu nghị luận trần lan khen nhữ mày hổ đại vương lại là cái gì đồ chơi đúng lúc này một ông lão bị hồ thọ thọ đỡ lấy đi ra chắc hẳn đây chính là hồ thọ thọ ra ra cùng với cái thôn này thôn trưởng a ra ra hắn chính là ta mang về nhân loại hắn muốn tìm ngươi hiểu được một ít chuyện hồ thọ chỉ vào trần lan cười nói lão giả gật đầu một cái đi đến trần lan trước mặt trên g i ớ i dò xét hắn cười nói tiểu hữu ngươi là lần đầu tiên tới hoang c ổ yêu giới vẫn là lạc đường lần đầu tiên tới ta không cẩn thận tiến nhập cái nào đó truyền tống trận liền đi tới ở đây còn xin lão tiên sinh giải thích cho ta ta nghĩ nhiều rồi giải thế giới này trần lan cười nói như vậy tùy ta đến đây đi ở đây nguy hiểm cẩn thận thay mắt lão giả nhìn chung quanh một chút trầm giọng mở miệng hướng về trong thôn đi đến ngay vậy trần lan hơi s ứ n g sở xem ra nhân loại ở đây cũng không an toàn hẳn là cùng cái k i ê hổ đại vương có liên quan trận hắn đi theo lão thôn trưởng đi vào trên đường thỏ yêu đều tại nhìn hắn ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cảnh giác trong tay đều cầm vũ khí dường như là sợ hắn rất yêu thằng đến đi ngang qua trong thôn ở giữa thời điểm hắn thấy được một pho tượng nhìn qua sinh động như thật là vị nữ nhân cho dù là pho tượng đều có thể nhìn ra dung mạo của nàng tính xảo nàng giống như khác thỏ yêu đều một cặp lỗ thai thỏ hơn nữa pho tượng này tản ra vô cùng khổng lồ năng lượng khí tức hình như là sống thôn t r ư ở n g pho tượng kia là ai trần lan dừng bước lại mở miệng hỏi thôn trưởng hơi xứng sở nhìn về phía pho tượng kia biểu lộ vô cùng cung kính trầm giọng mở miệng nàng là thôn chúng ta thủ hộ linh thỏ thần đời đời k i ế p k i ế p bảo hộ lấy chúng ta hồ la bạc thôn thủ hộ linh là cái gì t r ầ n lan mở miệng hỏi thủ hộ linh là một loại nào đó thần linh bọn chúng dâng hiến linh hồn của mình đem nục thân trôn ở một chỗ linh hồn hóa thành cái địa phương này thủ hộ giả có thể bảo đảm thôn bình an mỗi cái thủ hộ linh thực lực đều rất cường đại chúng ta hồ la bạc thôn thủ hộ linh thọ thần là chuẩn đế cảnh giới ngay vậy t r ầ n lan hiểu rồi cái này thủ hộ linh thì tương đương với là trấn thủ thôn linh hồn ngày bình thường nhìn không ra đặc biệt gì có thể muốn đợi đến ngoại địch xâm lấn thời điểm mới có thể đại hiện thần uy a không được các ngươi không thể vào đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên phát sinh sao động giống như có người nào xông vào lao r a hỏa đã lâu như vậy chúng ta đại vương muốn đồ ăn thế nào còn không có đưa tới a nếu như chúng ta không tìm đến ngươi có phải hay không muốn bị nợ một đạo nga ngược n g cản dơ âm thanh tại sau l ư n g trần lan vang lên bản chương s o n g chương hai trăm bốn mươi hai thế giới thủ hộ linh nhân thần cùng long thần chương hai trăm bốn mươi hai thế giới thủ hộ linh nhân thần cùng long thần trần lan quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc hắc b à o nam nhân một mặt cười đ ề u nhìn xem láo thôn trưởng cùng hắn sau lưng có một đầu lông x á m cái đôi đang lay động trên đầu còn có một đôi giống như cầu giống như lang l ô thay cái này tựa như là một con sói yêu cảnh giới tại thánh nhân cảnh viên mãn sau người còn có hơn mười cái lang yêu cảnh giới cũng là thánh nhân cảnh sơ kỳ vẹn vẹn một cái thôn trăng nhỏ vậy mà liền có thể nhìn đến nhiều thánh nhân như vậy thế giới này so làm tinh mạnh hơn nhiều lắm n g ư ờ i là nhân loại cầm đầu lang yêu nhìn thấy trần lan kinh h ỉ hô vậy mà có thể ở đây đụng tới nhân loại đây cũng quá may mắn à coi như lão thôn trưởng không có cho bọn chúng đồ ăn mang về đem cái này nhân loại mang về đại vương đều biết rất cao hứng các n g n h đệ đem cái này nhân loại mang về cho đại vương lang yêu hưng ơ phấn nói hai tay trong nháy mắt dôi ra một đôi móng v ố t sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m trần lan bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công các lang yêu đều là như thế đi mau bọn họ đều là thánh nhân ngươi không đối phó được lao thôn trưởng thấy thế cực kỳ hoảng sợ vội vàng bảo hộ ở trước mặt trần lan các thỏ yêu đều rối rít vây quanh cầm vũ khí khẩn trương sợ nhìn xem lang yêu bọn hắn mặc dù sợ nhưng lại đứng tại trước mặt trần lan bảo hộ hắn hơn nữa những thứ này thỏ yêu cảnh giới đều không phải là rất cao duy chỉ có lao thôn trưởng là thánh nhân khác cũng là trần thanh phía giới trần lan không rõ những thứ này thỏ yêu vì sao lại bảo hộ hắn một cái nhân loại nhưng hắn sao lại cần bảo hộ đâu lao đầu ngươi có phải hay không đ i ê n rồi vậy mà bảo hộ nhân loại ngươi dám n g ỗ nghịch đại vương lan yêu giận dữ hết nhân loại đối với chúng ta có ân t h ỏ thân nói qua chúng ta muốn cùng nhân loại cùng tồn tại bọn họ sẽ không hại chúng ta lao thôn trưởng l ạ n h giọng mở miệng ngươi thực sự là giả nên hồ đồ rồi nhân loại liền không có một cái là hiền lành đã các ngươi phải che chở cái này nhân loại vậy các ngươi thì cùng chết ta lan yêu l ạ n h giọng vừa quát lướt ầm ầm ra tốc độ vô cùng nhanh mang qua một hồi cồn phong lao thôn trưởng cảm ơn các ngươi bảo hộ nhưng đây vẫn là để cho ta đi trần lan cười n h ạ t nói thân hình trong nháy mắt đi tới lao thôn trưởng trước mặt một tay lấy con sói kia yêu bắt được một m à n này để cho chúng yêu giật nảy cả mình cái này nhân loại tốc độ thật nhanh cũng không có phản ứng lại liền tóm lấy ngươi là ai làm sao lại mạnh như vậy lan yêu hoảng sợ hô to nó vậy mà một điểm khí lực cũng không dùng tới hơn nữa còn không có thấy rõ ràng liền bị bắt ta còn sầu lấy không hiểu rõ thế giới này đâu ngươi sẽ đưa lên môn tới trần lan cười nói hai con ngươi thoáng qua màu tím ánh sáng nhạt trong nháy mắt xâm nhập lan yêu linh hồn đưa nó ký ức toàn bộ hấp thu k i n hai khủng linh hồn đạo lực xâm lấn lực l đạo xâm n g yêu l n hồn, như không h phá hủy hầu con ò n t r g người mắt trở thành một bộ không có linh hồn phế vật thân có con Hai vật thể. thoáng qua h à o quan ngọc tím trần lan đã sơ bộ hiểu rõ thế giới này hào một cái hoang cổ yêu giới vậy mà đạo tôn liền có năm vị nhiều đây vẫn là cái này tiểu yêu hiểu rõ có thể ẩn thế đạo tôn cũng không chỉ những thứ này vô thượng đại đế càng là có mười lăm vị tiên đế thiên đế mấy trăm vị thánh vương phía d ư ớ i không thể tính toán so lam tinh mạnh vạn lần nhiều may mắn hắn sớm đi vào thế giới này nếu là đợi đến thế giới này xâm lấn lam tinh đến lúc đó liền thật là nhân gian luyện ngục thế giới này vốn là dân tộc thế giới cũng bởi vì trăm vạn năm trước một con rồng yêu đến phá vỡ y ê n tĩnh con rồng kia yêu cực kỳ dâm tả đặc biệt háo sắc hóa thành hình người sau đó liền không ngừng thai họa phụ nữ làng hoảng vô luận là phụ nữ có chồng vẫn là tiểu cô nương liền đã có tuổi bà nó đều không đông tha đơn giản chính là tạo em bé cơ trăm vạn năm đi qua nhân tộc đã còn thừa không nhiều càng nhiều hơn chính là yêu nhân hoặc thuần yêu giống thỏ yêu những thứ này chính là yêu nhân vừa ra đời liền có nhân loại đặc thù cùng yêu đặc thù thuần yêu bọn chúng xuất sinh chính là yêu thú bộ dáng muốn biến thành người liền cần đạt đến hóa thần cảnh mới có thể h u y n hóa hình người trần lan tiện tay đem lang yêu thi thể vứt xuống một bên nhìn về phía khác lang yêu chạy mau cái này nhân loại không đơn giản nhanh chóng trở về bẩm báo đại vương chúng lang yêu dọa đến vội vàng nhanh lùi lại mà đi tối cường lang yêu đều đã chết bọn chúng tại sao có thể là trần lan đối thủ đâu trần lan hời hợt chụp ra một cái tát đem hắn toàn bộ d i ệ t s á t hôi phi yên diệt lao thốt trưởng không sao trần lan phủi tay quay đầu cười nói vân đạm phong k i n h thấy thế chúng thỏ yêu biểu lộ kinh ngạc nhìn xem trần lan đã ý thức được trần lan không phải nhân loại bình thường thực lực tại thánh nhân phía trên có thể là thánh vương viên man oa nhân loại các ca ngươi thật lợi hại a hồ thọ thọ nhảy nhót tới kinh h ỉ nói ta gọi trần lan bảo ta trần lan ca ca là được rồi trần lan sờ lên hồ thọ thọ đầu cười nói hảo vậy ta gọi ngươi lan ca ca A. trần lan gật đầu một cái nhìn về phía lao thôn trưởng thôn trưởng chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi ân lao thôn trưởng gật đầu một cái mang theo trần lan trở lại trong phòng của mình mâm một bình nước trà hai người bắt đầu từ từ nói chuyện luận năm hoang cổ yêu giới còn có thế giới thủ hộ linh trần lan nghi hoặc mở miệng tại mới vừa rồi đàm luận bên trong hắn nghe được thế giới thủ hộ linh hơi kinh ngạc ân đó là mở thiên địa này thủ hộ linh tên vì nhân thần ngay vậy trần lan bày ra thân thức càn quét hoang cổ yêu giới quả nhiên phát hiện hai tôn đủ để sóng vai bầu trời pho tượng một cái là nhân hình pho tượng là nam tính nhìn qua uy nghiêm ba khí hai tay nắm một thanh bảo kiếm hướng phía dưới cắm tản ra vô cùng kinh khủng khí tức chính xác so đạo tôn còn kinh khủng hơn bên cạnh tôn kia đồng dạng là hình người nhưng đầu của hắn chiều dài một đôi sừng rồng chỗ mông đít một đầu to dài mang theo vảy r ồ n g cái đôi hai tay ôm ngực tản ra giống như bên cạnh pho tượng khí t ứ c đồng dạng cường đại hai tôn pho tượng sinh động như thật nhưng kỳ thật bọn chúng cũng không có chết linh hồn liền tại bên trong là có thể xuất thủ b ả n thể hẳn là phi thăng hoặc đi tới hoang thiên giới bởi vì nghe lão thôn trường nói hoang cổ yêu giới nhân cùng yêu muốn đi nhất chỗ chính là hoang thiên giới bởi vì nơi đó càng thêm rộng lớn là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ thế giới nếu như ngươi muốn đi tìm nhân loại hội họp mà nói ngươi có thể đi tới xa xa n h â n tộc t h á n h thành nơi đó có nhân loại tại bất quá thiên giới bí cảnh ngày mai liền mở ra nhân loại cùng yêu tộc đều biết đi qua ngươi có thể đi nơi kia nhìn một chút lao thôn trưởng mở miệng nói ngay vậy trần lan khẽ gật đầu nhân tộc t h á n h thành cùng thiên giới bí cảnh có thể đi xem hảo đa tạ lao thôn trưởng giải hoặc những thứ này coi như là ta tạ lệ a trần lan vung tay lên bỏ lại đại lượng thiên tài địa bảo những vật này với hắn mà nói chính là vô dụng rắc rưởi đối với cái thôn này tới nói chính là cơ duyên to lớn trí bảo nhìn xem đầy đất t i ê n tài địa bảo lão thôn trưởng kinh ngạc trợn mắt hốc mồm vừa định nói lời cảm tạng lại phát hiện trần lan đã biến mất không thấy xem ra yêu giới tới một cái không được nhân loại a bản chương xong chương hai trăm bốn mươi ba năm cái đạo vận c h i vật đ ầ u giá hội chương hai trăm bốn mươi ba năm cái đạo vận c h i vật đ ầ u giá hội đi tới nhân tộc thánh thành trên đường trần lan thuận tay giúp hồ la b ạ c thôn diệt một cái đối thủ mạnh mẽ đó chính là hồ đại vương cái này hồ đại vương lại là chuẩn đế chẳng thể trách kiêu ngạo như vậy bất quá vẫn là gánh không được trần lan một cái ý niệm cả đỉnh núi yêu đều bị hắn hủy diệt cũng coi như là bảo vệ hồ la b ạ c thôn chúng yêu Mấy bước ở giữa, trong Lan liền đã đến cái cái nháy â mắt hắn tiến vào h â n tộc thánh thành liếc nhìn lại ở đây liền giống như cổ đại trong phim truyền hình ngựa xe như nước khắp nơi đều là tiểu phiến gào to tiếng giao hàng mọi người mặc quần áo cũng là dùng tơ lụa may bạo p h ủ nhiều nhất là cưới hình thù kỳ quái y ê u tú h du t ẩ u ở trong thành tu sĩ ở đây so quỷ giới mới l à nhiều hơn nữa linh khí so làm tình càng thêm tinh thuận trần lan nhàn nhạt mở miệng tránh ra nhanh chóng tránh ra ba lúc này nơi xa vang lên nữ nhân giận tiếng la còn có yêu thú tiếng gào thét mọi người tiếng kêu thảm thiết trần lan quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một đầu thân thể khổng lồ yêu thú hướng hắn vào tới đầu giống như làng thân giống như hổ cái đôi vừa mạnh vừa dài còn có một đôi kim sắc hai cánh ở trên lưng tản ra thánh vương cành khí t ư c m ã yêu thú này đằng sau còn đi theo mấy cái thánh vương cảnh tu sĩ cầm đầu nữ nhân tư thế hiên ngang nhìn chằm chằm trần lan hô to mau tránh ra nhân loại chết còn yêu thú kia cũng không có muốn tách rời khỏi trần lan y tứ mà làm ở cái miệng rộng muốn đem hắn ăn hết thấy thế trần lan hời hợt vung ra một q u y ề n bành ba linh lực kinh khủng lập tức buộc phát ra trong n g á y mắt đánh chết đầu này yêu thú không còn nửa bên nụ thể hồn phi p h á c tán một màn bất thình lình để cho mấy cái kia đang đuổi theo bắt yêu thú tu sĩ lập tức liền ngừng lại kinh ngạc nhìn trần lan thực lực thật là khủng khiếp vậy mà như thế nhẹ nhõm liền miễu á c Vừa kia mới con nhưng yêu thú kia thế lúc à là hàng hàng thánh rất tâm thần thể thể bắt tiền Tại ti Thành. cảnh như hắn, phải hao phi nhiều hạ phẩm vương viên mãn, liền xem như mấy người bọn ngũ phẩm hàng yêu sư, Nguy được sư, có có mới bối. yêu yêu xem mấy l đều này cầm đầu cái kia tư thế hiên ngang nữ nhân đi lên trước ôm quyền c h ắ p tay đạo mạng mội hỏi một câu tiền bối danh hảo bảo ta tiêu g i a o liền có thể trần lan nhàn nhạt mở miệng hàng yêu ti là cùng tu tiên giả bộ môn quản lý không sai biệt làm quan phương bộ môn sao có chút ý tứ mà lại là ngũ phẩm hàng yêu sư phía trên kia hẳn còn có cường đại hơn hàng yêu sư tiêu giao tiền bối cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta hàng phục n à y yêu nhưng cùng chúng ta đến hàng yêu ti nhận lấy tiền thưởng mười vạn linh thạch ngụy thanh mở miệng nói không cần ta còn có sự t ì n h khác trần lan lắc đầu tự tuyệt quay người rời đi bởi vì hắn dùng thần thức quét nhìn nhân tộc thánh thành phát hiện nơi này đạo vận c h i vật thật sự nhiều nhất là tại cách đó không xa công trình kiến trúc bên trong hắn phát hiện năm cái nắm giữ cực kỳ đậm đà đạo vận c h i vật theo thứ tự là phong hỏa thủy ba loại đạo vận còn có sức mạnh cùng với kim chi đại đạo thế giới này quả nhiên không đến nhầm như thế nhẹ nhõm liền phát hiện năm loại đạo vận c h i vật nhất thiết phải có thể bắt được hắn muốn gọp đủ mười đầu đại t h á n h c h i cảnh đại đạo bước vào đạo thành mới được nhìn thấy trần lan quả quyết như vậy rời đi ngụy thanh có chút ngạc nhiên nhưng ở nhìn thấy đối phương tiến đến thương hội trên đường lúc khoe miệng khẽ nhết thực lực tiền bối mạnh mẽ như vậy nhất thiết phải giao hảo nhìn hắn nhìn không quét mặt h ắ n không phải là cái này n h â n tộc thánh thành người có lẽ là mấy ngày gần đây mới vừa vào thành ngụy thanh ở đây đã sinh sống trên vạn năm thấy qua vô số người đã sớm nhớ rõ ràng bọn hắn hình dạng chỉ cần có người xa lạ vào thành nàng cũng có thể ánh mắt đầu tiên nhìn ra đem đầu này yêu thú mang về đêm nay thật tốt thêm đồ ăn một trận ngụy thanh vung tay lên mệnh lệnh thủ hạ mang về yêu thú thi thể mà chính mình nhưng là đi theo trần lan cùng nhau rời đi năm dì đều bán thương hội nhìn xem trước mặt công trình kiến trúc cái kia làm thịt lớn chưa bài phía trên dòng bay phượng múa viết năm chữ trần lan có chút ngạc nhiên như thế tiếp địa khí sao vừa mới cái kia năm cái đạo vận c h i vật liền tại bên trong nhưng khi hắn muốn xâm nhập rõ xét phát hiện thần thức của mình không cách nào xâm nhập xem ra nơi này có pháp trận cản trở thần trí của h ắ n hắn chỉ có thể yếu ớt cảm ứng được đạo vận tri vật tồn tại xem ra cần phải đi vào một chuyến trần lan cất bước đi vào một cái vóc người gợi cảm quần áo mười phần bại lộ lộ ra v ư ợ c sâu danh ngực t hai mẹo thú nương chạy tới vị khách q u a n kia người muốn mua thứ gì sao hôm nay là chúng ta thương hội thứ chín mươi tám vạn bảy phẩy ba tám sáu giới đấu giá hội bên trong có vô số c h â n bảo tuyệt đối có thứ người muốn người muốn tham gia sao ngay vậy trần lan s ữ n g sở hắn nhìn chung quanh một chút không có vật hắn muốn xem ra những cái k i a trí bảo đều tại đấu giá hội bên trong có thể như thế nào tham gia trần lan gật đầu nói nhất thiết phải nắm giữ một thước linh thạch trở lên tài sản mới có thể tham gia a miêu nhĩ nương cười nói trần lan gật đầu một cái lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho miêu nhĩ nương linh thạch thứ này hắn có rất nhiều đừng quên trong trò chơi thế nhưng là có thể thu được linh thạch những thứ này cụ hiện sau đó hắn xài cũng xài không hết húng chi tiêu giao tông còn có mấy cái linh mạch không ngừng sinh sản linh thạch cho dù không có linh thạch hắn trong chữ vật giới chỉ vô số thiên tài địa bạo cũng có thể lấy ra bán cũng có thể trong nháy mắt phất nhanh khi miêu nhĩ nương nhìn thấy bên trong đống đống linh thạch sau núi lớn trong nháy mắt tròn váng lại có nhiều linh thạch như vậy cái này đừng nói mua đồ chính là mua xuống cái này thương hội sợ là đều dư xài đi trước mắt vị thiếu niên này đến cùng là ai cũng dá mang theo nhiều khoản tiền lớn như vậy đi ra ngoài không sợ bị người cấp sao tiền bối ngài linh thạch này nhiều lắm hoàn toàn có tư cách tế i n v à o ta đề nghị ngài hơi dịch dùng bằng không sẽ bị người ghi lại miêu nhĩ nương hảo tâm nhắc nhở cảm tạng bất quá ta không cần trần lan cười n h ạ t nói lấy ra mười một vạn cái linh thạch t i ệ n tay tạo ra một cái cỡ nhỏ chữ vật giới chỉ ném cho miêu nhĩ nương không gian của hắn đại đạo đủ để cho hắn tùy ý tạo ra chữ vật giới chỉ mười vạn tham gia đầu g i á hội còn lại sẽ đưa ngươi cái này miêu nhĩ nương rất hiền lành còn có thể nhắc nhở hắn nhớ ký dịch dùng a đa tạ tiền bối vậy ta lập tức giúp ngươi an bài ta chuẩy cho ngươi một cái vip phòng khách a miêu nhĩ nương kinh hỉ nói không nghĩ tới trần lan ra tay xa hoa như vậy một vạn linh thạch cứ như vậy làm t i ế n tiếp cho nàng có thể sau đó tại miêu nhĩ nương an bài xuống trần lan thành công tiến vào đấu giá hội bên trong đi tới một chỗ vip ế phòng khách ở đây có thể từ phía trên nhìn thấy toàn bộ đấu giá hội lúc này còn không người vào sân bởi vì đấu giá hội còn có nửa giờ mới có thể mở ra hắn là vip ế sớm tiến vào mà thôi thân thức ở đây không cách nào sử dụng hẳn là có một người pháp trận hoặc pháp bảo che giấu trần lan tại chỗ cảm n g ộ đại đạo nửa giờ sau mở hai mắt ra đấu giá hội bắt đầu bản chương xong chương hai trăm bốn mươi b ố đắc tội kim sĩ đại bằng nhất tộc không chết không thôi chương hai trăm bốn mươi bốn đắc tội kim sĩ đại bằng nhất tộc không chết không thôi trần lan đứng lên từ chỗ cửa sổ nhìn xuống nguyên bản không người chỗ ngồi lúc này đã không còn chỗ ngồi nhìn ra khoảng chừng trên v ằ n g người đông nhiên hắn cảm giác có người ở nhìn chăm chú hắn ngầm đầu nhìn về phía đối diện bên kia cũng co vip phóng khách mà lại là có thể nhìn đến bên này chỉ thấy một vị trung niên nam nhân thấy được hắn hướng hắn khẽ gật đầu trần lan gật đầu đáp lại không cách nào sử dụng thần thức khoảng cách lại quá xa hắn cảm giác không đến đối phương tu vi cảnh giới cái này viết phòng khách cách tâm không phải rất tốt hắn nghe được phía dưới những người kia tiếng nghị luận nghe nói lần này có rất nhiều trí bảo không biết ta có thể mua được hay không một kiện đừng suy nghĩ thành chủ giống như đều tới người tài sản hơn được nhân ra sao ha ha thanh long thánh tông thánh tử đều dẫn người tới thăm ra nhìn thấy cái kia số bốn viết phòng khách sao ta vừa mới tận mắt nhìn thấy hắn dẫn người tiến bảo cờ mờ nở yêu tộc đều tới tham gia sao đây có cái gì kỳ quái đâu yêu tộc bên kia nhưng có tiền thương hội giao thiệp rất mạnh hai tộc nhân yêu thông cận ta lần này mục tiêu lớn nhất chính là lôi đạo tiên quyết nghe nói bên trong phong ấn một môn cực mạnh lôi đạo thần thông nghe phía dưới đám người nghị luận trần lan càng ngày càng cảm thấy hứng thú có lôi đạo thần thông cái này chính hợp ý hắn hắn thiếu chính là lôi đạo thần thông lôi đạo đại thành sau đó hắn phát hiện lôi đạo cực kỳ khủng bố có gần với hủy diệt đại đạo lực phá hoại thuộc về hủy diệt tính cường độ xếp tại thứ hai đại đạo không bao lâu ở phía dưới lớn cái bàn bên trong một vị người mặc màu đỏ sườn xám xẻ ta đến phần eo lộ ra gợi cảm chân trắng cô gái rô neo sức d ụ d ỗ vô cùng eo chậm d ã i đi lên nữ nhân dung mạo rất xinh đẹp nhất là khỏe mắt nốt dồi duyên tăng thêm khác bị lực rắng người phi thường tốt nhất là k những nam nhân kia giống như sói đói đồng dạng bắt đầu gầm loạn gọi bậy tiểu mai quá đẹp làm vợ ta à ngươi muốn gì ta đều mua cho ngươi ngươi suy nghĩ nhiều tiền của ngươi có thể nhân ra còn trướng mắt đâu đúng a đây chính là thương hội đẹp nhất đấu giá sư chư vị có thể tới tham gia chúng ta gì đều bán thương hội đấu giá hội thực sự là đ ồ n g tất sinh huy ta là hôm nay đấu giá sư tiểu mai hôm nay chúng ta cũng chuẩn bị vô số trí bảo tới xin đ ợ i chư vị đến không nói nhiều nói chắc hẳn đại gia đã đợi đã không kịp vậy thì có thể kiện thứ nhất đổ bán lên đây đi tiếng nói vừa ra tiểu mai p h ủ tay lại một cái ăn mặc k í đáo hiện ra ráng người vẹn chuyển bị thiếu nữ đi tới trong tay nàng bưng một cái đĩa phía trên để một cái đan dược đây là cựu cựu quay lại đan bắt phẩm c ự c phẩm đan dược thiên đế phía dưới vô luận là bị thương bao nhiêu vẫn là sắp gặp tử vong một cái đan dược đủ để khôi phục trạng thái toàn thịnh nếu như là thiên đế trở lên cũng có thể khôi phục thương thế chủ yếu là chữa thương thế như gì cảnh giới càng cao giá khởi điểm vạn thạch linh chính thân đan, thiên là phẩm phía bắt cực đầu đế hiệu quả càng là cực kỳ bé nhỏ bất quá có thể vỗ xuống đến cho những người khác tỷ như la đảo hoặc nhan ngọc cố gánh bọn hắn sáu nghìn vạn còn chưa chờ trần lan ra tay liền có người bắt đầu ra giá nhìn sang là một vị tóc vàng trẻ tuổi tiểu tử cười h i ế p mắt nhìn xem trên đài tiểu mai hai con ngươi lộ ra nồng nặc sắt r ụ n những người khác thấy thế đều cười lạnh nhìn xem thiếu niên lại là hướng về phía tiểu mai tới thực sự là si tâm vọng tưởng dĩ vãng loại người này không biết có bao nhiêu nhưng không có một người đắc thủ phải biết tiểu mai bối cảnh cũng không nhỏ phụ thân của nàng là thương hội ló bản là một vị nhân tộc đạo tôn bảy nghìn ta là thánh thành lâm gia gia chủ lâm thiên lang hy vọng các vị cho chút thể diện phụ thân ta gần đây thân thể không tốt lắm đang cần viên đ a n dược này một vị trung niên nam nhân đứng lên hướng về tứ phương ô n quyền nói tại chó má gì lâm g i a chưa nghe nói qua ta ra tám nghìn vạn cái này thân đan ta mớn lại một cái tóc đỏ thiếu niên đứng lên ngang ngược càn rỡ mở miệng cái kia lâm gia phụ huynh có chút tức giận nhưng khi hắn thấy rõ ràng thiếu niên kia bộ dáng sau đó vậy mà không nói tiếng nào ngồi xuống xem ra thiếu niên thân phận cực kỳ bất phàm chỉ chốc lát giá cả liền bị mang lên một tước ba nghìn vạn tựa hồ đã giới hạn hiện trường ăn tính rất nhiều không ít người đã châm mặc nhất là ngay từ đầu kêu giá những người kia đều không lên tiếng cuối cùng chỉ còn lại cái kia hoàng mao thiếu niên cùng với cái kia tóc đỏ thiếu niên tại tranh chấp một trăm bốn mươi triệu ta là hỏa hoàng nhất tộc người hy vọng có thể cho ta cái mặt mũi tóc đỏ thiếu niên lần nữa ra giá nhìn về phía cái kia hoàng mao thiếu niên lạnh nhạt mở miệng dùng thân phận đệ người ha h a hỏa hoàng nhất tộc chẳng thể trách phách lối như vậy ta là kim sĩ đại bằng nhất tộc ta cần nể mặt người sao hoàng mao thiếu niên cười lạnh mở miệng k i n h thường nhìn về phía tóc đỏ thiếu niên ngay vậy tóc đỏ thiếu niên thân thể đột nhiên chấn động y những người khác đều là giật này cả mình hỏa hoáng nhất tộc kim sĩ đại bằng nhất tộc bọn chúng vậy mà đều tới đây chính là lớn yêu tộc a hơn nữa bọn hắn tại sao không đi vip phòng khách có thể muốn điệu thấp a nhưng cái này cũng điệu thấp không được a đều bại lộ xem ra lần này đấu giá hội phi phá a nhiều như vậy đại tộc tại trên lầu trần lan đem mọi người nghị luận đều thu hết trong t hai xem ra hai cái này thiếu niên thân phận cực kỳ bất phá a không biết có thể hay không ăn cướp đến vật gì tốt hắn cũng không có quên mục tiêu của chuyến này chính là xâm chiếm thế giới này lợi dụng năm ngày này sẽ có nguy hiểm yêu tộc toàn bộ hủy diệt bằng không chờ bọn hắn bông xuống chính là lam tinh hủy di còn có chính là đem vương thế giới này đối với chính mình có lợi tài nguyên thu sạch đứng lên hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ dưới mắt trước hết nhận lấy viên đan dược này á ta ra một trăm bảy mươi triệu trần lan nhàn n h ạ t mở miệng âm thanh truyền khắp toàn bộ đ ấ u g i á hội lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn vị trí biểu lộ kinh ngạc không nghĩ tới còn có người dám cướp kim sĩ đại bằng nhất tộc đồ vật quá lưu bức đi tiểu tử ngươi cũng đã biết ta là ai hoàng mau thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía chín hào bao sương trần lan lạnh giọng mở miệng hắn không nghĩ tới chính mình cũng cho biết tên họ vẫn còn có người dám cùng hắm cướp chán sống rồi. b i ế tương một đối cái này bọn hắn càng muốn biết trần lan thân phận dám như thế cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc người nói chuyện thân phận chắc chắn bất phẳng hảo đã ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành vào ngươi ta nhiều hơn một vạn ngươi có gan liền tăng giá ngươi đắc tội chúng ta người kim sĩ đại bằng chỉ cần ngươi dám ra cái này thương hội liền đem nên đón chúng ta sự đổi rét không ngừng nghỉ hoàng bao thiếu niên l ạ n h giọng mở miệng hắn quyết định vô luận chính mình có hay không cầm tới viên kia thần đan đầu giá hội vừa kết thúc hắn ngay tại thương hội bên ngoài chu sắt trần lan dám vũ nhục hắn kim sĩ đại bằng nhất t ộ c người bây giờ cũng không có một cái còn sống hai ứ c đến lúc đó bên ngoài gặp ta còn không có ăn qua thịt chi đâu câu truy đọc câu thas khen thưởng siêu năm mươi tăng thêm bản chương xong chương hai trăm bốn mươi năm lô đạo bị pháp chương hai trăm bốn mươi năm lô đạo bị pháp tiểu tử ngươi tự tìm cái chết ba hoàng bao thiếu niên b ộ c phát khí tức tiên đế tu vi triển lộ mà ra diện mục dữ tợn nhìn xem trên lầu trần lan chưa bao giờ có người dám làm n ụ c như thế hắn kim sĩ đại bằng nhất tộc người này đang tìm cái chết những người khác nhìn xem trên lầu trần lan lại nhìn một chút hoàng mau thiếu niên mồ hôi lạnh thẳng ra tiên đế trẻ tuổi như vậy sau lưng kim sĩ đại bằng nhất tộc còn có một vị đạo tôn kinh khủng như vậy thiếu niên này cũng dám t r e o trọc kim sĩ đại bằng nhất tộc đơn giản chưa từng chết g i chỉ là tiên đế chim nhỏ vọng tưởng giết ta trần lan chẳng thèm ngó tới nhìn về phía bản đấu giá tiểu mai cười nhạt nói đấu giá x ư a còn không tiếp tục trên đài xem trò vui tiểu mai nghe vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới trần lan dám không nhìn kim sĩ đại bằng kim s xem ra thân phận của hắn phi p h à m a sớm tại đi vào phía trước nàng liền đem nơi này tất cả mọi người tin tức ghi t ạ c trong đầu bởi vì trần lan là cuối cùng gia nhập đầu g i á hội bắt lại cái cuối cùng vip ế phóng khách cho nên nàng khắc sâu ấn tượng đối phương chữ vật giới chỉ có đống đống linh thạch cự sơn ít nhất mấy ước linh thạch trở lên đây chính là một khoản tiền lớn hơn nữa đối phương đối với kim sĩ đại bằng thái độ cũng là không nhìn chắc hẳn sau người bối cảnh cực độ bất phàm bằng không chính là thực lực bản thân đủ để khinh thường kim sĩ đại bằng nhất tộc vô luận là điểm nào nhất đây đều là thương hội đáng giá kết giao tốt đối tượng hai ước một lần có người hay không tăng giá t i ề u mai liếc nhìn tất cả mọi người, hoàng mao thiếu niên nhìn thấy trần lan không nhìn hắn phẫn nộ hô to ta tăng thêm một vạn có gan ngươi liền tiếp tục ư ớ c kim phi nhìn về phía trần lan lạnh giọng mở miệng nội tâm cười thầm đã ngươi không để ta thật tốt cầm xuống cái này đang ăn dược vậy ta cũng á c tâm á c tâm ngươi cố ý nâng lên giá tiền của ngươi nhường ngươi tốn thêm linh thạch trần lan cư cao lâm hạ nhìn xem kim phi trong lòng đang suy nghĩ viên đan dược này đến cùng có đáng giá hay không nhiều như vậy linh thạch nhìn thấy trần lan c h ầ m mặc kim phi nội tâm hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ tiểu tử này sợ vậy cũng không được viên thuốc viên này giá cả nhiều lắm là tại một t h c tám vạn nhiều liền thiệt t h i hơn nữa hắn mang tới linh thạch không phải là rất nhiều cũng là vì món kia vật đấu giá mà đến tuyệt đối không thể lãng phí tại trên viên đan d ư ợ c kia như thế nào không dám tăng giá kim phi ra vẻ trấn tĩnh cười lạnh mở miệng tiên sinh phải chăng tăng giá tiểu mai cũng nhìn về phía trần lan ở đây tài lực nhiều nhất hẳn là không phải trần lan không còn a i nàng xem như đấu g i á sư chắc chắn là nghĩ nhiều bán giá cao tiền trần lan nếu là t h è m tiền không thể tốt hơn nữa không được ta không có hắn ngu như vậy b ước vẫn là để hắn bỏ tiền mua a trần lan lắc đầu cười nhạt viên đan rượu kia còn không có quý giá như vậy cần tiêu nhiều tiền như vậy tất nhiên tên ngu ngốc này muốn cùng hắn cướp vậy liền để cho hắn a nghe vậy kim phi bỗng nhiên chừng lớn hai mắt những người khác đều là trần kinh thiếu niên này đùa nghịch kim phi quá ngưu bước đi đem kim x i đại bằng nhất tộc thiên tiêu đùa nghịch xoay quanh tất cả mọi người nhìn ra được viên đan dược kia không đáng cái giá này bằng không đằng sau làm sao lại chỉ có kim phi cùng cái kia giá cả hoàn toàn chính là nghĩ ác tâm hai người bọn họ kết quả là kim phi bị lừa rồi đám người dùng cái kia nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía kim phi cái này kim phi nhất định phải đưa tiền ha ha ha chẳng thể trách nói ngươi là ngu xuẩn thì ra bị chơi sỏ lúc này một cái thiếu niên tóc xanh cười lên ha h a tiếng cười vô cùng khét h é n g h e tại chỗ khiếp sợ không thôi nhìn sang thiếu niên này là ai cũng dám chế d ê u kim xí đại bằng nhất tộc người nhưng làm kim phi phẫn nậu n g ẩ n đầu nhìn về phía vị thiếu niên kia lập tức ngây ngẩn cả người t r ậ t s á c mặt tâm trầm h ả i l o n g không nghĩ tới ngươi cũng tới ngươi cũng tới ta vì cái gì không tới đâu đúng cũng không chỉ chúng ta thủy phong long nhất tộc khác đại tộc rất nhiều người đều tới nhưng bọn hắn giống như đều dịch dùng không biết cái nào là cái nào h ả i long cười nói liếc nhìn hiện trường lời này vừa nói ra đám người giật này cả mình thủy phong long nhất tộc người đều tới sao đây chính là yêu tộc bên trong đại tộc một trong sau lưng cũng có một vị đạo tôn trong miệng hắn khác đại tộc chẳng lẽ cũng là sau lưng có đạo tôn đại tộc như thế nhiều yêu thú đại tộc tới tham gia đấu giá hội xem ra lần này đấu giá hội nguy cơ trùng trùng a vẫn c ẩ n thận thỉ tốt hơn l o n g người băng hoàng ở đây sợ nhất không gì bằng nhân tộc nhìn thấy nhiều yêu thú như vậy đại tộc tới có chút h o à n g hốt đông đảo đại tộc xem ra có thể một m ẹ hốt gọn trần lan cười n h ạ t nói nhìn xem dưới đáy đám người khuôn mặt ở giữa chậm rãi hiện lộ một cái thụ đồng im ắng liếc nhìn đám người hẳn cái này tiên nhãn có thể che đậy khí t ứ c những người khác không nhìn thấy cũng có thể hiện lộ ra thiên nhãn nhưng nhìn phá vào vật vô luận bất kỳ vật gì cũng không chạy khỏi hắn thiên nhãn thu hết vào mắt trong n g a y mắt trong mắt của hắn hình ảnh phát sinh biến hóa rất nhiều vốn là hình người dáng người đ ỗ n g nhiên ra nhiều yêu thú đặc thù những thứ này yêu thú ước chừng chiếm cứ ba phần tư trên vạn người người ít nhất có hơn tám nghìn là yêu thú đây không khỏi thẩm thấu nhiều l ắ m a một cái nhân tộc thanh thành kết quả nhiều như vậy yêu tộc thực sự là chê cười trần lan thu hồi thiên nhãn không còn quan sát hôm nay liền đợi đến cái nào đó không có mắt tiểu yêu đưa tới cửa cuối cùng kim p i thành công lấy hai trăm mười triệu giá cả đập đến cự quay lại đan tức giận hắn nghiến, răng nghiến lợi trong lòng đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau nhất thiết phải giết trần lan dùng cái này cho hạ d i n cuối cùng liên tục đi lên vật đấu giá trần lan đều cảm thấy hứng thú vô cùng trong đó có một cái giáp trụ hắn nhìn xem vô cùng thân thiết mặc dù nhìn qua rách dưới nhưng hắn cảm thấy không phải cái gì phạm vật liền cái này thương hội người đều không d á m định được đó là vật gì cho nên giá khởi điểm chỉ có một nghìn vạn cuối cùng bị hắn bảy nghìn vạn cầm xuống ở trong đó không thể thiếu mấy cái kia yêu tộc người hỗ trợ trần lan đã nhớ kỹ mấy cái này yêu bộ dáng đợi chút nữa đấu giá hội kết thúc hắn liền bắt đầu hành động đấu giá hội chậm rãi tiến hành trong đó đi qua trên trăm kiện vật đấu giá cũng là tại lam tinh chưa từng thấy qua còn có cái kia năm kiện đạo vận c h i v ậ n nhưng trần lan chỉ lấy xuống hai cái khác ba kiện bị những người khác mua đi bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết đi mua đến lúc đó giết những người đó như cũng là của hắn rồi là hắn độ v ậ n tuyệt đối không cho phép những người khác cướp đi thúng chi mấy người kia là yêu đến cuối cùng một bản nhìn qua xưa cũ tờ giấy màu vàng nóng bị đã bưng lên phía trên còn quấn kinh khủng màu tím lôi đ ỉ n h tựa như nắm giữ lực lượng v ủ thiên dịa trần lan không cách nào dùng thần thức dọ xét t r a n giấy nhưng mà có thể từ phía trên cảm ứng được vô cùng vô tận lôi đình đại đạo đạo vận cuối cùng chắc hẳn tất cả mọi người là hướng về phía môn này bí pháp mà đến nó là chúng ta từ cấm kỵ chi điệu bên trong măng ra phía trên tận chứa kinh khủng cường đại lôi đạo phát tác cảnh giới thấp kém giả tới gần đều biết làm tức giận lôi đình bạo thể mà chết chỉ có đối với lôi đạo tinh thông giả mới có cơ hội l ĩ n h nộ g ảo diệu trong đó môn này lôi đạo bí pháp giá khởi điểm một ước linh thạch bản chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu rất nhiều đại tộc dân tộc đạo tôn chương hai trăm bốn mươi sáu rất nhiều đại tộc dân tộc đạo tôn hai ước kim phi đứng lên lớn tiếng hò hét mới mở miệng liền gấp bội hắn cái này hét to dọa lui rất nhiều người đây chính là hai ước linh thạch ta cũng không phải cái gì hai ước tàn g đá đây đã là rất nhiều người sợ không thể so sánh số tiền lớn căn bản không lấy ra được hai ta ước năm nghìn vạn môn này lôi pháp ta thủy phong long nhất tộc chắc chắn phải có được hải long nhàn nhạt mở miệng hai con ngươi hiếp lại nhìn xem kim phi thủy phong long cùng kim sĩ、sí、đại bằng cũng là cực kỳ khủng bố lớn yêu tộc ai cũng sẽ không sợ ai còn có ta ba ước linh thạch môn này bị pháp vạn linh n g u n ngưu nhất tộc lớn một cái chưa bao giờ mở qua giá cả dáng người khôi ngô mặt chữ quốc nam nhân lệnh dọn mở miệng lời này vừa nói ra toàn trường rung động cờ m ở nở vạn linh huyễn ngưu nhất tộc cái này yêu t ộ c nhưng khác biệt bình thường à bọn hắn sau lưng có tám vị vô thượng đại đế còn có một vị đạo tôn bọn chúng vậy mà cũng tới đừng nóng n ộ i mấy cái kia viết bao xương người còn không có ra tay đâu bọn họ đều là phi phạm nhất là cái kia cùng kim sĩ đại bằng đối nghịch thiếu niên xem xét liền không tầm thường thực sự là m ở mắt kim sĩ đại bằng thủy phong long vạn linh huyễn ngưu tam lớn yêu tộc đều tới không biết khác đại tộc có tới hay không ngược lại đây cũng không phải là chúng ta có thể chạm đến lĩnh vực một cái đấu giá hội vậy mà tụ tập tam đại yêu tộc cái này khiến những cái k i a cấp thấp yêu tộc cùng nhỏ yếu nhân tộc cảm thấy sợ chỉ sợ chọc g i ậ n những thứ này đại tộc dẫn tới họa s á t thân chỉ là ba ước liền nghị cầm xuống môn này lôi pháp sao ta ra b u n l ức lúc này cái k i a số một bao xương người ra giá vừa ra tay chính là b u n l ức mà có người có vẻ như nghe được thanh âm của hắn thanh âm này rất quen thuộc chẳng lẽ là lý trung đạo một cái nam nhân kinh ngạc mở miệng nhìn về phía số một phòng khách nghe vậy những người khác giật này cả mình liền mấy cái tia đại tộc yêu đều rất cảm thấy chấn kinh nhao nhao nhìn về phía số một phòng khách lý trung đạo nam nhân này cũng không bình thường hắn là nhân tộc đạo tôn một trong tinh thông lôi pháp vậy hắn tới c ư ớ p môn này lôi pháp nhưng cũng nói được hắn đều tới mấy cái đại yêu không dám đoạt lý trung đạo không nghĩ tới ngươi trả qua tới cùng những đ ư a bé này c ư ớ p bí pháp à, thực sự là không biết xấu hổ à. lúc này số ba phòng khách truyền ra một đạo nữ tử âm thanh ha ha hàng yêu ti không đi hàng yêu chạy tới tham gia đầu g i á hội ngươi cảm thấy thích hợp sao trần hàm lý trung đạo cười lạnh nói lời này vừa nói ra đám người lại là giật này cả mình mấy cái kia đại yêu run lệ bẫy hàng yêu ti lại là hàng yêu ti người tới hơn nữa còn là cuối cùng đầu trần hàm người này giống nhau là đạo tôn nhân tộc thánh thành hết thể bốn vị nhân tộc đạo tôn lôi pháp đạo tôn lý trung đạo hàng yêu cối u cùng đầu trần hàm khác hai vị xuất quỷ nhập thần rất ít tại nhân tộc thánh thành kết quả hai vị này tại nhân tộc thánh thành đạo tôn đều tới tham gia buổi đấu giá bốn nước linh thạch còn có người so cái này còn cao sao tiểu mai mừng rỡ cười nói nàng cũng không nghĩ tới môn bí pháp này có thể có nhiều người như vậy mua kỳ thực môn bí pháp này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy bọn hắn thương hội đã để mười người đồng thời tu luyện môn bí pháp này kết quả đều bỏ mình hơn nữa mười người này đối với lôi pháp đều rất tinh thông đều ngoại lệ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bọn hắn ra kết luận môn này bí pháp nhất định phải là thể chất cực kỳ cường hãn giả mới có thể lĩnh nộ g nếu không vài phút bị lôi đình v h ả thể mười người kia chính là như thế nam ước thỉnh chư vị cho chút thể diện ngày khác ta lôi yêu nhất tộc nhất định đến nhà b á i phòng dũng tuyển tương báo lúc này một ông lào đứng lên liếc nhìn mấy cái kia đại yêu cùng với mấy cái phòng khách đám người lại là giật nảy cả mình lôi yêu nhất tộc đều tới nội tình của bọn họ càng kinh khủng nghe nói bây giờ còn có một vị vô thượng đại đế muốn đột phá đạo tôn nếu như đột phá thành công bọn hắn liền nắm giữ hai vị đạo tôn một môn song trí tôn đủ để bệ n ệ thiên hạng ha, ha. các n g ư ơ i vị kia sắp đột phá vô thượng đại đế chính là cần lôi đạo a làm sao có thể như các ngươi mong muốn sáu ước linh thạch lý trung đạo cười lạnh mở miệng hắn lôi đình đại đạo chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bước vào viên mãn một khi bước vào viên mãn đủ để vô địch thiên hạ mấy cái k i a đại yêu không thể nào là đối thủ của hắn cho nên môn bi pháp này nhất thiết phải cầm xuống bảy ước lao giả l ạ n h giọng mở miệng thế tất yếu cầm xuống lôi pháp mấy người không ngừng tăng giá cuối cùng môn k i a lôi pháp cư nhiên bị đẩy tới mười tám ước linh thạch giá cả có thể xưng giá trên trời đến nơi này cái giá cả đã không có bao nhiêu người có thể lấy ra càng nhiều linh thạch cái báo giá này là lý trung đạo báo ra tới đám người hai mặt nhìn nhau có người không căm lòng có người phẫn nộ có người cười trên nỗi đau của người khác tất nhiên không tiếp tục ra giá, giá vậy ta liền thu nhận lý trung đạo miễn cưỡng cười vui nói cái này mười tám ức linh thạch đã là hắn năm mươi vạn năm tới tất cả tích xúc thoáng một cái liền tiêu hao hầu như không còn phá s ả n hảo mười tám ức một hai mươi ức ta ra hai mươi ức linh thạch lúc này một thanh em đột n g ộ t văng lên chính là số chín bao sương trần lan đám người giật nảy cả mình hai mươi ức linh thạch thiếu niên này thật có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy sao bọn hắn hoài nghi trần lan phải chăng có thể lấy ra dù sao số lượng này linh thạch cho dù là những cái kia đại tộc đều không biện pháp lấy ra càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trần lan cũng dám cướp đây chính là lý trung đạo nhân tộc đạo tôn chẳng lẽ hắn cũng là một vị đạo tôn không thể nào nhìn qua trẻ tuổi như vậy trừ phi là cải thiện khuôn mặt h ú n g chi chưa bao giờ thấy qua nhân vật này hắn là mới đột phá đạo tôn sao tiểu thanh người trẻ tuổi này chính xác rất có ý tứ cũng dám cướp lý trung đạo đồ vật không biết hắn là không rõ ràng lý trung đạo thực lực vẫn là nói hắn thực lực bản thân đồng dạng cường đại đâu trần hàm nhìn phía xa trần lan nhiều hứng th một bên n g mỹ thanh mở miệng nói ân người này ta chưa từng gặp qua hẳn là nhân loại có thể là ngoại lai thế giới nhân loại tới nếu như có thể đem hắn mời chào chúng ta hàng yêu ti bình quân thực lực có thể tăng lên rất nhiều hơn nữa sư phụ ngài đều nhìn không thấu người này thực lực của hắn chỉ sợ giống như ngài trẻ tuổi như vậy đạo tôn mười phần hiếm thấy hy vọng hắn không phải tới gây chuyện a trần hàm đ ạ m nhạt mở miệng t i ể u tử ngươi từ đầu tới đuôi đều tại mua ít nhất đã hoa hai mươi ước linh thạch hiện tại lại ra giá hai mươi ước tổng cộng liền bốn mươi ước linh thạch ngươi có năng lực như thế lấy ra nhiều linh thạch như vậy sao lý trung đạo lệnh giọng mở miệng hãn tử vừa mới bắt đầu ngay tại quan sát trần lan người này trẻ tuổi tiền nhiều tuổi con nhỏ liền có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch bây giờ lại ra giá hai mươi ước cướp hắn bí pháp hắn không tin một thiếu niên có thể có nhiều như vậy linh thạch cho dù là những cái k i a đại tộc chỉ sợ đều không bỏ ra nổi bốn mươi ước linh thạch ta có hay không liên quan gì đến ngươi ban tổ chức tự nhiên sẽ định đoạt ngươi có mua hay không không có tiền liền cút đi đừng làm trở ngại lao tử mua đồ trần lan cười lạnh m ở miệng ngay vậy mọi người thất kinh thất sắc người này lại còn dám măng lý trung đạo có phần quá cản dỡ a tốt tốt, tốt. dám măng ta ngươi là đệ nhất nhân hôm nay ta không đem ngươi rút gân nổ cốt ta lý trung đạo thể không là người bản chương xong chương 247. m u ố n chịu chết vậy thì khai chiến đi chương 247. m u ố n chịu chết vậy thì khai chiến đi kim phi cùng với một đám đại yêu nhìn thấy trần lan đắc tội lý trung đạo cũng là nhìn có chút h ả hê n ở nụ cười vốn cho rằng người này là thân phận bất p h ẳ m nhưng không nghĩ tới là ngu xuẩn a cũng dám đắc tội lý trung đạo cho dù là hắn có bao nhiêu bối cảnh đều không bảo vệ được hắn trừ phi sau lưng của hắn cũng có một vị đạo tôn bằng không chết chắc nói đùa lý trung đạo thực lực cứng hãn cho dù người này sau lưng có một vị đạo tôn chỉ sợ đều không bảo vệ được hắn thậm chí ngay cả vị kia đạo tôn cũng có thể bị lý trung đạo chém chết bốn mươi ước linh thạch ta không tin hắn có thể c ầ m ra được ta yêu cầu ban tổ chức nghiệp tài từng đạo tiếng kháng nghị vang lên tiểu mai sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng lạnh giọng mở miệng vị tiên sinh này tài lực phải chăng có thể mua xuống nhiều vật đấu giá như vậy chúng ta tự nhiên sẽ định đoạt các ngươi nếu như muốn tìm chuyện cũng đừng trách chúng ta thương hội không k h á c h khí ngay vậy mọi người nhất thời an tĩnh lại tiểu mai có phụ thân là nhân tộc đạo tôn hơn nữa trần hàm cũng tham gia cổ phần tiến bảo cùng thủ hộ cái này thương hội theo lý thuyết cái này thương hội có hai cái đạo tôn tại thủ hộ căn bản không ai dám t r e o chọc đường nhìn lý trung đạo kiêu ngạo như vậy hắn cũng không dám đắc tội thương hội chính là bởi vì điểm này thương hội mới có thể mở đầy toàn bộ hoang cổ yêu giới không có yêu hoặc người dám ức hiếp thương hội người nhìn thấy cũng là đi vòng trừ phi một chút không có mắt giặc c ớ p nếu như không có người ra giá như vậy thì chúc mừng số chín bao xương khách quan vô xuống lần này hàng hóa đợi chút nữa chúng ta sẽ hàng tài hô giao nếu như cho không ra bốn mươi ước linh thạch chúng ta thương hội thì sẽ không bông tha bất luận người nào tiểu mai lời nói lộ ra uy hiếp trần lan nghe vậy mỉ cười cứ việc n h i ệ m t linh thạch mà thôi ta còn nhiều cuối cùng không có ai ra giá nữa trần lan bắt lại lôi đạo bí pháp như vậy lần này đấu giá hội liền như vậy kết thúc thỉnh chư vị rời sân tiểu mai không lưng túi người chào nói dẫn người trước tiên rời sân những người khác không có ở lâu nhao nhao rời sân năm số chín phòng khách thùng thùng tiếng đập cửa văng lên ngoài cửa truyền tới tiểu mai âm thanh tiên sinh còn xin mở cửa tới trần lan đi qua mở cửa ra tiểu mai vặn vẹo vòng e o đi đến bên cạnh còn đi theo lúc t r ư ớ c cái tiêu miêu nhị nương tiên sinh đây là n g ư ờ i đổ mua ngươi nghiệm thu một chút nếu như không có vấn đề chúng ta liền trả tiền ngươi liền có thể mang đi tiểu mai lấy ra một cái tinh xảo chữ vật giới chỉ đưa cho trần lan trần lan cầm lên hướng về bên trong xem xét kiểm tra không sai sau đó cười n h ạ t nói không có cái gì dị tưởng vật của ta muốn đều ở bên trong trần lan lấy ra một cái chữ vật giới chỉ ném cho tiểu mai trong này là bốn mươi ước linh thạch ngươi kiểm tra một chút à. tiểu mai có chút sợ hai tiếp nhận chữ vật giới chỉ nam nhân này có phần có chút coi tiền như r i á đi cứ như vậy ném tới nàng hướng bên trong xem xét phát hiện đống đống, đống linh thạch cự sơn sau khi kiểm tra rất cảm thấy c h ấ n kinh thật là bốn mươi ước linh thạch hàng thật giá thật tuyệt đối không phải giả điều này không khỏi làm nàng hiếu kỳ nam nhân thân phận nhìn xem trẻ tuổi như vậy Vậy mà có trần lan lắc đầu nói chỉ là một vị đạo tôn thêm một chút đại yêu cũng có thể để cho hắn sợ hắn còn không có sợ đến không dám đi ra ngoài chỉ là muốn nhanh chóng lĩnh hội lôi đạo bí pháp xem bí pháp này có gì hảo diệu ngay vậy tiểu mai có chút do dự bởi vì thương hội không có loại quy định này khi nàng muốn cự tuyệt thân thể đ ố n g nhiên chấn động yên lặng gật đầu một cái c ư ờ i nói thương hội không có loại quy định này bất quá tiên sinh hoa nhiều linh thạch như vậy mua xuống chúng ta vật đ ầ u giá chúng ta có thể phá lệ một lần có thể để tiên sinh tại bao xương này bên trong vượt qua một ngày cam đoan không người quấy dày hảo đa tạ trần lan gật gật đầu tiểu mai sau đó rời đi để cho miêu nhĩ nương canh giữ ở cửa ra vào có chuyện gì cũng có thể gọi nàng gặp hai người rời đi trần lan lấy ra lôi đạo bí pháp nhìn xem trên tay tràn ngập lôi đình gào thét gầm thét bí pháp hắn từ trong cảm nhận được vô cùng vô tận kinh khủng lôi đình đạo lực bên trong thần thông chắc chắn cực kỳ khủng bố chờ hắn lĩnh hội hoàn thành liền có thể giết cái này hoang cổ yêu giới nghiêng trời l ệ c đất nghĩ tới đây trần lan tại chỗ ngồi xếp bằng bố trí xuống thời gian lĩnh vực bắt đầu lĩnh hội lôi pháp ngoại giới một ngày hắn có thể độ ngày như năm thời gian một năm đủ để bốn ngoại giới thương hội bên ngoài bầu trời đứng vững vàng hơn mười người cùng đại yêu bọn hắn đem thương hội thành trật như nêm tối chỉ vì chờ đợi trần lan tiệu tử kia thế nào còn không có đi ra. chẳng lẽ là sợ kim phi l ạ n h g i ọ n g mở miệng bọn hắn không hẹn mà cùng t h ủ tại chỗ này chính là vì vây giết trần lan cướp đoạt trên người trí bảo cùng bí pháp đều đã qua nửa giờ thế nào còn không có nhìn thấy trần lan xuất hiện chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ xúc địa thành thốn đại thần thống sớm đã ly khai nơi này không có ta an bài ở trong thương hội người nói cho ta biết tiểu tử kia tựa hồ lấy được thương hội thưởng thức vậy mà mở cho hắn tiền lệ để cho hắn có thể ở bên trong nghỉ ngơi một ngày hải long l ạ n h dọn mở miệng loại tiền lệ này trước nay chưa từng có vậy mà để cho tiểu tử kia trốn qua một kiếp chẳng lẽ thương hội nghĩ bảo đảm hắn đáng chết thương hội là muốn theo tất cả chúng ta khai chiến sao vậy mà bảo đảm tiểu t ử kia tóc đỏ thiếu niên l ạ n h giọng mở miệng lúc này một đạo sinh đẹp d á người n g chậm rãi đi ra đi tới bầu trời nhìn về phía đám người hơi hơi không lưng hiện ra vóc người h o à n mỹ cười nhạt mở miệng chư vị người này là khách quý của chúng ta cho nên sẽ tại chúng ta thương hội nghỉ ngơi một ngày chư vị mời không nên làm khó chúng ta ngày mai sau đó người này liền sẽ rời đi đến lúc đó tùy theo các ngươi nghe được tiểu mai lời nói đám người chỉ là lạnh rên một tiếng không nói thêm gì hiển nhiên là đã đón nhận thấy thế tiểu mai rời đi quay trở về thương hội đi tới một chỗ phòng khách nhìn thấy bên trong ngụy thanh cùng trần hàm sau hơi hơi k h n g lưng phó hội trưởng ân ngươi có phải hay không tới hỏi ta tại sao muốn mở tiền lệ cho thiếu niên kia trần hàm cũng không bay đầu lại mở miệng nói ân thiếu mai chính xác rất hiếu kỳ thương hội chưa bao giờ có loại quyết định này tại sao lại vì một cái không chút nào quen biết thiếu niên làm ra quyết định này đâu bởi vì ta cảm thấy thiếu niên này rất bất p h ả m hắn có lẽ sẽ thay đổi chúng ta hoang cổ yêu giới ta chưa bao giờ nhìn lầm người trần hàm đạm nhạt mở miệng giác quan thứ sáu của nàng rất mãnh liệt thiếu niên này có lẽ là một cái biến số ngụy thanh cùng tiểu mai hơi xứng sở không nói gì nữa mà là nhìn về phía số chín phòng khách cái kia ngồi xếp bằng trần lan hắn có thể thay đổi hoang cổ yêu giới bốn hôm sau thương hội phía ngoài đám người còn không c ó rời đi bọn hắn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa muốn xông vào thương hội đem trần lan diệt sát nhưng đột nhiên một bóng người xuất hiện ở giữa đứng chắc tay áo bào theo gió chập t r ầ n bay phất phới ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám người chờ ta rất lâu à đã các ngươi vội vã chịu chết vậy liền khai chiến đi bản chương xong chương hai trăm bốn mươi tám lôi phong pháp thân chương hai trăm bốn mươi tám lôi phong pháp thân tiểu tử ngươi thực sự là thật to gan lại còn dám ra đây chịu chết nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trần lan đám người cười lạnh vốn cho rằng cái này trần lan sẽ trốn đi tìm thời cơ rời đi không nghĩ tới hắn cũng dám quan g minh chính đại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn còn khiêu khích hắn nhóm thật không biết ngươi là có thực lực hay là c u n c vọng ngươi chẳng lẽ muốn một người đơn đấu tất cả chúng ta kim phi cười lạnh nói nhìn xem mọi người chung quanh tất cả mọi người muốn giết trần lan kiếm một chiến canh còn có lý trung đạo g i ấ u từ một nơi bí mật gần đó tiên đế nhiều như vậy cùng tiên đế còn có đạo tôn một mình hắn liền dám ra đây thực sự là tự tìm cái chết như thế nào thương hội không bảo vệ ngươi sao n g ư ơ i tránh được một ngày có thể trốn không được cả một đời ngoan ngoan chịu chết đi hải long cười lạnh mở miệng trong tay nhiều hơn một cái chiến kích vờn quanh dòng nước toàn thân màu xanh đậm đắng người nao nao lấy ra thần binh lợi khí thế ra phát bảo nhìn chằm chằm trần lan bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đang chờ chờ người nào xuất thủ trước sừng sững bầu trời trần lan mà không thay đổi nhìn xem đám người cười lạnh nói thực sự là nói nhảm hết bài này đến bài khác đã các ngươi không động thủ vậy liền chết c ca tiếng nói vừa ra trần lan tựa như một đạo lôi đình t r ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa chư vị cẩn thận kim p i hoảng sợ hô người này tốc độ vậy mà nhanh như vậy hắn hoàn toàn nhìn không rõ ràng cảnh giới chỉ sợ tại vô thượng đại đế phía trên bánh ba một đạo lôi đình xẹt qua bầu trời trần lan xuất hiện tại trước mặt hải l o n g nhìn xem hắn cái kêu hoảng sợ hai mắt t r ợ to trần lan nết miệng nở nụ cười sợ đấm ra một q u y ề n hải long lợi dụng chiến kích ngăn tại trước ngực bạo bay ra ngoài trên không trung t r ậ t đi mấy triệu mét mới miễn cưỡng dừng lại bánh đâm chiến kích vỡ ra từng cái vết rách sinh ra mãi đến cuối cùng triệt để phá t o á i hóa thành mảnh vụn phiêu tán trên không nhìn mình mến yêu thiên đạo trí bảo hải thần chiến kích vậy mà liền như thế bị trần lan đánh nát hoảng phất Nhìn thấy Hải Long bị nhất kích đánh lui xa như h Long nộ. sợ lại lui t vậy, bị xa ậ một người chắc chắn không cách nào cùng người này đánh nếu như toàn bộ cùng tiến lên có lẽ còn có hy vọng đám người gật đầu một cái cùng nhau xông tới giao ra lôi đạo bí pháp có thể tha cho người khỏi chết kim phi lạnh dõng quất lên trên thân phóng ra kim quang trói mắt sau lưng hiện ra mấy chục cây kim bích lông vũ đây là kim sĩ đại bằng nhất tộc đặc thù linh thuật kim vũ b a y múa mỗi cái lông vũ cũng có không tầm thường mỹ lực còn có thể khóa chặt khí thế không cách nào tránh né một cái chim nhỏ hôm nay liền lấy ngươi làm gà nướng trần lan cười lạnh nói vừa v ẫ n có một cái đạo vận c h i vật tại cái này trên thân kim phi c ù n vọng kim vũ b a y múa trong chốc lát mấy chục cây lông chim vàng như từng cây mũi tên hướng trần lan b a y đi đem hắn vây quanh trật tự thần liên thông tiên diện thần kiếm hổ khiếu sơn lâm đông đ ả o đại yêu nh muốn nhất c ử diện sắt trần lan toàn bộ chết đi trần lan nhàn nhạt mở miệng đánh nhẹ búng tay bầu trời lập tức mây đen dày đặc sấm sét vang r ộ i ở mờ b à vô số đạo lôi đ ỉ n h trong nháy mắt đánh xuống công chúng yêu đánh cho thịt nát sưng ơ tan hồn phi phép tán chỉ là trong nháy mắt liền đem đoàn bọn h ắ n diện trần lan thu hồi những người này chữ a vật giới chỉ tiếp đó nhìn về phía hư vô nhàn nhạt mở miệng nhìn lâu như vậy không bằng trực tiếp ra tay không nghĩ tới các hạ cũng là một vị lôi đạo tinh thông đạo tôn a, chẳng thể trách cùng ta cướp lôi đạo bí pháp vừa vận ta cũng là luận bàn một phen như thế nào trong hư vô vang lên một đạo thanh âm tăng thương trong hư không mở một cái không gian đường hầm lý trung đạo từ trong đi ra toàn thân tản ra khí tức kinh khủng vợn quanh lôi đỉnh liệt hỏa cùng phong ba loại đạo lực muốn cấp bí pháp cứ việc nói thẳng còn cắt tha nói đường hoàng như vậy ngươi không sợ mất mặt trần lan cười lạnh nói nhìn trước mắt tới lý trung đạo triển lộ ba loại đại thành chi cảnh đại đạo không biết hắn khắc cấn bao nhiêu đại đạo nếu như ba loại đại đạo i đ ạ đều khắc cấn chỉ sợ có chút khó chơi không thể cùng lý trung đạo chiến đấu quá lâu bằng không sẽ dẫn tới khác đạo tôn như thế liền nguy hiểm bằng thực lực bây giờ còn không cách nào cùng nhiều vị đạo tôn chiến đấu ngay vậy lý trung đạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm cười lạnh mở miệng đã như vậy vậy thì ra tay đi xem là ngươi lôi đạo mạnh vẫn là mạnh của ta trong chốc lát lý trung đạo hóa là một m đạo lôi đỉnh trước mắt biến mất không thấy gì nữa đi tới trần lan trước mặt oanh ra một quyền bí mật mang theo vô cùng vô tận kinh khủng lôi đỉnh v ờ n quanh cánh tay đ ô n đ ố t van g r ộ i đến hay lắm trần lan khẽ quát một tiếng đấm ra một quyền đồng dạng bí mật mang theo vô số lôi đỉnh đây là hắn lần thứ nhất cùng lôi đạo tinh thông cường giả quyết đấu có lẽ có thể có rõ ràng cảng nộ h o n h hai quyền va nhau lôi đình đúng nhau b ộ c phát ra uy lực kinh khủng chấn động bốn phương tám hướng hai người đồng thời nhanh lùi lại ra ngoài ngươi lôi đ ỉ n h vậy mà cùng ta tương xứng bằng c h ơ n g ấy tuổi cũng đã là đạo tôn cái này vốn là để cho ta c h ấ n kinh lôi đ ỉ n h còn hung mánh như vậy ngươi là hoàng thiên giới người lý trung đạo có chút hai nhiên kinh ngạc nhìn về phía trần lan mở miệng hỏi tuổi còn trẻ cũng đã là đạo tôn lại thêm cường hãn này thực lực cái này khiến hắn liên tưởng đến hoàng thiên giới không phải nghe được hoàng thiên giới ba chữ trần lan biến sắc hắn có lẽ đã từng là nhưng hắn bây giờ không phải là hơn nữa thế giới này hắn một ngày nào đó phải đánh đi nao long trời lỡ đất trần lan lướt tầm ầm ra ngưng kết lôi đình cùng linh hồn hai loại đạo lực tại trên nắm tay đấm ra một q u y ề n tất nhiên không phải vậy ngươi hãy chết đi lý trung đạo l ạ n h giọng mở miệng nếu như đối phương là hoang thiên giới người hắn có lẽ còn kiên kỵ mấy phần không phải vậy vậy thì có thể buông tay buông chân đem hắn diệt s á t hai quyền lần nữa đổi bính hai người lại nhanh lùi lại mà đi lý trung đạo không còn dự định lưu thủ lôi minh c ự tiên h phong lôi tề lâm lôi đạo p h á p thân lâm lý trung đạo gầm thét một tiếng bầu trời lập tức mây đen dày đặc một tôn khổng lồ pháp thân hư ảnh xuất hiện tại sau lưng một đầu sau tay sừng sức tiên cung kinh người như thế một màn đưa tới vô số tu sĩ đến đây vây xem đó là lý trung đạo hắn như thế nào đông nhiên tại thương hội bầu trời bày ra pháp thân cái này vừa lên tới liền đại thần thông a lôi phong pháp thân là ai đắc tội hắn sao có thể để cho lý trung đạo t r i ể n lộ pháp thân đối phương chắc chắn cũng là đạo tôn chẳng lẽ là trần hàm khi tức thật là khủng bố a các ngươi nhìn lý trung đạo phía trước còn giống như có một cái nam tử thấy được thật trẻ tuổi a chẳng lẽ hắn cũng là một vị đạo tôn cái này sao có thể lý trung đạo bày ra pháp thân hấp dẫn vô số người khi bọn hắn nhìn thấy trần lan đều rất cảm thấy trấn kinh vậy mà lại có như thế trẻ tuổi đạo tôn q、so、chương chương sư phụ lý trung đạo làm thật hắn ngay cả pháp thân đều dùng đi ra thương hội bên trong ngụy thanh cùng trần hàm hai người dùng thần thức đem tình huống bên ngoài thu hết vào mắt cái này khiến ngụy thanh cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới lý trung đạo đã vậy còn quá nhanh liền làm thật đây là toàn lực ứng phó ý t ự à chẳng lẽ trần lan đã để hắn cảm thấy nguy hiểm sao kẻ này rất mạnh tuổi con trẻ thực lực lại là đạo tôn đối với lôi đạo tinh thông không kém gì lý trung đạo hơn nữa còn không phải h o a n g thiên giới người không biết thần thánh phương nào trần hàm trầm giọng mở miệng tại trong hoàng cổ yêu giới ngoại trừ lý trung đạo nàng còn không có gặp qua cái nào lôi đạo có thể có lý trung đạo lợi hại như vậy người này là thứ nhất sư phụ người nói ai có thể thắng ngụy thanh nhìn về phía trần hàm mở miệng hỏi không biết thực lực của hai người tương xứng có thể lưỡng bại câu thương trần hàm lắc đầu hồi đáp vậy chúng ta muốn hay không thừa cơ cầm xuống người kia dù sao cũng là kẻ ngoại lai không thể người này thực lực phi phạm tốt nhất là giao hảo chúng ta cùng lý trung đạo quan hệ không tốt lắm đến lúc đó có thể xuất thủ cứu người này lý trung đạo là người luôn luôn bá đạo tự ngạo xem thường bất luận kẻ nào thực lực siêu phàm hắn cũng không người dám gây nhân tộc thánh thành rất nhiều người đều cùng hắn giao tình không tốt hắn vẫn luôn là độc lai độc vãng khắc hai vị đạo tôn cùng hắn giao tình đều không phải là rất tốt trần hàm càng là cùng lý trung đạo có chút thù hận cho nên đợi chút nữa lý trung đạo nếu là chiếm thờ phong nàng sẽ lập tức xuất thủ cứu người kia trẻ tuổi như vậy đạo tôn tương lai nhất định phi phạm có thể trở thành đạo thánh bây giờ giao hảo là thời cơ tốt nhất năm tiểu tử gặp pháp thân ta ngươi chết cũng không tiếc lý trung đạo chầm rãi mở miệng âm thanh truyền khắp hoang cổ yêu giới làm cho tâm thần mọi người rung động đây chính là đạo tôn a một tiếng có thể chuyển ư ớ c ước km k h í tức có thể c h ấ n nhiếp bắt phương chỉ là p h á p thân chém chính là trần lan nhàn nhạt mở miệng gọi ra lôi đ ỉ n h thần thường vô số lôi đ ỉ n h lên ngôi tại thân như một tôn chân chính lôi thần bệ nghệ thiên hạ ông trong chốc lát một kiện rách mướp giáp trụ bỗng nhiên từ hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra lơ lửng ở trước mặt hắn một giây sau chui vào thân thể của hắn mặt ngoài chậm rãi bao trùm lên đi vốn là con rách mướp giáp trụ phảng phất thay đổi m ộ t dạng huyên mau mực vỏ đồng hồ nhàn nhạt viền vàng kim s ắ c lôi đ ỉ n h tràn ngập tại mặt ngoài khi tức tựa hồ trở nên càng thêm cường đại trần lan kinh dị nhìn xem giáp trụ hắn cảm giác thực lực của mình lại mạnh mẽ không ít nhất là thể nội lôi đ ỉ n h đại đạo phảng phất trở nên mạnh mẽ mấy lần cái này giáp trụ quả nhiên không tầm thường vậy mà có thể để cho hắn lôi đạo trở nên mạnh mẽ không biết là cái gì phẩm chất pháo bảo mặc vào giáp trụ trần lan càng giống một tôn lôi thần hai con Kinh khủng khẩu tiểu ngoại ngươi cái cười rung động cùng vọng ngôn, ngươi còn có cái gì bản Trung lạnh n của trừ suất Đạo có tử, ó gì sự. Lý ầm ầm thiên lôi vang dội lôi phong pháp thân đại thủ đẻ ép bao phủ t r ầ n lan như muốn đem hắn trấn áp ở này lôi diện kiểu tuyệt t r ầ n lan nắm chặt lôi đình thần thương lướt ầm ầm ra mũi thương xông thẳng lôi thủ cùng đ ố i bính và ảnh nổ tung vang lên lôi thủ nổ tung lý trung đạo pháp thân bị trấn liên tiếp lui về phía sau suýt nữa thân hình bất ổn một cách này dung động đám người thật là khủng khiếp nhất kích vậy mà có thể đem lôi phong pháp thân một cánh tay đánh xuyên người này lôi đạo chỉ sợ tại lý trung đạo phía trên đây là nơi nào tới yêu nghiệt nhìn xem trẻ tuổi như vậy không nghĩ tới thực lực khủng bố như thế lý trung đạo nên không sẽ đánh không lại a không có khả năng lý trung đạo thành tên đã lâu đột phá đạo tôn đến bây giờ đã trên vạn năm làm sao có thể đánh không lại muốn nói ai lôi đạo tối cường không gì bằng lý trung đạo đây là đại gia công nhận tối cường lôi đình đạo tôn cho dù khác đạo tôn lôi đạo bước vào đại thành tri cảnh cũng không có lý trung đạo mạnh xem ra không cần chúng ta ra tay một mình hắn đủ để trần hàm ánh mắt hơi kinh ngạc cười nhạt mở miệng vốn cho rằng trần lan sẽ rơi vào hạ phong dù sao lý trung đạo lôi phong pháp thân cực kỳ c ứ n g hãn nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần lo lắng nhất kích liền có thể xuyên thủng pháp thân cánh tay cái này thân thể mạnh mẽ sức mạnh cùng với đối với lôi đạo thông thạo người này thực lực chỉ sợ tại lý trung đạo phía trên t h ậ t mạnh chúng ta còn có thể lôi kéo hắn tiến vào hàng yêu ti sao ngụy thanh ngơ ngác mở miệng không được giao hảo liền có thể không cần dùng sức kéo lũng dạng này hội thích đắc hắn phản trần hàm lắc lắc đầu nói loại này cường giả chỉ có thể giao hảo nếu như khăng khăng muốn lôi kéo đối phương gia nhập vào hàng yêu ti có khả năng sẽ chọc cho đối phương không cao hứng có thể cùng giao hảo cũng đã là chuyện may mắn năm ngươi nhục thân vậy mà khủng bố như thế chẳng lẽ đã đạt đến t h ầ n thể lý trung đạo kinh hãi nhìn về phía trần lan hỏi nhất kích liền có thể xuyên thủng hắn p h á p thân nhục thân cường độ tuyệt đối đã đạt đến t h ầ n thể đạo tôn thêm t h ầ n thể người này đến cùng là ai chưa từng nghe qua chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế đại yêu đột phá tiếp đó đi ra t hai họa nhân tộc tên ta tiêu giao nhớ kỹ trần lan nhàn nhạt mở miệng đừng đến lúc đó chết cũng không biết tiếng nói vừa ra trần lan thương ra như rồng sau lưng hiện lên một đầu thân thể khổng lồ toàn thân vờn quanh hồng lôi t h ư ơ n g lòng mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về lý trung đạo p h á p thân gào thét mà đi t i u tử ngươi lời nói có phần nói quá sớm ai chết còn chưa nhất định lý trung đạo lạnh dọn quất lên gãy mất cánh tay kia khôi phục nhanh chóng sáu đầu cánh tay bỗng nhiên vừa quát kim quang diệu thế cồn phong gào thét sấm sét vang dội từng cái lôi long từ trên trời giáng xuống thiên địa rung động vô số người cảm thụ ở trong đó vì thế cũng là thân thể run l ẫ y sắp phá t o á i đồng dạng mau lưu lại đạo tôn chi chi ế n chúng ta không khả quan mong quan chiến cái nào đó tu sĩ hoảng sợ hô to hướng về sau phương nhanh tiếng nói vừa ra vô số đầu lôi long không khác biệt rơi xuống cho dù ở xa trăm vạn rằm có hơn cũng không có một may mắn thoát khỏi vây anh thiên địa đại trấn hai người bay ngược ra ngoài lý trung đạo lôi phong pháp thân trực tiếp phá thoái nổ tung tiêu tan trên không lý trung đạo nhanh lùi lại mấy triệu mét phun ra một n mụn máu tươi kinh hãi nhìn xem trần lan ngươi lôi đạo tại trên ta vậy mà có thể phá pháp thân ta lôi l ế thần đ ỉ n h lý trung đạo lao đi máu tươi trên khoe miệng hắn hiểu được lúc này không thể lại cất nhất thiết phải sử dụng toàn bộ thực lực chu sắc trần lan có ý tứ hai vị đạo tôn chiến đấu há có thể không có ta đâu ngay tại lý trung đạo chuẩn bị tế ra chính mình hỗn độn trí bảo lúc một thanh â m bỗng nhiên vang lên bầu trời ẩm ẩm vang r ộ i một đạo pháp thân từ trên trời gián g xuống là một đầu toàn thân lông chim vàng phát ra lóa mắt kim quang ba cái đầu kim xí đại bằng trần lan thấy thế con người hơi có lại hắn vừa mới chu sắt kivi m đối phương tìm tới c ử a tới lần này không ổn hắn đối phó lý trung đạo còn có thể toàn thân trở ra nếu như đối phó hai cái vậy khẳng định không được đây là chúng ta nhân tộc đạo tôn ở giữa chiến đấu các người yêu tộc cũng nghĩ n ú n g tay sao lúc này một đạo quát lãnh từ trong thương hội vang lên tiếng nói vừa ra trần lan sau lưng thương hội đánh xuống một đạo pháp thân là một vị nhìn qua tư thế hiên ngang giữ lại tóc ngắn nữ tử không giận tự uy uy vũ ba khí lại một vị đạo tôn bản chương xong chương 250. sáu vị đạo tôn t ề tụ một đường chương 250, sáu vị đạo tôn t ề tụ một đường bốn vị đạo tôn một trận chiến đấu lại đồng thời tồn tại bốn vị đạo tôn cỗ lực lượng này đủ để hủy diệt hoang cổ yêu giới mọi người thất kinh thất sắc xong đời vậy mà bốn vị đạo tôn t ề tụ cái này xem kịch cũng phải chạy xa một chút nhìn a trần hàm chuyện gì xảy ra nàng vậy mà công khai đứng đội cái tia thần bí đạo tôn chẳng lẽ cái k i a thần bí đạo tôn cùng nàng quen biết sớm mấy năm liền nghe người trần hàm cùng lý trung đạo có chút tần đoán không nghĩ tới hôm nay sẽ công khai đứng đội thần bí đạo tôn đây là triệt để lập xuống tử thù a nguyên bản vị kia thần bí đạo tôn chắc chắn phải chết hai vị đạo tôn đối phó hắn một cái là toàn thắng bây giờ nhiều hơn một cái trần hàm thế cục lại trở nên không tầm thường loại này cấp bậc đại chiến cũng không nhiều lâu ta nhưng phải nhìn nhiều nếu có thể từ trong lĩnh ngộ được mấy chiêu vậy thì quá tốt rồi đạo tôn chi chiến đối với thấp cảnh giới mà nói là vô cùng tốt quan sát chi chiến hoặc nhiều hoặc ít có thể từ trong cảm n g ộ hảo diệu lĩnh ngộ được một chiêu nửa thức cũng đủ để đồng dạng loại này đại chiến cả thế gian hiếm thấy trừ phi tình huống đặc biệt thế chiến mới có nhiều như vậy vị đạo tôn thể tụ cách lần trước thế chiến đã qua mười và năm n không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bởi vì một vị thần bí đạo tôn mà gây nên thân phận của người này cũng làm cho đám người cảm thấy hiếu kỳ trần hàm ngươi có phải hay không điên rồi ngươi đây là công khai đứng đội khiêu chiến ta sao lý trung đạo l ạ n h giọng mở miệng không nghĩ tới trần hàm chẳng những không giút hắn ngược lại trợ giút vị kia vốn không quen biết thần bí đạo tôn cái này khiến hắn rất nổi nóng ha, ha lý trung đạo ta nhìn n g ư ơ i mới thật sự là g i à n lên hồ đồ rồi n g ư ơ i chớ quên thân phận của mình n g ư ơ i thế nhưng là nhân tộc đạo tôn n g ư ơ i muốn liên hợp yêu tộc cùng nhau chấn áp nhân tộc đạo tôn sao n g ư ơ i đây chính là xích lọa lọa phản bội trần hàm cười lạnh mở miệng ngay vậy lý trung đạo sắc mặt chấn động vô cùng âm trầm không nghĩ tới trần hàm đi lên chính là một đỉnh mũ cao trục tại trên đầu để cho hắn đâm lao phải theo lao mặc dù rất muốn giết cái này thần bí đạo tôn nhưng lúc này một khi ra tay lúc đó lập tức bị đóng trên phản bội nhân tộc danh hiệu vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trụ thượng tuy nói lý trung đạo rất tự ngạo nhưng hắn mười phần chán ghét yêu tộc bởi vì mẫu thân chính là bị yêu tộc giết chết đời này của hắn không biết giết bao nhiêu yêu thú đều không thể lắng lại lựa d i ậ n lúc này lại làm sao có thể cùng yêu tộc liên hợp đối phó trần lan đâu lan đi đây là chúng ta nhân tộc ở giữa chiến đấu cần gì phải các ngươi yêu tộc đ h ú n g tay lại không rời đi liền ngươi cùng nhau chấn sát lý trung đạo ngẩng đầu nhìn về phía tôn kia kim sĩ、sí、đại bằng phát thân l ạ n h giọng mở miệng cùng lắm thì trước hết giết đầu này kim sĩ、sí、đại bằng lại đối phó trần lan ba vị đạo tôn muốn chấn sát ta đương nhiên dễ như chở bàn tay nhưng các ngươi thật sự cho rằng ta là độc thân đến đây sao kim sĩ、sí、đại bằng nh theo thanh âm của hắn rơi xuống bên cạnh lại độ lâm hạ hai tôn phát thân uy áp nâng cao một bước tràn ngập hiện trường cực kỳ kinh khủng trần lan nhìn xem cái kia hai tôn phát thân cảm thấy rung động một tôn là một đầu thân thể khổng lồ như toàn thân phát ra h à o quang màu tím cong dài hai cánh d ư ơ n g cánh có thể đạt tới mấy trăm vạn dặm che khuất bầu trời còn có một tôn là một con rồng chân chân chính chính ngũ trào lòng v ả y màu xanh lam con ngươi màu xanh lam nhạt dòng nước vờn quanh thân thể tản ra vô tận quan huy ánh mắt lạnh nhạt bệ nghệ thiên h ạ thần thánh lại kinh khủng tất cả đều là đạo tôn giờ này khắc này, đã có sáu vị đạo tôn ba vị nhân tộc đạo tôn ba vị yêu tộc đạo tôn cả thế gian hiếm thấy càng ngày càng nhiều ta nhất thiết phải tìm một cơ hội rời đi trần lan nhìn xem nhiều như vậy đạo tôn nội tâm thầm nghĩ mặc dù không biết cái k i a thương hội trần hàm vì cái gì giúp hắn nhưng dù cho như thế hắn đều phải nghĩ biện pháp rời đi nếu không chờ kết thúc chiến đấu hắn liền sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng nhất vô luận là nhân tộc thắng lợi vẫn là yêu tộc thắng lợi hắn đều sẽ trở thành sau cùng mục tiêu bởi vì lý trung đạo cùng ba vị yêu tộc đạo tôn đều đang ngó chừng hắn hơn nữa cái này lý trung đạo nhìn qua cũng không phải người tốt lành gì có khả năng trong chiến đấu đánh l Ta p h người người lúc này thận h n đề p trần hàm truyền âm cho hắn lý trung đạo do dự mấy giây sau truyền âm trở về có thể mà đổi thành một bên trần lan cũng thu đến trần hàm truyền âm đạo hữu người ta đều là nhân tộc đạo tôn còn sinh ngươi cùng chúng ta cùng nhau chấn áp yêu tộc đạo tôn đợi chút nữa ta có thể bảo đảm ngươi rời đi ngay vậy trần lan bất động thanh sắc dơ lên lông mày truyền âm trở về vì cái gì giúp ta người ta hữu duyên trần lan cười cười thấy đều chưa thấy qua mặt liền hữu duyên hắn vẫn là gật đầu đáp ứng dù sao mình nhất định sẽ tìm cơ hội chạy trốn những thứ này nhân tộc đạo tôn hắn không tin tiểu tử người giết ta tộc nhân vẫn là ta tộc yêu tử phải làm tội chết g ầ m lên giận dữ vang vọng phía chân trời trần lan n g ẩ n g đầu nhìn về phía tôn kia vạn linh h u y ễ n ngưu p h á p thân cười lạnh mở miệng chó má gì yêu tử đợi chút nữa liền lấy người thận đường tới ăn khẩu suất của nôn vạn linh n u y ễ n n ư u gầm thét một tiếng đặt mạnh móng trước uy áp buộc phát ra, gặp pháp thân sắp tới trần lan vung vẩy trường t h ư ơ n g xông tới rất lâu chưa ăn qua nướng thịt bò liền lấy ngươi trước tiên ăn mặn à. ẩm ẩm lôi vân đại trấn lôi đỉnh gào thét gầm thét vô số màu đỏ thương lôi từ trên trời gián g xuống thông suốt trần lan toàn thân giáp trụ đầy lôi đỉnh tựa như lôi thần quát tháo chư thiên lôi đỉnh thần thương vờn quanh kinh khủng lôi đỉnh nhất kích đâm ra và ảnh vạn linh nguyễn ngư dùng sừng trâu ngăn cản lôi đỉnh thần t h ư ơ n g hai người va nhau linh lực bộ phát ra bao phủ toàn trường hoàng hoàng kim nhật phần t i ê u và thế tại trần lan cùng vạn linh nguyễn ngư thời điểm chiến đấu một thanh â m vang lên chỉ thấy kim sĩ đại bằng ngửa mặt lên trời thét dài một vòng liệt nhật hư ảnh hiện lên ở sau người nhiệt độ chung quanh đột nhiên để thăng mấy ngàn lần phảng phất một mình mặt ngoài mặt trời lại tới gần một điểm liền sẽ hòa tan bành bành bành vô số viên như thiên thạch tầm thường hỏa cầu từ trong cái kia vầng mặt trời t r ó i trang bán ra xông thẳng trần lan mà đi thấy thế trần lan đôi mắt ngưng lại lập tức nhanh lùi lại mà đi không còn cùng vạn linh h u y ễ n ngưu dây dưa tiểu tử muốn chạy n u y ễ n linh hồ điệp vạn linh n u y ễ n n ư u lạnh dọn vừa quát hàng ngàn hàng vạn con hư vô trong suất hồ điệp theo nó thể nội bay ra nếu không phải nh những con bướm này trong nháy mắt vây quanh ở trần lan chung quanh chỉ là một s á t na trần lan phảng phất đặt mình vào hư không bên ngoài đầu góc trở nên vần đ ủ hỗn loạn thậm chí mơ hồ thậm chí ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới quánh nhiễu trước mắt tầm mắt trở nên hư hào trôi nổi giống như là uống rượu giả xem người đều có bóng trồng Huyến huyến thuật, cái này vạn linh huyến như tu chính huyến kinh, nhanh chóng tại trong linh hồn của mình bày ra một tầng linh hồ tu đây này vạn Trần Lan nội trong tri tâm tại đại cái đạo, đạo. là là cả của tầng bày miễn dịch h u y ễ n thuật sau đó trần lan nhanh lùi lại mà đi nơi đây không nên ở lâu nhất định phải nhanh chóng rời đi đợi đến hắn lĩnh ngộ thần thông sau đó tất nhiên sẽ đánh trở lại linh hồn đại đạo có ý tứ lại là hồn đạo bước vào đại thành c h i cảnh bản chương xong chương 251, lôi sinh vật liên lôi lâm chương 251, lôi sinh vật liên lôi lâm thấy mình h u y ễ n thuật đối với trần lan không có hiệu quả vạn linh huyễn như hơi kinh ngạc biết đối phương tu chính là linh hồn đại đạo sau đó càng thêm giật mình cái này linh hồn đại đạo có thể so sánh hắn ảo thuật này đại đạo cao hơn cấp bậc Hắn, cái này cái nhiều lắm trong h huyết thuật, mà linh hồn có thể để linh hồn tê liệt hoặc khống chế người khác, mạnh hơn hắn nhiều nghiêu, đừng để hắn chạy, tiểu tử này nhất thiết phải chu ì nguyêu, tiểu này tê liệt tử sát t mà này. lao người nơi đừng có để để chốc lát một đầu thủy phong long cùng vạn linh nguyễn n h u gặp thoáng qua sông thẳng trần lan mà đi ba yêu mục tiêu cũng là trần lan chỉ vì trần lan chém giết bọn hắn chủng tộc thiên n n g tiêu yêu tử nhất thiết phải một mạng bồi một mạng dùng huyết nhục tới hoàn lại trần lan tựa như một đạo lôi đ ỉ n h đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n căn bản không có để ý trần hàm cùng lý trung đạo hai người nhìn lại phát hiện ba đầu đã yêu đều đang đuổi hắn đ a n chết ba vị đạo tôn tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bắt được trần lan chân mày níu chặt hắn chưa bao giờ cảm thấy b i ệ t khuất như thế chờ hắn l ĩ n h nộ lôi đạo thần thông nhất định đem giết những thứ này yêu t ộ c không chừa mảnh giáp thiên vũ t ậ n hằng tất cả nghe m n t ta thủy phong long lạnh dọn quất lên mây đen bỗng nhiên hạ xuống mưa to gió lớn ước vạn g i ọ t nước ướt nhẹp chúng yêu p h á p t h ầ n ước nhẹp trần lan áo bảo cái này nước mưa vậy mà không cách nào dùng kết giới ngăn cách hơn nữa còn sẽ hạn chế linh khí của ta cảm giác linh khí tại bị dần dần phong ấn có chút sách không bên chế lực trần lan âm thầm kinh hãi cơn mưa gió này sợ không phải lại một cái đại thần thông lại là nhóm khống lần này không một ông bỗng lôi đình đ ô m đ ố t văng r ộ i đột nhiên một phát tạo thành một tầng lôi đình vòng bảo hộ đem hắn trọng trọng đây quanh lôi đình đem thân thể bên trên nước mưa đều bốc hơi cái t u y ệ t để cho người ta nháo tâm hạn chế lập tức không có tin tức biến mất linh khí khôi phục lại có thể tăng thêm tốc độ thấy thế t r ầ n lan n i ế t miệng n ở nụ cười cái này giáp chủ quả nhiên là bảo bối tốt vậy mà có thể miễn dịch lớn như thế thần t h ô n g không biết là cái gì phẩm chất pháp bảo chẳng lẽ cũng là hỗn độn trí bảo trong n é y mắt trấn lan tốc độ khôi phục lại cực hạn lần nữa kéo dài khoảng cách Thấy mình thần thông mình h ô k lúc này một thanh em nhàn nhạt vang lên một cái cự thủ từ trong hư không nô ra hướng thủy phong long trộm tới thay thế thủy phong long con người hơi co lại vội vàng trợt lui ra tới c hóa, hóa một h y đạo lôi đỉnh từ trên trời giang xuống lý trung đạo chậm rãi từ trong đi ra mặc dù không có cách nào giết trần lan để cho hắn có chút tâm phiền nhưng những thứ này yêu tộc hắn càng thêm chán ghét hai vị là muốn ngăn cản ta giết c ự u nhân không đã như vậy vậy liền đánh đi thủy phong long lệnh dọn mở miệng trong nháy mắt lướt tầm ập ra cùng trần hàm chiến đấu cùng một chỗ mà lý trung đạo bên kia vạn linh nguyễn ngư xuống tới nó tập được một môn mục đạo thần thông đối phó lý trung đạo vừa vặn v ậ y ta đuổi theo giết tiểu tử kia các ngươi hai vị đ í n h trụ kim sĩ đại bằng mở miệng nói nói xong liền hướng trần lan phương hướng phóng đi năm trần lan q a y đầu nhìn lại phát hiện thiếu đi hai cái đạo tôn chỉ có kim sĩ đại bằng đuổi đi theo thấy thế hắn liền không còn chạy trốn n ừ n g lại tiểu tử sao không tiếp tục đi, chẳng lẽ là nhận mệnh. kim sĩ đại bằng cũng dừng lại huyễn hóa hình người cóng dài hai cánh sừng sững bầu trời lại độ cười lạnh mở miệng tự nguyện giao ra giáp trụ cùng b í pháp ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái ta dừng lại chẳng qua là muốn mau sớm t i ễ n đưa ngươi lên đường trần lan cười lạnh nói không có khác hai vị đ ạ o tôn hắn có lòng tin chu sắt kim sĩ đại bằng cuồn g vọng t i ể u tử khẩu suất c ù n g n ôn kim sĩ đại bằng lạnh giọng vừa quát chưa bao giờ thấy qua ngông cùng như thế người hôm nay hắn muốn để trần lan sống không bằng chết trong chốc lát một vòng liệt nhập hiện lên ở sau lưng vung tay lên vô số viên hỏa cầu từ trong bắn ra hướng thét Trần Lan gào một à đi lôi i d kiểu thanh ệ như động lôi. trường ầ n lôi đình thương suốt c mắt b i từ h gì n trong hư không vạch ra lôi đình đôm đốp vang dội đánh đổ hư vô b ảnh kim sĩ đại bằng lợi dụng hai cánh ngăn cản hai người trợt lui ra tới n ụ c thể của ngươi đã vậy còn quá mạnh kim sĩ đại bằng cảm thụ được cánh rung động cùng tê dại đau có chút rung động chỉ là ngăn cản một chút vậy mà chấn động đến mức hắn lại tê dại vừa đau liền kim ố thể đều so bất quá đối phương sợ trần lan cười nhạt một tiếng lại độ lướt tầm ầm ra thương ra như rồng thẳng bức kim sĩ đại bằng bộ mặt thấy thế kim sĩ đại bằng trợt lui ra tới hắn hiểu được không thể cùng trần lan vật lộn n ụ c thân cường độ không phải hắn có thể so sánh chỉ có thể tại trên pháp luật so qua đối phương hòa phượng lang tiên kim sĩ đại bằng tức giận vừa quát một cái th toàn thân thiêu đốt liệt diễm phượng hoàng tử trong hiện ra hướng trần lan bay đi mang theo cực nóng vô cùng nhiệt độ đốt cháy thiên điệu trần lan hai con ngươi ngưng lại hai tay sôi trào thôi động băng chi đại đạo b ộ c phát ra ư c hạn băng hàn nhiệt độ trong nháy mắt đem hỏa phượng triệt tiêu vẫn còn có băng chi đại đạo kim sĩ đại bằng kinh ngạc nói chính mình cái này hỏa đạo phiền nhất chính là băng đạo cùng thủy đạo không nghĩ tới kẻ này tu chính là băng đạo lôi lâm thiên hạ chu s á t tà ma trần lan nhàn nhạt mở miệng phải tốc chiến tốc thắng không thể mang xuống tiếng nói vừa ra bầu trời tiếng sấm đại tác một đạo pháp thân từ trên trời g a xuống lơ lửng tại sau lưng trần lan. đây là lôi đạo đại thành chi cảnh thời điểm có chỗ lĩnh ngộ thần thông lôi đạo p h á p thân mặc dù so với lý trung đạo cái kia p h á p thân kém rất nhiều nhưng miễn cưỡng đủ dùng rồi hư không lọt chạm đây là ta hư vô cấm khu tìm được thần thông ngươi có thể chết ở nó trong tay chết cũng không tiếc kim sĩ đại bằng l ạ n h giọng vừa quát vung tay lên trong chốc lát trần lan chung quanh hư không mở ra vô số hư vô hất động từng đạo kiếm khí từ trong bộ r a đem hắn đoàn đoàn bao vây đã như vậy liền để ngươi lãnh giáo một chút ta cảm ngộ đến đại thần thông a lôi sinh vật liên theo ta diệt yêu lôi lâm bản chương song chương hai trăm năm mươi hai lôi thiểm long tập t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai lôi thiểm long tập trời sinh lôi liên vạn hoa đều mở trần lan tiếng nói rơi xuống vô số lôi đỉnh tùy theo rơi xuống thân thể chung quanh hiện ra vô số đoá kim quan g lôi liên kim sắc lôi đỉnh vờn quanh trong đó đôm đốt văng r ộ i tản ra khí tức khủng bố làm cho người thể xác tinh thần rung động đây là lôi đạo thiên liên ngươi lôi đạo vậy mà lĩnh ngộ được cảnh giới như thế kim si đại bằng kinh ngạc h ô lôi đạo biến hóa ngàn ngàn v ạ n vạn trong đó đệ tam cường không gì bằng là lôi đạo thiên liên uy thế cường đại cho dù cùng cảnh giới phía dưới đều có thể xưng vô địch kẻ này vậy mà đem lôi đạo lĩnh ngộ được tình trạng như thế ngươi chết cũng không tiếc trần lan nhàn nhạt mở miệng một tay rơi xuống thời hợt diệt ầm ầm vô số lôi liên từ trên trời giáng xuống hướng kim si đại bằng gào thét mà đi tốc độ vô cùng nhanh thậm chí còn chưa kịp trốn tránh liền đã bị lôi liên vây quanh thấy thế kim si đại bằng hai con ngươi ngưng lại vội vàng dùng hai cánh bao khỏa chính mình nó chiếc cánh này dùng rất nhiều thiên tài địa b ả o rèn luyện qua có thể miễn dịch bộ phận pháp lực cho dù xét đánh hỏa tiêu cũng rất khó làm bị thương hắn hơn nữa lông vũ không thể phá vỡ cho dù đối phương cùng hắn vật lộn cũng không giả trần lan một tay nắm chặt vô số lôi liên trong nháy mắt ngưng kết bao phủ kim si đại bằng nổ tung、lên. b à n h ba linh lực chấn động thiên địa rung động vô số người vì đó kinh hám nhao nhao nhìn về phía trần làn phương hướng lực lượng thật kinh khủng đây chính là đạo tôn chi huy sao ta cho dù đứng ở ngàn vạn dắm bên ngoài đều vẫn như cũng nhận lấy chấn động có chút thể xác tinh thần bất ổn không tệ đạo tôn chi huy đủ để giết thế bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn giống bọn hắn loại cảnh giới này người đánh nhau chúng ta những cảnh giới này thấp chính là chịu tội các người nói vị nào đạo tôn sẽ thắng đâu là chúng ta nhân tộc đạo tôn vẫn là yêu tộc đạo tôn lần trước đạo tôn đại chiến song phương đánh thành ngang tay mà lần này nhiều hơn một vị thần bí đạo tôn không biết sẽ như thế nào trần lan cái này thần bí đạo tôn đám người không rõ ràng thực lực nhưng nhìn tình huống hắn giống như so mấy vị khác đạo tôn m u ố n mạnh không biết lần này đạo tôn c h i chiến thắng lợi là bên nào năm hảo t ố t sương mù tán đi lộ ra chật vật không chịu nổi kim xí đại bằng trên thân nguyên bản hoa lệ cao quý lông vũ lúc này không còn tiếp cận một nửa giống như một cái cao cao tại thượng cao quý phượng hoàng đông nhiên đã biến thành gà rừng trên người áo b à o đều nát không thiếu càng giống nghẹo túng tên ăn mày k h e miệm chạy xuôi máu tươi cho dù lôi liên đã tiêu tan nhưng nó trên thân vẫn như cũng tràn ngập không thiếu lôi đ ỉ n h đ ô t đ ố t văng r ộ i đau nó mắng n h i ế t thân thể tê liệt hủy ta cánh chim giống như giết cha mẹ ta ta cùng ngươi không chết không thôi kim sĩ đại bằng nhìn về phía trần lan lạnh giọng mở miệng ân thật l à thơm g ạ nướng n ó i bụng trần lan cười nhạt mở miệng cố ý ngửi ngửi liếm môi một cái bởi vì kim sĩ đại bằng bị tạc rồi một lần thật đúng là phát ra không thiếu mùi thơm thấy thế kim sĩ đại bằng tức giận thẳng cắn răng tức giận hô to đây là ngươi b ư c ta ba tiếng nói rơi xuống kim sĩ đại bằng lắc mình biến hóa không còn duy trì hình người đã biến thành bản thể một cái chân chính c h e khuất bầu trời kim xí đại bằng cựu luân kim ngày lơ lửng tại sau lưng nó toàn thân phát ra lóa mắt kim quang song c h ả o vô cùng sắc bén hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem trần lan là n g ư ơ i b ứ c ta s ử suất bản thể chịu chết đi nhân loại nói xong kim xi đại bằng trong nháy mắt tại chỗ biến mất liền trần lan cũng không có phản ứng lại tốc độ thật nhanh khôi phục bản thể sau đó tốc độ của nó ít nhất tăng lên gấp năm lần nhiều trần lan hai con ngươi ngưng lại kinh ngạc mở miệng cảm nhận được một hồi c u n phẫu tập kích qua trần lan con ngươi hơi co lại cấp tốc quay người lại đem lôi đỉnh thần thương ngăn tại trước ngực Bành một đôi cực lớn lại móng u ố t sắc bén chột vào lôi đ ỉ n h thần thương phía trên cảm thụ được cái này kinh khủng lực lượng cường đại trần lan xử x u ấ t lực khí toàn thân dù vậy hắn vẫn là bay ngược ra ngoài ước chừng nhanh lùi lại mấy chục triệu mét mới miễn cưỡng dừng lại lực lượng thật mạnh khôi phục bản thể không chỉ là tốc độ tăng lên sức mạnh đều lật ra gấp mấy lần chẳng thể trách đều nói yêu thú trời sinh s o nhân tộc cường đại trần lan nhũ mày nội tâm thầm nghĩ vừa mới một c á c kia kim si đại bằng hẳn là dùng hết toàn lực hắn cũng toàn lực mới miễn cưỡng đỡ được đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc tranh lệch chỉ thấy cái kia hai cái yêu tộc đạo tôn tại hướng tới bên này đến đây mục tiêu của bọn nó là hướng tự mình tới mặc dù có hai vị nhân tộc đạo tôn đang kéo dài thời gian nhưng kéo không được quá lâu không được không thể ở lâu phải hất ra đầu này đ i ể u nghĩ tới đây trần lan quyết định vung tay đánh cược một lần nắm chặt trong tay lôi đ ỉ n h thần thương bầu trời lập tức c ẩm ẩm văng r ộ i vô số màu đỏ lôi đ ỉ n h từ trên trời ra xuống bổ chúng thân thể của hắn đem vô số lôi đ ỉ n h dẫn vào lôi đ ỉ n h thần thương điên rộ vậy mà dẫn lôi vào khí nhìn thấy trần lan thao tác kim sĩ đại bằng cảm thấy ra đầu run lên loại thao tác này không thể nghi ngờ không phải tự tìm đường chết thiên lôi là kinh khủng nhất đồ vật cho dù là lôi đạo đại thành giả cũng không dám dễ dàng n lạnh kháng thiên lôi đạo thiên lôi này cũng không phân người ta nhất là t r ầ n lan loại hành vi này vậy mà dẫn thiên lôi nhập thể lại thông qua tự thân lôi đ ỉ n h đạo lực rèn luyện thiên lôi cuối cùng rót vào pháp bảo hoặc vũ khí khiến cho uy thế tăng nhiều loại thủ đoạn này có thể so với tự sát giống như kim sĩ đại bằng nghĩ t r ầ n lan lúc này cắn chặt hẳn r ă n g toàn thân đau đớn c ư ờ những g đại i k n k h thứ này thiên thạch nắm giữ hủy thiên diện địa chi lực mỗi một khóa đều đủ để hủy diện một khóa cấp thấp tinh cầu ẩn chứa hỏa chi đại đạo cực hạn đạo lực chín quả thiên thạch liên thành một đường uy thế trở nên càng thêm kinh khủng kim sĩ đại bằng nội tâm cởi t h ầ m cựu nhật luân p h ầ n một khi hợp thành tuyến uy lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn đến nay vẫn chưa có người nào có thể đỡ được hắn một chiêu này lúc trước cùng thủy phong long đạo tôn đánh qua một lần hắn chính là dùng hết chiêu này đánh bại đối phương chỉ là chín quả cục đá nhìn ta phá đi trần lan lạnh giọng mở miệng hai con ngươi hơi hơi mở ra buộc phát ra khí tức khủng bố trên người lôi đình không ngừng phát ra h o n h minh tóc theo gió lay động giáp trụ vỏ đồng hồ lại lộ ra từng mảnh lôi đình phu văn nhìn qua càng thêm bất phản thần bí v ảnh trong chốc lát, trần lan hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang h ư ớ n g cái tia chín khỏa thiên thạch bay đi tay cầm lôi đ ỉ n h thần thương vợn quanh vô cùng vô tận màu đỏ lôi đ ỉ n h thân thương thậm chí bởi vì những thứ này cường đại lôi đ ỉ n h sinh ra một chút vết rách lôi đ ỉ n h đạo lực quá bành trướng cường đại không phát tiết đi ra lôi đ ỉ n h thần thương gánh không được lôi t h i ể m long tập trần lan tức giận h é t lớn một đầu thân thể ngàn trượng che khuất bầu trời bao trùm đại địa màu đỏ thương lòng từ phía sau lưng nổi lên hắn dùng hết lực khí toàn thân xông thẳng chín khỏa thiên thạch mũi thương cùng xuất g a đầu tiên thiên thạch đội bính phóng ra chói l l ngươi. Ngươi này này, thương, thương kim, kim sĩ đại bằng nhìn xem trước mặt trần lan lại nhìn về phía phía sau hắn chín quả thiên thạch không có bạo liệt nhưng tựa như thời gian ngừng lại đứng tại nơi đó chung quanh rất an tính ta đại thần thông vậy mà đối với ngươi vô hiệu ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào kim sĩ đại bằng sợ trước mắt cái này đạo tôn thật là quá mạnh mẽ còn giống như lĩnh ngộ thời gian đại đạo theo ó n hắn tiếng nói vừa ra sau lưng chín khỏa thiên thạch liên tiếp nổ tùng ước chừng chín đạo tiếng nổ văng dội chín khỏa thiên thạch giống như pháo hoa từ phía sau hắn nổ tùng vô cùng lộng lẫy rực rỡ rung động thật sâu kim xí đại bằng hắn vậy mà không phải tranh thoát mà là trực tiếp xuyên qua chín khỏa thiên thạch ngạnh xinh xinh đem hắn đánh xuyên đáng tự hào nhất đại thần thông cứ như vậy bị trước mắt cái này nhân loại nhẹ nhõm hóa giải quá kinh khủng phốc thử tiếng nói rơi xuống một cây trường thương đâm vào lồng ngực của nó vô cùng vô tận lôi đ ỉ n h sông thẳng trong cơ thể nó một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra cho dù là chết ta cũng muốn kéo ngươi tiếp kim sĩ đại bằng hai con ngươi phát ra h n g quang dự định tự bạo cùng trần lan đồng quy vô tận nhưng một giây sau trần lan vậy mà rút ra trường t h ư ơ n g liếc mắt nhìn phía sau của nó trong nháy mắt nhanh lùi lại rời đi cái này khiến kim sĩ đại bằng hơi xứng sở rất nhanh nó liền biết cái gì tình huống nguyên lai là khác hai vị yêu tộc đạo tôn chạy tới bên này tiểu tử kia đâu vạn linh h u y ễ n ngư đạo tôn mở miệng hỏi sau khi nó nhìn thấy người bị thương nặng kim sĩ、sí、đại bằng lòng sinh ý đồ xấu nó đang suy nghĩ muốn hay không thừa dịp bây giờ đem kim sĩ、sí、đại bằng giết tiếp đó công chiếm kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc để cho chính mình cùng với chủng tộc trải qua tốt hơn thủy phong long đạo tôn cũng đến đây nhìn thấy kim sĩ、sí、đại bằng thổ huyết nội tâm trấn kinh cái kia thần bí đạo tôn vậy mà có thể bị thương kim sĩ、sí、đại bằng cái này lâu năm đạo tôn thực lực của hắn khủng bố như vậy sao rất nhanh tâm tư của nó cũng biến thành giống như vạn linh n u y ễ n ngư suy nghĩ muốn hay không th diễn s á t kim sĩ đại bằng biết hai yêu tâm tư kim sĩ đại bằng không có ở lâu cấp tốc bày ra hư không đường hầm thoát đi hiện trường mà lúc này trần hàm cùng lý trung đạo cũng đuổi đi theo nhìn thấy mục tiêu mất đi kim sĩ đại bằng lại trọng thương rời đi hai cái yêu tộc đạo tôn cũng không có tái chiến diễn phần mình tìm cái phương hướng rời đi bọn chúng đều đi trần hàm cùng lý trung đạo đuổi đi theo nhìn thấy hai vị yêu tộc đạo tôn rời đi trần hàm nhạt nhạt mở miệng mẹ nhà hắn để cho tiểu tử kia chạy ta cùng hắn còn không có phân g a thắng bại đâu đều do những thứ này đạo tôn làm hại ta lôi đạo bí pháp không có lý trung đạo lệnh giọng mở miệng có chú nếu như có thể cầm tới cái kia lôi đạo bí pháp lĩnh ngộ trong đó thần thông thực lực của hắn nhất định có thể đột phá đến lúc đó phóng nhãn toàn bộ h o a n g q u c ổ yêu giới không ai có thể thắng hắn vô địch thiên hạ có lẽ còn có thể giống như nhân thần bị đám người sùng bái ngắp nạn pho tượng cao vút ở trên đỉnh thế giới cung cấp thế nhân tham viếng ta vừa mới trông thấy kim sĩ đại bằng bản thân bị trọng thương thân thể của nó thế nhưng là tiếp cận ngụy t h ầ n thể hơn nữa bên trong có hai trái tim một trái một phải liền xem như đâm vào ngực đều có thể không chết ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy nó chịu thương nặng như vậy thế vị t i ê trẻ tuổi đạo tôn thực lực phi phạm ngươi chỉ sợ đều đánh không lại trần hàm ăn ngay nói thật ngươi phóng mẹ ngươi cầu thí lão tử sẽ đánh không lại tiểu tử kia lý trung đạo phá miệng mắng to hắn nhưng là lôi đạo trí tôn lại cho hắn trăm năm thời gian nhất định lôi đạo viên mãn hắn sẽ đánh không lại một cái mới xuất hiện ở chỗ này thần bí tiểu tử làm sao có thể đây quả thực là nói chuyện giật gân trần hàm không nói nàng lười nói nữa từ trần lan cùng lý trung đạo quá trình chiến đấu có thể thấy được trần lan một mực tại g i ấ u đi mũi nhọn hắn vĩnh viễn không có sử dụng ra tối c ư ờ n g át chủ bài mà là tại cùng lý trung đạo chào hỏi thăm dò lý trung đạo thực lực hai vị đồng dạng cũng là đạo tôn hơn nữa một dạng đối với lôi đạo vô cùng tinh s ả o người trần lan lại còn không sử dụng toàn lực ngược lại là thăm dò phải biết khi song phương thực lực một dạng ai trước tiên buộc phát toàn lực ai mới có thể chiến thắng hắn dưới tình huống tin tưởng lý trung đạo cùng hắn cùng là đạo tôn còn dám đi dò xét vậy thì mang ý nghĩa hắn đối với thực lực của mình có nắm chắc chuẩn xác hơn tới nói hắn đối với lý trung đạo giết không chết hắn điểm này càng có lòng tin hắn tự tin đến lý trung đạo không cách nào z chết hắn cho nên mới thăm dò lý trung đạo thực lực tự tin như vậy đủ để chứng minh thực lực của đối phương không thể khinh thường lý trung đạo nhẹ như vậy địch nhất định sẽ bại trần hàm không có nhiều lời nàng trở về chỉ để lại lý trung đạo một người phẫn nộ không cam lòng x ú n ư ơ n g môn thật sự coi chính mình là hàng yêu ti cuối cùng đầu không nổi a chờ ta giết tiểu tử kia tập được lôi đạo thần thông nhất định đem ngươi đặt ở dưới hông nhường n g ư ơ i n ế m thử lựa giận của ta lý trung đạo nhìn xem trần hàm rời đi phương hướng nội tâm phẫn nộ nói biểu lộ dữ t ậ n kinh khủng đã có chút t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu cương đại như hắn sao có thể bị một nữ tử làm nhục như thế đâu hắn nhất định muốn giết trần lan đoạt được lôi đạo thần thông để cho cái này một mực cùng hắn đối nghịch x u n ư ơ n g môn sống không bằng chết bốn một bên khác một tòa tháp tại thiên không bay thật nhanh. thoát đi chiến trường trong tháp trần lan tại chỗ ngồi xếp bằng sắc mặt trắng bệnh đang tại điều tức trạng thái ngươi lại cùng đạo tôn đánh nhau trong tháp người thần bí hóa thân một mặt kinh ngạc nhìn xem trần lan cảm thấy giật mình trần lan bây giờ đã là đạo tôn cơ hồ không có người có thể làm tổn thương hắn trừ phi hắn cùng đạo tôn đối chiến v à n g không cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ hoang thiên giới đã có đạo tôn xuống sao hóa thân tiếp tục hỏi không có đạo l ì à, làm sao lại nhanh như vậy liền có đạo tôn xuống thiên địa pháp tắc còn không có triệt để giải trừ đâu không có ta đi hoang cổ yêu giới trần lan nhàn nhạc mở miệng ngữ khí có chút suy yếu vừa mới một cách kia hắn cơ hồ tiêu hao hết linh khí đó là hắn vừa mới bỗng nhiên l ĩ n h ngộ được thần thông lôi thiệm hắn suy nghĩ có thể hay không gia nhập vào thời gian không gian hai cái đạo lực đột phá cao nhất tốc độ đánh cái xuất kỳ bất ý hiệu quả kết quả như vậy thử một lần còn thật thành cho nên ra lệnh cho tên là lôi thiệm chiêu này có thể khiến cho đối phương phản ứng không kịp cấp tốc đến kim sĩ đại bằng trước mặt đem hắn trọng thương nếu không phải là cái kia hai cái yêu tộc đạo tôn đổi tới hắn có thể giết kim sĩ đại bằng tình huống lúc đó nếu như không chạy chết thì sẽ là hắn ngươi vậy mà tiến nhập hoàng cổ yêu giới hóa thân kinh ngạc nói vừa mới qua đi hai ngày cái này trần lan tại sao lại đi thế giới khác nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ n g tới cái gì khoe miệng cánh nhết ho khan hai tiếng sau ra v ẻ thần bí mở miệng nói ta có thể trợ ngươi trở nên mạnh mẽ chúng ta làm giao dịch như thế nào giao dịch gì trần lan n g mở đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn ta cho ngươi biết lôi đạo thần liên tung tích ngươi giúp ta đoạt xá chủ thân như thế nào bản chương xong chương hai trăm năm mươi b ố lôi đ ạ o chương hai trăm năm mươi b ố lôi đ ạ o trần lan trầm mặc không nói một bên hóa thân hơi sững sờ chẳng lẽ liền lôi đạo thần liên đều không thể đả động trần lan sao đây chính là trí cao linh dược nội hàm cực hạn lôi đình đạo vận cho dù là phạm nhân n u ố t vào đều có thể trong nháy mắt nắm giữ lôi đình đại đạo bất quá phạm nhân n u ố t vào tỷ lệ tử vong cao tới 99.9% c ơ hồ không có người có thể thành công hắn nhìn trần lan chủ tu là lôi đình đạo lực mới muốn đem lôi đạo thần liên tung tích cáo chi trần lan hắn rất xem trọng trần lan có lẽ hắn thật có thể trợ giúp chính mình đoạt xá chủ thân xoay người làm chủ nhân như thế nào lôi đạo thần liên t r ư ớ n g mắt sao ta đang suy nghĩ lôi đạo thần liên là cái gì hóa thân bó tay rồi hắn quên trần lan là làm tinh người căn bản vốn không biết như thế trí cao linh dược thì ra không phải trần lan không muốn mà là hắn căn bản không biết chật hóa thân đem lôi đạo thần liên đủ loại r ư ợ u dụng cáo chi trần lan nghe trần lan hai mắt tỏa sáng ở đâu như thế linh ngược hắn nhất định phải đạt được nhất định có thể bước vào lôi đạo cảnh giới cao hơn ngay tại hoàng cổ yêu giới chủ thân đã từng phát hiện ta có trí nhớ của hắn bất quá cái t i ê u đoá thần liên đã diễn sinh ra được linh trí đã từng cảnh giới cũng đã là vô thượng đại đế bây giờ hơn ngàn năm đi qua lôi đạo chỉ sợ đã có viên mãn tri cảnh nắm giữ linh trí lại lôi đạo viên mãn thần liên trần lan có hứng thú hơn rất nhanh hắn lấy được vị trí chính xác điều khiển c h ấ n tiên tháp hướng về phương hướng kia bay đi mà chính mình nhưng là tiếp tục hấp thu linh khí không bao lâu liền khôi phục viên mã năm n lôi đảo dựa theo hóa thân chỉ dẫn t r ầ n lan đi tới một chỗ đảo còn chưa tiến vào đảo nhỏ hắn cũng cảm giác được linh khí nồng nặc cùng với lôi đình đạo lực không khí vậy mà tràn ngập phi thường khủng bố lôi đình đạo lực mắt trần có thể thấy lôi đình đang nói lên đông đ ố t vang dội nơi này chính là lôi đạo thần liên chỗ sao cả tòa đảo vậy mà đều tràn ngập nhiều như vậy lôi đình đạo lực cũng không biết điểm trung tâm xe bao kinh khủng trần lan trong miệm thì thảo có chút rung động dựa theo hóa thân mà nói lôi đ ạ o thần liên ở vào lôi đảo ở giữa nhất lấy nó làm trung tâm phương viên nước vạn dặm đều có phi thường khủng bố lôi đỉnh đạo lực càng đi về phía sau càng khủng bố hơn đã như vậy vậy thì vào xem một chút đi trần lan lướt tầm ầm ra xông vào lôi đảo vừa bay vào đi liền cảm nhận được thân thể hơi tê dại vô số lôi đỉnh vờn quanh tại hắn trên thân thể hắn thuận thế vận chuyển thôn p h ệ ma công đem những thứ này lôi đỉnh toàn bộ hút vào thể nội luyện hóa như thế mới tốt nữa rất nhiều nhưng còn có một cái không một chỗ đó chính là nơi này thiên địa pháp tắc tựa hồ càng mạnh hơn thực lực của hắn bị hoàn toàn hạn chế ở vô thượng đại đế nhiều lắm thì so bình thường vô thượng đại đế mạnh một chút nếu như cưỡng ép sử dụng gia đạo tôn thực lực sợ rằng sẽ lọt vào thiên địa pháp tắc trừng phạt thân vẫn còn có người bay không sai biệt lắm năm phút trần lan ở phía trước thấy được bốn người ba nam một nữ kết bạn phi hành tốc độ của bọn hắn vô cùng chậm đã có loại đến cực hạn cảm giác bọn hắn cũng hẳn là hướng về phía lôi đạo thần liên mà đi trần lan mặc kệ bọn hắn tăng nhanh tốc độ cấp tốc siêu việt bọn hắn hướng về lôi đảo trung tâm mà đi mấy người nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng siêu việt bọn hắn cũng là bị sợ hết hồn người nọ là ai vậy mà có thể tại lôi đảo phi hành nh không rõ ràng vô thượng đại đế lại như thế nào tại trước mặt lôi đạo thần liên cái g i ắ m cũng không bằng bất quá lôi đạo trung tâm lúc này chắc có rất nhiều người hôm nay tất cả mọi người là hướng về phía lôi đạo thần liên đi bởi vì lôi đạo thần liên đã triệt để sung mãn đã là đại bảo thuốc nhân cùng yêu để mớn ai liền chúng ta cũng là chỉ có thể đi qua quan sát một chút chiến đấu xem có thể hay không lĩnh hội đến cái gì bay ở phía trước trần lan một mực tại chú ý mấy người nghe được mấy người khẽ n h ư mày hôm nay tới rất nhiều người xem ra lần này cướp dược phô không động được sẽ quá thuận lợi lại là phi hành không sai biệt lắm nửa giờ trần lan cảm giác lôi đ ỉ n h càng ngày càng kinh khủng thôn vệ ma công toàn lực vận chuyển đều không cách nào đem hắn toàn bộ hấp thu hơn nữa còn kèm thêm uy áp cường đại hạn chế tốc độ phi hành của hắn cắn răng kiên trì sau năm phút hắn tinh bị lực tận rơi xuống đất cũng rất cảm giác rõ ràng tới mặt đất lôi đ ỉ n h đạo lực so bầu trời yếu bất rất nhiều đây là lôi đạo thần liên cố ý sao vì cấm bay không nghĩ nhiều nữa trần lan hướng về vị trí trung tâm tiếp tục lướt tầm ầm ra không có uy áp tốc độ cũng mau không thiếu không bao lâu hắn liền thấy một tòa đầy vô cùng vô tận kinh khủng màu đỏ thương lôi đại sơn chân núi có một cái sân nhanh chóng lên núi động mà đi chỉ chốc lát liền nghe được bên trong âm thanh trần lan dùng thần thức càn quét đi qua phát hiện ở đây lại có hơn m ộ ư ơ i người cảnh giới cũng là vô thượng đại đế mà tại sơn động tận cùng bên trong nhất một mảnh cực lớn lôi trì ở trong một đoá lớn bằng quả bóng rổ hoa sen dạng người rực rỡ lơ lửng ở giữa không t r u n g t r u n g quanh có lôi đình hộ thể kinh khủng rung động mà những người kia đều vây quanh ở lôi trì t r u n g quanh không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì ao bên cạnh có kinh khủng nhất lôi đình thực lực của bọn hắn vào không làm phòng hộ mà nói sợ rằng sẽ tại chỗ thân tử đạo tiêu ngay cả cặn cũng không còn trần lan chậm rãi lẫn vào trong đó những người kia căn bản liền không có chú ý tới trần lan mặt tràn đầy chỉ có lôi đạo thần liên các vị đại gia đều bằng bản sự ai có thể chinh phục lôi đạo thần liên ai liền mang đi như thế nào lúc này một cái khuôn mặt ở giữa chiều dài sừng yêu nhân mở miệng nói các y ê u h o ặ c nhân nghe được hắn đề nghị này đều cảm thấy không tệ thế là đều đồng ý gật đầu một cái cái kia đã như vậy ta tới trước cái kia yêu nhân mở miệng nói lấy ra một cái đan dược nuốt vào trong bụng thân thể chung quanh lập tức biến hóa ra một tầng kết giới hắn trước tiên vọt vào đó là tránh xét đan bát phẩm đan dược có thể miễn dịch lôi đình thậm chí ngay cả thiên lôi đều có thể miễn dịch một chút cực kỳ hiếm thấy. không nghĩ tới này yêu liền loại đan dược này đều có thật có khả năng cho hắn cầm tới lôi đạo thần liên v a n h cái kia yêu nhân mới vừa đi vào một giây cũng không có trong nháy mắt bị một đạo thiên lôi quanh chúng trực tiếp nổ tung lên huyết nhục cũng không có lập tức liền bốc hơi hồn phi phách tán nhìn đến đây mọi người thất kinh thất sắc liên tiếp lui về phía sau hoảng sợ nhìn xem lôi đạo thần liên bát phẩm t r á n h xét đan liền một giây đều không chịu đ ư ợ c được cái này lôi đạo thần liên có phần quá kinh khủng chút ra lần này dọa lui không ít người lập tức liền có bốn năm người rời đi không còn dám đối với cái này lôi đạo thần liên lên đ ú n g c h à m chi t â m đối thủ cạnh tranh một chút ít đi rất nhiều nhưng những người còn lại căn bản cao hứng không nổi bởi vì bọn hắn cũng không biết mình có thể hay không nắm bắt tới tay mọi người ở đây do dự thời điểm trần lan không chờ được hắn bây giờ liền nghĩ tốc chiến tốc thắng cầm tới lôi đạo thần liên đem luyện hóa thời gian không đợi người thời gian cấp cho hắn chỉ có ba ngày còn có ba cái kia yêu tộc đạo tôn hắn nhất thiết phải đem hắn chém giết theo trần lan bước ra đi đám người nhao, nhao nhìn về phía hắn không có khinh thị m i t h ị chỉ có bội phủ lại còn dám đi qua can đảm này là bọn hắn không có nhưng bọn hắn đồng dạng không hy vọng trần lan có thể được đến lôi đạo thần liên bản chương s o n g chương 255. vậy mà là ngươi chương 255, vậy mà là ngươi trần lan đi đến lôi trì trước mặt nhẹ nhàng đưa tay cảm thụ bên trong nóng n ả y lôi đình đạo lực không khỏi cảm thấy kinh hãi thật là khủng khiếp lôi đình đạo lực nếu như là khi xưa chính mình chỉ sợ đều vào không được ở bên ngoài liền đã hồn phi phát tán nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung lôi đạo thần liên ánh mắt hắn lửa nóng mạnh như vậy linh dược nhất định phải đem hắn cầm xuống ánh mắt hắn kiên định bước ra bước chân tiến vào lôi trì bên giới mới vừa đi vào liền cảm nhận được vô cùng cường đại uy áp cùng với lôi đình đạo lực tràn ngập tại hắn thân thể chung quanh thể nội linh khi cùng đạo lực đều bị x u n g kích sao động bất an linh hồn đều tại rung động nguyên bản vững chải cái eo cùng hai chân đều trong nháy mắt c o n một chút có chút không chịu nổi thật mạnh lôi đình đạo lực so với l y trung đạo lôi đình đạo lực còn kinh khủng hơn không hổ là đã viên mãn lôi đạo quả nhiên phi phạm mà mọi người thấy trần lan trước tiên không có việc gì chẳng lẽ thể chất của hắn không tầm thường sao không nhìn thấy hắn dùng cái gì đan d ư ợ n có lẽ là thể chất khác biệt vậy mà một chút việc cũng không có quá kinh khủng đi đoạn thời gian trước một tôn nắm giữ lôi đình thánh thể vô thượng đại đế cũng nghĩ đoạt lấy lôi đạo thần liên kết quả đi vào không có mấy giây liền bạo thể mà chết chẳng lẽ người này thể chất so lôi đình thánh thể còn kinh khủng hơn nhìn lại một chút ta hắn chưa hẳn có thể lấy được lôi đạo thần liên chớ nhìn hắn khoảng cách thần liên liền năm trăm mét kỳ thực khó như lên trời đừng nhìn khoảng cách này ngắn như vậy kỳ thực tựa như là trời không có cường đại thể chất cùng thực lực căn bản là không có cách lấy được lôi đạo thần liên trần lan chậm dãi đứng nghiêm bước bước chân nặng nặng trên lưng phẳng phất khiêng mấy ngàn toàn bùi gian khổ tiến lên nhất định phải nhận được lôi đạo thần liên ai cũng không cách nào ngăn cản trần lan càng ngày càng kiên định toàn lực vận chuyển thôn vệ ma công cùng với lôi đình đạo lực tới hóa giải lôi đạo thần liên diễn sinh ra lôi đình tất cả đạo lực toàn lực tôi h động tiên tiên h hỗn độn khí bảo hộ ở thân thể mặt ngoài dạng này mới bông l ò n g rất nhiều nhìn thấy trần lan từng bước một đi vào đám người giật n ả y cả mình sẽ không thật sự để cho trần lan thành công a theo thời gian từng giây từng phút trôi qua trần lan không có chết mà là khoảng cách lôi đạo thần liên càng ngày càng gần không được người này nhanh đến mức đến lôi đạo thần liên chúng ta không thể để cho hắn được như ý một người bỗng nhiên mở miệng đã sớm q u ê n cam kết trước đây nói đùa lôi đạo thần liên chân quý như thế sao có thể nhìn tận mắt người khác thu được bọn hắn ghen ghét đến cắn nát răng vô luận như thế nào cũng không thể để cho trần lan thu được một giây sau người kia cấp tốc thi triển linh thuật một cái cự thủ đột nhiên hướng lôi đạo thần liên công tới hắn muốn công kích lôi đạo thần liên để cho hắn tỉnh lại chọc giận đối phương dạng này ai cũng không thể thu được thấy thế mọi người thất kinh thất sắc vội vàng nhanh lùi lại rời đi lôi đạo thần liên một khi khôi phục bọn hắn sẽ chết không có chỗ trôn trần lan hai con ngươi ngưng lại cũng không đ o i hoài tới cái gì vội vàng đánh trả hai cái cự thủ trên không t r u n g chạm vào nhau nổ tung để cho hắn không có công kích được lôi đạo thần liên nhưng dù cho như thế công kích sinh ra huy năng vẫn như c ũ đánh thức lôi đạo thần liên trong chốc lát t r u n g quanh lôi đ ì n h đạo lực bỗng nhiên trở nên sao động cùng bạo càng khủng bố hơn thân ở lôi đạo thần liên bên cạnh trần lan cảm giác rõ ràng nhất a ba trần lan đột nhiên ngầm đầu nổi gân xanh mặt đỏ tới mang thai h ế t t h ẳ m lên những cái kia lôi đ ì n h đạo lực toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn tại hắn kinh mạch và căn cốt bên trên rú tẩu tàn phá bừa bãi hủy hoại thân thể của hắn hủy diệt hắn căn cốt đỗ nốt văng dội hắn sắp nổ t hắn chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua tử vong loại cảm giác này thật sự không dễ chịu trong lúc bất chi bất giác đầu góc hắn thoáng qua từng đoạn hình ảnh cái này khiến hắn đau thương lộ ra nụ cười nhạt chẳng lẽ đây chính là mọi người thường nói đèn kéo cơn sao những thứ kia là hắn ngày xưa ký ức từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều có vui sướng cùng không sung sướng đều có thật là khiến người ta hoài niệm ai nhưng đông nhiên nao hải thoáng qua vài đoạn trí nhớ không thuộc về hắn hình ảnh hình ảnh mặc dù mơ hồ nhưng lại để cho hắn thể s á t tinh thần chấn động diệp ra diệp lan phạm phải họa lớn ngập trời các ngươi có phải hay không muốn bảo đảm hắn nếu như bảo đảm hắn đó chính là cùng chúng ta bắt đại thánh địa có thủ hôm nay liền hủy diệt các ngươi diệp ra một cái tuấn lang đến cùng hắn rất tương tự nam tử đang bị chấn áp tại trên mặt đất mặt núi tràn đầy khâm phục mà ở đối diện hắn là phụ mẫu cùng tộc nhân của hắn bắt đầu từ hôm nay diệp ra chúng ta ra phải trừ bỏ diệp lan c h i danh từ đây hắn không bao giờ lại là diệp ra chúng ta người càng không phải là ta diệp thiên hải n h i tử lời này vừa nói ra cái tiêu bị chấn áp trên mặt đất nam t ử lộ ra thất vọng nụ cười đông nhiên lại ngửa đầu cười ha h a ha ha h a không nghĩ tới ta diệp lan vô địch thế gian chấn áp cùng thế hệ tất cả mọi người vậy mà lưu lạc đến nước này thực sự là thiên đạo bất công ta nếu có thể sống ta đem giết hết thiên hạ đ ổ diện tất cả mọi người các ngươi sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng người tới đem cảnh giới của hắn phong ấn vứt xuống hạ giới để cho hắn tự sinh tự d i ệ t người d á m ba đ ỗ n g nhiên bầu trời vang r ộ i một thanh â m một ông lão từ trên trời giáng xuống nhưng trần lan lại nhớ không nổi cái này vị lão giả hình dạng nhìn không rõ ràng ai dám thương ta đổ nhi lão giả uy vũ ba khí triển hiện đại đế chi tư nhưng cho dù dạng này những người kia đều xem thường hắn trần khánh phong ngươi có phải hay không g i n nên hồ đồ rồi ngươi một cái vô thượng đại đế liền nghĩ ngăn cản chúng ta có thể hay không ngăn cản cái kia phải một trận chiến mới biết được còn chưa chờ trần lan nhìn xuống phía sau hình ảnh lôi đỉnh đạo lực đột nhiên tăng cường hắn lần nữa phun ra màu tươi khi tức trở nên hệ vải suy sụt cắt ra hình ảnh dám nhiễu ta ngủ say chết một thanh â m vang vọng sân động đây là lôi đạo thần liên đang nói chuyện trong chốc lát vô số lôi đình ngưng kết tại trần lan thân thể chung quanh t m vang dẫn bạo uy lực cường đại lệnh trần lan quần áo toàn bộ bạo liệt sắc mặt trắng bệnh trong miệng không ngừng đổ máu thân hình lảo đảo muốn ngã ta còn không có báo thù ta cũng không thể chết ở chỗ này cho dù chết cũng muốn cùng ngươi làm một cuộc trần lan cúi đầu trong miệng lầm bầm cái gì mà lôi đạo thần liên nhìn thấy trần lan cái này cũng không có bị hắn giết chết có chút chấn kinh tiếp nhận ta nhất kích còn chưa chết thể chất của ngươi phi phạm nhưng dù cho như thế ngươi vẫn là phải chết hôm nay, trần a nhất định ăn ngươi. t lan bỗng nhiên g ầ m ghét dùng hết toàn lực n g ầ n đầu thân thể một chút đứng lên đạo tôn thực lực đang từ từ khôi phục hắn muốn không đếm xử đến mà khi lôi đạo thần liên nhìn thấy trần lan hình dạng lúc bị hắn kinh ngạc đến vậy mà là n g ư ơ i bản chương s o n g chương hai trăm năm mươi sáu nếu không phải ngươi ta sớm đã thành tôn chương hai trăm năm mươi sáu nếu không phải ngươi ta sớm đã thành tôn trần lan hơi s ữ n g sở chẳng lẽ trước mắt lôi đạo thần liên biết hắn sẽ không lại là kiếp trước lưu lại đổ vào ta kiếp trước đến cùng lưu lại bao nhiêu thứ ngươi biết ta trần lan suy yếu mở miệng hỏi hắn ngược lại là hy vọng lôi đạo thần liên là kiếp trước lưu lại như vậy thì không chi phí lực nếu không phải ngươi ta sớm đã hóa thành nhân hình được đại đạo đột phá đạo tôn đều tại ngươi ba đ ô n g nhiên lôi đạo thần liên giống giận gào thét t r u n g quanh lôi đỉnh đạo lực kinh k h ủ n g hơn cả tòa núi đều tại rung động đất rung núi chuyển trần lan trận tròn mắt hắn không nghĩ tới kiếp trước lại còn đắc tội lôi đạo thần liên đây không phải hại hắn đi cái này phiền thoái lôi đạo thần liên chết cũng sẽ không quên trần lan gương mặt này chính là hắn tại ngàn năm trước tới qua nơi đây ngay lúc đó nó còn không coi trưởng thành vừa mới sinh ra linh trí không bao lâu mà thôi kết quả bị diệp lan thấy vậy mà trực tiếp ăn nó đi ba cánh hoa dẫn đến nó tàn khuyết không đầy đủ đại đạo đều ít đi rất nhiều không cách nào thành t i ể u đạo tôn nếu không dựa vào lôi đạo viên mãn hắn vẫn như cũ có thể trở thành đạo tôn nhưng hôm nay thiếu khuyết ba mảnh cánh hoa nó mãi mãi cũng không cách nào lôi đạo viên mãn vĩnh viễn chỉ kém một bước người nghe ta giảng giải trần lan đột nhiên một chân quỳ xuống lôi đỉnh đạo lực mạnh hơn thân thể của hắn phải thừa nhận không được đột nhiên trần lan cảm giác thể nội có cố năng lượng tại sao động dường như đang chống lại lôi đạo thần liên lôi đỉnh đạo lực hai cố sức mạnh tại bờ bính để cho hắn mười phần khó chịu lúc này trần lan không có chú ý tới mặt mày của mình ở giữa lại có ba mảnh màu tím cánh hoa như ẩn như hiện ba cánh hoa chậm dài xoay tròn tản mát ra màu tím hào quang nhỏ yếu mà lôi đạo thần liên thấy nhất thanh nhị sở nghe lời ngươi cầu thí giảng giải ba nó thấy được cái kêu ba cánh hoa chính là nó đột nhiên trên sân lôi đỉnh đạo lực lần nữa bộc phát trần lan bay ngược ra ngoài trọng trọng đâm vào trên vách núi đá phun một ngụm máu tươi cái này thần liên phát điên vì cái gì trần lan không thể nhịn được nữa lấy ra lôi đỉnh thần t ư ờ n g dùng hết toàn lực đứng lên lướt ầm ầm ra mẹ nhà hắn ngươi thật coi ta là con mẹo bệnh a một đạo lôi đình xảy qua t r ầ n lan trước mắt đi tới thần liên trước mặt đâm ra một thương khuôn mặt ở giữa cánh hoa lần nữa l o n g lánh trong cơ thể hắn lôi đình đạo lực tựa hồ trở nên càng thêm kinh khủng sức mạnh đều trở nên mạnh mẽ một chút b à n h ba thần thương cùng thần liên đổi bính linh lực nổ tung đạo lực b n g phát hai người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài nếu không phải ngươi năm đó nuốt vào ta ba mảnh cánh hoa bây giờ ta sớm đã thành đạo tôn đều tại ngươi ta muốn ngươi chết ba lôi đình thần liên bộc phát đạo lực lôi đình theo nó thể nội chấn động mà ra trong nháy mắt đánh lui trấn lan cả tòa núi đều tại rung động không tốt núi này muốn nổ tung trấn lan kinh ngạt nói vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới núi này lâu dài bị lôi đình đạo lực ăn mòn vô luận bề ngoài vẫn là nội bộ đã sớm tràn đầy vô cùng vô tận kinh khủng lôi đình đạo lực một khi phát sinh nổ tung hậu quả khó mà lường được ít nhất sẽ sinh ra phương viên ngàn vạn dặm bạo tạc tính chất tổn thương sinh vật không một có thể đào thoát nếu như không ly khai chờ ở trung tâm điểm mà nói hắn không chết cũng phải trọng thương nửa t à n p h ế phải mau rời đi mới được ngay tại trần lan đi ra ngoài không đến năm giây thời điểm lôi sơn giống như h ắ n nghĩ trực tiếp nổ tung nhân loại không một thoát khỏi phía trước những cái k i a chọc giận người lôi đạo thần liên bọn hắn còn chưa đi xa chịu ảnh hưởng chỉ là trong nháy mắt lôi sơn san thành bình địa hiện trường khói đặc nổi lên bốn phía nhìn không rõ ràng một đoá sáu mảnh cánh hoa hoa sen bay đến không trùng bầu trời lập tức phát sinh d ị biến lôi vân đè ép tới sấm xét văng r ộ i vô số thiên lôi ẩm ẩm văng r ộ i giống như lôi long đang gầm thét vành ba thiên lôi không có dấu hiệu nào rơi xuống bắt đầu đối phạm vì trăm triệu g i m tiến hành không khác biệt càn quét đi ra ba lôi đạo thần liên phát ra gầm thét nó đang tìm kiếm trần làn ta biết người không chết quốc a đây cho ta đem hoa của ta cá lúc này xa xa phế tích phía dưới mấy người run run từ bên trong r ã y rủa đi ra nhìn thấy lôi đạo thần liên tại phát h ỏ a tiến hành không khác biệt công kích lập tức cực kỳ hoảng sợ không tốt lôi đạo thần liên nổi giận chúng ta phải mau chóng rời đi và không đều phải chết ở chỗ này một cái tu sĩ hoảng sợ nói lôi đạo thần liên thế công vô cùng cường đại tùy tiện một đạo thiên lôi cũng có thể làm cho bọn hắn trọng thương hơn nữa vừa mới nổ tung để cho bọn hắn thân hồn t ụ tàn bất lực t á i chiến nếu không chạy liền muốn chết hết ở, ở đây mà đang khi hắn nhóm chuẩn bị rời đi cách bọn họ không bao xa phế tích xông ra một người cấp tốc bay đến trước mặt bọn h tiếp đó hướng về lôi đạo thần liên hô to ta tại cái này theo đuổi ta à tiếng nói vừa ra lôi đạo thần liên thì nhìn tới thấy được t r ầ n lan lập tức giận tím mặt chết ba trong chốc lát vô số thiên lôi ngưng kết cùng một chỗ hướng trần lan phương hướng càn quét đi qua những người kia vừa vặn ngay ở bên cạnh nhìn thấy thiên lôi tới lập tức cực kỳ hoảng sợ cờ m ở n ở ngươi đừng hại chúng ta à ngay vậy trần lan cười lạnh nói lúc trước là các ngươi hại ta bây giờ cũng làm cho các ngươi nếm thử thiên lôi tư vị nói xong hắn tế ra trấn tiên tháp trấn áp thô bạo mấy người đợi đến thiên lôi càn quét tới sau đó cấp tốc thu hồi trấn tiên tháp phi tốc rời đi hòn đảo này chính là lôi đạo thần liên sân nhà chung quanh cũng là nó lưu lại lôi đình đạo lực đều biết nghe theo mệnh lệnh của nó còn có thể tăng cường thực lực của nó nhất thiết phải dẫn nó rời đi hòn đảo nhỏ này mới có thể đem hắn cầm xuống thiên lôi đạo qua những người kia căn bản chưa kịp làm ra phòng ngự trong nháy mắt bị mẫn diện hóa thành khói bụi tại chỗ tiêu thất thấy thế trần lan có chút kinh hãi cái này một số người cũng là vô thượng đại đế vậy mà một đạo thiên lôi đều không vượt qua đi đây chính là đến gần vô hạn viên mãn lôi đạo uy lực sao lại thêm chung q u n h những thứ này lôi đình đạo lực cho tăng cường nhẹ nhóm m i ễ sắt vô thượng đại đế tại l a m tinh vô cùng khan hiếm vô thượng đại đế ở đây bị tùy ý miểu sát trần lan nội tâm vô cùng phức tạp cái này khiến hắn nhìn về phía lôi đạo thần liên ánh mắt càng thêm lửa nóng nhất thiết phải có thể bắt được chạy đi đâu lôi đạo thần liên nhìn thấy trần lan hướng mặt ngoài bay đi lập tức đuổi theo vô số thiên lôi lao nhanh đi theo trần lan đều bị hắn thân pháp linh hoạt t r á n h thoát nhưng có lúc thiên lôi quá thân thiết tụ tập hắn vẫn là không c ẩ n thận liền trúng chiêu thân hình trở nên lung lay sắp đổ ước chừng bay ước chừng hơn hai mươi phút cuối cùng thấy được đảo nhỏ ghênh liền giới mà lôi đạo thần trở nên càng thêm bạo động kinh khủng trong chốc lát vô số đạo tiên h lôi rơi vào trước mặt trần lan bọc lại cả hòn đảo nhỏ tạo thành một cái thiên lôi đ ạ i lao để cho hắn không chỗ có thể đi thấy thế trần lan hai con ngươi ngưng lại rõ ràng chính mình đã không đường có thể đi chỉ có thể một trận chiến liền quay người lại phải nắm lôi đỉnh thần thương tả chi c h ấ n tiên tháp sơn hà đổ bày ra lơ lửng tại phía sau hắn theo gió lay động khuôn mặt ở giữa ba mảnh cánh hoa như ẩn như hiện lôi đ ỉ n h giáp trụ chủ bao trùm thân thể vô số lôi đình anh minh lấp lóe hai con ngươi tràn ngập vô thượng lôi đình đã như vậy vậy thì từ chiến đến cùng bản chương xong chương hai trăm năm mươi bảy hôm nay ta muốn người giúp ta lĩnh hội thần thông chương hai hôm nay ta muốn người giúp ta lĩnh hội thần thông đang có ý đó lôi đạo thần liên tức giận giống to sau lưng hiện ra hàng ngàn hàng vạn đem lôi đỉnh trường mâu trong nháy mắt hướng trần lan đâm tới tốc độ vô cùng nhanh thấy thế trần lan lướt tầm ầm ra vung vẩy lôi đỉnh thần thường chém vào lôi đỉnh trường mâu sau lưng sơn hà đổ chớp mắt bày ra đem điện mâu đều h ư t vào trong tay trấn tiên tháp tế già oanh bạo vô số điện mâu hôm nay ta nhất định ăn ngươi trần lan lệnh giọng mở miệng chưa bao giờ nhận qua hủy khuất như thế Cư nhiên bị một k h ỏ a linh dược đè lên á n h nếu không phải tự thân sức mạnh bị hạn chế sớm đã đem hắn bắt lại trong nháy mắt trần lan đi tới lôi đạo thần liên trước mặt lôi đ ỉ n h thần thương hướng về phía trước đâm ra ông một đạo lôi đ ỉ n h che chắn dâng lên chặn trần lan thế công thấy thế trần lan lập tức nhanh lùi lại lôi đ ỉ n h tại trước mặt lôi đạo thần liên bộc phát may mắn hắn tránh được nhanh bằng không liền bị đánh trúng không gian khóa chặt trần lan một tay ngưng lại muốn dùng không gian đạo lực khống chế lôi đạo thần liên trong nháy mắt lôi đạo thần liên không gian chung quanh sinh ra và mẹo không ngừng áp xúc nhưng một giây sau một đạo lôi đạo h theo nó thể nội bộc phát trong nhá không gian đạo lực đối với lôi đạo thần liên một chút tác dụng cũng không có một cái mới nhập môn đại đạo đ ố i bính vô hạn viên mãn đại đạo ai mạnh ai yếu một mắt liền biết chỉ là không gian đại đạo liền nghĩ giam cầm ta s i tâm v ọ n g t ư ở n g lôi đạo thần liên lạnh dọn g mở miệng chung quanh phóng ra hơn vạn đoá lôi đình hoa sen lan tràn vạn dặm hướng về trần lan đánh tới thấy thế trần lan hơi kinh hãi lôi sinh hoa sen lôi đạo thần liên tiện tay liền không có thể dùng ra mà hắn muốn dùng ra không muốn biết tiêu hao bao nhiêu linh khí cùng đạo lực một trận chiến này lui không được chỉ có thể nên chiến Cái kia đã như vô ậ y liền l dùng i liền tới triệt để lĩnh hội môn kia lôi đạo bí pháp, tập được cái kia lôi đạo thần thông. Hôm nay, ta muốn người giúp ta lĩnh hội tiếng, lại đạo để đạo được đạo độ toàn thần tập thần thông. ta ta thần thông. Trần lan khẽ quát một tiếng, lại lướt tầm ấm ra, toàn lực vận chuyển thôn lĩnh pháp, Hôm lĩnh khẽ chuyển môn nay, muốn Lan vận công. lực ra, vệ ấm ma Vô bí số lôi đình hoa sen đều đánh vào trên người hắn trần lan cũng không có né tránh mà là dùng nhục thể ngạch háng những cái kia lôi đình đạo lực ở trong cơ thể hắn c u ồ n g bạo phun trào trong miệng hắn thì thảo không ngừng mặc niệm lúc trước lấy được môn kia bí pháp hôm qua tìm hiểu một ngày hắn cũng không có thu hoạch quá lớn hắn phát hiện môn kia bí pháp cần đại lượng lôi đỉnh đạo lực mới có thể lĩnh nộ g mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất trong cơ thể hắn lôi đỉnh đạo lực so dĩ vãng còn nhiều hơn mấy trăm lần đã đạt đến điểm tới hạn ha ha muốn lợi dụng ta lĩnh hội thần thông ngươi thực sự là người xin ó i mộng lôi đạo thần liên gặp trần lan xông lại cũng là gia tăng n g i lực tất nhiên trần lan muốn hấp thu nó đạo lực tới lĩnh nộ g thần thông cái kia giống như ước nguyện của hắn cho hắn hút trọn vẹn một bước lại một bước trần lan bước chân trở nên đi lại duy gian hắn thân thể xuất hiện nhiều chỗ vết rách đang không ngừng đổ máu huyết dịch thậm chí còn mang theo từng trận hắn khuôn mặt ở giữa ba mảnh cánh hoa trở nên càng thêm l o á mắt hắn chú ý tới liên tưởng đến phía trước lôi đạo thần liên nói lời hắn đã biết rõ chuyện gì xảy ra xem ra là chính mình kiếp trước ăn cái kia ba mảnh cánh hoa còn tại mặc dù không biết vì cái gì kiếp trước ăn kiếp này còn tại chẳng lẽ thân thể của hắn cũng không có thay đổi sao đông nhiên trước mắt hắn sáng lên tất nhiên cái này ba mảnh cánh hoa là lôi đạo thần liên vậy hắn có phải hay không đi ngược lại con đường cũ đem lôi đạo thần liên sức mạnh hóa thành lực lượng của mình nghĩ tới đây hắn nếm thử thôi động khuôn mặt ở giữa hoa xen đồ án lại phát hiện không có hiệu quả bức đồ án kia chỉ là đang nói lên tựa hồ không cần chẳng lẽ là lôi đình đạo lực còn chưa đủ à? bởi vì hắn hút càng nhiều hoa sen lóe lên lại càng thường xuyên có thể là cùng lôi đạo thần liên lôi đình đạo lực có liên quan đã như vậy vậy thì thả ra tư tưởng phi đi hư ta nghĩ tới đây trần lan đột nhiên giang hai tay mở rộng thân thể để cho lôi đạo thần liên thỏa thích công kích hắn mà cùng lúc đó bên ngoài tới không ít người bọn họ đều là bị lôi đạo thần liên khí tức hấp dẫn mà đến cái này lôi đạo đã yên lặng lâu như vậy tại sao lại đột nhiên buộc phát đâu cho nên đều hiếu kỳ đến đây vừa qua tới liền nhìn thấy lôi đạo thần liên cùng với trần lan nam nhân kia là ai cũng dám cùng lôi đạo thần liên đánh quá mạnh a không rõ ràng bất quá có thể đỡ được lôi đạo thần liên thế công thể chất của hắn thật do a người lôi đ ỉ n h thánh thể đều không cách nào kháng trụ chẳng lẽ hôm nay muốn sinh ra một vị lôi đạo trí tôn sao nhân tộc ngược lại là có một vị lôi đạo trí c ư ờ n giả g lý trung đạo nhưng ta cảm giác người này so lý trung đạo còn kinh khủng hơn đám người đứng ở đằng xa nhìn xem trần lan đại chiến lôi đạo thần liên không khỏi sợ hai thán phục trần lan kinh khủng thể chất cùng với thực lực có thể tại lôi đạo thần liên dưới thế công kiên trì lâu như vậy mà không chết cương đại đến làm cho người giận sôi là ai nói ta không bằng hắn đúng lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên đám người thân thể đột nhiên chấn động nhất là vừa mới nói lý trung đạo không bằng trần lan cái k i a yêu nhân lập tức cực kỳ hoảng sợ vội vàng quay đầu vừa quay đầu lại nhìn người tới sau đó kém chút dọa đến hồn phi phép tán người đến chính là lý trung đạo vạn vạn không nghĩ tới hắn cũng tới ta không bằng hắn nực cười lý trung đạo lạnh dọn mở miệng trong nháy mắt ra tay đem cái k i a yêu nhân đánh hồn phi phép tán trở ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa trần lan cùng lôi đạo thần liên hắn cảm ứng được lôi đạo thần liên ra tay sau đó liền lập tức đến đây không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niề vui chính mình tìm kiếm trần lan vậy mà cũng ở nơi đây thực sự là được đến không mất chút công phu đợi chút nữa chờ trần lan cùng lôi đạo thần liên đem hết toàn lực sau đó hắn liền lập tức ra tay đem hắn toàn bộ cầm xuống như thế hắn không chỉ có thể nhận được lôi đạo thần liên có thể có được trần lan lôi đạo bí pháp nhất cử lưỡng tiện nhưng hai con mắt của hắn lộ ra một chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới trần lan kiên cường như thế gặp nhiều như vậy công kích đều sừng sững không ngã mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng đối phương thực lực thật mạnh hơn hắn vô luận là thể chất vẫn là đối với lôi đạo trường khống đều cao hơn hắn dạng này cơn giả là loại kia tuyệt đối không thể đắc、tội. nhưng hắn sớm liền đã đắc tội lúc này đã vô dụng tất nhiên kết thủ vậy thì quán triệt đến cùng đem trần lan chém giết vanh ba đúng lúc này một đạo lôi đình bộ phát ra chấn động toàn bộ h o a n g cổ yêu giới đ á m người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài thiên địa rung động nhật nguyệt vô quang toàn bộ h o a n g cổ yêu giới bỗng nhiên bị đen thủi lùi mây đen che lại kiềm chế h tám mọi người thất kinh thất sắc vội vàng nhìn về phía trần lan phương hướng lập tức thân thể chấn động chỉ thấy trần lan khoảng cách lôi đạo thần liên chỉ có năm cm làm sao lại ngươi vậy mà tại hấp thu lực lượng của ta lôi đạo thần liên phát ra kinh ngạc hò hét nó phát hiện mình lôi đỉnh đạo lực đang không ngừng bị hấp thu chính mình sắp bị hút khô loại đó lại nhìn trần lan khuôn mặt ở giữa ba mảnh cánh hoa vậy mà phát sinh biến hóa mảnh thứ bốn cánh hoa đang chậm rãi ngưng kết trần lan hai con ngươi lập lòe kim sắc lôi đỉnh mảnh thứ bốn cánh hoa chính t h ứ c hiện ra mà ra khí tức trên thân trở nên càng thêm kinh khủng lôi đỉnh đạo lực tràn ngập toàn thân ta nói qua hôm nay ta muốn cầm ngươi tới lĩnh hội thần thông tiếng nói vừa ra trần lan một tay cầm ngươi tới lĩnh h ộ thần t h ô n toàn lực vận chuyển thôn phệ ma công hôm nay hắn muốn ăn sống lôi đạo thần liên thành cựu vô thượng th chương 258, đạo tôn lần nữa t ề tụ lại khai chiến chương 258, đạo tôn lần nữa t ề tụ lại khai chiến mơ tử ư ba lôi đạo thần liên phát ra gầm thét lôi vân trở nên c u ồ n g bạo sao động vô số màu đỏ thiên lôi từ trên trời giáng xuống rót vào trong cơ thể nó trở nên càng thêm kinh khủng cảm thụ thể nội hấp thu lôi đình đạo lực càng thêm c u ồ n g bạo trần lan cười muốn dùng thiên lôi no bạo ta ha ha thời gian lĩnh vực gia tốc trần lan thấp giọng mở miệng trong nháy mắt bố trí xuống một cái thời gian lĩnh vực tăng tốc hấp thu tốc độ nghĩ no bạo hắn vậy thì tới đi theo thời gian lĩnh vực gia tốc trần lan thân thể rung động vô cùng vô tận lôi đ ỉ n h đạo lực bị hắn hút vào làn da chậm rãi tràn n g h ra lộ ra bên trong huyết nục có thể nhìn thấy huyết nục ở trong đều tràn đầy kinh khủng lôi đ ỉ n h không có một giọt máu là không bị tàn phá nhìn xem thất khiếu chảy máu da chóc thịt bong trần lan đám người gọi là một cái sợ nhìn xem liền đau à người này nghị lực quá kinh khủng vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy nếu là đội ta tới đoán chừng phía trước hai giây liền đã hô lên tiếng ân liền hai giây sao ta có thể một mực hô nói nhảm có thể hô hai giây cũng không tệ đằng sâu đã chết như thế nào hô người này thể chất mạnh phi thường ta hoài nghi là thần thể không biết là ai có thể có thần thể tương lai thành tựu nhất định đem phi phạm thật hay giả đây chính là thần thể phóng nhãn toàn bộ hoang cổ yêu giới đều tìm không ra thứ hai tôn thần thể tới cũng đã dạng này vẫn không chịu vung tay cỗ này nghị lực đáng giá bất luận kẻ nào kính nghệ cho dù là lý trung đạo nhìn thấy kiên cường như vậy trần lan đều có chút bội phục nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ rơi g i ế t trần lan đợi đến trần lan chinh phục lôi đạo thần liên suy yếu nhất thời điểm hắn sẽ lập tức ra tay chu sắt trần lan đông sẽ lập tức ra tay chu sắt trần lan sắc mặt lạnh nhạt thân thể khổng lồ nam nhân t ừ trong đi ra nhìn thấy người đến lý trung đạo giật n ả y cả mình những người khác nhau nhau mặt lộ vẻ sợ hai vạn linh huyễn như ngươi lại qua tới làm gì lý trung đạo l ạ n h giọng mở miệng chẳng lẽ cái này vạn linh huyễn như lại qua tới cùng hắn cướp ha ha lý trung đạo lôi đạo thần liên như thế linh dược làm sao có thể nhường ngươi một người ập hưởng còn có cái kia lôi đạo bí pháp ta muốn lấy hết vạn linh huyễn như l ạ n h giọng mở miệng c h ậ t nhìn về phía trần lan không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm đã tìm được trần lan hơn nữa đối phương thương thế rất nặng còn có lôi đạo thần liên có thể một mẹ hút gọn hết thể cầm xuống lao n g u tới vì cái gì không nói cho ta một tiếng đâu lúc này thư không lại độ xuất hiện kẽ h hở một vị tóc màu lam tướng mạo tuấn lãng đầu mọc sừng rồng hai tay đẩy v ả y rồng nam nhân từ trong đi ra cười nhạt nhìn xem mấy người nhìn người nọ đám người nao nhao lui lại rất cảm thấy c h ấ n kinh thủy phong long đạo tôn cũng tới lúc này lần nữa tụ tập ba vị đạo tôn còn có vị kia thần bí đạo tôn hết thể bốn vị xem ra chúng ta không bế quan là chính xác bằng không liền bỏ lỡ lôi đạo bí pháp cùng lôi đạo thần liên thủy phong long nhìn về phía trần lan phương hướng cười lạnh mở miệng các yêu tộc đạo tôn đều đang bế quan đợi đến thế giới kết nối sau đó tái xuất quan mà bọn hắn không có lựa chọn bế quan bằng không liền bỏ lỡ nhìn thấy thủy phong long cùng vạn linh huyễn như lần nữa tới lý trung đạo nhữ mày rất là tức giận cái này hai đầu đáng chết yêu lại tới đảo loạn rõ ràng hắn có thể độc chiếm lôi đạo bí pháp cùng lôi đạo thần liên người kia đã trọng thường chúng ta ra tay có thể nhẹ nhõm có thể bắt được vạn linh huyễn như nhàn nhạt mở miệng vung tay lên mấy trăm đầu màu hồng mộc đạo xiềng xích từ phía sau bay ra hướng về trần lan gào thét mà đi giết trần lan đoạt lấy thần liên cùng bí pháp hảo thủy phong long lạnh dọn vừa quát hai tay xôi trào vô số đầu thủy lòng từ không t r ú n g trong mây đen ngưng kết rơi xuống gào thét gầm thét mở ra miệng rồng phóng tới trần lan đang hấp thu lôi đạo thần liên trần lan thấy thế giật này cả mình thấy được lý trung đạo cùng khác hai vị yêu tộc đạo tôn lập tức mắt lộ ra h ư n g quang lại là mấy cái này lần một lần hai theo đuổi giết hắn đến bây giờ còn không chịu bung tha hắn sơn hà đồ mở trần lan hét lớn một tiếng gọi ra sơn hà đồ bày ra quần trục đem những công kích tia từng cái hút vào lệ u y n hóa nhưng bởi vì dạng này sơn hà đồ trở nên cực kỳ không ổn định vậy mà xuất hiện một chút xíu vết rách phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt nó sắp không chịu nổi đạo tô sơn hà đồ căn bản vô lực hồi tiên h không cách nào luyện hóa như thế mạnh công kích Bành bị bị bỡ, bầu biện Hà Hà là hoàn toàn Hà Sơn nhiên phát sinh nổ tung, linh lực chấn động ra tới, Trần Lan cùng lôi đạo thần liên bị cùng nhau đánh văng、ra. Nhìn xem Sơn hà đồ bị nổ tung chấn mỡ, tiêu tan bầu trời thời điểm, Trần Lan thân thể sở, trứng mắt về phía hai vị kia đạo tôn, nhưng hắn hiểu được, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn hấp thu lôi đạo thần liên. Hắn vung tay lên, đem Sơn mạnh lần nữa hướng phát thời thể phía hai hiểu pháp hấp thu thu hồi, sức sở, Đồ đột đạo Đồ điểm, đạo được, đạo đem Đồ đó tới, tiêu trời mắt mắt tốt tay tiếp lôi kia dưới lôi lực ra ra. vị về vụ xem không lo được nhiều như vậy bên ngoài có địch bên trong có lôi đỉnh đạo lực nhưng tương đối mà nói lôi đỉnh đạo lực an toàn hơn ít nhất có thể bảo hộ hắn nhìn thấy trần lan mang theo lôi đạo thần liên xông vào lôi đạo chỗ sâu hai vị yêu tộc đạo tôn nhìn nhau gật đầu một cái lập tức lướt tầm ầm ra truy kích trần lan thấy thế lý trung đạo cắn răng cũng đi vào theo hắn biết bên trong nguy hiểm cỡ nào nhưng cũng không thể để hai vị kia yêu tộc đạo tôn cầm bí pháp cùng thần liên trong chốc lát ba vị đạo tôn đuổi đi vào còn lại những người kia đều rất cảm thấy rung động vị thần bí nhân kia đến cùng là ai vậy mà có thể để cho ba vị đạo tôn đều đuổi giết hắn đ â trong, ha ha, trong tay lôi đạo thần liên cười lạnh mở miệng mặc dù nó cảm giác chính mình lôi đỉnh đạo lực tại bị trần lan hút đi nhưng trần lan cũng không chịu nổi thân thể của hắn căn bản chịu không được nhiều như vậy bây giờ trần lan thân thể đã phá thành mảnh nhỏ toàn thân đều phá vỡ không ngừng đổ máu Nhưng khuôn m ặ trong ở giữa cánh hoa đã khoảng hoa cánh đã t n nhiều, nhìn g bày mà nhiều, lại nhìn lôi ạ đ t h ầ liên, bây i ờ chốc ỉ còn lại hai mảnh cánh hoa. Lại cho hắn một chút có cầm. c mảnh hắn gian, nhất định có thể toàn viên Trong lại Lại hai thời hoa. thể hấp thu viên thuật h một giam bộ lát t r ầ n lan trước mặt xuất hiện từng tầng từng tầng vách tường cản trở hướng đi của hắn không chỉ có như thế bốn phương tám hướng đều bay tới vách tường muốn đem hắn vây khốn t r ầ n lan biết rõ đã trốn không thoát bất quá ở đây cũng đủ rồi trong này thiên địa pháp tắc có thể hạn chế ba người kia bây giờ đại gia thực lực cơ bản bảo trì tại cùng một trình độ diện thần đồng quang trấn lan đột nhiên quay đầu gầm thép một tiếng khuôn mặt ở giữa tràn g a thụ đồng một đạo kim quan óng ánh bắn mạnh mà ra vanh ba kim quang châu đến không có một ngọn cỏ bất luận cái gì huyễn thuật đều trong nháy mắt p h á thoái ba vị đạo tôn thấy thế vội vàng nhanh lùi lại chỉ có vạn linh huyễn ngưu đạo tôn vô ý t r ú n g chiêu đột nhiên bay ngược ra ngoài nói nhảm đường nhiều lời ba vị cùng lên đi ta cùng nhau chém giết nơi này bản chương xong chương hai trăm năm mươi chín thiên hạ lôi hoa chương hai trăm năm mươi chín thiên hạ lôi hoa khẩu khí thật lớn vậy liền để ta xem trước một chút thực lực của người ta vạn linh huyễn ngưu lạnh giọng mở miệng khí tức buộc phát ra sau lưng hiện ra khổng lồ hư ảnh là một đầu cóng dài hai cánh n ư u bỗng nhiên hướng trần lan v à tới trần lan tay cầm lôi đ ỉ n h thần thương một thương đâm ra cùng cự như chống lại và ảnh cự như sức mạnh mười phần kinh khủng chỉ là đội bính trần lan liền trong nháy mắt lùi lại ra g ắ t gao chống đỡ cự như tiểu tử có thể chết ở trong tay chúng ta tính là ngươi hào vợ ông một thanh chiến kích bay tới trần lan thấy thế hai con ngươi ngưng lại cấp tốc cầm lấy lôi đạo thần liên dùng để chống cự ngươi cũng dám cầm ta ngăn cản lôi đạo thần liên trận tròn mắt người này chẳng những muốn ăn nó còn lấy nó để ngăn cản công kích đơn giản chính là không đem nó để vào mắt ầm ầm lôi đạo thần liên sinh khí gầm、hết. hạ xuống vô số đạo lôi đỉnh ở vang bổ vào trên thân trần lan đồng thời gặp phải hai vị đạo tôn cùng với một đoá có thể so với đạo tôn thần liên thế công trần lan chống đỡ không được b à n h trần lan bay ngược ra ngoài trọng trọng ngã xuống đất bụi mù quần quận băng phong tồn vong trần lan cấp tốc rút lên hét lớn một tiếng bàn tay bỗng nhiên v u a xuống mặt đất t ừ n g đạo tường băng từ hắn thân thể chung quanh bỗng nhiên dâng lên đem hắn vây quanh chật như nêm c ố i một con rổi đều bay không tới ngồi ở trong tường băng trần lan hai tay bắt lấy lôi đạo thần liên tăng nhanh hút lấy tốc độ chỉ cần đem hắn hấp thu xong là hắn có thể phá vỡ lần này nguy vô số đạo hư hảo bóng thú từ sau lưng của hắn hiện hiện ra đủ loại đủ kiểu yếu thú hướng về tường băng phóng đi vô số yếu thú xông vào phía trên đối với tường băng tạo thành tổn thương cực lớn dễ như chở bàn tay liền phá vỡ tường băng nhưng cái kia tường băng phẳng vất có được bản thân sinh trưởng năng lực một khi phá vỡ lập tức tái tạo mới kẻ này tại dùng linh khí cùng đạo lực đắp nặng tường băng chúng ta chỉ cần phá nhanh tự nhiên năng lượng hao tổn tận hắn linh khí thủy phong long mở miệng nói lạnh g i ọ n g hư một cái sau lưng mở chín cái hư vô trống rỗng chín đầu hẩn chứa cực hạn băng hàn chi lực băng lòng từ bên trong sôi trào tuân ra khổng lồ kinh khủng hướng tường băng đánh tới bành bành bành tường băng bị cường thế phá hủy lại cấp tốc tái tạo không ngừng bị phá hủy tái tạo mà ngồi ở tường băng nội bộ trần lan sắc mặt đã tái nhuận thân thể tại rung động nắm lấy thần liên tay đều không tự giác phát run lúc này thần liên cũng chỉ còn lại có một mảnh cánh hoa không nghĩ tới thật đúng là có thể để cho người thành công thần liên vậy mà ngoài ý liệu không có sinh khí ngược lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nó tự nhiên biết mình lôi đỉnh đạo lực kinh khủng bực nào. trần lan có thể có như thế nghị lực đưa nó h ố t khô tuy nói có cái kia ba mảnh cánh hoa trợ r ú t nhưng người này thể chất cũng khác biệt bình thường so cái kia cái gọi là lôi đình thánh thể mạnh hơn nhiều lắm ta nói hôm nay ta ăn chắc ngươi trần lan lộ ra nụ cười sầu thảm hắn đã suy yếu đến không được cũng được cũng được đã như vậy vậy ta liền giúp ngươi một tay à. thần liên nhận m ệ n h linh dược sinh ra chính là bị ăn nó sinh ra linh trí cũng chạy không thoát điểm này bị cường giả ăn dù sao cũng so bị kẻ yếu ăn mạnh nghĩ tới đây thần liên bắt đầu đem thể nội lôi đình đạo lực á p chế đến thấp nhất hơn nữa chủ động tiến vào cơ thể của trần lan nó đã triệt để nhận vua thế thế, trần lan hơi s ữ n g sở hắn không nghĩ tới kêu căng khó thuần thần liên vậy mà tự động tiến vào trong cơ thể hắn hắn không nói gì thêm mà là tăng tốc tốc độ hấp thu cái này băng chi đại đạo không kiên trì được bao lâu lý trung đạo ngươi không phải muốn bí pháp cùng thần liên sao lúc này còn không ra tay đó cũng không có cơ hội vạn linh h u y ễ n ngưu l ạ n h giọng mở miệng nhìn về phía vẫn luôn không xuất thủ lý trung đạo ta tự nhiên sẽ cùng hắn quyết nhất tử chiến nhưng ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi những thứ này yêu t ộ c thông đồng làm vậy cả một đời cũng sẽ không lý trung đạo l ạ n h giọng trở về mắng hắn muốn giết trần lan coi như cùng người hợp tác đánh giết cũng không thành vấn đề nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cùng yêu tộc hợp tác tuyệt đối sẽ không thực sự là tên n g u a xuẩn chờ chúng ta đoạt được thần liên cùng bí pháp trước hết giết người kia lại giết người thủy phong long có chút tức giận nói không nghĩ tới cái này lý trung đạo minh ngoan bất linh như thế đến bây giờ còn không chịu ra tay lý trung đạo không nói vô luận như thế nào hắn đều không có khả năng giúp yêu tộc hai yêu biết rõ lý trung đạo là không thể nào xuất thủ nhưng chúng nó còn muốn để phòng lý trung đạo ra tay đánh lén bọn chúng dưới mắt chính là lương an chỉ có thể trước tiên đánh giết trần lan lại nói trong nháy mắt hai yêu nhao nhao phóng thích chính mình tối cường bản mệnh thần thông mỗi cái yêu tộc đều có cơ hội l ĩ n h nộ ra chính mình bản mệnh thần thông kinh hại nội long như c h ấ n b ắ t hoang hai cái yêu tộc đạo tôn đồng thời hô to hai đạo pháp thân hiện ra tại bọn chúng sau lưng một nhu một con rồng thủy long ngửa mặt lên trời bay đi chui vào lôi vân xuất hiện lần nữa thân thể đã biến lớn mấy lần đi theo phía sau hơn ngàn con rồng nước cùng nhau từ trên trời ra xuống gào thét l ử a giận tím như một c ư ớ c bước ra phát ra bỏ họ một tiếng chấn thiên hám đ ị a u túi đầu trong nháy mắt hướng về tường băng phóng đi vành ba hai đại thần thông đồng thời đánh phía tường băng thiên đ i ệ kịch ấ n toàn bộ hoang cổ yêu giới đều tại r u n động vô số người vì đỏ kinh hám nhao nhao nhìn về phía lôi đảo phương hướng linh lực h u y ế t tán đức vạn dặm chấn động tất cả sinh vật vô luận người hoặc yêu đều rất cảm thấy chấn kinh chuyện gì xảy ra khủng bố như thế vì thế chẳng lẽ là đạo tôn chi chiến lại mở ra một ngày liên tục bày ra hai lần đạo tôn chi chiến hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao đạo tôn đều có rảnh như vậy toàn bộ chạy đến k hai c h i ế n năm ngoại giới đám người vốn là còn tại bình tĩnh xem kịch đột nhiên xuất hiện linh lực chấn động đem bọn hắn toàn bộ đụng bay mấy trăm vạn dặm mới miễn cưỡng dừng lại đám người nhao nhao kinh hám lần đầu nhìn về phía lôi đảo phương hướng thật là không khiết đạo tôn chi chiến quả nhiên vi không biết cái kia thần bí đạo tôn thế nào khó khăn ba vị đạo tôn giết hắn một cái ai tới cũng không dễ xài trừ phi hắn là đạo thánh đáng tiếc người kia ta nhìn còn rất lợi hại cứ như vậy chết quái đáng tiếc nếu như hắn có thể luyện hóa lôi đạo thần liên chỉ sợ còn có cơ hội chớ đã các ngươi nhìn đó là cái gì chỉ thấy một tu sĩ ngón tay bầu trời kinh ngạc hô to đám người nhao nhao nhìn về phía bầu trời lập tức trận mắt h ố t mồm sững sờ tại chỗ không nhúc đ í c h từng mảnh từng mảnh cánh hoa từ trên trời giang xuống màu tím cánh hoa đếm bằng ức vạn mà kế tựa như mưa nhỏ đồng dạng liên tục không ngừng có người đi lên trước đụng phải một mảnh cánh hoa vậy mà trong nháy mắt phát ra nổ tung âm thanh trong trước mắt người k i a dọa đến vội vàng bông tay ra c h ậ t lui ra tới hoảng sợ h ô những cánh hoa này phía trên đều mang theo phi thường khủng bố lôi đình đạo lực đại gia đừng đụng lời này vừa nói ra đám người giật nảy cả mình những cánh hoa này đều mang theo lôi đình đạo lực lại nhìn về phía bầu trời cái k i a r ầ m rạp chẳng c h ị n cánh hoa lập tức để cho bọn hắn tê cả ra đầu lui mau lui lại bản chương xong chương hai trăm sáu mươi trí cao lôi đạo thiên liên chương hai trăm sáu mươi trí cao lôi đạo thiên liên thiên hạ lôi hoa mọi loại nợ vô số lôi hoa như d ọ t mưa giống như rơi xuống không một năng lượng sinh vật đủ đào thoát phàm là bị lôi hoa đụng tới sinh vật tại chỗ tao n g ộ vô thượng lôi đ ỉ n h bạo thể mà chết cực kỳ kinh khủng lôi hoa bao phủ cả tòa lôi đảo không một người dám tới gần đám người đứng tại ước vạn rằng có hơn lợi dụng thần thức nhìn về phía lôi đảo lại phát hiện nhìn không thấu bị lôi đỉnh đạo lực ngăn cản ở ngoài cái này khiến bọn hắn càng hiếu kỳ hơn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì bốn bụi mù cuột thuỷ phong long cùng vạn linh n g u n ngư cùng với lý trung đạo ánh mắt nghiêm túc nhìn xem trong bụi mù bọn hắn dùng thần thức g i xét lập tức cực kỳ hoảng sợ. hiện lộ ra một đoá tràn ngập màu đỏ lôi đỉnh màu tím hoa sen lơ lửng ở giữa không trùng uy nghiêm thần thánh lại khí tức kinh khủng làm cho người không dám tới gần đây là trí cao lôi đạo thiên liên thủy phong long hoảng sợ mở miệng lui về phía sau mấy b ư ớ c không có khả năng đây là lôi đạo thiên liên cảnh giới tối cao lấy thân thành liên thoát thai hoa cốt thành t h u trí tôn lôi đế hắn làm sao có thể làm được lý trung đạo miệng bên trong thì thảo cho dù hắn không tin nữa nhưng trước mắt lôi đạo thiên liên để cho hắn không thể không tin tưởng trần lan vậy mà đem lôi đạo lĩnh ngộ được một bước này chẳng lẽ lôi đạo thần liên bị hắn triệt để luyện hóa ẩn chứa cực hạn lôi đạo đạo vận trí cao linh dược. thế mà cứ như vậy không còn hắn có thể ở bên trong luyện hóa thần liên không thể để cho hắn thành công vạn linh huyễn như l ạ n h g i ọ n g mở miệng trước tiên xuất kích đại thủ s ô i trào đủ loại yêu thú huyễn ảnh bắn ra quản ngươi cái gì lôi liên một quyền phá đi vạn linh huyễn như chủ tu ba đầu đại đạo vì huyễn đạo lực đạo đường đất trong đó đường đất là yếu nhất huyễn đạo là mạnh nhất bản mệnh đại đạo vừa ra đời liền kèm theo đối với loại này đại đạo lính ngộ bắt đầu tìm hiểu giải quyết gấp rưỡi lực đạo liền đúng q u đúng cũ vạn linh huyễn n ư trước mắt đi tới lôi liên phía trước ngưng kết lực lượng toàn thân đấm ra một quyền kèm theo huyễn đạo thần thông ý lực cùng nhau bộ phát trên h c người nó tràn ngập vô số cuồng bạo lôi đình những thứ này lôi đình giống như từng cái tiểu xà du động tại trên người nó cho đến làn da trong nháy mắt trở nên cháy đen lại rất nhanh chữa trị thân thể không động được bị mê mẩn hai cái khác cũng không chịu nổi trên thân đều vờn quanh lôi đình đốt đốt văng dội không cách nào chuyển động m n g n h i ế t gượng chống giữ thương thế nặng nhất không gì bằng vạn linh nguyễn ngưu nguyên bản đỉnh đầu một cặp sừng trâu bây giờ đã đoạn tuyệt một cái cánh tay trở nên cháy đen vô cùng đến bây giờ còn không có khôi phục lại trên người mặc món kia thiên đạo chí bảo pháp bảo cũng bể ra quần áo t ả tơi đang chết vạn linh nguyễn ngưu sợ hãi nhìn xem lôi liên có chút khiết đảm nó muốn chạy vừa mới một người kia hắn dẫn nổ lôi liên mình tại trung tâm nhất điểm trong nháy mắt liền bản thân bị trọng thương này lôi liên quá kinh khủng không thể ở lâu đánh đủ chưa đến t h i ta lúc này một thanh em vang vọng hiện trường lý trung đạo mấy người trong nháy mắt ngầm đầu h o ả n g sợ nhìn về phía lôi liên phương hướng lôi liên chậm rãi tràn ra một đạo dáng người kiên cường cầm trong tay thần thương người mặc màu tím giáp trụ nam t ử h i ể n lộ mà ra trần lan trong tay lôi đình thần thương lúc này đã đại biến bộ dáng thân thương trở nên nhỏ hơn đầu mũi thương cắt ra ở giữa sen lẫn c u ầ n bạo màu tím thương lôi đôn đốt văng r ộ i lôi đỉnh kết nối đầu thương cùng thân thương đ ầ y lôi đỉnh k h í tức so trước đó càng khủng bố hơn trên người giáp trụ càng là x ả ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản có chút vết rách lúc này toàn bộ chữa trị màu xanh tím giáp trụ kim hồng sắc lôi đình hoa văn cai trán hướng về hai bên một đạo lôi đỉnh huyễn hóa mà thành cánh tại sau lưng của hắn bày ra nhìn qua càng thêm b á khí lại xoái khí ta đã lôi đạo viên mãn hôm nay chính là các ngươi thử kỳ trần lan nhàn nhạt mở miệng trước mắt biến mất không thấy gì nữa tốc độ thật nhanh thật chẳng lẽ lôi đạo viên mãn thủy phong long hoảng sợ nói ngay cả thần trí của nó đều bắt giữ không đến trần lan thân ảnh Đủ lúc này một đạo như kiểu quỷ mị hư vô âm thanh vang lên vạn linh h u y ễ n ngưu thân cái khác hư không vang lên lôi đỉnh đôm đốt vang dội âm thanh màu tím ánh sáng nhạt thoáng qua vạn linh nguyễn ngưu con ngươi trong nháy mắt kịch liệt co vào nó cảm ứng được khí tức tử vong trong chốc lát nó chợt lui ra tới có thể vì lúc đã m u ộ n một cây lôi đỉnh thần thương từ trong hư không đâm ra trực kích nó mặt doa đến nó vội vàng dùng đạo lực đón đỡ và n h mũi thương rừng ở vạn linh h u y ễ n ngưu mặt năm cm vị trí một tầng kết giới đem hắn đón đỡ bên ngoài tiểu tử cho dù ta bị thương chỉ bằng ngươi cũng đừng trông cậy vào g i ế ta t vạn linh h u y ễ n ngưu lạnh g i ọ n g mở miệng bộc phát đạo lực mấy chục đầu xiềng xích từ trong hư không trôi ra bay về phía trần lan trần lan cười nhạt một tiếng nắm chặt thân thương hướng về phía trước dùng sức ngươi thật sự cho rằng ta dùng ra toàn đ ư c sao tiếng nói vừa ra hắn dùng sức đâm về phía trước một cái. b à n h kết giới trong nháy mắt phá toái vạn linh h u y ễ n ngư trường lớn hai con người hoảng sợ nhìn xem cái kia lôi đ ỉ n h thần thương hướng nó đâm tới bang một cái chiến kích hoành không c à n tới đỡ được trần lan một k í c h này nhân loại đừng quên còn có ta một bên thủy phong long vì vạn linh h u y ễ n ngư ngăn lại một k í c h trí mạng lạnh giọng mở miệng vạn linh h u y ễ n ngư tuyệt đối không thể chết ở đây nếu như chết vậy nó chắc chắn cũng sẽ chết bởi vì nó không có cách nào lấy một t r ò hay nó không xác định lý trung đạo là bên nào ngăn lại sau đó hai yêu nhanh chóng nhanh ngự lại thần xác khẩn trương nhìn xem trần lan cùng lý trung đạo mà lý trung đạo ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở trên thân trần lan nhất là hắn khuôn mặt ở giữa hoa sen ngươi luyện hóa lôi đạo thần liên lý trung đạo trầm giọng mở miệng có liên quan gì tới ngươi trần lan nhàn nhạt mở miệng mặc dù lý trung đạo là nhân tộc đạo tôn nhưng hắn không thích người này quá mức bá đạo tự ngạo vô luận yêu tộc vẫn là trong nhân tộc đều không phóng tầm mắt húng chi còn nghĩ giết hắn lý trung đạo sớm đã là trần lan tất sắt trong danh sách một thành viên chờ hắn giải quyết xong hai cái yêu tộc đạo tôn sau đó lập tức ra tay đem hắn chém giết ngay vậy lý trung đạo sắc mặt vô cùng âm trầm hắn không biết nên hỗ trợ vẫn là nhìn xem nếu như hỗ trợ hắn không biết giút bên nào luyện hóa hoa sen trần lan cũng không phải một mình hắn liền có thể đối phó đừng nghĩ nhiều như vậy muốn lên liền cùng lên đi bản chương xong chương hai trăm sáu mươi mốt hỗn độn trí bảo thế giới đồ chương hai trăm sáu mươi mốt hỗn độn trí bảo thế giới đồ tiểu tử ngươi thật là cồn u g vọng a thủy phong long lạnh g i ọ n g mở miệng ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ha ha ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đánh ba vạn linh h u y ễ n n h ư khinh thường nói nếu không phải nó bị thương nó cùng thủy phong long liền có thể đánh giết trần lan lý trung đạo trầm mặc không nói hắn rất tức giận trần lan vậy mà xem thường hắn nhưng kể cả dặng này hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng yêu tộc đồng lưu hậu ô hắn muốn đơn đấu trần lan tự tay làm thịt cái này của vọng tự đại tiểu quỷ gặp lý trung đạo không cùng hai vị yêu tộc đạo tôn đứng chung một chỗ trần lan ngược lại là coi trọng hắn một mắt không nghĩ đến người này như thế có thể thủ được d a n h giới cuối cùng ngược lại là một hán tử đã như vậy hai người các ngươi con yêu thú liền chết ở chỗ này à tiếng nói vừa ra trần lan lướt tầm ầm ra thiên không xẹt qua một đạo tử sắc lưu quang c h ư ớ c mắt đi tới hai yêu diện phía trước lôi thiểm long tập không gian vật mẹo hư không pha toái trường thương đâm về vạn linh huyu sóng cùng độ đạo thủy phong long hét lớn một tiếng vung vẩy c h i ế n kích bổ về phía lôi đỉnh thần thường phát ra đinh t h a i nhức góc tiếng len keng chợt hai tay sôi chảo không ngừng vung vẩy c h i ế n kích áp chế trần lan lôi lâm trần lan nhàn nhạt mở miệng bầu trời lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuống vô số lôi đỉnh trọng trọng bổ về phía thủy phong long ầm ầm thủy phong long trong nháy mắt bay ngược ra ngoài chỉ còn lại vạn linh huyễn ngư hảo ngậu vạn linh huyễn ngư hoảng sợ ngoài sử dụng chính mình cuối cùng đại thần thông hảo n ậ u theo nó vung tay lên trần lan không gian chung quanh lập tức và mẹo trần phụ thân g bỗng hơi hơi nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngốc lăng nhìn xem hắn vì cái gì vì cái gì ngươi không có bị ta không chế trước mắt giả tạo cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa và linh huyễn ngư xuất hiện ở trước mặt hắn trong tay lôi đình thần thương đâm vào ngực đối phương đâm xuyên qua trái tim vì cái gì ngươi không có bị không chế vạn linh h u y ễ n nhu sai s ư ớ n g sở kinh ngạc nhìn trần lan không biết làm sao ngượng ngùng quyên nói cho ngươi biết ta đ i ề u thứ ba đại đạo là linh hồn trần lan cười nhạt mở miệng nghe vậy vạn linh h u y ễ n nhu hơi s ư ớ n g sở t r ậ t tuyệt vọng nhắm hai mắt lại linh hồn đại đạo vô luận là ưu tiên cấp hay là đẳng cấp đều tại h u y ễ n tri đại đạo phía trên tại khống chế phương diện linh hồn đại đạo càng hơn một bậc huấn y tri đại đạo từ đầu đến cuối cũng là giả tạo huyết tượng mà linh hồn là thẳng tới sinh vật bản chất nó thua tâm phục khẩu phục huyễn đạo tại trước mặt hồn đạo chính là tiểu vu gặp đại vu nhi từ gặp ba ba bị hoàn toàn nghiền ép phần sớm biết như vậy không tới trần lan không có lưu tỉnh lôi đỉnh đạo lực rót vào lôi đỉnh thần thường trong nháy mắt đem hắn trái tim minh diệt một đời yêu tộc đạo tôn liền như vậy v ẫ n lạc thủy phong long cùng lý trung đạo nhìn thấy vạn linh h u y ễ n ngưu thân tử đạo tiêu lập tức liền bị chấn động đến một đời đạo tôn cứ thế mà chết đi có phần quá trò đùa a bất quá nghĩ lại trần lan lôi đạo đã đột phá đến viên mãn lại thêm vạn linh h u y ễ n ngưu vốn là thân thể bị trọng thường chết cũng không kỳ quái kế tiếp sẽ đến lượt ngươi trần lan nhìn về phía thủy phong long cười nhạt mở miệng thủy phong long gặp vạn linh n u y ễ n ngưu chết nó căn bản không dám tai chiến lấy ra một tờ phụ l t h ế thế trần lan thở dài cho đối phương sử dụng một loại nào đó trí cao phù lục chạy hẳn là hư không phủ loại bữa chú này là không tìm được ngẫu nhiên địa điểm kèm theo che đậy khí tức công năng chạy trốn thiết yếu phù lục trần, hắn đem ánh mắt đặt ở trên lý trung đạo thân vừa muốn ra tay liền nghe được hai âm thanh rơi xuống đạo h ư u tìm chỗ khoan dung m à độ lượng một đạo thâm trầm âm thanh văng lên hư không mở ra hai đạo khẽ hở một nam một nữ từ trong đi ra nữ chính là hắn thấy qua chừng hơn hai trăm cân tóc đều không mấy cây một tay vớt ve bụng cười hít mắt nhìn xem hắn các ngươi cũng là tới dê ta trần lan nhàn nhạt mở miệng nhữ mày không chỉ có thiên địa pháp tắc đang áp chế hắn hơn nữa thương thế bên trong cơ thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại nếu đánh thật hắn chỉ sợ không phải ba người này đối thủ thực sự là đánh xong một cái tới một cái không rất dĩ nhiên không phải chúng ta chỉ là tới lôi kéo người chúng ta đối với ngươi không có định ý nam nhân cười nói các ngươi không có nhưng hắn có trần lan chỉ hướng lý trung đạo người này muốn giết hắn không phải lần một lần hai chúng ta cũng là nhân tộc đạo tôn không nên đả thương hòa khí đi cùng lắm thì ta thay hắn cho ngươi bồi thường ân o á n liền như vậy qua như thế nào ngay vậy trần lan ngược lại là đầu lông mày mướm một chút nhìn về phía nam nhân cười nói t ố t vậy phải xem nhìn ngươi có thể lấy ra cái gì ta hài lòng đồ vật nói xong nam nhân biến ra một bộ quyển trục đem hắn ném bầu trời trong nháy mắt bày ra trong quyển trục là mỹ lệ sơn hà sắc đẹp mười phần hùng vĩ dễ nhìn tràn ngập nồng đậm đạo vận tản ra khí tức kinh khủng rõ ràng không phải phạm phẩm c h i vật đây là ta ngẫu nhiên đạt được hỗn độn trí bảo thế giới đồ bên trong có một cái thế giới có thể tùy ý cải tạo sáng tạo hơn nữa bên trong còn có thể sinh ra vật sống cùng với thiên tài địa bảo đây đều là có thể sử dụng bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ bị luyện hóa trở thành phương t i a thế giới chất dinh dưỡng món pháp bảo này ngươi xem coi thế nào nam nhân nhàn nhạt mở miệng trần lan hai mắt tỏa sáng hắn vừa vặn đã mất đi sơn hà đồ thu hồi mạnh vụn dự định lại tìm một kiện pháp bảo đến cho sơn hà đồ tái tạo linh trí không nghĩ tới bây giờ liền có pháp bảo đưa tới cửa vẫn là hỗn độn trí bảo cái này ngược lại không sai giết lý trung đạo không chiếm được cái gì nhiều lắm thì thần thông nhưng mà không giết liền có thể thu được món trí bảo này rất kiếm lời hơn nữa hắn còn không biết mình có thể hay không tại hai cái khác đạo tôn thủ hạ đánh giết lý trung đạo đây là một cái ẩn số có thể trần lan gật gật đầu trong n g á y mắt quyển trục bay đến trần lan trong tay hắn cầm lên kiểm tra cẩn thận một lần xác nhận là hỗn độn chí bảo sau đó liền nhàn nhạt mở miệng nói rõ mất lòng trước được lòng sau nếu như người này còn dám t r e o cho ta lần sau ta cũng sẽ không lưu tình cho dù các ngươi tới ta đều sẽ chém giết hắn mới thôi hảo ta thay hắn đã đáp ứng nam nhân gật gật đầu trần lan gật đầu trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa tại sao phải giúp ta ta cũng không phải đánh không lại hắn lý trung đạo lệnh dọn mở miệng không phục nhìn xem nam nhân kia ngươi có thể ngậm miệng à ngươi hại ta tổn thất một kiện hỗn độn chí bảo bây giờ thế giới thông đạo sắp mở ra chúng ta nhân tộc tổng cộng liền bốn vị đạo tôn thiếu một vị đều không được ta đây là đang cứu ngươi cũng là đang cứu toàn bộ nhân tộc thánh thành người kia tuyệt đối không đơn giản không phải ngươi có thể đối phó t h ú n g chi đối phương đã lôi đạo viên mãn ngươi đi qua chính là chịu chết lập tức trở về thành ba ngày sau chuẩn bị tiến đánh lam tinh chúng ta phải đem hết toàn lực đi công c h i ê m cái tinh cầu kia ngay vậy lý trung đạo mặc dù không có cam l ò n g nhưng vẫn là gật đầu một cái bởi vì đối phương nói quả thật có đạo lý chờ hắn thực lực trở nên mạnh mẽ lại tìm trần lan tính số sách bản chương song chương hai trăm sáu mươi hai độc đạo Lao Thái. tìm kiếm cháu trai chương hai trăm sáu mươi hai độc đạo lao thái tìm kiếm cháu trai đang chết ta vậy mà chết ở một cái nhân tộc trong tay may mắn vạn linh huyễn mưu tộc địa phong tối ở trong vạn linh huyễn mưu vậy mà ngồi xếp bằng cũng chưa chết thì ra trần lan giết cái kia là nó tập được một môn huyễn đạo thần thông tên là hư thực thật giả có thể sáng tạo ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc thực lực huyễn thần nhưng môn này thần thông chỉ có thể sử dụng một lần nó nhận được môn thần thông này sau đó không có bất kỳ người nào biết cho dù là trong tộc khác yêu cũng không biết nó vẫn luôn là dùng huyễn thân lộ diện dẫn đến tất cả mọi người cho là đó là chân thân một môn đại thần thông cứ như vậy không còn đáng chết nhân tộc tiểu tử vạn linh h u y ễ n như lạnh giọng mở miệng môn đại thần thông này thế nhưng là phục sinh thần kỵ a không có nhiều người có thể cầm hết lần này tới lần khác hủy ở một cái nhân tộc đạo tôn trên tay hơn nữa đối phương nhìn qua không đến ba mươi tuổi trẻ tuổi như vậy đạo tôn cả thế gian hiếm thấy chắc chắn là hoang thiên giới người dưới mắt chỉ có thể nhanh lên củng cố tu vi ngày mai chính là thiên giới bí cảnh mở ra thời gian thế i ê chi giới đồ bên trong trần lan ngồi xếp bằng cái chán toát mùa hôi lạnh thân thể rung động không ngừng biểu lộ mười phần khó chịu mà chán của hắn liên hoa lại chiếu lấp lánh vô cùng quỷ dị vạn vạn không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm hiểu linh hồn đại đạo hơn nữa còn đại thành như thế đại đạo đều có thể lĩnh ngộ được đại thành c h i cảnh là ta tính sai liên hoa lấp lóe lôi đạo thần liên âm thanh xuất hiện nó lại còn không có bị trần lan luyện hóa mà chết thì ra lôi đạo thần liên sở dĩ từ bỏ chính là muốn cho trần lan biểu hiện giả dối nó mục đích thực sự chính là muốn tiến vào trong cơ thể của trần lan phá hủy linh hồn của hán đoạt xá cái này cường đại thân thể chỉ là nó tính l ầ m chỉ bằng nó căn bản là không có cách công phá trần lan linh hồn thức hại bên trong lôi đạo thần liên lơ lửng ở giữa không chúng trần lan linh hồn xuất hiện nơi này cười nhạt nhìn xem lôi đạo thần liên ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi đã sớm bố trí xuống tầng tầng bảo hộ chờ ngươi l ọ t lưới đi tới thất hải của ta ngươi chỉ có một con đường chết ở đây chính là địa bàn của hắn là long đắc của lại là hổ phải nằm lấy nói xong hắn một tay cầm ra đem lôi đạo thần liên n ắ m trong tay bắt đầu luyện hóa hắn còn không có chân chính luyện hóa lôi đạo thần liên phía trước chẳng qua là tạm thời để thăng chờ hắn triệt để luyện hóa sẽ chân chính bước vào lôi đạo viên mãn tại cái này thế giới đổ đột phá vội vặn ở đây có thể che đậy khí t ứ c người ngoại giới cũng không biết hơn nữa hắn nghe nói ngày mai sẽ mở ra cái gì tiên giới bí cảnh vừa vặn có thể đi xem một chút nghe nói có đạo thánh truyền thừa thế giới này hết thể tất cả hắn đều muốn năm n h â n tộc thánh thành hội nghị điện đường cái k i a thần bí đạo tôn ngày mai nhất định sẽ tham gia thiên giới bí cảnh chúng ta có thể đến cái k i a mai phục đem hắn đánh giết cướp đoạt bí pháp cùng hắn một thân tạo hóa lý trung đạo nhìn về phía ba người khác kích động mở miệng hắn bây giờ hận không thể giết trần lan cái k i a lôi đạo bí pháp cùng trần lan trên người tất cả tạo hóa hắn đều m u ố n không thể hắn đã bước vào lôi đạo viên mãn nếu quả thật đánh nhau chúng ta ăn thiệt thòi bụng đại, đại trung niên nam nhân lắc đầu nói hắn danh hào vì đa bảo đạo tôn là thương hội chủ nhân. tên thật là trương đại bảo nữ nhi gọi trương mai đúng là hắn cho thế giới đồ t u lý trung đạo đa bảo nói không sai cái tia thần bí đạo tôn rất khủng bố thực lực của hắn đoán không ra ta mỗi lần cảm giác hắn đã dùng ra toàn bộ thực lực nhưng một giây sau lại sẽ cho ta kinh hỉ thực lực của hắn phản phất vĩnh vô chỉ cảnh Trần tôi ta tò rốt thể một tóc trắng rộng ra chầm miệng, nàng đoán không người nghe người nói, người kiềng như này, Hàm là là mở mò, các cuộc có các Lúc gặp ai, đây đều để đâu. vậy qua kỵ vị tóc c h e khuất cả khuôn mặt thấy không rõ lắm bộ dáng gì nhưng toàn thân tản ra kinh khủng khí tức quỷ dị nàng chính là nhân tộc thánh thành vị thứ tư đạo tôn độc đạo lao thái cái t r i ệ u tượng danh hào này là nàng chính mình lên tên thật không người biết được lao thái ngươi c ó muốn hay không cùng ta cùng một chỗ chu sát người kia lý trung đạo phát ra mời cái này đạo tôn cùng những người khác không giống nhau giống như hắn nữa thích độc lai độc vãng coi như ăn ý đừng mang ta ta cũng không giống như ngươi khắp nơi gây thù hẳn ta đều tuổi đã cao chỉ muốn yên tâm trải qua lúc tuổi già tới ngươi à đạo tôn tuổi thọ vô cùng vô tận ta liền một mực ngươi một mực bảo chỉ bà lão này bộ dáng làm gì có ích lợi gì sao nghe vậy lão phụ trầm mặc trần hàm cùng trương đại bảo cũng tò mò nhìn về phía lão phụ bọn hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân đến cảnh giới này đã sớm có thể thay đổi dung mạo thậm chí có thể trở lại hơn hai mươi tuổi tịnh lệ bộ dáng tại sao muốn bảo trì cái này xấu xí vẻ g i à n mua bộ dáng đâu ta đang chờ ta đích tôn tử lão phụ nhàn nhạt mở miệng suy nghĩ đã trôi hướng phương xa nghe vậy ba người s ư n g sở cháu trai bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói lão phụ còn có cháu trai bởi vì bọn hắn nhận biết lão phụ thời điểm nàng chính là một thân một mình bọn hắn còn chưa trở thành đạo tôn phía trước lão phụ cũng đã là đạo tôn. hơn nữa tuổi lớn hơn bọn họ thật nhiều đã sống vạn năm trở lên chưa từng nghe qua nàng có cái gì người nhà như thế nào bây giờ liền buốc lên một cái cháu cháu của ngươi ở đâu trần ham hiếu kỳ hỏi không biết hắn bị phụ mẫu vứt bỏ chẳng biết đi đâu nghe đồn chính là hạ giới cũng chính là ba ngày sau lam tinh lao phụ lắc đầu mở miệng nói lời này vừa nói ra ba người bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách lao phụ sẽ đến tham gia lần này hội nghị bình thường bọn hắn bày ra hội nghị thời điểm đều biết mời lao phụ mà nàng một lần cũng không có tới ưa thích độc lai、like, độc vãng lần này không biết vì cái gì vừa gọi liền đến hơn nữa đối với lam tinh tựa hồ mười phần chú ý thì ra lam tinh có thân nhân của nàng nhưng cháu trai vì sao lại bị con của mình cùng con dâu vứt bỏ đâu đây không khỏi quá mức ngoại hạng a lao thái nếu như ngươi có thể cùng ta liên hợp đánh giết người kia đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi tìm cháu trai một mực tìm lý trung đạo mở miệng nói hắn hiểu được chính mình không cách nào tự mình đối kháng trần lan cho nên nhất thiết phải tìm giúp đỡ mà trước mắt lão phụ chính là lựa chọn tốt nhất thực lực cường đại một thân một mình bọn hắn liên thủ nhất định cầm đến phía dưới người kia ta suy nghĩ một chút tốt không nói trước cái này ngày mai liền sẽ mở ra thiên giới bí cảnh đây là chúng ta có thể nhanh chóng tăng cao thực lực chỗ yêu tộc bên kia đều biết toàn quân xuất kích chỉ cần chúng ta có thể vượt lên trước một bước tìm được đạo thánh truyền thừa tất nhiên có thể tại làm tinh chi chiến lấy được ưu thế lớn hơn đa bảo đạo tôn trầm giọng m ở m i ệ n g lần này thiên giới bí cảnh chính là bọn hắn thành công một bước mấu chốt nhất ân ba người chăm miệng một lời đều lối ngày mai thiên giới bí cảnh mong đợi bản chương s o n g chương hai trăm sáu mươi ba một cố không hiểu thấu cảm giác thân thiết chương hai trăm sáu mươi ba một cố không hiểu thấu cảm giác thân thiết hôm sau trần lan phi hành trên bầu trời hắn đã dò thăm thiên giới bí cảnh lối và ở đâu tại thiên giới thảo、nguyên. kể từ thiên giới bí cảnh xuất hiện tại đó sau đó cái địa phương kia liền tên là thiên giới thảo nguyên chờ hắn đi tới sau đó hắn thấy được người đông nhìn g n h ị t liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người vô số người tại mặt đất hoặc là bầu trời có người ngự kiếm phi hành có người ngồi cưới toạ kỵ có người sừng sững bầu trời hắn dùng thần thức đại khái đ ả o qua phát hiện cái này một số người thật đúng là loại người gì cũng có vậy mà thấp nhất cảnh giới còn có chút cơ đây không phải là đi vào tự tìm cái chết đi cao nhất là vô thượng đại đế những cái kia đạo tôn đi đâu trần lan sờ lên cầm trầm tư nói những cái kia đạo tôn có lẽ đều giấu đợi đến bí cảnh mở ra một khắc này mới ra ngoài lúc này khoảng cách bí cảnh mở ra không đến mười phút hắn là tính được thời gian tới hắn đã cùng hóa thân tán gỡ qua bên trong bí cảnh có vô số b ả o bối nhưng có ba kiện bảo bối là hắn lần này nhất định lấy chín lũ minh h ỏ a đó là một đường tới tự tử vong minh giới kỳ dị linh h ỏ a có thể luyện hóa lấy được vô thượng họa đạo chỉ có điều cái này linh h ỏ a mười phần quỵ dị người bình thường căn bản không có năng lực chắc chắn nếu là hắn có thể được đến h ỏ a chi đại đạo có lẽ có thể trong nháy mắt bước vào đại thành tri cảnh thậm chí dần dần tới gần viên mãn kiện thứ hai lôi đế đạo khu nội tàng tuyệt mật đại thần thông cùng rất nhiều lôi đạo linh t h u ậ t thậm chí ngay cả đạo khu cũng có thể đem luyện hóa tăng cường thể chất còn có rất nhiều d i ệ u dụng thì không cần biết được tóm lại cái này đạo khu cũng vô cùng ảo diệu nhất thiết phải cầm xuống cuối cùng chính là cái k i a đạo thánh truyền thừa thiên giới bí cảnh mỗi vạn năm khai phóng một lần mỗi lần chỉ khai phóng hai ngày thời gian ước chừng mở ra m ộ ư ơ i lần đến bây giờ còn không có ai tìm ra đạo thánh truyền thừa nghe nói tìm được đạo thánh truyền thừa như vậy bước vào đạo thánh c h i cảnh không còn là việc khó cái này ba kiện đồ vật hắn nhất định phải đi lấy đây là tương lai đại chiến át chủ bài ầm ầm ầm ngay tại Trần Lan bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị biến thiên lôi cuồn cuộn đông nghịt lôi vân vô cùng kiềm chế vô số người ngẩng đầu nhìn lại cảm nhận được khí tức kinh khủng trong chốc lát mấy đạo kim quang t ừ trên trời r i á n g xuống từng đạo pháp thân hiện ra mà ra tất cả đều là đạo tôn pháp thân trần lan tử t r o n g thấy được rất nhiều gương mặt quen kim sĩ đại bằng thủy phong long lý trung đạo đa bảo đạo tôn trần hàm còn có khác đạo tôn nhưng bỗng nhiên hắn hơi s ư ớ n g sở khỏe miệng cánh đếch ắ n thấy được vạn linh n u y ễ n lưu g a hỏa này quả nhiên không chết quả nhiên giết chết một cái đạo tôn là không thể nào đơn giản như vậy nhân ra dù sao cũng là sống trên vạn năm đạo tôn thủ đoạn bảo mệnh chắc chắn là có làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền chết đâu không quan trọng tất nhiên hắn có thể g i ế t một lần liền có thể g i ế t lần thứ hai trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến mấy cái khuôn mặt xa lạ cũng là đạo tôn trong đó có cái lao phụ nhân chẳng biết tại sao hắn nhìn đối phương có cố không hiểu cảm giác thân thiết loại này cảm giác thân thiết giống như bẩm sinh cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ là hắn trước đó cùng lao phụ nhân này nhận biết nhưng rất nhanh hắn lắc đầu chính mình lần đầu tiên tới hoang cổ yêu giới làm sao có thể nhận biết đâu năm nhìn thấy người kia sao lý trung đạo trầm giọng mầm i ệ n g thân thức đạo qua hiện trường không có phát hiện trần lan thân ảnh không có có lẽ nhân ra có thể che đậy khí tức thuận theo tự nhiên à. trần hàm lắc đầu hồi đáp lý trung đạo c á n răng chỉ có thể tiến vào đến bí cảnh sau đó lại tính toán sau chật bốn người bọn họ nhìn về phía xa xa yêu tộc đạo tôn không nghĩ tới vạn linh huyễn như cái này cũng chưa chết trần hàm hơi kinh ngạc đạo ha ha đến chúng ta cảnh giới này làm sao có thể bị chết dễ dàng như vậy ngươi đừng nói cho ta ngươi không có cái gì thủ đoạn bằng ệ n h lý trung đạo cười lạnh nói ngay vậy trần hàm trầm mặc không nói nàng quả thật có thủ đoạn bằng ệ n h nhưng loại thủ đoạn này là không thể nào nói ra yêu tộc đạo tôn toàn bộ đều đi ra ước chừng tám vị đạo tôn đây là một hồi ngạnh trên a lý trung đạo trầm giọng mở miệng ân chuẩn bị sẵn sàng a đa bảo đạo tôn gật đầu nói năm theo thời gian một chút trôi qua một đạo quang mang từ trên trời giang xuống rơi trên mặt đất trong nháy mắt bày ra một cái vòng sáng đủ để đồng thời tiến vào chục triệu người vòng lớn nhìn thấy vòng sáng này đám người trong nháy mắt lướt tầm ập ra tranh nhau chen lấn tiến vào đây chính là thiên giới bí cảnh lối vào thấy thế trần lan cũng bay ra ngoài chính là hắn cái này khé động liền để lý trung đạo bọn người cùng với mấy cái yêu tộc đạo tôn thấy được là hắn cái kia thần bí đạo tôn hắn quả như tới truy hắn mẹ nhà hắn trọng thương ta hại ta thiệt hại một khỏa thần đan mới khôi phục thương thế nhất định để hắn chết không nơi t h n g thân ha ha ta tổn thất một môn đại thần thông cũng không có nói cái gì đâu kim sĩ đại bằng cùng thủy phong long cùng với vạn linh h u y ễ n ngưu nhìn thấy trần lan một khắc này trong n g á y mắt đuổi theo mặt lộ vẻ hung sắc thế tất yếu đem trần lan chèm giết mà đổi thành một bên lý trung đạo mấy người cũng thấy được cũng đuổi theo duy chỉ có lao phụ nhân nhìn thấy cái bóng lưng kia ngây n g ẩ n cả người giống như cái bóng lưng này thật giống như là hắn sao lao phụ nhân trong miệm thì thảo gió nhẹ thổi qua tóc có thể nhìn thấy nàng cái kia kinh ngạt hai con người nàng trong nháy mắt đuổi theo nàng m u ố n biết là nàng nhìn lầm rồi vẫn là không có ha ha trần lan quay đầu nhìn lại thấy được nhiều người như vậy đang đuổi hắn lập tức phát ra cởi lạnh tăng nhanh tốc độ có lôi đạo viên mặn hắn tốc độ không phải những thứ này đạo tôn có thể đ u ổ i kịp trong nháy mắt h ó a thành một đạo lôi đ ỉ n h chui vào vòng sáng bên trong những người khác cùng với yêu theo sát phía sau năm thiên giới bí cảnh trần lan chui vào trong đó cảm thấy trước mắt một trận bạch quan t h o á n g qua lần nữa mở hai mắt ra đã đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt là một mảnh rừng rậm thấy được không ít người nam nữ già trẻ đều có cảnh giới đều rất thấp ngay cả tiên đế cũng không có hắn q u a y đầu nhìn lại phát hiện những cái kia đạo tôn cũng không có đ ổ i theo rất nhanh liền biết rõ là cái gì tình huống xem ra cái này thiên giới bí cảnh mỗi người hạ xuống vị trí cũng khác nhau không gian là đi qua sửa chữa thế thì không tệ tạm thời tránh mũi nhọn chờ hắn sau khi thực lực c ư ờ n g đại lại đem hắn toàn bộ chém giết kế tiếp chính là nhìn xung quanh có thể tìm tới hay không chín u minh hỏa tới rồi đi qua đường tuyệt đối không nên bỏ lỡ thiên giới bí cảnh địa đồ g i lại toàn bộ bí cảnh tất cả vị trí già trẻ không đạt đây là vạn nằm trước ta tự tay vẽ mà thành tuyệt đối hạ thật lúc này một thanh âm vang lên trần lan nghe được nhữ n g mày vừa nghĩ tới như thế nào đi tìm vị trí không nghĩ tới còn có bán đất đồ nghĩ tới đây hắn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái tiểu mập mạp cầm mấy phần ra thú vép mà thành địa đồ tại bán bên cạnh còn có hai người tại mua hắn đi tới bản đồ này bao nhiêu tiền một phần trần lan mở miệng hỏi năm trăm vạn linh thạch một phần tiểu mập mạp cười tủng tỉm mở miệng nói cái này mới mở miệng chính là công phu sư tử m g ọ c a lại muốn năm trăm vạn linh thạch người chung quanh ngay xong lập tức liền bị giật mình cái gì phá địa đồ lại muốn năm trăm vạn ai đây mua được à cũng không tin sẽ thật có đồ đần mua hảo cho ta tới một phần bản chương xong chương 264. cho tàn khu vực thần bí q u ỷ thủ chương 264. cho tàn khu vực thần bí q u ỷ thủ nhìn thấy trần lan nguyện ý hoa năm trăm vạn mua sắm một phần địa đồ những người khác đều bị hắn tải đại khí thô dọa sợ đây là nơi nào tới phú nhị đại đã vậy còn quá cam lòng lấy ra năm trăm vạn linh thạch mua sắm một phần địa đồ sợ không phải con trai ngốc nhà địa chủ a i trần lan không có để ý những người khác ánh mắt lấy ra một cái c ầ m nang ném cho mập mạp bên trong là năm trăm vạn linh thạch chính ngươi nhìn một chút ta cái này cẩm nang là hắn tiện tay chế tạo mà thành không gian cầm nang vừa vặn có thể dung nạp năm trăm vạn linh thạch tiếp nhận cầm nang mập mạp dùng thần thức xem xét xác nhận không sai sau đó lập tức vui vẻ ra mặt dẹp sơ vị khách quan kia đây là ngài địa đồ mập mạp lập tức đưa tới một phần địa đồ tiếp tục nói ngươi là ta hôm nay vị khách nhân thứ nhất cái này ngọc bài cho ngươi nếu có cần ta trợ giúp chỗ có thể dùng linh lực phá hủy ngọc bài ta sẽ ra tay giúp ngươi một lần ngay vậy trần lan hơi s ứ n g sở hắn trên dưới giỏ xét mập mạp phát hiện mình nhìn không thấu đối phương tu vi sau bán tín b á n nghi nhận ngọc bài hảo cảm tạ mập mạp mỉm cười nhìn xem hắn hắn có chút mờ mịt cầm lấy địa đồ nhìn lại phát hiện cái bản đồ này vẽ vô cùng kỹ cảng m thậm chí bên trong có cái gì yêu thú thủ hộ giả những thứ này đều đánh dấu rõ rành rành cùng mở thị giác thượng đế không có gì khác biệt bản đồ này đáng giá khi hắn ngẩng đầu muốn hỏi thăm đối phương như thế nào đem địa đồ vẽ tinh tế như vậy trận s ư n sở vừa mới người mập m ạ p kia không thấy nhưng chung quanh những người kia còn tại duy chỉ có mập m ạ p không thấy ca môn mượn địa đồ nhìn một chút thôi lúc này một cái nam nhân đi tới đáp lời đạo lan trần lan lạnh giọng mở miệng chính mình không mua còn nghĩ để cho hắn cho nhìn người xi nói mộng ăn bế môn canh nam nhân có chút tức giận nhưng nghĩ tới trần lan có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy thân phận tất nhiên bất phàm cũng là s á m xịt rời đi mập mạp tiêu thất trần lan cũng không có qua nhiều để ở trong lòng hắn cầm địa đồ bày ra thần thức rất nhanh liền biết mình vị trí ở đâu thế là liền hướng về cựu ưu minh họa vị trí bay đi nơi đó cách hắn gần nhất đợi cho trần lan rời đi về sau mập mạp xuất hiện ở một tòa đại sứ đỉnh nhìn xem trần lan bay đi bóng lưng khoe miệng khẽ nếp không nghĩ tới lam tinh nhanh như vậy đã có người rót vào tiến b à o hơn nữa hắn chuỗi nhân quả càng là kỳ quái thế mà liên thông rất nhiều thế giới lam tinh hoang thiên giới hoang cổ yếu giới còn có thế giới khác chưa bao giờ thấy qua một người như vậy tiếp nhận nhiều như vậy chuỗi còn không có nhiều để ý tới mập mạp chuyện trần lan rất nhanh liền căn cứ địa đồ đi tới một chỗ quỵ dị chỗ chỉ thấy bốn phía hoang vu một mảnh đen thịt thần thức đảo qua không có một cái nào sinh vật cùng thực vật dấu hiệu trần lan hạ xuống dấp ở trên mặt đất nghe được giòn âm thanh hắn không lưng đem trên mặt đất vật đen như mực nhật lên xoa nắn mấy lần phát hiện những thứ này vậy mà đều là cho tàn hắn kinh ngạc ngầm đầu nhìn xem b ê n ngông vô bờ màu đen cho tàn rất cảm thấy chấn kinh vừa mới hắn dùng thần thức nhìn qua mảnh này màu đen khu vực ít nhất có hơn ngàn vạn km lớn như vậy vậy mà tất cả đều là cho tàn chẳng lẽ ở đây từng tao nộ qua một hồi đại hỏa đốt cháy hầu như không còn tiểu tử đặt chân cho tàn khu vực vậy cũng chớ đi đúng lúc này một đạo quỷ dị âm thanh khủng bố vang lên trần lan thân thể chấn động chấn nghe được dưới mặt đất chuyển đến âm thanh hắn lập tức hướng lên trên bay đi bánh bánh bánh. nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh ngay tại trần lan bay đến không trùng trong n ấ y mắt mấy trăm đầu màu đen dài tay từ mặt đất trôi ra nhân loại tay nhưng đen xì g ầ y như quét ủi mười phần d à o người trần lan hai con ngươi ngưng lại những thứ này quỷ là thứ gì kiểu u minh h ỏ a ở nơi nào căn cứ địa đồ chỉ dẫn hẳn là không sai được trừ phi cái bản đồ này là giả ngay tại hắn trầm tư thời điểm những cái k i a quỷ dị quỷ thủ vậy mà dài ra bay lên giống một cái đầu dây leo đồng dạng hướng hắn bay tới thế thế trần lan lập tức nhanh lùi lại mà những quỷ tia tay phảng phất kèm theo nhắm chuẩn mực dạng một mực đuổi theo hắn, hắn lấy ra chấn tiên hát ra che đậy lạnh giọng mở miệng những thứ này quỷ là thứ gì mà bị giam ở bên trong hóa thân lúc này có thể thấy do ngoại giới nhìn thấy những thứ này quỷ thủ sau đó lập tức sáng tỏ ngươi đã đến cho tàn khu vực những này là cựu u minh hỏa sinh ra đốt hỏa quỷ tay ngươi cẩn thận một chút nếu như bị cuốn lấy sẽ tiếp nhận linh hồn đốt cháy đau đến không muốn sống loại kia cho dù là vô thượng đại đế chỉ sợ đều khó mà nắm giữ cựu u minh hỏa ta hiểu rồi những thứ này quỷ thủ giải quyết như thế nào t r ầ n lan trong nháy mắt liền hiểu rồi lập tức dừng thân ngưng kết băng chi đạo lực đại thủ vung xuống lạnh giọng mở miệng sương lạnh xuống tới trong chốc lát bầu trời đại biến mây đen dày đặc vô số mưa đá từ trên trời r i n g xuống đang rơi xuống trên đường mưa đá chậm rãi chuyển hóa thành bằng chi l ư ớ i dao rơi ra mưa kiếm x o á t x o á t x o á t vô số mưa kiếm trực tiếp rơi xuống xuyên thủng quỷ thủ phàm là chạm đến quỷ thủ băng thứ đều trong nháy mắt bốc hơi nhưng cùng lúc quỷ thủ cũng ngừng công kích a a a, -a ba đột nhiên hiện trường vang lên quỷ gạo một dạng kinh khủng tiếng tê chấn động bắt phương chấn động đến mức trần lan tâm thần có chút không tập trung hắn lập tức phong bế hai lỗ h a i của mình miễn cho linh hồn bị trọng thương những thứ này quỷ gào vậy mà có thể rung động linh hồn của hắn mười phần quỷ dị không biết có phải hay không cái kia cựu u minh hỏa phát ra không sai biệt lắm qua năm phút t r ầ n lan mở ra phong ấn sau đó phát hiện không có quỷ gào sau đó mới tiếp tục bắt đầu tìm tòi địa phương này rất quỷ dị ngoại trừ những quỷ kia tay không nhìn thấy những sinh vật khác dấu hiệu cũng không có cửa vào các loại cái kia cựu u minh hỏa sẽ giấu ở nơi nào đâu cho tàn khu vực cựu u minh hỏa ngay tại phía dưới bất quá nơi này có một mồn cực mạnh pháp trận ngươi nghĩ đơn thuần đánh xuyên qua xuống là không thể nào ngươi cần tìm được cửa vào thông qua thí luyện mới có thể tiến nhập nội bộ lúc này tr nghe vậy trần lan hiểu rồi hắn mở ra thiên nhãn muốn nhìn một chút cái cửa vào kia ở nơi nào không sai biệt lắm quét sạch năm phút trước mắt hắn sáng lên nợ nụ cười hắn tìm được cửa vào bất quá một giây sau hắn nụ cười đọc lại bởi vì hắn thấy được một cái người quen nói đúng ra là con yêu kim sĩ đại bằng lại ở lối vào chỉ thấy nó đưa tay đặt ở trên cửa vào phía trước một pho tượng bị hỏa trong n g á y mắt liền biến mất không thấy đối phương cũng là tới lấy cựu U minh h ỏ a vậy hắn cũng không thể lãng phí thời gian nữa trong n g á y mắt trần lan biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã đi tới lối vào nhìn xem trước mặt một pho tượng trần lan hơi x đây là một tòa thấy không rõ lắm bộ dáng nhân loại pho tượng tay phải hắn có một đoàn quỷ dị quỷ hỏa theo gió chập trợ trờn hắn chiếu vào động tác kim sĩ đại bằng đưa tay đặt ở quỷ hỏa phía trên lại bị nóng đột nhiên rút tay trở về hắn kinh ngạc nhìn tay phải của mình phát hiện phía trên không có bị phòng vết tích lúc hơi sưng sờ hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được vô cùng đau làm bỏng cảm giác bây giờ lại không có bị phòng vết tích chẳng lẽ đây chính là kiểu u minh hỏa cái kia có thể đốt cháy linh hồn linh hỏa nhưng rõ ràng như vậy rất không có khả năng a ngươi có thể xuyên qua cho tàn khu vực đến nơi đây chứng minh ngươi có, chút năng lực, nhưng muốn có được k i u u minh hỏa lúc này não hải bỗng nhiên vang lên phía trước đạo kia âm thanh quỷ dị trần lan gật đầu một cái cắn nát một tay đem chính mình một cái tinh huyết nhỏ xuống tại trên quỷ hỏa khi huyết dịch đụng tới quỷ hỏa một khắc này hỏa thế bỗng nhiên bên lớn cháy hưng ngực trong nháy mắt bao khỏa hán biến mất không thấy gì nữa trần lan chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm sau đó chính là âm phong thổi mạ qua lạnh xiu xiu để cho hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra một màn trước mắt để cho hắn ngây ngẩn cả người chỉ thấy hắn thân ở một đầu cỡ nhỏ trên thuyền gỗ còn phát ra cốt két âm thanh phản phất một giây sau liền sẽ lật thuyền chìm vào đ á y nước t r u n g quanh rất hắc á m không nhìn thấy cái gì liền thân thức đều không nhìn thấy bất kỳ vật gì phía dưới là một đầu hắc hà thuyền nhỏ theo hướng về nơi xa phiêu lưu không biết điểm kết thúc ở đâu hơn nữa hắn phát hiện mình không may được phản phất có đồ vật gì hút lại hắn đồng dạng không cách nào phi hành nhân trần lan hơi xứng sờ hắn phát hiện đầu thuyền chỗ có một chiếc ngọn nến hắn tự tay cầm tới chật lọt vào một hồi gió lạnh thổi tới ngọn nến trong nháy mắt liền dập tắt lập tức t r ầ n lan lâm vào bóng tối vô tận ở trong thấy không rõ bất kỳ vật gì tê đúng lúc này một đạo quỷ dị tê minh thanh ghé vào lỗ hai hắn văng lên trong chốc lát hắn cảm nhận được một cỗ âm phong thổi qua hắn cảm ứng được có đồ vật gì từ trên đầu của hắn bay qua rất lớn đồ vật một giây sau ngọn nến tự đốt t r u n g quanh tạm thời khôi phục q a n g m n h trấn lan nhữ mày nhìn về phía đáy sông phía dưới này hẳn là ẩ n giấu một loại nào đó yêu thú mà ngọn nến đó là có thể bảo hộ hắn mấu chốt vật phẩm một khi dập t á t những yêu thú kia liền sẽ thừa cơ đánh lén vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngọn nến dập t á t nghĩ tới đây hắn đem ngọn nến để ở trước ngực một tay che lấy không để ngọn nến bị âm phong thổi tới phòng ngừa dập t á t trên đường hắn còn nếm thử chính mình nhóm lửa hòa diễm lại phát hiện vô luận là linh khí vẫn là hòa đạo đều không thể nhóm lửa một chút hòa diễm cái này ngọn nến xem ra là cái nào đó phát bảo có thể miễn dịch quy tắc của nơi này đột nhiên ngọn nến lần nữa dập tắt trần lan lần nữa cảm nhận được có cái gì tới gần hắn trần lan trong nháy mắt gọi ra lôi đ ỉ n h thần thường nhất kích đâm ra giống ba một đạo thú hứng vang vọng ngọn nến lần nữa dấy lên một màn trước mắt để cho hắn hơi xứng sở chỉ thấy một đầu như cóc một dạng yêu thú bị hắn xuyên thủng bụng đã chết quả nhiên phía dưới này cất g i ấ u yêu thú nhưng yêu thú này có phần quá yêu a nhất kích liền chết mà lúc này một đạo màu xám lại không dễ thấy tinh khí từ yêu thú trong miệng bay ra chui vào ngọn nến bên trong ngọn nến hỏa thế biến lớn hắn rõ ràng cảm thấy thuyền này tốc độ biến nhanh thấy thế trần lan trong nháy mắt liền hiểu rồi cái này ngọn nến chẳng khác nào là thuyền nhỏ động cơ Mà những yêu trần h ú kia t miệng lan h cởi dầu nhạc ầ n d mở miệng giơ cao tay phải lên vô số lôi đỉnh bên tay phải ngưng kết lại ở đây vùng khu vực nhỏ bên trong hắn cứ gọi ra một mảnh lôi vân một mảnh nhỏ lôi vân lơ lửng trên đầu đông nốt văng r ộ i sấm xét văng r ộ i đ ừ n g nhìn cái này lôi vân chỉ có dài hơn một mét nhưng bên trong n g ẩ n chứa lôi đỉnh cực kỳ khủng bố diện trần lan lạnh giọng vừa quát đại thủ vung xuống ầm ầm vô số thiên lôi ở chung quanh hắn không ngừng cắn quét tràn ngập toàn bộ mặt sông trong nước yêu thú lập tức hét t h ẳ m lên thẳng đến âm thanh tiêu tan từng cỗ thi thể, nổi lên, mặt nước. Theo những thi thể này nổi lên mặt nước từng đạo tinh khí từ trong miệng những thứ này yêu thú bay ra chui vào ngọn đến bên trong、Hiu. trong chốc lát thuyền nhỏ thật giống như hỏa tiễn, trong mắt liền bay ra ngoài tốc độ vô cùng nhanh hơn nữa còn không cần r ẽ ngặt o liền bay thẳng chạy trên đường trần lan không ngừng dùng thiên lôi đánh g i ế t trong nước yêu thú càng ngày càng nhiều tinh khí ban cho thuyền nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh đều ra tàn ảnh không biết giết bao lâu cũng không biết qua bao lâu thuyền nhỏ tốc độ chậm lại thẳng đến d ừ n g ở một chỗ thềm đá thuyền nhỏ trợt liền đi không mang theo một điểm dừng lại cũng không có suy nghĩ nhiều hắn theo thềm đá từng bước một đi lên thẳng đến hắn nhìn thấy một chỗ đóng chặt cửa đá không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đến bất quá phía trước còn có mau hơn tiếng nói vừa ra cửa đá mở rộng trần lan cất bước đi vào mau hơn hẳn là kim sĩ đại bàng a xem ra hắn tới qua ở đây cho nên biết như thế nào nhanh chóng tới bành bành bành mới vừa bước vào cửa đá vô số chén nhỏ bó đ u ố c đồng thời sáng lên vì hắn chiếu sáng con đường phía trước ở đây thần thức không dùng đến phía trước là lối đi hẹp hoan n ê n đi tới ta mê cung chỉ có đến điểm cối u mới có thể khiêu chiến ta mê cung trần lan miết miệng n ở nụ cười đi thẳng về phía trước đi tới điểm kết thúc là phân nhánh giao lộ không cách nào sử dụng thần thức không biết bên nào mới đúng nhưng hắn cũng không muốn đi mê cung trần lan nắm chặn hữu quyền ngưng tụ sức mạnh đại đạo hướng về trước mặt vách tường đấm ra một quyền vanh ba thiên địa đại trấn vách tường trong nháy mắt nổ t u n g một đạo quyền lực lan tràn ra trực tiếp đả thông mấy chục đạo vách tường mê cung này có pháp trận bảo hộ nhưng cho dù là như thế đều gánh không được hắn một quyền trần lan cất bước hướng về phế tích tiếp tục đi tới không phải liền làm mê cung đi ngược lại đi đến điểm kết thúc là được rồi không thể đầu cơ trục lợi âm thanh xuất hiện lần nữa những cái kia bị phá vỡ vách tường vậy mà trong nháy mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng thấy thế trần lan k h ỏ miệng khẽ nhếch lại đấm một quyền a n h ra không chút nào quản cảnh cáo của đối phương quản ngươi cái g i n g gì làm theo ý mình cứ như vậy hắn một quyền đánh nát v á c h t ư ờ n g một bên k h á c liền chữa trị v á c h t ư ờ n g bất quá hắn mỗi lần đều có thể đi hai bước khoảng cách điểm kết thúc càng ngày càng gần giống ba đúng lúc này từng đạo tiếng thú gào vang lên trần lan nhìn về phía bên cạnh chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn con yêu thú lao đến trần lan có chút bất đắc dĩ như thế nào lúc nào cũng an bài những vật này hơn nữa những thứ này yêu thú vậy mà đều là tiên đế cảnh hoàn toàn bộ yêu thú diện trần lan vung tay lên lôi đình thần thương cùng thế giới đồ xuất hiện ở bên cạnh hắn hai kiện pháp bảo kia đều có linh trí cũng là đã từng tiểu kiếm cùng tiểu sông có thể nghe hiệu được hảo lại có thể đại s á t đặc s á t trong chốc lát hai kiện pháp bảo bắt đầu đại khai sát giới bằng hai bọn chúng kiện hỗn độn pháp bảo thực lực giải quyết những thứ này yêu thú dư sải mà trần lan nhưng l à tiếp tục đánh nát vết tưởng đi ra mê c u n g đến đằng sau thần bí nhân kia tựa hồ đã từ bỏ không còn khôi phục vết tưởng tùy ý hắn phá hư quy tắc chỉ chốc lát trần lan liền đã tới điểm kết thúc thấy được một chỗ thông hướng phía trên rộng lớn cầu thang còn có một vị quen yêu tại đi cầu thang kim sĩ đại bằng hắc đại ngốc điều thực sự là xảo a bản chương xong chương hai trăm sáu mươi sáu thần phục ta chiến lực bậc thang t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu thần phục ta chiến lược bậc thang kim sĩ đại bằng bị sợ hết hồn đột nhiên quay đầu nhìn thấy trần lan thời điểm tựa như thấy được ma quỷ liên tiếp lui về phía sau không cẩn thận bị cầu thang trượt chân trực tiếp té xuống lan đến trần lan bên t r o n ngươi ngươi làm sao sẽ ở chỗ này kim sĩ đại bằng vội vàng b ỏ lên không ngừng lui về phía sau bỏ hoảng sợ chỉ vào trần lan hỏi nó sợ nếu là khác đạo tôn ở đây nó có lẽ còn không sợ nhưng bây giờ cũng chỉ có nó một cái a ta vì cái gì không thể ở đây ngược lại là ngươi ở đây cũng là vì cựu u minh hòa sao trần lan cười nhặt nói từng bước một hướng nó đi đến đ ư ờ n g tới đây người đừng tới đây kim sĩ đại bằng không ngừng lui về phía sau bò hoảng sợ hô to nó sợ nó đánh không lại trần lan thực lực của người này nhìn không thấu từ lần trước sau đó nó trong lòng đối với trần lan cũng có chút bóng m ờ lần này tới lây cựu h u minh h ỏ a chính là suy nghĩ trở nên mạnh mẽ báo thủ không nghĩ tới lại đụng tới trần lan sớm biết liền không cùng đại bộ đội đi rời ra nhìn thấy kim sĩ đại bằng sợ hắn như thế trần lan muốn cười không nghĩ tới mình đã trở thành đối phương bóng ma tâm lý đừng sợ ta sẽ không đối với ngươi như vậy trần lan cười nhạt mở miệng nhưng trong tay lại nhiều hơn một cây lôi đình thần thường đ ô một n n mươi l phút sau trần lan đi đến kim sĩ đại bằng phía trước nhìn xem tinh bị lực tẫn ngồi liệt trên mặt đất đã mặt sám như cho vô cùng tuyệt vọng kim sĩ đại bằng cười còn có cái gì linh thuật thần thông sao cứ việc dùng ra đi trần lan cười nhạt mở miệng không được muốn chém giết muốn giấc thịt tùy ngươi vậy kim sĩ đại bằng mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở h ư n g hục linh khí sớm đã tiêu hao hầu như không còn nó tuyệt vọng trước mắt cái này nhân loại hắn lại trở nên mạnh mẽ lôi đạo viên mãn tiện tay liền có thể hóa giải thế công của nó cùng là đạo tôn nếu như có một bên đại đạo đã viên mãn như vậy sẽ siêu việt hết thảy dưới cảnh giới ngang hàng căn bản sẽ không là đối thủ của hắn nhưng nó không biết là trần lan cũng không có lôi đạo viên mãn hắn kém một chút từ đầu đến cuối kém một chút vô luận như thế nào đều chỉ kém một chút hắn luôn cảm giác muốn đột phá viên mãn cần một cơ hội mà cái này thời cơ hắn không biết đi cái nào tìm có lẽ phải dựa vào chính mình lĩnh n g ộ lại có lẽ đợi đến lúc thời cơ c h í nguội tự nhiên sẽ đột phá thần phục với ta hoặc chết trần lan nhàn nhạt mở miệng kim sĩ đại bằng là một vị đạo tôn trùng hợp là cái hoàn mỹ thủ hạn giết rất đáng tiếc ga kim sĩ đại bằng hơi sưng ớ sở n g ẩ g đầu nhìn về phía trần lan xem như đạo tôn nó chắc chắn không muốn thần phục nhưng nó càng không muốn chết sống mấy vài năm tân tân khổ, khổ mới tu luyện đến cảnh giới này làm sao có thể muốn chết đâu do dự rất lâu kim si đại bằng túi lầu xuống thở dài hai đầu gối bịch liền quý xuống cái chắn kể sát mặt đất kim si đại bằng nhất tộc kim bằng nguyện ý thần phục chủ nhân ầm ầm thiên địa đại trấn ầm ầm v a n g rội dường như đang đáp lại kim bằng l ợ i t h ể t h ế thế trần lan cười một chỉ điểm ra tại kim si đại bằng trên linh hồn g e o xuống linh hồn là cấn từ nay về sau nó chính là tôi tớ một cái kim bằng hai con người thoáng qua màu tím ánh sáng nhạt hoàn toàn thần phục cả mắt đều là đối với trần lan trung thành người ở nơi này trông coi trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn cũng không muốn có những người khác xâm nhập quấy dày đến hắn thu hoạch k i u u minh hoà là chủ nhân kim bằng thấy r thế n g đầu. ậ t đúng sự thật nói nội tâm rất là kinh ngạc phải biết nó đi bước đầu tiên nhưng không có trần lan gian khổ như vậy thậm chí ngay cả cơ thể đều không túi xuống đi ngược lại là chủ nhân vậy mà bước đầu tiên thiếu chút n ữ a quỷ, chiến lược của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao à trần lan c ư ờ i khổ hắn không nghĩ tới cái này bậc thang lại là dựa theo chiến lược để trình cảm tình chính mình chiến lược quá cao cũng không phải chuyện tốt ra lúc này áp lực không chút nào kém hơn phía trước tại lôi đạo bị lôi đỉnh đạo lực cùng với pháp tắc chấn áp thời điểm một dạng rất mạnh nhưng cái này có thể không làm khó được hắn trong chốc lát lôi đình vờn quanh thân thể giáp trụ xuất hiện hắn thẳng người cắn chặt răng cất bước hướng về phía trước mỗi bước một bước thừa nhận áp lực liền sẽ tăng gấp đôi đi lại duy gian nửa giờ trôi qua trần lan mới đi một nửa bậc thang mà hắn mồ hôi đã chạ giáp trụ bên trong áo bào đã bị ướt ấm đầu không nhấc lên nổi eo cũng thật không thẳng giống một cái cái sắc không hồn cắn răng đi trên bậc thang thật nặng thật nặng càng ở sau càng nặng loại áp lực này không phải trọng đơn giản như vậy linh hồn của hắn giống như bị dày vò đau đến không m u ố n sống áp lực này không chỉ là dày vò thân thể của hắn còn hành hạ linh hồn nhưng hắn sẽ không từ bỏ nhất định phải đến điểm cối u thu được kiểu h u minh h ỏ a mà đúng lúc này trần lan nghe được sau l ư n g chuyển đến thanh â m h u y ề n áo ta chủ nhân đang tại trèo lên chiến lược bậc thang người không có phận sự không thể vào bên trong là kim sĩ đại bằng âm thanh ha, ha muốn đoạt k i u u minh họa hỏ trần lan không l、sí sí、nói tiếp tục h để người k cắt bước hắn căn chặn rằng tăng thêm tốc độ chỉ chốc lát khoảng cách bậc thang cũng chỉ có mười bước cái này mười bước vô cùng gian khổ đến nơi này trần lan đã tinh bị l ự c tẫn có thể nghĩ để cho hắn cứ như vậy từ bỏ không có khả năng trần lan cắn chặt hàm răng giơ chân lên trọng trọng đ ặ t xuống lại đi một bước mà theo hắn tiến lên xương cốt của hắn vậy mà phát ra răng rắc răng rắc âm thanh giống như là bể nát mỗi đi một bước xương cốt liền sẽ bạo liệt âm thanh càng ngày càng vằn g vội nghe kim si đại bằng mồ hôi lạnh chạy r ò n g à nghe như vậy chủ nhân sợ là không có một khối xương cốt là hoàn chỉnh thằng đến trần lan thiên tân vạn khổ đi tới điểm cuối thời điểm cuối cùng một tiếng bạo liệt tại thể nội vang lên hắn trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất giống bãi bùng n o hữu khí vỗ lực hoàn toàn không đứng dậy nổi vậy mà có thể lấy tối cao cực hạn đi đến chiến lược bậc thang lực ý chí của ngươi cùng s á c thịt là ta đã thấy tối c ư ờ n g vậy ta liền cho ngươi thêm một hồi tạo hòa bản chương xong chương 267, hoang cổ đ ă n đế bá đạo công pháp chương 267, hoang cổ đ ă n đế bá đạo công pháp theo tiếng nói rơi xuống chiến lược bậc thang vậy mà tản mát ra kim quang trói mắt từng sợi tia sáng tràn vào trong cơ thể của trần lan trần lan đột nhiên chừng lớn hai mắt c ả m thụ được biến hóa trong cơ thể xương cốt của hắn tại chữa trị hơn nữa độ cứng giống như trở nên càng thêm cứng rắn trái tim nhảy rất nhanh huyết mạch đang sôi trào thật giống như lại tới một lần tẩy t ủ y p h t cốt ta thần thể trở nên mạnh hơn so với trước kia nhục thể ít nhất tăng lên nhiều gấp ba lại đến đi một lần chiến lược bậc thang sợ rằng sẽ càng khó trần lan trong miệng thì thảo không nghĩ tới đi đến cái này chiến lược bậc thang còn có thể có như thế tạo hóa lần này tới giá trị ầm ầm đ ỗ n g nhiên trước mặt vách tường đ ỗ n g nhiên c á c h ra hiện lộ ra một cái đường hầm vào đi thuộc về ngươi cuối cùng tạo hóa liền tại bên trong ngay vậy trần lan s ứ n g sở đứng d ậ y hướng về bên trong đường hầm bộ chậm rãi đi đến chính là rất đơn giản đường hầm lác đắc không có mấy bó đốt tại chiều sáng theo hắn xuyên qua đường hầm hắn lại thấy được một tôn cực kỳ to lớn pho tượng pho tượng này cao ngất tại đỉnh chót lao giả bộ dáng tay trái cầm một bản cổ thư mà tay phải lại nắm giữ một đoàn cháy hừng hực u lam sắc h ỏ a diễm cùng bên ngoài pho tượng kia giống nhau như lúc người này là ai đoàn kia cùng người khác bất đồng h ỏ a diễm chính là kiểu u minh hòa sao đây là hoang cổ đan đế tọa hóa tri điệu ta chính là kiểu u đại đế cũng chính là kiểu u minh hòa tiếng nói vừa ra ngọn lửa kia bay xuống chậm rãi nguyên hóa hình người biến thành một cái trung niên nam nhân bộ dáng người mặc đạo bảo màu、u、lam thiên phong đạo cốt khí chất lạ thường thực lực là vô thượng đại đế bái kiến Hơi hơi cựu dù t h c lực không bằng hắn, nhưng nhân bằng ra tốt số sống bối tốn, trên vạn năm, cần phải vì tiền n g thực khiêm vì lực của phải lấy ưu ơ i mới phải là tiền bối là ta. của đại đế c ư ờ i n h ạ t nói từ từ đi tới trần lan trước mặt trên giới dò xét hắn trong miệng không khỏi phát ra chợt chợt chợt cơm thanh mới có hơn hai mươi tuổi cũng đã là đạo tôn người mang mấy đầu đại đạo rất nhiều nhân quả quấn thân ngươi là hoàng thiên giới người cựu ưu đại đế cảm thán mở miệng chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên yêu nghiệt mới hơn hai mươi tuổi cũng đã là đạo tôn tuy nói đạo tôn có thể thay đổi bộ dáng nhưng mà hắn có thể nhìn thấu trần lan bề ngoài trực kích linh hồn của hắn tự nhiên sẽ hiểu số tuổi thật sự của hắn trần lan cảm giác toàn thân không thoải mái thật giống như mình bị nhìn tấu nhưng hắn vẫn lắc đầu phủ nhận không ta không phải là cái gì h o a n g thiên giới người ta là một cái sắp đánh lên h o a n g thiên giới người cựu ưu đại đế hơi xứng sở hơi kinh ngạc nhìn xem trần lan đ ỗ n g nhiên ngửa đầu cười ha h a có ý tứ thực sự là có ý tứ ngươi là ta đã thấy có ý tứ nhất người ngươi cũng đã biết h o a n g thiên giới có bao nhiêu người mạnh mẽ như ngươi loại này đạo tôn ở bên trên giống như sâu kiến biết chẳng lẽ biết liền muốn rút lui sao trần lan gật đầu nhìn về phía cựu u đại đế hỏi ngược lại ngay vậy cựu u vừa sưng sợ cái này đặt câu hỏi cho hắn hỏi khó chẳng lẽ biết đối thủ cường đại chỉ sợ liền rút lui tu hành một đạo vốn là nghịch thiên mà đi nếu như sợ cái này sợ cái kia cái kia còn tu cái dám cho dù nhiều địch nhân s a o cường đại đều phải lấy ra phải chết tín nhiệm đi chiến đấu không thể không nói ngươi thật sự rất không bình thường không nói nhiều thừa thải đi tiếp thu ngươi sau cùng truyền t h ừ a cựu ưu quay đầu nhìn về phía pho tượng kia lộ ra một chút tưởng nhậm ân sau cùng truyền t h ừ a không phải liền là tiền bối ngươi sao trần lan ngây n ẩ n cả người hà tới đây chính là vì lấy cựu u minh họa còn có cái gì truyền thựa thế nhân chỉ biết ta tại cái này lại không biết ta chủ nhân hoang cổ đan đế cũng ở nơi đây cựu ư u thở dài hoang cổ đan đế người thế nào trần lan hỏi nghe danh t ự này cũng rất ngưu bức bộ dáng ta chủ nhân hắn là hoang cổ yêu giới vị thứ nhất trở thành cựu phẩm luyện đan sư mơ hồ muốn trở thành người luyện đan sư tiên phẩm chỉ tiếc mới vừa vào cựu phẩm liền bị hoang thiên giới người mang đi không thể chứng kiến hắn trở thành tiên phẩm một khắp này tiên phẩm luyện đan sư trần lan hơi kinh ngạc cựu phẩm luyện đan sư phía trên còn có cảnh giới ân đó là một cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết luyện đan sư nghe trở thành tiên phẩm luyện đ p h à m l à luyện gia đan dược đều kèm theo tiên khí hiệu quả đều tăng gấp mấy lần tính toán không nói nhiều như vậy đi tiếp thu truyền thừa à đây là chủ nhân để lại cho ta truyền thừa hắn để cho ta ở đây tìm được một cái đệ tử giỏi đem hắn suốt đời sở học phát dương quang đại cựu u mở miệng nhìn về phía trần lan mà ngươi chính là người đệ tử kia đến nỗi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn ngộ tính của ngươi ta nghĩ ngộ tính của ta cũng không tệ lắm trần lan miết miệng nở nụ cười cất bước hướng pho tượng đi tới thay thế, thế cựu u cười cười trong nháy mắt một đạo ngọn lửa màu、u、làm chui vào pho tượng trong chốc lát, pho tượng lập lệ hảo quang n g u ưu lam một đạo quang trụ đem trần lan bao khỏa trong đó dẫn dắt giữa không trung trần lan chậm rãi ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt cảm thụ được cái gì năm ta chính là hoang cổ đan đế phóng khai tâm thần đem hết toàn lực cảm nộ ta truyền thừa a tiểu hữu một đạo hồng mông thanh â m tại trần lan não hải vằn g r ộ i thần thánh rộng lớn để cho người ta không dám kinh nhận tựa như thần minh tại trong thức hải của hắn một đạo linh hồn xuất hiện chính là pho tượng bộ dáng láo giả chỉ thấy hắn hai ngón điệp da một vệ sáng trong nháy mắt chui vào trần lan linh hồn trong đầu trong chốc lát vô cùng vô tận chi thức tràn vào trong đầu kém chút để cho trần lan nao dung lượng không vận chuyển được mà hắn đồng thời cũng biết hoang cổ đan đế đủ loại kinh nghiệm để cho hắn cảm thấy rung động trên đời vẫn còn có thiên tài như thế hoang cổ đan đế yêu giới vị thứ nhất trở thành cựu phẩm luyện đan sư không chỉ có như thế xuất sinh liền kèm theo hai loại thánh thể luyện đan thánh thể cùng bá đạo thánh thể thiên phú luyện đan kéo căng hơn nữa nắm giữ bá đạo linh khí ba tuổi thành luyện thể tám tuổi vào trúc cơ mười tám thuế pha kim đan đợi cho ba mươi tuổi cũng đã phá vỡ thiên kiếp bước vào nguyên anh ước trừng vạn năm thời gian hắn liền dựa vào thực lực của mình bước vào đạo tôn là một vị thực lực cùng thiên phú l có thể l u y ệ ngay n vậy trần lan có chút im lặng cảm tình đây là một môn chưa bao giờ có người tu luyện qua viên mãn công pháp ta thật sự đáng tin không hơn nữa công pháp này tên quá tùy tiện đi có thể ngươi sẽ hoài nghi ta công pháp đợi ngươi tu luyện sau đó ngươi liền sẽ phát hiện môn công pháp này có bao nhiêu bá đạo đợi ngươi nhập môn sau đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi còn lại truyền thừa bắt đầu lĩnh hội công pháp a trần lan thở dài xem ra công pháp này không thể không học được trước tiên học một chút xem một chút đi xem đến cùng phải hay không có bá đạo như vậy nghĩ tới đây trần lan bắt đầu dựa theo công pháp bên trên khẩu quyết mặc nghiệm mà ngoại giới trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất bản chương xong chương hai trăm sáu mươi tám vì cái gì nói ta rất nhiều nhân quả q u â thân chương hai trăm sáu mươi tám vì cái gì nói ta rất nhiều nhân quả quân thân cả cái sơn động đều tại rung động mà tại cho tàn mang lên khoảng không mây đen dày đặc lôi vân huyễn hóa v à o rồng rót vào sơn động rót vào trong cơ thể của trần lan phương viên ức vạn giảm tất cả linh khí năng lượng không ngừng bị trần lan hút trần lan đang lấy một loại bá đạo chi tư cưỡng ép cướp đoạt linh khí cho dù là linh dược linh t r ù n g yêu thú năng lượng đều cưỡng ép cướp đoạt vô cùng bá đạo truyền thừa c h i địa bên ngoài kim sĩ đại bằng nhìn xem chiến lực trên cầu thang động tĩnh cảm thụ được sơn động rung động không khỏi nuốt nước miếng một cái chủ nhân thật là thái quá náo động lên động tĩnh lớn như vậy nó rất may mắn chính mình sớm đầu hàng đi nương nhờ trần lan nếu không chết chính là nó đi theo trần lan mà nói có lẽ còn có thể tìm tòi đại đạo huyền bí kim sĩ đại bằng ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc này một thanh â m bỗng nhiên vang lên kim sĩ đại bằng đột nhiên cả kinh quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức âm trầm xuống chỉ thấy một nam một nữ đứng tại sau lưng nó n g ư ờ i đến là một vị đạo tôn cộng thêm một vị v ô thượng đại đế nữ nó nhận biết là vạn độc cự mãng nhất tộc đạo tôn danh hào xà nữ thực lực kinh khủng am hiểu đ ạ o bất quá không có nhân tộc vị kia lợi hại xà nữ ngươi làm sao sẽ ở chỗ này ngươi cũng là vì cựu minh họa mà đến kim sĩ đại bằng n í u mày mở miệng bây giờ nó thương thế quá nặng còn chưa hoàn toàn khôi phục chỉ sợ đánh không lại xa nữ hơn nữa bên cạnh vị kia nhìn qua thật không đơn giản có chút q u e n mặt lại nghĩ không ra là ai đương nhiên vừa mới cảm ứng được sơn động rung động chẳng lẽ đã có người đi vào cướp đoạt kiểu u minh hỏa xa nữ trầm giọng mở miệng nếu như bị người đoạt trước một bước cũng không h à n d i ệ u nam nhân bên cạnh nghe lập tức nhìn về phía chiến lược trên cầu thang lối vào l ạ n h giọng mở miệng ta hỏa diễm tử tuyệt đối không thể đem k i u u minh hỏa chắp tay miệm cho nghe vậy kim sĩ đại bằng giật mình nhìn về phía nam nhân hòa diễm tử nghe đồn hắn lúc mới sinh ra liền liền hòa đốt người đốt đi bảy ngày bảy đêm kết quả không chết ngược lại luyện thành hòa diễm thánh thể từ đây thiên hạ văn hỏa tất cả nghe mệnh lệnh nghe nói hắn đối với hòa chi đại đạo tạo nghệ đã vô hạn tới gần viên mãn lần này tới lấy c ử u u minh hỏa là nghĩ n u ố t p h ệ minh hỏa từ đó bước vào hòa chi đại đạo viên mãn nếu như bước vào viên mãn vậy hắn liền nắm giữ cùng đạo tôn gọi nhịp thực lực ta chủ nhân liền tại bên trong lĩnh hội truyền thựa bất luận kẻ nào đều không được tiến bảo kim sĩ đại bằng lạnh g ọ n mở miệng đứng tại trước mặt hai người ánh mắt rất là Sà nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc nào kim sĩ đại bằng đều có chủ nhân đường đường yêu tộc đạo tôn vậy mà khuất thân cho người khác trở thành người khác tôi tớ cái này nói ra là cỡ nào hoang đường b u ồ n cười một sự kiện a mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản ta hòa diễm tử âm thanh lạnh lùng nói nhìn về phía sà nữ g i ế t đi qua ha ha ngượng ngùng kim sĩ đại bằng hỏa diễm tử cho quá nhiều chỉ có thể cố mà làm đem người g i ế t Sà nữ cười nói nàng có thể nghe kim sĩ đại bằng bị thương nặng bây giờ căn bản không phải là đối thủ của nàng một người một yêu lướt tầm ra kim sĩ đại bằng cắn chặn rằng vô luận như thế nào nó đều muốn c h ấ n thủ ở này cam đoan chủ nhân thành công thu được truyền thừa năm bá đạo công pháp quả nhiên vô cùng bá đạo linh khí của ta sẽ ra lần nữa chuyển hóa trở thành tiên t i ê n hỗn độn bá khí trần lan nhìn xem trong đan điện đen xì linh khí không biết còn tưởng rằng là ma khí hoặc quỷ khí nhưng kỳ thật là ba loại linh khí phối hợp mà thành bá đạo công pháp tất nhiên đã linh hội cái kia ta liền truyền thừa cho ngươi cái tiếp theo trí tôn đan điện nói xong thức hải bên trong linh hồn thể một chỉ điểm ra, một đạo màu trắng lưu quang chui vào trần lan trong đầu trí tôn đan điện ghi lại hoang cổ đan đế xuất sinh đến bây giờ tất cả thấy qua linh dược linh thảo linh chủng cùng với đan dược phương pháp luật chế hơn bạn loại đan dược phương pháp luyện chế trong nháy mắt ghi t ạ c trần lan trong đầu cảm tạ tiền bối trần lan lập tức ôm quyền túi đầu nói cảm tạ đây quả thực là thiên đại ban ân hắn thấy được rất nhiều hắn chưa từng hiểu rõ đan dược cũng là một chút vô cùng thuốc thần kỳ đối phương vậy mà không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn phần ân tình này quá nặng đi không sao ngươi có thể tới ở đây chính là tốt nhất người thừa kế còn có một món cuối cùng đồ vật đây là ta bảo bối tốt nhất cựu long đình hỗn độn pháp bảo bồi bạn ta một đời hôm nay liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể tiếp tục phát huy uy lực của nó nói xong một cái lô đỉnh bay ra Rơi vào trần lan thu r ê n này n tay, cái này lô đ ỉ toàn thần kim sác, cái long kim cái sắc, đ hồi ư phương hướng ớ n nhau, cực kỳ bá khí huyến tiền nhất định sẽ không để cho nó bị long đong. Trần Lan g về phía khác khí khốc cho thu h ba ta cái cực bối, kỳ bị tạ để sẽ lô đỉnh ô m quyền cảm tạ ân tình này quá nặng đi không sao chúc ngươi ta có thể gặp nhau nữa tiếng nói rơi xuống linh hồn thể chậm rãi tiêu tan trần lan hơi xứng sở xem ra cái này hoang cổ đàn đế không chết hẳn là tại h o a n g thiên giới lúc này trần lan từ trong truyền thừa tỉnh lại kiểu ú cơi híp mắt đứng ở trước mặt hắn mở miệng nói như thế nào truyền thừa có phải hay không rất tuyệt ân để cho thực lực của ta lớn để thăng trần lan gật đầu nói nghĩ tới điều gì tiếp tục hỏi bất quá tiền bối ngươi lúc trước nói tới rất nhiều nhân quả quấn thân lại là cái gì ý tứ lúc trước hắn dùng thiên nhãn nhìn qua chính mình nhưng mà cái gì chuỗi nhân quả cũng không có vì sao cựu ưu biết nói hắn rất nhiều nhân quả quấn thân đâu cái này à ta có năng lực đặc thù có thể đốt cháy người khác linh hồn cũng có thể từ trên linh hồn nhìn thấy vạn vật chỗ liên hệ nhân quả cũng tỉ như ngươi là ta đã thấy nắm giữ nhiều nhất chuỗi nhân quả trong mắt ta ngươi giống như bị mạng n h ệ n quấn thân đồng dạng bị chuỗi nhân quả bao vây ngay vậy trần lan khẽ như mày hắn đều không nhìn thấy vì cái gì những người khác có thể nhìn đến thế nào cựu h u nhìn thấy trần lan n h ư mày nghi hoặc mở miệng không có chính là cảm thấy kỳ quái ta có một môn thần t h ô n g có thể nhìn thấy vạn vật chuỗi nhân quả duy chỉ có không nhìn thấy ta ta còn tưởng rằng ta không có chuỗi nhân quả đâu suy nghĩ nhiều vạn vật đều có nhân quả có rất ít người nhưng tuyệt đối sẽ không không có một khi không có chuỗi nhân quả người này cũng đã là nhảy thoát vạn giới bên ngoài nắm giữ chư thiên đại đạo không thể xem như sinh vật đó là thuộc về vũ trụ không biết thần trần lan không nói mặc dù như thế nhưng hắn vì cái gì không thấy mình chuỗi nhân quả đâu ngươi không thấy mình chuỗi nhân quả có thể là thân thể ngươi xảy ra chuyện gì lại hoặc là môn kia thần thông vấn đề tóm lại trong mắt ta ngươi chuối nhân quả là ta đã thấy nhiều nhất kia t ố t ta đa tạ tiền bối g i ả i hoặc không sao ta rất nhanh liền không phải ngươi tiền bối cựu ưu đại đế c ư ờ i nói thân hình chậm rãi tiêu tan khôi phục lại khi t r ư ớ c minh hỏa trạng thái bung ô lỏng thể xác tinh thần ta đem cùng ngươi hỏa làm một thể ngay vậy trần lan s ứ n g sở mở miệng nói chẳng lẽ tiền bối đợi chút nữa thì sẽ hoàn toàn tiêu tan trở thành một bộ phận của ta ân truyền thừa chính là như thế húng chi ta cũng sống đủ rồi không có chủ nhân thời gian nhàm chán đến cực điểm trần lan trầm mặc không nói nói thật hắn thật không nghĩ dạng này thật giống như sống sờ sờ một đầu sinh mệnh biến thành của hắn nhưng không chờ hắn phản ứng lại kiểu u minh h ỏ a liền tiến vào trong cơ thể của hắn bắt đầu cùng hắn dung hợp thấy thế trần lan bất đắc dĩ ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa mà ngoại giới cũng đã đánh bối bụi bản chương xong chương hai trăm sáu mươi chín h o a n g thiên giới cũng không có nghĩ tốt đẹp như vậy chương hai trăm sáu mươi chín h o a n g thiên giới cũng không có nghĩ tốt đẹp như vậy kim sĩ đại bằng ngươi nói ngươi làm gì cần phải lẫn vào đâu xa nữ dẫm ở kim sĩ đại bằng trên ngực lạnh giọng mở miệng nếu như ta không phải là trọng xa nữ cười lạnh nói nhìn về phía chiến lược trên bậc thang phường con ngươi đột nhiên co giúp lại lui về phía sau mấy bước hòa diễm tử xương sở cũng nhìn đi lên lông mày trong nháy mắt liền nhữ lại kim si đại bằng vội vàng quay đầu vừa ý phương sau vui vẻ ra mặt la lớn chủ nhân ngài đi ra chính là các ngươi muốn giết ta tôi tớ trần lan nhàn nhạt mở miệng ha ha ta tưởng là ai chẳng qua là một nhân loại mà thôi là ai đưa cho ngươi dũng khí xuất khẩu của ngôn xà nữ thấy rõ ràng người tới sau đó nợ nụ cười một nhân loại giết chính là hòa diễm tử nhàn nhạt mở miệng hai tay ngưng kết cực nóng hòa diễm hướng về trần lan ném ra ngoài nhìn xem đâm đầu vào hòa cầu trần lan thợ ơ hỏa cầu lại tại tới gần hắn trong nháy mắt tự động dập tắt thấy thế hai người sắc mặt đại biến ngưng trọng lên người này rất không bình thường hắn còn không có ra tay liền dập tắt thế công của ta cẩn thận một chút hòa diễm tử truyền âm cho xà nữ cũng hẳn là đạo tôn nhưng ta chưa thấy qua hắn có thể là mới quật khởi nhân tộc đạo tôn hắn có lẽ đã chiếm được c ử u u minh hỏa xa nữ hồi đáp ngay vậy h ỏ a diễm tử nhìn về phía trần lan ánh mắt càng thêm cực nóng tốt lắm kẻ này phải chết ta chỉ cần c ử u u minh hỏa khác truyền thừa đều cho ngươi có ngươi câu nói này vậy ta liền toàn lực ứng phó trong chốc lát một người một yêu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa cũng tại trần lan hai bên tiểu tử giao ra c ử u u minh hỏa có thể để ngươi chết t h ư n g khoái khác truyền thừa cùng nhau giao ra a trần lan mặc không biểu tình linh khí buộc phát ra v ảnh trong chốc lát, hai người bay ngược ra ngoài trọng trọng đâm vào trên tường r ứ t xuống ngươi linh khí rất không bình thường là hôn đ ộ n khí sao Sà nữ đứng lên hoảng sợ mở miệng hôn đ ộ n khí nàng đã từng thử qua cùng một vị nắm giữ hôn đ ộ n khí nhân loại chiến đấu bị ngược được ngược thương tích đầy mình phổ thông linh khí cùng hôn đ ộ n khí căn bản không cách nào so chính là nhi tử đánh ba ba cho nên nàng mới cảm giác trần lan cái này linh khí rất quen thuộc có ánh mắt nhưng vẫn là phải chết trần lan cười n h ạ t nói uy áp buộc phát ra cường thế linh khí chấn áp hai người b ị h a i người trong nháy mắt quý xuống nhất là hỏa diễn tử toàn bộ thân hình đều tại rung động trong nháy mắt xa nữ lần nữa quỳ xuống hoảng sợ chừng lớn hai mắt lôi đình đạo lực lại còn là viên mãn ngươi chẳng lẽ chính là vị kia trọng thương kim sĩ đại bằng giết qua một lần vạn linh hữu thần bí đạo tôn đáng chết nàng sớm nên nghĩ tới mới quật khởi nhân tộc đạo tôn ngoại trừ vị kia còn có những người khác sao nàng không nghĩ tới điểm này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kim sĩ、sí、đại bằng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trở thành địch nhân tôi tớ đây không khỏi quá túng a nếu như kim sĩ、sí、đại bằng biết chắc chắn trở về mắng một câu biết hay không c á i gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kia ta ta cái này gọi là từ tâm dạng này còn không cách nào g i ế ta t s a nữ tức giận giống to huyến hóa chân thân một đầu khổng lồ cự mãng trong nháy mắt hiện lộ ra tránh ra khỏi trần lan chân áp hướng về hắn nào h cắn đi qua tiểu xa một đầu cũng nghĩ phiên thiên hay sao trần lan cười lạnh nói đại thủ đệ ép phun ra một chữ trấn trong n á y mắt một cái linh khí cự thủ từ trên trời giàn xuống chấn áp cự mãng đặt ở trên mặt đất cự mãng điên c n g v ặ n mẹo thân thể muốn dây ra cũng không tế tại chuyện bây giờ trần lan sớm đã không phải hai ngày trước ba loại linh khí dung hợp thực lực sớm đã siêu thoát tầm thường đạo tôn đủ để bệ nghệ hoang cổ yêu giới chấn áp phương thế giới này hòa thân buông xuống tiểu tử nhường nguyên nếm thử hòa chi đại đạo huy lực hòa diễm tử tức giận mở miệng chuẩn bị huyền hóa pháp thân không giết người còn nhảy lên diệt trần lan mặc không biểu tình mở miệng nói một tay nắm chặt một cái lôi đỉnh cự thủ đột nhiên nắm hòa diễm Nhìn thấy hỏa diễm tử bị miểu sát, diễm miểu bị xà nữ có chút lung cuống, nàng cảm giác mình tại trước mặt nam nhân này không hề có lực phục, phục mình nhân không hề hoàn thủ thần thần tại mặt giết ta, ta thần phủ, ta lung nàng nam này đứng nữ Xà vội vàng mở miệng kim sĩ đại bằng đều thần phục chứng minh nam nhân này nhất định có thể giết nàng lúc này không thần phục chờ đến khi nào rất tốt có rất ngộ trần lan cho xà nữ g e o xuống linh hồn lạc c ân sau đó liền bung lỏng ra huy áp xà nữ cảm giác một thân nhẹ nhõm nhẹ nhàng thở ra may mắn nhận túng nhanh bằng không liền không có mạng ha ha ha, ha, ha người vừa mới không phải thật khoa trương sao một bên kim sĩ đại bằng nhìn thấy xà nữ bộ dáng chật vật ngửa đầu cười lên ha hả vừa mới phách lối đều đi đâu bây giờ không giống như hắn trở thành n ô phó của chủ nhân đi s a nữ mặt mò đỏ hửng không biết nên phản bác thế nào hai người các ngươi tiếp tục trấn thủ t r ầ n lan bỏ lại một câu nói trở về hắn còn không có triệt để luyện hóa c ử u u minh họa triệt để luyện hóa về sau tái xuất con năm hoàng thiên giới một vị ngồi xếp bằng lão giả đang tại tĩnh tâm luyện đan đông nhiên hắn thân thể đột nhiên chấn động lô đỉnh bên trong tài liệu trong nháy mắt báo hỏng đan dược chưa thành sư tôn thế nào một bên đồng tử vội vàng mở miệng hỏi không lại các ngươi lui xuống trước đi lão giả khoát tay háo đợi cho hai cái đồng tử rời đi lão giả nhìn về phía phương xa hai con ngươi thoáng qua tinh minh ánh sáng vài vạn năm ta lưu lại truyền thựa cuối cùng có người kế thựa không biết hắn có thể hay không đem bá đạo công pháp luyện đến viên mãn nếu như có thể có lẽ thật có thể lật đổ cái này hoang đường thế giới uy lão giả chết tiệt đan dược luyện giỏi không có đúng lúc này đại môn bị manh nhiên mở ra một cái ngang ngược cản dỡ nam nhân đi đến hùng hùng hồ hồ sắc mặt của ông lão lập tức gâm châm xuống nhìn về phía nam nhân không có ta luyện đan là cần thời gian hơn nữa tài liệu nhanh không đủ chính các ngươi đi đấy mẹ nhà hắn cái này đều làm không xong còn muốn ngươi làm gì nam nhân giận mắng một cái tát ra ngoài vậy mà trực tiếp đem đạo tôn thực lực lao giả đập bay cách xa mấy mét ta cảnh cáo ngươi kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu khống hồn đan nếu là không đủ ngươi sẽ chết rất thê thảm nam nhân bỏ lại một câu n g o n thoại liền rời đi lao giả oán hận nhìn xem nam nhân rời đi hai con ngươi tràn ngập sắc ý nhưng rất nhanh lại chuyển hóa làm bất đắc gì không nghĩ tới vạn vạn không nghĩ tới à mọi người mong đợi h o a n g tiên h l ê n giới kỳ thực chính là một cái lợi ngụt thật xin lỗi hôm nay có chút việc gấp chậm ngày mai sẽ không bản chương xong chương hai trăm bảy mươi làm tinh nguy cơ chương hai trăm bảy mươi làm tinh nguy cơ tiêu giao tông lúc này thao thiên ma tôn bọn người tụ tập tại tiêu giao tông bầu trời n ó n g nhìn bầu trời mặt lộ vẻ lo nghị chủ nhân đã rời đi ba ngày đến bây giờ còn không có tin tức không biết hắn đi cái nào thao thiên ma tôn thở dài nói không có việc gì chủ nhân thực lực tăng nhiều đoán chừng là đi thế giới k h á c t r ì n h chiến tư phương chúng ta phụ trách bảo vệ tốt tông môn là được rồi la thiên long đế c ư ờ i nhạt nói trần lan mặc dù không tại nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được trần lan tồn tại hẳn không phải là ở phương thế giới này bằng không cảm ứng sẽ không như vậy yếu đ t gió em sóng lặng kể từ cái kia hai cái vô thượng đại đế chết về sau hoa h o hoàn toàn yên tĩnh căn bản liền không lo lắng gì tương thụy kỳ lân cười nói ba ngày qua này tiêu g i a o tông đám người thực lực đột nhiên tăng mạnh bởi vì có quỷ giới cho nên bọn hắn tăng lên rất nhanh ầm ầm đúng lúc này hoa hạ bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc sấm sét văng rội t i ê n tính trong nháy mắt bị phá vỡ sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến đổi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời có địch bực kích chuẩn bị sẵn sàng la thiên long đế lạnh dọn mờ miệng hắn cảm ứ n g được mây đen bên trên có khí tức kinh khủng thân thức dò xét để cho hắn hơi xưng sở tất cả đều là khuôn mặt xa lạ không giống như là người hoa bở tóc có cũng giống như dị loại, i dị đ ầm i ố ầm lôi vân vang dội thương lôi một đạo thanh âm tang thương vang lên chuyển khắp hoa hạ làm cho hoa hạ mọi người thất kinh thất xác một giây sau một bóng người từ trong mây đen trôi ra chỉ thấy hắn toàn thân tràn ngập kim sắc lôi đ ỉ n h trần như động chỉ có đơn giản một đầu vải trắng quấn quanh hạ bộ tre khuất tư ẩn bộ vị tóc trắng phơ cùng trắng dâu q u a n nón cầm trong tay một cây kim lôi đ i ệ n m âu không giận tự uy này đây không phải rẽ ở sao thần thoại hy lạp cái vị kia nắm giữ lôi đ ỉ n h thần thật đúng là hắn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây tới tiến đánh hoa hạ sao hỏng rẽ ở vậy mà đ ề u tới cái kia hy lạp thần minh khác có thể hay không tới a như thế nào người người đều nghĩ tiến đánh chúng ta hoa hạ a mẹ nhà hắn thật coi chúng ta hoa hạ dễ ước hiệp a cả đám đều tới xâm lấn mới trôi qua ba ngày lại người đến thực sự là phục không bao lâu từng đạo bóng người từ trên trời giàn g xuống có nắm giữ hải dương họ xây đồn có chi phối đêm tối đêm tối nữ t h ầ n x có thái dương chi thần hạ bộ lộ còn có trí tuệ nữ chiến thần Á ạ đ ê n k h i lạp thần minh từng cái b u ô n g xuống hoa hạ nhìn xem thần minh nhiều như vậy b u ô n g xuống la thiên long đế bọn người sắc mặt âm trầm thực lực của bọn hắn đều không thể coi thường mặc dù không phải tu tiến liên giả nhưng mà bọn hắn tựa hồ đối với đại đạo đều có tạo nghệ la thiên long đế lạnh dọn mờ miệng hắn tử những thứ này trong thân thể cảm ứng được đại đạo tồn tại liền giống với cái k Tựa hồ có lôi đ ân h đại đạo đạo l ự cơ mặc có c dù không phải tu tiên linh giả, nhưng tiên bọn hắn giả, tu đều có đại đạo. Ấn, cơ hồ đều đối đại đạo có chỗ tạo nghệ những người này là người nào có thể là quốc gia khác cụ hiện nhân vật bất kể là ai dám xâm lược hoa hạ cũng chỉ có chết la thiên long đế trước tiên đi tới rẽ ở trước mặt lạnh giọng mở miệng đây là hoa hạ không phải là các ngươi cản dỡ chỗ nhanh chóng rời đi nếu không chết khí tức buộc phát ra uy áp bao phủ toàn trường thiên đế viên mãn uy áp trong nháy mắt hướng rẽ ở bọn người chấn áp tới rẽ ở bọn người trong nháy mắt nhũ mày hai chân bốn lượn nửa phần thân thể hơi hơi rung động khí tức thật là khủng bố mặc dù cùng chúng ta khác biệt nhưng thực lực lại bằng nhau. J. ớt nhữ mày mở miệng đối phương không có thần lực nhưng cái này khí tức kinh khủng rõ ràng bất phàm cùng bọn hắn không phải cùng một loại thần minh hoặc là cái khác vũ trụ sinh vật hắn có thể cảm giác được người trước mắt này thực lực hẳn là cùng hắn không sai bị lắm. J. ớt l ệ n h lên một tiếng buộc phát vạn quân lôi đ ỉ n h càn quét bắt phương đem la thiên long đế uy áp đánh nát khôi phục đám người tự do. Thế thế,、la、Thiên long đế nhữ mày, quả nhiên không Đế La Long mày, quả có thể có đại thành chi cảnh lôi đ ỉ n h đại đạo đối với ngọn ít nhất là vô thượng đại đế cho dù tu vi không có cao như vậy nhưng lôi đ ỉ n h thế công uy lực thì có một vị là như thế này như vậy mấy vị khác có lẽ đều có đại thành chi cảnh đại đạo chi lực không tốt lắm a dẹ ớt chớ nói nhảm sớm làm xử lý bọn hắn bất quá phải cẩn thận một chút bọn hắn có thực lực một vị phi thường khủng bố không đúng hẳn là hai vị họ xây đôn trầm giọng mở miệng hắn ngày đó gặp được bốn cái thực lực kinh khủng hai cái chết còn có hai cái đoán chừng thương thế không nhẹ cho nên dẹ ớt vừa hàn lâm hắn liền mau để cho rẻ ớt bọn người tới xâm chiếm hoa hạ nếu như chờ hai vị kia thương thế khôi phục chỉ sợ cũng khó khăn rẻ ớt nghe vậy chân mày cao lại họ xây đồn thì sẽ không đùa giỡn vậy thì mang ý nghĩa hoa hạ có dấu thực lực cường đại người để các ngươi người mạnh nhất đi ra ngươi còn chưa xứng đánh với ta rẻ ớt lạnh giọng mở miệng mảy may không đem la thiên long đế để vào mắt ha h a khẩu suất của nôn la thiên long đế cười lạnh nói sau l ư n g hiện lên mọi loại kim long hướng về rẻ ớt bọn người đánh tới rẻ ớt thấy thế cực kỳ hoảng sợ như thế thần lực lại là cái gì vậy mà có thể triệu hồi ra đông phương thần long lôi đình và quân dè ớt hét lớn một tiếng quần quận thiên lôi chấn tiêu thiên địa buộc phát ra đánh phía kim long bành bành bành nổ tung lên đám người lẩy lui dè ớt thu liễm kinh miệt ý hắn biết đến la thiên long đế cũng thật không đơn giản thực lực có vẻ như so với hắn mạnh hơn mấy phần nhưng hắn không có khả năng chịu thua xem như chúng thần c h i thần lôi đ ỉ n h c h i thần hắn làm sao có thể chịu thua đâu các vị cùng nhau ra tay công chiếm hoa hạ dè ớt tức giận hô trước tiên lập đoàn phát khởi thế công mọi loại lôi đỉnh đánh phía tiêu giao tông biển động họ xây đổn không nói hai lời lập tức cùng đoàn vung tay lên hoa hạ chung quanh hải vực lập tức buộc phát cực lớn biển động hướng về bên bờ thành thị đánh tới đêm tối bông u xuống nít nhàn nhạt mở miệng vốn là còn làm mây đen r ă n g đầy thời tiết lập tức càng đen hơn làm cho toàn bộ hoa hạ lâm vào vô biên vô tận h á c á m đông đảo thần minh cùng nhau phóng thích thần lực hoa hạ phản g phất lâm vào tận thế hai nạn tiêu giao tông chúng đệ tử nghe lệnh h i lạp thần minh giết chết bất l u ậ t tội la thiên long đế l ạ n h dọn g vừa quát trước tiên xuất kích đi theo phía sau thao thiên ma tôn mọi người một hồi đại chiến trong nháy mắt khai hỏa chư thần chi chi ế n vậy làm sao có thể không có ta tề thiên đại thá bản chương xong chương hai trăm bảy mươi một chiến lược đệ nhất l ư u danh thiên cổ chương hai trăm bảy mươi một chiến lược đệ nhất l ư u danh thiên cổ chủ nhân bọn chúng hẳn là đều tại hoang cổ bi bên kia chúng ta muốn đi qua một mẹ hốt c ò n sao thiên giới bí cảnh trần lan mang theo hai yêu đi tới hoang cổ bi phương hướng lân có thể giết một cái là một cái trần lan khẽ gật đầu những cái kia yêu t ộ c đạo tôn thiếu một cái lan tinh liền thiếu đi một phần nguy cơ chỉ chốc lát một người lạ yêu liền đã đến hoang cổ bi trần lan nhìn xem cái kia kéo dài tới chân trời bia cổ mở miệng hỏi hoang cổ bi là cái gì chủ nhân trần lan gật đầu một cái này liền tương đương với bảng xếp hạng không biết chiến lược của hắn có thể tại trên hoàng cổ yêu giới sắp xếp tên i thứ mấy l â u có thể đi xem đi tới hoàng cổ bi trần lan cũng không có nhìn thấy khác đạo tôn thân ảnh bất quá ở đây ngược lại là thật nhiều người chủ nhân ta muốn đi kiểm tra một chút hoang cổ bi có thể chứ kim sĩ đại bằng thấp giọng mở miệng nói đi thôi trần lan nhàn nhạt mở miệng xa nữ cũng nói chính mình muốn đi thế là cái này hai yêu liền đi hướng về phía hoang cổ bi cái này hoang cổ bi vô cùng khổng lồ kéo dài tới chân trời giống một khối bia đá cao nhất bên trên viết hai mươi cái tên từ trên xuống dưới theo thứ tự là nhân hoàng long thần hoang cổ đan đế các danh tự đến phía sau cùng hắn thấy được trần hàm lý trung đạo đã bảo đạo tôn các danh tự có thể lưu tên thật cũng có thể lưu danh hào kim sĩ đại bằng tên cũng tại phía trên xếp tại tương đối dựa vào vị trí giữa hẳn là lần trước đi vào lưu danh s a nữ cũng tại phía trên l i ề n xếp tại kim sĩ đại bằng sau một vị nếu không phải là kim sĩ đại bằng bị thương nàng hẳn là không đánh lại mau nhìn là kim sĩ đại bằng nó cũng đến đây không biết nó lần này có thể hay không đi lên sắp xếp vài tên hẳn là à vừa mới lý trung đạo đợi người tới tên của bọn hắn lần cũng không có biến hóa quá lớn đoan chừng thực lực hay là như thế hoang cổ bi thật là kỳ quá i à theo đạo lý không nên à thực lực chắc chắn sẽ có biến hóa làm sao lại một mực thấp như vậy đâu có khả năng hoang cổ bi có thể một mực biết thực lực bằng không cũng sẽ không, không có biến hóa kim sĩ đại bằng tại mọi người dưới tầm mắt đi tới hoang cổ bi phía trước ngưng kết linh lực đấm ra một quyền nhìn tự、so、v thấy trần lan đi qua kim sĩ đại bằng cùng xà nữ chủ động thái vị cái này ngược lại những người khác cảm thấy hơi rung động người kia là ai à, vậy mà có thể để cho hai vị yêu tộc đạo tôn chủ động tránh ra hơn nữa thái độ có vẻ như rất là cung kính không biết bất quá xem ra người này cũng hẳn là một vị đạo tôn thần bí đạo tôn chờ đã chẳng lẽ là hai ngày trước huyên náo xôn xao cái vị kia nhân tộc đạo tôn thật có khả năng là hắn trừ hắn đoán chừng không có người có thể làm được bước này à có thể để cho hai vị yêu tộc đạo tôn đều đối hắn tôn kính chắc chắn là hắn trần lan xuất hiện đám người nghị luận â mỹ bởi vì kim si đại bằng cùng s à nữ n đối với hắn thái độ rất không bình thường cái này khiến bọn họ nghĩ tới rồi hôn qua vị kia thần bí đạo tôn trần lan đi tới hoang cổ bị phía trước ngầm đầu nhìn bia đá ngưng kết linh lực đấm ra một quyền trong chốc lát bầu trời phát sinh diễn biến hai đạo hư ảnh hiện hiện ra đó là hai đạo thấy không rõ bộ dáng thân ảnh nhưng tản ra kinh khủng khí tức thần bí thần minh dị tượng nhìn thấy dị tượng này đám người cũng không nén được nữa kinh ngạc lên tiếng quắt to lên này đây là hoang cổ bi lễ nghi cao nhất thần minh dị tượng cái kia hai tôn chính là sáng tạo hoang cổ bí thần chỉ có hai vị có thể gọi ra như thế dị tượng một vị là nhân hoàng một vị chính là long thần không nghĩ tới năm nay xuất hiện vị thứ ba quá kích động chúng ta chính là chứng kiến lịch sử người không biết vị này sẽ lưu lại tên là gì vạn năm lâu cuối cùng có người xâm nhập nhân hoàng hàng ngũ sao vẫn là chúng ta nhân tộc đạo tôn quá tốt rồi đáng giận vì cái gì không phải chúng ta yêu tộc lại là nhân tộc thật đáng chết nhân tộc kích động hưng phấn yêu tộc nghiến răng nghiến lợi nhân tộc lại ra một vị đủ để sóng vai nhân hoàng cường giả nay đối yêu tộc tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt không nghĩ tới chủ nhân vậy mà gọi ra thần minh dị tượng kim sĩ đại bằng trận mắt hốc m ồ m kinh ngạc lẩm bẩm nói nội tâm vô cùng hưng vấn đây quả thật là cùng đúng người đây chính là có long thần nhân hoàng c h i lực cứng giả đi theo h ắ n gà chó đều có thể đ ắ c đạo thăng thiên có lẽ nó cách h o a n g t h i ê n giới không xa một bên xà nữ càng là kinh ngạc đến không biết nói cái gì ta đây là cùng đúng người xà nữ trong lòng nói vốn chính là suy nghĩ không chết mới thần phục hiện tại xem ra ngược lại là một chuyện tốt nàng cũng không nghĩ tới trần lan có thể mạnh đến cái địa vị này vậy mà có thể sóng vai long thần cùng nhân hoàng trần lan ngầm đầu nhìn bầu trời thần minh dị tượng nghe người c u n g quanh nghị luận hơi x ư n g sở này liền sóng vai nhân hoàng hắn không rõ hoang cổ bi là thế nào khảo nghiệm nhưng cái này tùy ý đánh một quyển có phần q u á trò đùa a i c h ú c một người thông qua bia cổ thí nghiệm thỉnh lưu lại n g ư ờ i tên hoang cổ bi vang lên âm thanh theo tiếng nói rơi xuống trần lan bỗng nhiên huyền không dựng lên đi tới đỉnh cao nhất ở trước mặt hắn xuất hiện một bộ quyển trục chưa ghi h i ệ n nhiên là để cho hắn lưu lại tính danh hoặc danh hảo trần lan dòng bay p h ư ợ n g múa viết xuống tiêu dao hai chữ trong chốc lát hoang cổ bi lại độ buộc phát tiếng oanh minh một vệ kim quang kéo dài tới chân trời một cái kim sắc tên trầm rãi hiển lộ mà ra chính là tiêu dao hai chữ hôm nay lưu danh giả tiêu dao chiến lược lưu danh thiên cổ âm thanh n ầ m ầm tiếng vang vang vọng toàn bộ thiên giới bí cảnh tất cả mọi người đều có thể nghe được nhìn thấy phá lệ nổi bật lời này vừa nói ra vô số người vì đó kinh h á m nao nao nhìn về phía hoang cổ bi trên phương hướng khoảng không nhìn xem cái tên đó gây ra như phóng chiến lược đệ nhất lưu danh thiên cổ bản chương xong chương hai trăm bảy mươi hai chuỗi nhất quả cũng không phải dễ dàng đụng chương hai trăm bảy mươi hai chuỗi nhất quả cũng không phải dễ dàng đụng tiêu g i a o tiêu g i a o là ai tên lưu thiên cổ chiến lược đệ nhất cái này viễn siêu nhân hoàng long thần từ đâu xuất hiện không biết là người siêu việt hoàng long thần người này nhất định danh dương thiên hạ h o a n g cổ yêu giới sợ là muốn nên đón mới gió thanh mưa máu đi chúng ta nhanh đi h o a n g cổ bi xem xét có lẽ có thể nhìn đến người này dung mạo về sau tuyệt đối không thể gác tội yêu giới thời tiết muốn thay đổi trước kia nhân hoàng cùng long thần thành danh thời điểm đều kinh nghiệm một hồi đại chiến người này sợ là muốn gây nên một hồi đại chiến h o a n g cổ bi bên trong lưu danh đến nay cũng là yêu giới trí cường giả nhất là nhân hoàng cùng long thần một người một yêu tuy nói nhân hoàng xếp tại đệ nhất nhưng trên thực tế thực lực của bọn hắn cũng không có kém rất nhiều chỉ là kém một chút như vậy nhưng bây giờ cái này tiêu g i a o không giống nhau vậy mà trực tiếp vượt qua nhân hoàng xếp tại đệ nhất không biết thực lực của hắn là so với người hoàn g mạnh một chút điểm vẫn là mạnh rất nhiều phàm là xếp tại đệ nhất giả tất nhiên là đương đại tối cường năm một bên khác đã bảo đạo tôn trần hàm cùng với lý trung đạo ba người đang đi cùng một chỗ thiên giới bí cảnh mười phần nguy hiểm cho dù bọn hắn là đạo tôn đều phải vạn phần cẩn thận mới được bởi vì nơi này có thật nhiều thần bí tồn tại bọn chúng đồng dạng cũng là đạo tôn thực lực không xuất được bí cảnh chỉ có thể lưu tại nơi này nhân hoàng tên bị vượt qua tiêu dao là ai chẳng lẽ là cái kia thần bí đạo tôn đa bảo đạo tôn nhìn lên bầu trời kim quang đó loẹ loẹ tên kinh ngạc nói vậy mà chiến lược đệ nhất chẳng lẽ là cái k i a thần bí đạo tôn bởi vì mấy ngày nay đụng tới chiến lược cường h á n giả chính là cái k i a thần bí đạo tôn bằng vào đạo tôn liền có thể đăng đỉnh hoàng cổ bi cái này không tầm thường a hoàng cổ bi kiểm chắc không chỉ là chiến lược vẫn là tiềm lực nhân hoàng cùng long thần cũng là đạo tôn lúc lưu danh bọn hắn thực lực cường đại tất cả mọi người công nhận bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái tiêu giao vậy mà lực á p nhân hoàng cùng long thần mang ý nghĩa tiềm lực cùng thực lực của hắn đều tại nhân hoàng cùng long thần phía trên chúng ta nếu không thì đi xem một chút Trần h một mở miệng viêm năm mới m nói không cần, Long Dương viêm quả càng quan trọng, năm mới kết xích quả quả một lần, một lần cũng liền cũng một bên a v i chúng ta ba người vừa vạn, cho dù chúng người vạn, ta ta biết ba vừa dù lý à cái cũng lắc xích kia nói viêm Đa quan thần Tôn, Tôn trọng Một hơn. đầu dụng. ân, Long Dương viêm quả quan trọng hơn. Một bên bí bảo Đạo Đạo vô quả l trung đạo hiếm thấy đồng ý cái này khiến trần hàm cùng trương đại bảo đều hơi kinh ngạc lý trung đạo không phải rất muốn giết cái kia thần bí đạo tôn sao như thế nào lần này không đi、4. chúc mừng chủ nhân chiến lược đệ nhất lưu danh thiên cổ người siêu việt hoàng long thần trở thành yêu giới đệ nhất nhân kim sĩ đại bằng vội vàng chạy lên ôm quyền chúc mừng cái này nó thật sự t h â m lây liền âm thanh đều cố ý lớn mấy cái âm lượng nghe được kim sĩ đại bằng mà nói người chung quanh cùng yêu đều là cả kinh người này lại là kim sĩ đại bằng chủ nhân chẳng thể trách có thể đ ă n g đ ỉ n h đệ nhất quả nhiên lợi hại chúc mừng chủ nhân s a nữ cũng liền vội vàng đi lên t r ư ớ c chúc mừng đám người lần nữa cả kinh liền s a nữ đều biến thành người này tôi tớ vậy mà có thể để cho hai vị yêu tộc đạo tôn trở thành tôi tớ sợ là so năm đó long thần còn muốn lợi hại hơn đi thôi trần lan nhàn nhạt, nhạt mở miệng cái này hoang cổ bi cũng không có nhiều mới lạ chính là một cái xếp hạ bảng lại không thể cho ban thường Hắn còn một u ố n đ m lát sau bí cảnh trên bầu trời một cái lông chim vàng đại điệu ngao du phía chân trời trên lưng ngồi xếp bằng một vị nhắm mắt dưỡng thần thanh niên cùng với một vị gợi cảm xả hạt mỹ nhân ở cho thanh niên bóp chân tấm vai thanh niên chính là trần lan bọn hắn trước khi đến lôi đỉnh cấm khu trên đường nơi đó có lôi đế đạo khu chủ nhân bên kia giống như có động tĩnh hình như là hai vị đạo tôn tại chiến đấu chúng ta muốn đi qua xem sao kim sĩ đại bằng thấy được nơi xa phát sinh đại chiến là đạo tôn chi chiến bất quá khoảng cách q u á xa không biết là hai vị kia đạo tôn tại chiến đấu trần lan chậm rãi mở hai mắt ra thần thức dò xét ra ngoài nhìn thấy một vị lao phụ cùng với một cây đại thụ tại chiến đấu cũng là đạo tôn đi xem một chút trần lan nhàn nhạt mở miệng hảo kim sĩ đại bằng lập tức hướng về bên kia bay đi còn chưa tới gần liền nghe được gầm lên giận dữ người không có phận sự lan đi đại đạo chi uy chấn động mà đến kim sĩ đại bằng vội vàng dừng lại kinh ngạc mở miệng chủ nhân cái này đạo lực sen lẫn một c h i đại đạo độc c h i đại đạo hai loại đạo lực vô hạn tới gần v i ê n mãn c h i cảnh này đạo tôn không thể khinh thị không sao trước tiên quan sát trần lan nhàn nhạt mở miệng thân thức nhìn về phía cây cổ thụ kia cái kia cổ thụ hết sức cổ quái mọc ra một khuôn mặt người không có cành cây khô héo cây giả tản ra khí tức kinh khủng hàng thật ra thật đạo tôn lại nhìn về phía vị lão phụ kia trần lan đ ỗ n g nhiên sững sờ hai con ngươi hơi hơi thất thần chủ nhân thế nào xa nữ nhìn thấy trần lan phản ứng nghi hoặc mở miệng không có gì trần lan lắc đầu tiếp tục xem hướng vị lao phụ kia vì cái gì ta sẽ theo trên người nàng cảm thấy một cỗ thân thiết khí tức giống như ở đâu gặp qua nhưng lại chưa từng thấy qua bởi vì hắn là lần đầu tiên tới hoang cổ yêu giới làm sao có thể cùng cái này một số người quen biết đâu chẳng lẽ là kiếp trước đây là ta cùng với nó chiến đấu nhanh chóng rời đi lại gầm lên giận dữ một mảnh khí độc cấp tốc kéo dài tới kim sĩ đại bằng thấy thế vỗ cánh bọt gió thổi tan khí độc lạnh giọng mở miệng chúng ta chỉ là tới mà thôi cũng không ra tay chủ nhân bọn hắn quá kiêu ngạo chúng ta xem đều không được kim sĩ đại bằng thấp giọng nói chủ nhân để cho ta đi thu thập bọn hắn xa nữ mở miệng nói đi thôi trần lan nhàn nhạt mở miệng ta cũng đi kim sĩ đại bằng vội vàng mở miệng cũng không thể để cho xà nữ tự mình làm náo động trần lan gật đầu một cái cho phép trong chốc lát một xà một chim trước mắt mà ra hướng về cái kia cổ thụ cùng lao phụ nhân phóng đi trần lan đứng chắc tay lẳng lặng nhìn bọn hắn chiến đấu ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở lao phụ nhân trên thân cái này cảm giác thân thiết càng ngày càng mãnh liệt lao phụ nhân này chẳng lẽ hắn thật sự nhận biết hắn thi triển thiên nhãn muốn nhìn một chút vị lao phụ kia người có gì bí mật thời điểm lại thân thể đột nhiên cả kinh liên tiếp lui về phía sau trận mắt hốc mồm chỉ thấy một đầu h ư ờ n g đỏ chuỗi nhân quả xuất hiện tại lao phụ nhân kia trên thân mà đầu này chuỗi nhân quả cuối cùng vị trí tiếp nối lại là hắn cái này làm sao có thể hắn chưa bao giờ thấy qua chính mình chuỗi nhân quả lần thứ nhất gặp chính là cùng bà l a o này có liên quan nàng đến cùng là ai t r ầ n lan tâm tình vô cùng phức tạp kinh ngạc hắn không biết nên làm sao bây giờ đây là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình chuỗi nhân quả hắn chậm rãi đưa tay ra muốn đi điều khiển đầu kia chuỗi nhân quả và ảnh vừa đụng vào chuỗi nhân quả t r ầ n lan trong nháy mắt bị một khổ thần bí sức mạnh chấn động đến mức bay ngược ra ngoài trọng trọng rơi xuống mặt đất đập ra một cái hố sâu tuổi mù chân u n cuộn. Nam ở trong ở ố s u t r ầ lan sừng sững tiết cung lệnh giọng mở miệng ngăn lại kim sĩ đại bằng cùng xà nữ công kích bọn hắn hơi sững sờ đều mở đầu nhìn về phía trần lan kim sĩ đại bằng cùng xà nữ nhìn nhau lập tức trở lại trần lan bên cạnh nhìn xem dưới đáy lao phụ cùng cổ thụ t i ể u tử đây là chúng ta chuyện ngươi cần gì phải xuất thủ lẫn vào cổ thụ lệnh dọn mở miệng ta tìm nàng có việc còn xin tiền bối có thể thông cảm một lần trần lan chỉ vào lao phụ nhàn nhạt mở miệng ngay vậy lao phụ ngẩng đầu nhìn về phía trần lan thân thể chấn động mạnh một cái hai con ngươi hơi hơi chừng lớn giống như thật giống như là hắn sao càn rỡ thật sự cho rằng ta sợ các ngươi cổ thụ không thể nhịn được nữa chưa từng có người dám càn rỡ như thế thật sự cho rằng nó tại thiên giới bí cảnh là trắng đợi ai chẳng qua là bốn cái đạo tôn khi nó giết không được trong chốc lát, bầu trời d ị biến mây đen dày đặc một k h ỏ a xanh mơn mẩn cổ thụ pháp thân từ trên trời gián xuống sừng sững ở sau lưng cổ thụ tản ra m ộ t chi đạo lực độc chi đạo lực sinh mệnh đạo lực mấy người ba loại đạo lực khí tức làm cho chung quanh trăm hoa nôn nở lại cấp tốc bị độc tính ăn mòn khô héo lặp đi lặp lại cực kỳ quỷ dị chủ nhân cẩn thận một chút viên này cổ thụ có cái gì rất không đúng nó đại đạo có vẻ như không chỉ đại thành c h i cảnh kim si đại bằng thấp giọng mở miệng trần lan không nói nhìn về phía cổ thụ phía dưới phát hiện gốc rễ của nó sớm đã thẩm t ấ u đại địa không chỉ có là cái này ba loại đại đạo nó còn có thổ chi đại đạo m ộ t đạo cùng đường đất có thể phụ trợ lẫn nhau hai người chỉ cần lợi dụng có thể đứng ở thế bất bại vừa vạn viên này cổ thụ bản thân liền là cây cối thành tinh có hai loại đại đạo hỗ trợ muốn thua rất khó không sao chấn áp chính là trần lan nhàn nhạt mở miệng k h í tức buộc phát ra bầu trời lập tức sấm sét vằn g r ộ i một đạo pháp thân lâm h ạ một tôn cầm trong tay lôi thường bộc phát vô thượng lôi đ ỉ n h tựa như lôi thần pháp thân sừng sững ở sau l ư n g trần lan thần thánh uy áp lại kinh khủng lôi đình đại đạo viên mãn chẳng thể trách ngươi có lực lượng như vậy nhưng ngươi không biết mục đạo khắc lôi đạo sao cổ thụ cười lạnh nói mục đạo cùng đường đất đều khắc chế lôi đạo. người này lại còn dám dùng lôi đạo thực sự là cả gan làm loạn thử xem liền biết trần lan lạnh dọn mở miệng một t r ư ờ n g đẻ xuống chấn bành bành bành vô số lôi đình n m vang rơi xuống phảng phất thân ở lôi vực bị vô số lôi đình bao vây không cách nào đ à o thoát lôi đình pháp thân huy động đại thủ hướng về cổ thụ chấn áp tới chỉ là lôi đạo cũng nghĩ chấn áp ta cổ thụ cười lạnh vung vẩy cánh cây tức giận hét lớn một thông v ạ n d ư ờ n g trong chốc lát hoa n ở khắp nơi nguyên bản hoang vu một mảnh cấp tốc mọc ra vô số cây tối hoa cỏ phảng phất đi tới thế ngoại đào nguyên nhưng tại trong n h y mắt những thứ này tươi tốt hoa cỏ bỗ bỗ bỗng tản mát ra xương độc từng khỏa khô héo đại thụ chia vào đại thụ để cho không cách nào rơi xuống ngươi có biết cái gì tối khắc mộc đạo trần lan bỗng nhiên cười nhạt nhẹ nhàng n ắ m đấm đốt hô đột nhiên cổ thụ p h á p thân gọi ra thế công giấy lên lửa nóng hương h ự c đó là ngọn lửa màu tím đốt cháy cánh cây nhìn thấy những ngọn lửa này cổ thụ đột nhiên cả kinh nó vậy mà cảm nhận được linh hồn đều bị thiếu đốt cái này hỏa không đơn giản ngươi cái này hỏa vậy mà có thể đốt cháy linh hồn cổ thụ cực kỳ hoảng sợ đ ô n nhiên nghĩ tới điều gì lại độ kinh hô cựu ư minh hòa chẳng lẽ ngươi đã luyện hóa cựu minh hòa trần lan không nói. nhẹ nhàng nâng tay lại độ chấn áp xuống phần thế minh hỏa một mảnh hỏa vượt đột nhiên dâng lên vây quanh cổ thụ chật như nêm tối lôi hỏa đàn sen triệt để đoạn tuyệt cổ thụ hướng đi nhìn thấy tình cảnh này lão phụ nhân kia càng là kinh ngạc đến nói không ra lời tuổi con nhỏ cũng đã nắm giữ lôi đình viên mãn còn có k i ể u hữu minh hỏa lại cho trăm năm chẳng phải là có thể đắc đạo thành thánh trở thành đạo thánh trẻ tuổi như vậy đạo thánh đ ặ t ở hoang thiên giới chỉ sợ đều cực kỳ hiếm thấy a nghĩ tới đây nàng không khỏi nghĩ tới chính mình cái tôn tự kia đồng dạng là tuổi trẻ tài cao tuổi con nhỏ cũng đã chấn áp cùng thế hệ có thể xưng cùng thế hệ vô địch. phụ mẫu ngu m hội gia tộc vô năng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị giải vào hạ giới từ đây bật vô âm tín nếu như hắn còn sống có thể hay không cũng có thiếu niên này cường đại như vậy đâu chỉ tiếc thế giới luân hồi đã qua hy vọng sống sót quá xa v ớ i ngươi cho rằng ngươi có cựu ưu minh h ỏ a l i ê n có thể đối phó ta sao cổ thụ lạnh dọn g mở miệng t r u n g quanh thổ n h ư ỡ n g trong nháy mắt bộc phát dâng lên từng đạo tướng đất đem những ngọn lửa kia toàn bộ ngăn cách bên ngoài t h ả m ộ t giai binh tiếng nói vừa ra từng ngọn lửa k i toàn bộ ngăn cách bên ngoài thảo bay đi bọn chúng cành cây chính là đạo kiếm dễ cây chính là tay chân lôi hóa vật vật. lôi binh lôi đem tất cả nghe ta lệnh hàng yêu trừ ma trần lan thốt ra vô số lôi đình rơi xuống sau lưng hiện lên nhiều cái hư vô hát động từ trong đi ra từng cái thân thể vờn quanh lôi đình cầm trong tay quyết đoán lôi đình đ ạ o binh hướng về thụ tinh mà đi hôm nay ta giết n g ư ơ i n g ư ơ i liền chết trần lan một tay s ô i trào bầu trời trở nên dị thường h ỏ a hồng một cái u lam diễm hỏa phượng hoàng tử trên trời r g xuống thép dài rung khắp thiên địa vẫn là xuống đáng chết mơ tưởng cổ thụ tức giận mở miệng ngực trợt b u ộ phát ra bóng cây xanh dâm mát tia sáng cực kỳ loa mắt vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức b u ộ phát ra một kẻ thân thể khổ có thể so với cự sơn cây cối cự nhân nổ t ậ n gốc đứng lên cầm trong tay một thanh đại thụ cự phủ hướng về cái k i a phượng hoàng bộ tới b à n h ba hai người chạm vào nhau nổ tung lên hỏa cùng một bay tán loạn vô số đốt cháy mảnh g ô vụn từ thiên bay xuống rơi đầy đất mộc đạo trật tự t ỏ a liên cổ thụ buộc phát mộc đạo đạo lực vô số đầu dây leo từ phía sau lưng buộc phát ra giống như từng cái mãng xà bay về phía trần lan muốn đem hắn quấn quanh lui trần lan phun ra một chữ lôi hỏa nở rộ mà ra trước mắt bước lui dây leo bước ra một bước hai ngón c á c lại ngươi sơ hở đã lộ ra lôi hỏa kinh thiên kích diệt đột nhiên một ngón tay ông ông tác hưởng một cây trường thương không biết từ chỗ nào chớp mắt bay ra thẳng bức cổ thụ mà đi lôi đình đôm đ ố t văng r ộ i vờn quanh thân thương mùi thương giấy lên ngọn lửa màu ư u lam cực kỳ quỷ dị tốc độ vô cùng nhanh thấy thế cổ thụ cực kỳ hoảng sợ còn không chờ nó phản ứng lại thanh trường thương kia đã xuyên qua ngực nó chỗ sinh mệnh c h i tâm minh h ỏ a đốt cháy nội bộ đưa nó nội bộ dần dần tăng giã vạn vạn không nghĩ tới nhược điểm của nó nhanh như vậy liền bị nhìn đi ra ngực nó sinh mệnh tri tâm chính là nhược điểm của nó nếu như bị đánh nát cái kia đem triệt để tử vong theo cổ thụ dần dần đốt cháy hầu như không còn từng sợi đại đạo đạo lực tràn vào trong cơ thể của trần lan đều bị hắn thôn phệ ma công hút vào chuyển hóa làm hắn đạo lực tăng cường đại đạo bất quá hắn không có tại chỗ luyện hóa mà là nhìn về phía lao phụ kia trước mắt đi tới trước mặt đối phương n ế u mày nhìn xem nàng hai người cứ như vậy nhìn xem ai cũng không nói gì chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua trần lan trước tiên mở miệng hắn càng xem cái kia cũ cảm giác thân thiết lại càng mãnh liệt hắn có thể chắc chắn vị lao phụ này người chắc chắn cùng hắn nhận biết nhưng mà ai biết một câu nói của hắn lại để cho lão phụ tại c h o nước mắt sụp đổ t h ú c thít văng lên để cho hắn trở tay không kịp nhận biết nào chỉ là nhận biết ta ngươi chính là t ô n tôn tôn của ta bà một đạo thiên lôi rơi tuyến bổ vào trong hai người ở giữa một thanh c ử kiếm từ trên trời giang xuống đem hai người tách ra ngọc lâm xúc phạm thiên cơ tự tìm cái chết ba bản chương xong chương hai trăm bảy mươi b ố cháu trai chương hai trăm bảy mươi b ố cháu trai kiếm thế chi h uy hám thiên c h ấ n địa trần lan nhanh lùi lại ra ngoài nhìn xem trôi nảy thông thiên c ử kiếm nhữ mày ngọc lâm là lão phụ nhân kia tên sau xúc phạm thiên cơ lại là ý gì ngọc lâm thiên cơ không thể tiết lộ n g ư ơ i đây là đang khoái dày chúng ta hoang thiên giới làm việc phải làm tội chết ngươi có thể nhận tội âm thanh giống như c u ồ n c u ộ n thiên lôi đinh t hai nhức cóc nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm này tựa hồ không truyền ra đi chỉ có kim sĩ đại bằng chợ yêu cùng trần lan bọn người có thể nghe được người bên ngoài cũng không có động hợp tác căn bản không có chú ý tới trần lan chú ý tới điểm này hắn phát hiện thần thức của mình không cách nào xuyên thấu ra ngoài chỉ có thể dò xét bên này tựa hồ bị một tầng che đậy pháp trận cho ngắn cách ra người này không đơn giản đi mẹ mày cho chết xúc phạm cái gì thiên cơ lan đi ngọc lâm chửi ầm lên bộc phát ra độc chi đạo lực tấn công về phía thiên cung chỉ là trong nháy mắt thế công liền bị hóa giải thậm chí không có người có thể nhìn ra được trần lan con ngươi hơi co lại hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động đối phương một ý niệm liền hóa giải một vị đạo tôn thế công chẳng lẽ là đạo thánh l u ngươi tại hoang cổ yêu giới vốn là chúng ta nhân tử lại vong ân phụ nghĩa nên minh d i ệ t tiếng nói vừa ra từng cái thiên lôi xiềng xích từ không trung bay ra giống như cự mãng bay về phía ngọc lâm thấy thế ngọc lâm chừng lớn hai con ngươi nàng phát hiện mình không cách nào đảo thoát bị tức cơ khóa chặn các ngươi hoang thiên giới người chính là xuất sinh. ta cùng tôn nhi ta tương kiến cùng các ngươi có liên can gì ngọc lâm giận d ữ hét hai tay vung vẩy vô số linh thuật thần thông đánh phía xiềng xích cũng không tế tại chuyện ngay tại nàng cảm thấy tuyệt vọng không thể cùng cháu trai tương kiến thời điểm một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng cầm trong tay trường thương cho nàng một đạo tràn ngập cảm giác an toàn bóng lưng thân ảnh kêu hành thương thiên cung vạch phá một đạo hư vô khe hở b ộ c phát ra vô tận lôi đ ỉ n h thế như vạn tấn đem thiên lôi xiềng xích đều phá thoái ngươi vừa mới nói cái gì trần lan quay đầu lại ngạc nhiên nhìn xem lôi xiềng xích đều pháoai liền kim sĩ đại bằng mấy người yêu đều cảm thấy rung động cái gì độc lao thái đích tôn tử chính là ta chủ nhân kim sĩ đại bằng động chất độc này lao thái nó nhưng có nghe thấy nhân tộc bên kia tối cường đạo tôn cho dù nó cùng s à nữ n hợp tác đều đánh không lại cái kia lao thái cái này lại là chủ nhân mãi mãi nó đây là dính vào trung cực đ ổ i hai tử ngươi khổ cực ngọc lâm mỉm cười tóc chậm rãi dâng lên lộ ra chân diện mục đây không phải là mọi người nghĩ r à n mua khuôn mặt mà là một tấm nắm giữ tinh xảo dung mạo so thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào đều phải đẹp mỹ nhân về thế nhìn thấy gương mặt này trần lan ngây ngẩn cả người nhưng để cho hắn sứng suốt không phải phụ nhân tuyệt mỹ dung mạo mà là nàng đôi mắt kia càng là con ngươi màu xanh lam giống như tinh hà rực rỡ trói mắt rực rỡ chẳng biết tại sao nghe đ ư ợ c phụ nhân câu nói này trần lan nội tâm vô cùng xúc động lại có chút xúc động có thể để ta sờ sờ mặt của ngươi sao hải tử ngọc lâm một câu nói để cho trần lan có chút không biết làm sao nhưng hắn chẳng biết tại sao vậy mà gật đầu một cái ngầm cho phép thấy thế ngọc lâm thân thể hơi hơi rung động cười cười đưa tay muốn nuốt ve trần lan khuôn mặt càn giỡ ba một thanh cự kiếm từ trên trời ra xuống hai người thấy thế con người hơi co lại trong nháy mắt chợt lui ra tới ngọc lâm người biết rõ không có kết quả vì cái gì chấp mê bất ngộ mẹ nhà mày nếu không phải trước kia các ngươi mấy tên khốn kiếp này gà ta ta sẽ tự hạ tu vi đi tới nơi này cái địa phương dứt nát các ngươi biết ta còn kém một bước liền có thể bước vào đạo đế ngọc lâm chửi ầm lên ngay vậy trần lan hơi s ư ớ n g sở xưa của mình mãi kém một chút liền trở thành đạo đế vì cái gì tự hạ tu vi đi tới hoang cổ yêu giới đã biến thành một vị đạo tôn ha hà ban đầu là ngươi nổi điên muốn tìm ngươi đích tô tử chúng ta nhưng không có b ộ c ngươi muốn hạ giới nhất định phải tự hạ tu vi trần lan thân thể chấn động mạnh một cái t r ừ n g lớn hai mắt nhìn về phía ngọc lâm mãi mãi là vì hắn mới tự hạ tu vì sao ha ha ta nói muốn đi lam tinh các ngươi lại đem ta đưa đến hoang cổ yêu giới cái này một trở chính là trên vạn năm đây không phải lừa gạt cái này còn có thể là cái gì ngọc lâm l ạ n h dọn g mở miệng buộc phát ra chính mình sở hữu khí tức linh lực khí tức bao phủ toàn trường đạo thánh khí hơi thở không chút nào che lấp đạo thánh ba kim sĩ đại bằng kinh ngạc hô to một bên xà nữ đều bị sợ hết hồn ngươi nổi điên làm gì không phải độc lao thái thế nhưng là đạo thánh ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kinh ngạc sao so sánh nàng là đạo thánh ta kinh ngạc hơn nàng là mãi mãi mãi mãi n ã i mãi n ã i mãi m ã của chủ nhờn mà kia kinh ngạc không nên đi qua sao phản ứng của ngươi c ũ n g như thế nào dài như vậy ngâm miệng trần lan nhìn xem ngọc lâm hắn không nghĩ tới sữa của mình mãi cho dù tự hạ tu vi đều vẫn là đạo thánh nay khí tức quá kinh khủng so với hắn đụng tới bất cứ địch nhân nào đều kinh khủng nhưng kém xa tít tắp bầu trời người kia khí tức mang đến cho hắn một cảm giác mãnh liệt không nghĩ tới ngươi tại những ngày năm lại trở về đạo thánh nhưng cũng chỉ thế thôi tiếng nói vừa ra một cỗ uy áp kinh khủng bao p h ủ n trưởng như mọi loại s chỉ là trong nháy mắt kim sĩ đại bằng cùng xà nữ đ ố n g nhiên quỳ xuống đất lập tức mắng nhiếp đ a u diện mục dữ tợn ngọc lâm hai chân lập tức ốn lượn mấy phần nhưng còn có thể đứng nổi trấn lan ngửa đầu nhìn lên bầu trời giáp trụ hiện lên thân thể mặt ngoài vô cùng vô tận lôi đình vờn quanh đạo thân vô tận thương xét đánh hướng huy áp cường thế chống cự từng đạo linh lực chấn động ra tới làm cho những người khác có chút chuyển biến tốt đẹp kim sĩ đại bằng cùng xà nữ cảm giác vung lòng rất nhiều nhìn về phía chủ nhân không hổ là chủ nhân đáng sợ như vậy định â n hắn là không có chút nào sợ a kim sĩ đại bằng cảm thắn nói vẹn một có thể là đạo thánh ngươi thật là làm cho ta ngoài ý m u ố n vốn cho rằng ngươi sẽ chết tại giáp rưỡi kia hạ giới không nghĩ tới ngươi vậy mà lại suy nghĩ sống lại một đời tới tránh đi chúng ta luân hồi phạt thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn đi mẹ mày cho chết giáp rưỡi các ngươi những thứ này hoàng thiên giới người mới thật sự là giáp rưỡi trần lan nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay lôi đ ỉ n h thần h ư ơ n g hướng về thiên k h u n g bạo lướt mà đi kiến càng lây cây lúc nào sâu kiến cũng nghĩ dung chuyển tự tượng một cái huyền m à u mực đại thủ từ trong mây đen thoát ra hướng về trần lan chộp tới có phải hay không sâu kiến thử xem liền biết trần lan lạnh dọn mở miệm mũ một đoá lôi đỉnh liên hoa hiện ra tại khuôn mặt ở giữa một đạo hỏa diễm đ ồ đẳng hư ảnh hiện lên ở sau lưng lôi lâm hỏa p h ầ n lôi hỏa kinh tiến kích trong chốc lát một tôn lôi đỉnh pháp thân xuất hiện tại trần lan bên phải mà đồng thời một tôn lũ lam sắc hỏa diễm pháp thân xuất hiện tại trần lan bên trái hai tôn pháp thân giống như hai tôn tướng quân không giận tự uy uy vũ ba khí hai tôn pháp thân cùng nhau đâm ra trường thương trong tay một cây liệt diễm trường thường một cây lôi đỉnh trường thường xong súng đâm vào cự thủ vành ba thình thịt nổ tung cường đại linh lực kinh khủng chấn động bất phương ngọc lâm cũng dẫn đến kim sĩ、sí、đại bằng hai yêu đều bay ngược ra ngoài Im sĩ đại trời kia thiết đối thiên khỏi kinh mặt cảm sĩ sừng sưng tĩnh đạo động Đáng đây đáng đây bằng bầu bình Bản nhìn lên hùng, thần, thong rong thân ảnh, không khỏi cảm thấy rung động chủ nhân, quá kinh khủng.、Bản、chương xong, chương 275. Đáng chết, đây là nữ Chương nữ thấy chủ chết, hoa khí tức. 275. Đáng chết, đây là là quá tức. khí hoa tức. 275. 275, vậy mà trưởng thành nhanh chóng như vậy lôi chi đại đạo viên mãn bàn tay cựu u minh hỏa môn đại thần thông này cũng là người tự chủ nghiên cứu sáng chế đi ra ngoài bầu trời âm thanh kia hơi kinh ngạc không nghĩ tới trần lan tốc độ phát triển nhanh như vậy vậy mà nắm giữ đại đạo viên mãn còn chiếm được cựu u minh hỏa Bởi vậy như, như g i trách trách thế, thế nào ngươi h sợ trần lan lệnh giọng mở miệng hắn bây giờ thấy những thứ này cao cao tại thượng tự cho là đúng hoang thiên giới người liền phiền đem hắn phạt giới lam tinh lại đem bà của hắn lừa gạt vào hoang cổ yêu giới nếu không phải hắn không chịu thua kém chỉ sợ đời này cũng sẽ không nhìn thấy n ã i n ã i mà n ã i n ã i cũng biết tìm hắn cả một đời kết quả cuối cùng rất có thể chính là buồn bực sầu não mà chết ha ha ngươi vẫn là cái dạng kia ai cũng không có nhìn ngươi có biết chính là ngươi cái kia trường không tha người miệng đắc tội quá nhiều người đừng nói nói nhảm n h i ề u như vậy ta cũng không muốn nghe ngươi chó sủa trần lan nhàn nhạt mở miệng đem lôi đình thần thương ném mà ra cho ta lan ra đến chỉ là sâu kiến nhường ngươi một chiêu thật để cao bản thân tiếng nói vừa ra một cỗ so với trước kia kinh khủng hơn uy áp bông xuống lôi đình thần thương trong nháy mắt bay ngược ra ngoài trở lại trần lan trong tay bịch, trong chốc lát một cô lực lượng kinh khủng cường thế cộng tới trần lan trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đánh vỡ mấy trăm cái đỉnh núi tại mặt đất trượt mấy vạn mét mới miễn cưỡng dừng lại hài từ ba ngọc lâm kinh ngạc hô to bỗng nhiên trừng mắt về phía bầu trời nộ khí bạo tăng dám đả thương tôn nhi ta tt ba mấy vạn đầu độc đạo hình thành độc mãng hiện ra mà ra hướng về bầu trời sôi trào du động phát ra tê minh thanh không biết tự lượng sức mình chỉ là thật đơn giản một câu nói b ộ c phát khí t ứ c độc mãng trong nháy mắt bị đ ổ i tản g ra một cái đại thủ từ trong hư vô đột nhiên nô ra bắt lại ngọc lâm b ó p trong lòng bàn tay ngươi vi phạm quy định như vậy tùy ta trở về thiên giới chó má gì quy định không phải liền là các ngươi sợ sợ ta tôn nhi lại độ giết các ngươi long trời lở đất từng cái heo chó đã từng bị cháu của ta chấn áp cho dù đi qua vài vạn năm các ngươi đều không đổi được cái kia vận mệnh giống nhau là đại tướng dưới tay ngầm n g ư ờ ba ba đại thủ trực tiếp vỗ xuống Đem Ngọc xuất hiện lần nữa một cái đại thủ trọng trọng gỗ xuống giống như chụp hai con kiến đem hai yêu đập vào mặt đất trọng trọng t h ấ n áp ha ha ha, ha. lao cẩu ngươi bị ta nói đúng a năm đó luôn mồm vì chính phái chẳng qua là các ngươi an bài tốt thố từ thôi các ngươi chính là sợ sợ ta tôn nhi c h ấ n áp t h i ê n giới ép tới các ngươi thở không nổi ép tới các ngươi t ử tôn bối đều chỉ có thể ngước đầu nhìn lên cháu của ta đầu ngón chân ba cự thủ phía dưới tóc thai bù xù miệng phun máu tươi ngọc lầm tựa như một cái bà điên đồng dạng cười ha ha lấy ta nói ngậm miệng ba đại thủ lại độ nắm lên chuẩn bị lần nữa vỗ xuống ông ba một cây trường thương vạch phá thư ơ n g k h u n g thư không p h á thoái không gian vật mẹo đâm vào trong đại thủ đem đại thủ đánh nát lại còn không chết xem ra thể chất của ngươi so với ta nghĩ muốn mạnh rất nhiều chỉ thấy bên trên bầu trời trần lan giáp trụ tổn hại khoe miệm chảy máu hoàn toàn không có ngày xưa x o á y khí phong thái càng giống một cái bị thua tướng quân nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định n ắ m chặt trường thương tay điên cuồng rung động lao cẩu dám đả thương n ã i n ạ i ta ngươi tự tìm cái chết trần lan nâng thương chỉ hướng thương cung lướt ầm ầm ra sâu kiến chính là sâu kiến vô luận nói bao nhiêu lần bọn chúng thật giống như không sợ chết điên cuồng xông lại lại là trong n y mắt trần lan lần nữa bay ngược ra ngoài hải tử chạy mau ngươi đấu không lại hắn hắn là đạo đế chạy a ba ngọc lâm nhìn thấy trần lan lại độ bạo bay ra ngoài la lớn ngay vậy còn tại gắt gao chống đỡ kim sý đại bằng cùng xà n cái tiết chỉ tồn tại trong truyền thuyết đạo đế đạo đế đều tới cái này sao có thể giành được hai yêu tuyệt vọng cho dù là chủ nhân đều đối trả không được đạo đế a bất kể hắn là cái gì đạo đế thương người nhà họ nô cho dù là thần ta cũng muốn đấu hắn một phen trần lan âm thanh vang vọng đất trời một cây trường thương đánh nát c h ấ n áp kim sĩ đại bằng hai yêu đại tủ h kim sĩ đại bằng mang theo n ạ i n ạ i ta rời đi nhanh kim sĩ đại bằng nghe vậy lập tức hóa thành bản thân dùng móng vuốt nắm lên xả nữ cùng ngọc lâm liền hướng về bên ngoài bay đi mà lôi đỉnh thần thương tại phía trước vì chúng nó mở đường đánh nát phát trận mở ra một cái chạy tr ngọc lâm nhìn về phía trên bầu trời trần lan hô lớn nước mắt từ khỏe mắt chảy ra vì cái gì vì cái gì vì cái gì vận mệnh bất công như thế nàng vừa cùng cháu trai tương kiến vì cái gì lại muốn lập tức chia rẽ các nàng ba các nàng vừa rời đi cái kêu bể tan thành pháp trận trong nháy mắt khôi phục không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống gì giống như là biến mất năm ta giết người lại giết ngọc lâm cũng giống vậy vậy thì thử một chút xem sao trần lan nổ ra trong miệng bẩn huyết thân thể bột phát ra vô số lôi đình bầu trời lập tức mây đen dày đặc thiên lôi cuộn ẩm ấm rơi xuống vào hết thân thể dẫn lôi nhập thể n g ư ơ i đây là muốn theo ta đồng quy vô tận đồng quy vô tận n g ư ơ i còn chưa xứng hôm nay ta muốn thử xem giết đạo đế là cảm giác gì ha ha thật đúng là khẩu suất của nôn vậy liền để ta nhìn ngươi có năng lực gì giết được ta thiên điệu bỗng nhiên đại trấn bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tám đạo thần minh hư ảnh nở rộ lóa mắt kim quang uy áp lại độ tăng cường chấn áp trần lan không ngóc đầu lên được trần lan suy nghĩ ngàn vạn hạn kỳ thực còn có cái cuối cùng át chủ bài đó chính là tất cả đại đạo ngưng kết cùng một chỗ cùng nhau một phát coi như giết không được đạo đế cũng có thể để cho đối phương uống một mình nhưng mình có thể sống sót hay không liền không nhất định trong chữ vật giới chỉ còn có một dọn không chết thánh thể tinh huyết không biết có thể hay không để cho hắn sống tạm một chút như thế nào không vùng v â y sao uy áp lại độ tăng cường t r ầ n lan đột nhiên một chân quỳ xuống một cái chân khác làm thế nào cũng không có quỳ xuống cho ta quỳ xuống lạch cạch xương cốt bạo liệt t r ầ n lan phần lưng xương cốt toàn bộ p h á thoái đầu gối trái xương cốt toàn bộ bạo liệt nhưng cho dù dạng này hắn đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung cười lạnh nói ngược cười muốn cho ta quỳ ngươi còn chưa xứng đáng chết không quỳ vậy l i n chết uy áp đạt đến tối cường chấn lan thân thể b ộ c phát ra vô số đạo xương cốt bạo l i ệ tâm thanh duy chỉ có đ u ổ i phải sừng sững không ngã hắn chỉ q u ỳ dưỡng d ụ c cha mẹ của mình cho dù là thiên địa này cũng đừng hòng để cho hắn quỳ lão cậu nếu như ta còn có thể sống được ta nhất định mẹ nhà hắn đánh lên ngươi cái kia đáng chết hoang thiên liên giới dùng ta trường thương đâm vào miệng của ngươi nhường ngươi cái kia trương miệng thúi vĩnh viễn vào miệng càn dỡ ba một thanh cử kiếm đột nhiên rơi xuống hướng về trần lan trọng trọng rơi xuống mọi loại đại đạo tệ tụ thân ta lấy thân tái đạo phá ba trần lan ngưng kết toàn thân đại đạo chuẩn bị cùng đạo đế b ộ c phát ra chính mình sau cùng dư lực nhưng bỗng nhiên một khối đá từ hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra Tản mắt ra này, này chương hai à q u n trăm bảy mươi sáu nữ hoa nhất chỉ đạo đế tối tán chương hai trăm bảy mươi sáu nữ hoa nhất chỉ đạo đế tối tán thất thải quan mang dị thường trói mắt lóa mắt và thế chân lan nhắm chặt hai mắt thẳng đến hắn nghe được người kêu hoảng sợ kêu to lúc mới chậm rãi mở hai mắt ra lập tức thân thể chấn động con ngươi kịch liệt co vào chỉ thấy một tôn khổng lồ lại thần thánh pháp thân sừng sững ở trước mặt hắn c h i ề u cao vặt trượng cao vút thiên cung toàn thân tản ra thất thải hào quang trói mắt thấy không rõ ngay mặt nhưng một cái bóng lưng liền cho hắn vô cùng vô tận lực uy hiếp tựa như biển cả đem hắn bao phủ tràn ngập cảm giác hít thở không thông cảm giác c áp bách để cho hắn không dám nhìn thẳng bóng lưng này trấn lan vội vàng túi lầu xuống há mồm thở dốc cũng chỉ là bởi vì nhìn nhiều mấy lần hắn liền thở không nổi nhiều hơn nữa nhìn một hồi chẳng phải là sẽ nổ tung vừa mới người kia nói nữ o a hai chữ nữ hoa là ai không thể nào ngươi rõ ràng đã chết thiên địa s ngươi rõ ràng hao hết chính mình toàn bộ thần lực đi bộ thiên bằng không lam tinh đã sớm hủy diện ngươi làm sao có thể còn sống bầu trời âm thanh vang lên lần nữa lần này tràn đầy sợ hãi còn có chút run r ậ y trần lan tử tế nghe lấy con ngươi hơi co lại thiên địa sụp đổ vũ trụ vỡ nát là trước mắt cái này pháp thân cứu vớt lam tinh hán đến cùng là ai hắn là hải tử của ta còn không cho ngươi làm cản lúc này cái này đạo pháp thân mở miệng âm thanh thanh lãnh dễ nghe mang theo uy nghiêm làm cho người không dám phản kháng tràn ngập cảm giác áp bách trần lan có thể nghe ra đây là một vị nữ tính hải tử trong a là của n n Haha, ngươi chốc n lát vô số đạo hư không lưới kiếm từ chòng bắn ra khóa chặt trần lan cùng với nữ hoa phát thân để cho hắn không chỗ có thể trốn trần lan con ngươi hơi co lại ngầm đầu nhìn về phía nữ hoa phát thân lập tức liền ngây dại chỉ thấy nữ hoa p h á p thân chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên hướng xuống để ép b à n h bành ba à n h trong nháy mắt tất cả l ư ớ i kiếm lập tức nổ t u n g linh lực chấn động ra tới c u ố n phong nổi lên thổi đến trần lan áo bào bay phất phới rất cảm thấy chấn kinh chỉ là để ép tất cả thế công đều hóa giải nữ hoa thực lực siêu việt đạo đế cái này nữ hoa đến cùng là bực nào thực lực làm sao lại thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn cảnh giới cỡ nào ta cảnh giới há lại là các ngươi phối biết được nữ hoa pháp thân nhàn nhạt mở miệng giơ tay phải lên ngón trò hướng về bầu trời một điểm vành ba một đạo linh lực kinh khủng trong nháy mắt từ ngón trò bán ra nối thẳng thiên cung trực tiếp bắn vào a a a bốn nữ hoa Ta sẽ trở một một sẽ lúc này nữ hoa phát thân bỗng nhiên thu nhỏ đã biến thành người bình thường lớn nhỏ nhìn xem bóng lưng t h ấ n lan mất nước miếng một cái thực lực đối phương quá kinh khủng may mắn không phải bệnh nhân nữ hoa xoay người lại trần lan con ngươi lập tức hơi co lại thân thể chấn động ngây dại chỉ thấy gương mặt kia tựa như thiên địa yêu khắc vô cùng tinh xảo linh l u n g h á n đợi này thấy qua mỹ nữ đều không bằng trước mắt vị này giữa thiên địa tất cả hình dung mỹ mạo từ ngữ đặt ở trên người nàng cũng không xứng mỹ mạo của nàng siêu thoát thiên địa không thể khinh n h u n chỉ có thể tôn kính thưởng thức loại kia hơn nữa còn có một cỗ cảm giác thân thiết thản nhiên dựng lên cảm giác thân thiết, loại cảm giác này rất kỳ lạ thật giống như mâu thân đúng mâu thân cảm giác nhìn xem nữ hoa khoe miệng kia hơi hơi nâng lên nụ cười trần lan rất cảm thấy thân thiết phảng phất về đến nhà rồi Gặp được mẫu t h â nữ loại Lan lại, lập lưng làm sao báo. tại tạ giác quái, hiểu biết tiền bối cứu rút, thủy chi nghiêm miệng nhiên hải ngươi phải tin người. cảm mặc cũng chẳng cảm cứu tích tức túc được phản ôm mở nhưng không thường, dung tương ứng không ngày không không này bình ân, nhất định tuyển Trần quyền ân tình, hắn tất nhiên quên n thủy dù kỳ rút, tất tử, ngươi không phải làm tinh người. Nữ hoa mở miệng câu nói đầu tiên trong nháy mắt để cho trần lan sửng sốt đột nhiên ngầm đầu sai lăng nhìn xem nàng Qua rất lâu, ra. rất bất tiền hắn nhìn đắc dĩ nở nụ mới cười, tiền bối, đã dĩ c à nữ g người, ngươi gì làm tinh người, bởi vì cái gọi người, ngươi mừng. lớn Lam làm luận Lam là luận luận vết, luận người, người làm Tinh tình Tinh hoàn nhiều, n xa tâm vượt bất bất vết, vết rất ta rất cái bởi cái vui sự vì đều dấu dấu vô hoa mỉm cười ánh mắt mang theo vui mừng là ta nên làm dù sao lam tinh có ta nghĩ người bảo vệ trần lan sửng sốt một chút chật mở miệng nói h à i tử ngươi lưng mang nhiều lắm tại sao muốn một thân một mình gánh vắt đâu nữ hoa thu liễm nụ cười nghiêm túc mở miệng l a m tinh tương lai nguy cơ chắc chắn không có khả năng dựa vào ngươi một người đi giải quyết ngươi hẳn là đoàn kết đại gia cùng nhau đi giải quyết ta biết nhưng là bọn họ thực lực còn quá thấp nói xong trần lan thở g i i toàn bộ lam tinh bây giờ liền hắn thực lực tối cường nhưng như thế nào đối mặt h o a n g thiên giới những người kia đâu khỏi phải nói h o a n g thiên giới để cho bọn hắn chống cự h o a n g cổ yêu giới cũng khó khăn chắc hẳn ngươi đã biết lam tinh p h ụ lục cùng pháp trận pháp trận tên là sinh mệnh cấm trận có thể ngăn cản đạo tôn phía trên địch nhân tiến vào lam tinh cho dù vô thượng đại đế đi vào đều sẽ bị hạn chế phá vỡ pháp trận kia gia tốc lam tinh phát triển để cho lam tinh từ đây c ở i ra gò bó trở thành ngao du thiên địa bay lượn điều nhưng tiền bối ta nên như thế nào phá vỡ pháp trận sắt lục đó là ta cùng bản cổ ma tổ la hầu cùng nhau bày ra pháp trận chỉ có cực hạn máu tươi mới có thể để cho cái k i a pháp trận đạt đến điểm tới hạn triệt để phá toái khi lam tinh sinh vật chết đến số lượng nhất định linh khí càng ngày sẽ càng mạnh pháp trận càng ngày sẽ càng mạnh thẳng đến nó không hấp thu được cuối cùng phá vỡ vốn là cái k i a pháp trận là ba người chúng ta hạn chế ngoại địch mà bày ra nhưng cuối cùng lại phát hiện pháp trận này đồng dạng hạn chế lam tinh phát triển dẫn đến linh khí suy giảm không người có thể tu luyện nhưng chúng ta bây giờ không có ở lam tinh không cách nào nhúng tay chuyện này hoang thiên giới đã biết được như thế nào phá mở pháp trận thế giới luân hồi chính là bọn hã lộng vì chính là để cho pháp trận bành trướng nổ tung người muốn làm chính là t r ợ bọn hắn một chút sức lực phá vỡ pháp trận từ đây ngao du thiên địa chỉ có triệt để giải khai gò bó đối diện nguy cơ nhân loại mới biết được sợ sợ bọn hắn mới có thể cố gắng trở nên mạnh mẽ lâu dài trốn ở nơi g phù hộ phía dưới chỉ có một con đường chết nữ hoa mà nói để cho trần lan rất sốc pháp trận lại là dựa vào sát lục tới phá vỡ chẳng thể trách hoang thiên giới sẽ tiến hành thế giới luân hồi liền nghĩ để cho pháp trận mau chóng bành trướng phá toái hắn nghĩ hắn biết nên làm như thế nào tiền bối ta biết làm sao làm trần t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy lôi đỉnh c ô m khu, lôi đế điện lôi đỉnh t i ê n binh ân con đường sau đó liền dựa vào các ngươi đi tiếp thôi ngay vậy trần lan hơi xứng sở ngầm đầu nhìn về phía n ữ hoa tiền bối l ờ i này ý gì các ngươi không phải có đây không chúng ta đã cùng thiên địa vũ trụ hòa làm một thể cũng không còn cách nào nhúng tay chư thiên vạn giới sự tình nếu không phải ngươi nắm giữ một khối bộ thiên thần thạch m ạ n h vụn ta cũng không cách nào dùng cái này bông xuống pháp thân thì ra là thế trần lan gật đầu một cái có chút đáng tiếc lan tinh nếu có thể có này cường g i che chở hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều ngươi rất không bình thường gánh vác rất nhiều nhân quả đại nhân quả giả hoặc là bao trùm thiên địa hoặc là chết thảm kiểu tuyển tất cả nhìn ngươi nữ hoa nghiêm túc nhìn xem trần lan mở miệng nói ta sẽ cố gắng làm đến bao trùm thiên địa trần lan nghiêm túc gật đầu vậy thì gặp lại à hy vọng chúng ta có thể có tướng gặp này đó chính là ngươi bao trùm thiên địa thời điểm nữ hoa cười cười thân hình chậm rãi tiêu tan trong chốc lát thiên địa khôi phục bình thường pháp trận tiêu thất chủ nhân ba còn không có phản ứng lại trần lan nghe được â m thanh kim sĩ đại bằng quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy kim sĩ đại bằng trở đi xả nữ cùng ngọc lâm bay tới nhìn thấy mãi mãi bình yên vô sự trần lan cười vội vàng bay qua hải、tử. ngọc lâm nhìn thấy trần lan lập tức tiến lên đem hắn ôm lấy tiếp đó trên dưới tay kiểm tra trần lan có hay không thiếu cánh tay thiếu chân các loại xác nhận không có việc gì sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nước mắt chảy xuống hải tử ngươi làm ta sợ muốn chết n ã i n ã i ta không sao ta rất tốt đâu trần lan cười nói nhìn xem trước mắt phụ nhân trần lan lại một lần nữa cảm nhận được thân tình loại cảm giác này là hắn cảm thấy tuyệt vời nhất cảm giác thật hy vọng vẫn luôn có không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt ngươi làm như thế nào ngọc lâm cười nói trận lại hiếu kỳ mở miệng vừa mới vị tia thế nhưng là hoang thiên giới đạo đế chính mình cái này tôn nhi bất quá là đạo tôn mà thôi là như thế nào không chết mặc dù tôn nhi có thể còn sống là thiên đại h ả o sự nhưng đạo tôn chiến thắng đạo đế đây là không thể nào làm được có một vị tiền bối xuất thủ cứu g i ú p ta mới có thể sống sót trần lan đơn giản mang qua nữ hoa sự tỉnh hắn không muốn để cho càng nhiều người biết đi xem ra tôn nhi ta cơ duyên không thiếu còn có thể có đạo đế tiền bối tương trợ ngọc lâm nở nụ cười nàng biết trần lan không muốn nhiều lời cũng sẽ không nhiều hỏi mãi mãi kế tiếp ngươi có chuyện khác đi làm sao trần lan mở miệng hỏi ta còn cần đi lấy một gốc linh dược để cho ta vạn độc thánh thể tiến hóa ngọc、lâm、nghĩ nghĩ nói sau đó tiếp tục nói bất quá cái chỗ kia rất nhẹ nhàng chính ta là được rồi ngươi đi trước làm ngươi sự tình a ta để cho kim bằng cùng s à nữ n đi theo ngươi đi trần lan nhìn về phía một bên hai yêu nháy mắt ra dấu hai yêu lập tức liền đi tới ngọc lâm bên cạnh như vậy sao được một mình ngươi quá nguy hiểm ngọc lâm lập tức lắc đầu lo lắng nói không có việc gì ta có thể chỉ cần không phải đạo đế cho dù đạo thanh tới ta đều có thể toàn thân trở ra trần lan cười nhạt nói cuối cùng ngọc lâm nói không lại trần lan mang theo kim si đại bằng cùng xà nữ đi tìm nàng cần linh dược bây giờ cách lôi đỉnh cấm khu vị trí rất gần ta phải nhanh chóng đi qua cầm mới được Trần lan trong ầ n Lan t r m i ệ nháy g t ì thảo, l ư mắt c h trần t lan rời đi đi tới lôi đỉnh cấm khu qua một mươi phút hai bóng người chống rông xuất hiện nếu như trần lan tại cái này nhất định có thể nhận ra hai cái này chính là thủy phong long cùng vạn linh nguyễn như vừa mới ở đây phát sinh qua đại chiến hơn nữa khi tức phi thường khủng bố có thể là đạo thánh trở lên chiến đấu vạn linh h u y ễ n ngưu cảm ứng một phen trầm giọng mở miệng ân thiên giới bí cảnh quả nhiên còn có đạo thánh xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút thủy phong long gật đầu nói đã sớm nghe thiên giới bí cảnh nguy hiểm trọng trọng cho dù đạo tôn cũng có thể chết tại đây bên trong hiện tại xem ra là thực sự đáng sợ vậy mà tồn tại đạo thánh chúng ta vẫn là nhanh lên tìm đạo thánh truyền thừa rồi nói sau chỉ có tìm được truyền thừa chúng ta mới có thể giết tiểu tự kia mới có thể thống trị hoàng q u c ổ yêu giới cùng với lam tinh mới có cơ hội đăng đỉnh hoàng thiên giới vạn linh n u y ễ n n ư u mở miệng nói ân trần a manh ta biết bất mối, một chút t quá ư thư lưu ngươi ớ c chuyến cấm có cùng lòng chiến khích. Hảo, ta cùng chuyến cấm phải đỉnh khu, Hảo, đỉnh đi lôi nơi lôi lại đi Lôi đó đế một tam một ta t khu. ớn, lòng bốn. r lan sừng sững tiên cung nhìn xem trước mặt bị vô số thiên lôi vây quanh khu vực nhữ mày hắn cảm ứng được nơi này có cấm bay trận không cách nào phi hành chỉ có thể đi bộ mà vào thế là hắn hạ xuống hướng về trước mặt thiên lôi khu vực đi đến rất nhanh hắn chạm tới một tầng kết giới hẳn là huyết trận bên ngoài nhìn qua cái gì cũng không có kỳ thực bên trong có đậu thiên khác hắn dứt khoát kiên quyết cất bước đi vào vừa tiến bảo hắn liền thấy một cái thế giới hoàn toàn mới cổ p h á c trang nghiêm thần thánh cung điện xuất hiện ở trước mắt vàng son lộng lẫy bề ngoài phía trên có khối bảng hiệu viết ba chữ to làm hắn thể xác tinh thần chấn động lôi đế điện đây chính là lôi đế điện nghe đồn vị kia lôi đình đại đạo đạt đến cực hạn trong lúc phất tay liền có thể kêu gọi vô số lôi đình một ý niệm có thể dùng tiên lôi hủy diệt nhiều cái tinh cầu trí cao lôi đế chính là ở lại đây đây là hắn một tay sáng lập mà thành c ũ n g nên mỗi cái lôi đạo người đến đây học tập trần lan theo bậc thang đi lên đi nhưng khi hắn đi tới cửa cung điện lúc ngây n ẩ n cả người chỉ thấy bên trong khắp nơi ph huy hoàng phàng phất đã vất lạc bây giờ còn thừa chính là nghèo túng ở đây xảy ra chuyện gì đến cùng là người phương nào có thể đem lôi đế điện hủy diệt thành d ạ n g này trần lan cảm thấy rung động mạnh như vậy lôi đế đều vất lạc đối thủ sẽ là ai chứ vào lôi đế điện nên tiếp nhận hảo hạch đúng lúc này một thanh âm tiếng vang ầm ầm lên trần lan bước chân dừng lại ngừng lại những mày cảnh giác b ộ n phía là h ắ n biết sẽ không như thế đơn giản ầm ầm ba đột nhiên mười đạo thiên lôi từ trên trời giang xuống trực tiếp bổ vào trần lan chung q a n h đợi cho thiên lôi tiêu tan sau đó mười đạo từ lôi đỉnh tạo thành kỳ lạ năng lượng thể cầm trong tay quyết đoán trường thương đầm kiếm trường kiếm chiến kích xuất hiện đệ nhất trọng k hảo hạch t h ỉ n h tiếp nhận lôi đình thiên binh khiêu chiến tiếng nói vừa ra cái này mười vị lôi đình thiên binh trong nháy mắt phát động công kích cùng nhau tấn công về phía trần lan trần lan nhớ mày bởi vì cái này mười vị lôi đình thiên binh vậy mà đều tản ra đạo tôn khí thức mười vị đạo tôn hơn nữa lôi đình đạo lực vô cùng nồng đậm liền cùng nắm giữ lôi đình đại đạo viên mãn đạo tôn không có khác nhau sợ là có chút khó giải quyết vậy liền đánh đi trần lan gọi ra lôi đình thần thường cho dù địch nhân lại mạnh hắn đều không có đường lui chỉ có một trận chiến đến cùng bản chương xong chương hai trăm bảy mươi tám táiến vạn linh hưu trần i phai mở, từng sợi lôi ệ t từng tràn trong thể t để đỉnh đạo lực vào trong cơ thể của mở, lực vào cơ r lan Trần Lan cầm trong tay lôi đ ỉ n h thần thương từng bước một hướng trước mặt đi đến người khoác giáp chủ hắn tựa như một tôn mặc áo giáp cầm binh khí chiến thần ánh mắt lạnh như băng bệ nghệ thiên h ạ n ẩm ẩm phía trước hạ xuống hai mươi đạo lôi đ ỉ n h lần này là cưới lôi đ ỉ n h chiến mã lôi đ ỉ n h thiên binh khí tức so với trước kia càng lớn thực lực có chỗ tăng trưởng vô luận tới bao nhiêu ta chém tất cả chi trần lan nhàn nhạt mở miệng lướt ẩm ẩm ra lôi thương đại khai đại hợp quét ngang bắt hoang thiên đ i ệ kịch chấn t ừ Trần Lan. Trần Lan nếu g c như có thể đem lôi đình đại đạo lĩnh hội đến cực hạn thẳng đến không cách nào lại đi tới một bước kia hắn có lẽ chính là trong thiên địa tối cường lôi đình trường khống giả không tệ thực lực của ngươi rất không tệ nhưng đây không phải bắt đầu đây chỉ là làm nóng người lúc này giữa thiên địa lại độ vang lên âm thanh kia để cho trần lan khẽ nhũ mày đây vẫn chỉ là làm nóng người tiền bối cứ việc ra chiêu đi trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn dám một thân một mình đi tới nơi đây đã làm xong mười phần chuẩn bị theo hắn tiếng nói rơi xuống một đạo thú hống vang vọng đất trời b à n h một cái to lớn cự vật từ trên trời giang xuống ầm vang rơi xuống mặt đất kịch trấn trần lan một cái sau nhảy nhanh lùi lại mấy v b n mét n ắ m chặt thần t h ư ơ n g nhìn về phía trước mặt bụi m ù giống đột nhiên một đạo thú hống chấn động mà ra trần lan thay thế hai con ngươi ngưng lại vung vẩy thần thương đem hắn triệt tiêu nhưng vẫn là lui vài trăm mét không thấy hắn ảnh trước hết nghe hắn đ o n g thành cảm thụ được cái này k h í tức kinh khủng trần lan có thể kết luận bên trong con yêu thú kia thực lực có thể giống như hắn xem ra là tràng ngạnh chiến đột nhiên trần lan con ngươi hơi co lại cảm nhận được một hồi cuồng phong đánh tới một đạo t ử sắc lưu q u a n g từ bên trong bắn ra là con yêu thú kia vật ra chỉ thấy nó toàn thân tràn ngập màu tím lôi đ ỉ n h con dài cực lớn hai cánh đầu giống như lang lại c h i ề u dài sừng rồng một đôi sắc bén lại sắc bén răng cùng liêm đao đồng dạng hướng hắn nào h tới trần lan bỗng nhiên hướng về phía trước đ ặ bước trong tay thần thương b ộ c phát ra màu đỏ lôi đình kinh khủng hơn sau lưng hiện ra một đôi lôi đ ô n h cùng lam h trong nháy mắt lướt ẩm ẩm ra x o á t hai người gặp t h o á n g qua trần lan cũng không quay đầu lại thu hồi hai cánh hướng về phía trước tiếp tục đi đến b à n h lôi đình yêu thú trong nháy mắt nổ tung tại chỗ phai mở hóa thành từng sợi lôi đình đạo lực chui vào trong cơ thể của trần lan xem ra là ta xem nhẹ ngươi bất quá không cần ta ra tay rồi chỉ có một cái nhưng phải ta c h u y ể n thừa theo đạo thanh â m này v ă n g lên trần lan nhữ mày đây là ý gì không cần ra tay ông đột nhiên trần lan nghe được ông minh c h i thành lập tức chợt lui ra tới vành mà tại hắn vừa mới vị trí một thanh trường kiếm màu tím cắm vào nơi đó nếu như hắn không né tránh nhất định sẽ bị đánh t r ú n g nếu đã tới vậy thì ra đi trần lan nhàn nhạt mở miệng lại làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính mình vẫn luôn tại dùng thần thức quan sát cũng không có phát hiện có người đánh lén này từ đâu tới một giây sau trước mặt hắn hư không vậy mà chậm rãi và ặ mẹo xuất hiện kẽ h hở vạn linh h u y ễ n như cùng thủy phong l o n g từ bên trong đi ra thấy thế trần lan liền không cảm thấy kỳ quái vạn linh h u y ễ n như là h u y ễ n tri đại đạo đại thành giả thi triển có thể che đậy thần thức huyễn cảnh dễ như chở bàn tay hắn không ra thiên nhãn mà nói cơ bản rất khó nhìn thấu đối phương huyễn cảnh như thế nào vạn linh n u y ễ n như ơ i còn chưa có chết đủ lại tìm đến chết trần lan cười nhạt nói tiểu tử n g ư ơ i chớ phép lối ta đã xưa đâu bằng nay hôm nay chính là tới đem ngươi chém thành muôn mảnh vạn linh huyễn hưu lạnh giọng mở miệng ngày khác n ố i thủ hôm nay nó muốn vạn lần hoàn trả nói nhảm đ ừ n g nhiều lời ngươi không ngán ta đều chán nghe rồi ra tay đi tiếng nói vừa ra trần lan liền đại thủ đẻ ép vô số thiên lôi rơi xuống chung quanh giấy lên ngọn lửa màu ưu lam vây quanh hai yêu kiểu ư u minh hỏa ngươi vậy mà đã nắm bắt tới tay kim s ĩ đại bằng tên phế vật kia thủy phong long kinh ngạc mở miệng bọn chúng biết kim si đại bằng muốn là k i u ư u minh hỏa hiện tại xem ra kim si đại bằng là bại b ngươi không phải có thiên hà thủy đi vạn linh h u y ễ n n g u cười nói nghe vậy thủy phong long gật đầu một cái đại thủ s ô i trào như hải dương một dạng sóng cuồng trong nháy mắt c u ộ n c u ộ n mà ra đem c ử u u minh họa đều dập tắt liền thiên lôi đều có thể đón đỡ thấy thế trần lan miết miệng nợ nụ cười lại là một cái không tệ trí bảo vậy mà có thể dập tắt hắn c ử u u minh họa tiểu tử ta hôm nay nước sông vạn vật có thể chìm vạn hỏa bất s â m ngươi ngoan ngoãn giao ra cựu u minh họa nhưng cho ngươi lưu lại toàn thầy thủy phong long cười lạnh nói một đoàn dòng nước trong lòng bàn tay xoay tròn di động a phải không vậy thì thử xem ta cái này cựu long đình a trần lan cười nói, vung tay lên một cái lô đỉnh trong nháy mắt bay ra sông thẳng tiên h cung trong chốc lát cựu long đỉnh lao nhanh bên i lớn trở nên che khuất bầu trời lật lên miệng đỉnh hướng xuống hút trần lan nhàn nhạt mở miệng cựu long đỉnh trong nháy mắt b ộ c phát ra kinh khủng hấp lực đem thiên hà thủy đều hút vào thủy phong long cùng vạn linh h u y ễ n ngưu đều kém chút bị hút đi vào pháp bảo này là c ự c phẩm hỗn độn trí bảo thủy phong long cực kỳ hoảng sợ t ự c phẩm hỗn độn trí bảo cũng không có mấy cái có, thể có kẻ này từ đâu tới thật quen mắt pháp bảo vạn linh n u y ễ n n ư u trầm giọng mở miệng b ỗ n nhiên nghĩ tới điều gì kinh ngạc mở miệng đây không phải hoàng cổ đàn đ tại sao sẽ ở trên tay hắn chẳng lẽ hắn thu được hoang cổ đan đế truyền thừa hoang cổ đan đế nghe nói như thế thủy phong long gắt gao nhìn xem cái k i a lô đ ỉ n h rất cảm thấy chấn kinh lại là hoang cổ đan đế truyền thừa c ư nhiên bị ngoại lai này người lấy được đáng t h ế t giết hắn đoạt lấy trí bảo cơ duyên của hắn người ta chia thủy phong long lạnh giọng mở m i ệ n g hảo vạn linh huyễn lưu gật đầu nói nó đã sớm muốn giết trần lan trong n g a y mắt bọn chúng thân hình lõi lên xuất hiện tại trần lan hai bên trái phải thủy phong long cầm trong tay chiến kích hướng về trần lan đầu đâm ra vạn linh h u y ễ n ngưu nắm lấy trường kiếm hướng trần lan ngực đâm ra để các nguyên tiếm thử ta tiên thiên bá đạo hôn đột khí trần lan cười n h ạ t nói linh khí buộc phát ra hai yêu đ ỗ n g nhiên bay ngược ra ngoài tại mặt đất lăn mấy trăm vòng mới miễn cưỡng dừng lại vạn linh h u y ễ n ngưu ngày khác giết người một lần hôm nay có thể lại giết người một lần trần lan âm thanh lạnh lùng nói tất nhiên nó lựa chọn tự tìm cái chết vậy liền lại tới một lần nữa lại có làm sao theo hắn tiếng nói rơi xuống uy áp kinh khủng trong nháy mắt hướng vạn linh n u y ễ n n ư u chấn áp tới sau l ư n g hiện lên hai tôn phát thân một lôi một hỏa tựa như thiên thần chậm rãi lơ lửng bầu tr một vòng màu tím linh hồn pháp luân hiện lên lòng bàn chân tư cao lâm hạ nhìn xem vạn linh h u y ễ n n h u nhàn nhạt mở miệng diệt Ngoài hai tôn pháp thân đồng thời ra tay một đầu màu tím thương long từ trong pháp luân tuân ra phóng tới vạn linh h u y ễ n n h u ba đạo kinh khủng thế công cùng nhau tấn công về phía vạn linh h u y ễ n như ba, vạn linh h u y ễ n n h u hoảng sợ đứng lên thi triển chính mình sở hữu linh thuật thần thông tính toán ngăn cản nhưng tại trước mặt thực lực c ư ờ n g đại hết thể đều là hư vô linh lực chấn động thiên địa kịch chấn tựa như vũ trụ nổ tùng một đạo tiếng nổ vang vọng toàn bộ thiên giới bí cảnh tất cả mọi người đều thân thể chấn động kinh hám nhìn về phía âm thanh xuất xứ đã xảy ra chuyện gì bản chương xong chương hai trăm bảy mươi chín vạn linh h u y ễ n ngư hoàn toàn chết đi thiên điệu buồn bã khóc mới trôi qua một ngày thực lực của ngươi liền đột nhiên tăng mạnh ngươi đơn giản không phải là người nằm trên mặt đất hấp hối vạn linh h u y ễ n ngư gian khổ ngẩng đầu nhìn về phía trần lan vừa mới qua đi một ngày không đến trần lan thực lực liền xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất vậy mà có thể nhẹ nhõm miệu sắc nó so yêu nghiệt còn kinh khủng hơn không phải ta mạnh mà là ngươi quá yếu trần lan nhàn nhạt mở miệu lần trước có thể đánh giết vạn linh h u y ễ n như lần này tất nhiên có thể g i ế t càng thêm nhẹ nhõm vạn linh h u y ễ n như tuyệt vọng cười cười hai con ngươi chậm rãi đóng lại sắc mặt dần dần tái nhuận trần lan một tay đem nắm lên sử dụng thôn vệ ma công đưa nó hết thệ đều hấp thu hầu như không còn hóa thành tự thân đạo lực theo vạn linh h u y ễ n như một chút hóa thành khói b ụ i phiêu tán bầu trời một đời yêu tộc đạo tôn triệt để thân tử đạo tiêu ẩm ẩm đột nhiên thiên đ i ệ dị biến mây đen dày đặc sấm xét văng rội thiên lôi đang gầm thét gầm thét từng cái lôi long tại trong mây đen sôi trào n a o du trong chốc lát thiên hạ huyết v trở nên q u ỷ dị k i n h khủng vô số người ngầm đầu hoảng sợ nhìn lên bầu trời cảm thụ được cái này vô vị huyết vũ rất cảm thấy kinh ngạc sau một khắc thiên điệu buồn b á khóc vang lên quỷ khóc thần hào âm thanh chấn động linh hồn cho dù là tre lỗ thai đều vẫn như cũ có thể nghe được đây là rung động linh hồn buồn b á khóc từng tôn thần ma hư ảnh cùng nhau hiện thân thiên khùng hướng về trần lan phương hướng quỷ xuống khí tức bi thương phủ lên thiên giới bí cảnh vô số người bị hắn lây nhiễm vừa thương tâm lại sợ hãi đông một tiếng trung vang thiên điệu ạ i trấn tất cả mọi người thân thể đột nhiên chấn động linh hồn giống như là bị tẩy lễ tr diện đạo t r u n g nghe đồn chỉ cần đạo tôn vẫn lạc diện đạo t r u n g liền sẽ vang lên khi tiếng trung vang lên một khắc này đại biểu vị kia đạo tôn triệt để thân tử đạo tiêu lại không phục sinh khả năng triệt để phai mở vừa mới đủ loại dị tượng đều tại nói đạo tôn vẫn lạc chỉ có thiên địa công nhận đạo tôn mới có thể dẫn phát thần quỷ buồn bác khóc thiên địa đang vì cái kia đạo tôn cảm thấy đáng tiếc những cái kia dựa vào bản thân đại đạo đột phá đạo tôn căn bản không có đại ngộ này vị nào đạo tôn v ẫ lạc bản thân đại đạo là có ý gì chưa nghe nói qua chẳng lẽ không phải tất cả đạo tôn cũng là chính mình đột phá sao người chưa thấy qua sao có chút thiên địa tự nhiên đạn sinh sinh linh bọn chúng vừa sinh ra liền kèm theo đại đạo t ỷ như nào đó cái cây tinh nó kèm theo một đạo đường đất hoặc khác đại đạo có thể tự nhiên tăng trưởng đạo lực chỉ cần thời gian quá lâu bọn chúng một cách tự nhiên liền có thể đột phá đạo tôn nhưng những thứ này đều không nhận thiên địa tán thành chỉ có những cái kia dựa vào chính mình đột phá cực hạn đạt đến đạo tôn giả mới là bị thiên địa công nhận đạo tôn thì ra là thế thật đúng là sống đến giả học đến giả a đạo tôn vẫn l ạ thiên địa vì đó thương tiếc quỷ thần quỷ khóc diện đạo trung văn dội đại biểu cho cái này đạo tôn thân từ đạo tiêu vĩnh viễn lại không cơ hội phục sinh có thể hay không chuyển thế luân hồi cũng khó nói cũng không biết là vị nào đạo tôn chết năm có đạo tôn vẫn lạc là ai lúc này tại một vùng núi lửa khu vực trần hàm đám người đã luyện hóa long dương xích v i ê n quả nhìn lên bầu trời dị tượng rất cảm thấy trấn kinh đã vậy còn quá nhanh liền có đạo tôn vẫn lạc thiên giới bi cảnh khai phong có thể mới trôi qua nửa ngày mà thôi là ai bị giết lại bị ai giết chết một cái đạo tôn đối với những khác đạo tôn tới nói đều vô cùng sợ bởi vì bọn hắn sợ cái tiếp theo chính là chính mình dù sao tất cả mọi người là đạo tôn thực lực c h ê n lệch không được quá nhiều ta ngược lại hy vọng là cái kia tiêu dao chết lý trung đạo thuận miệm nói chỉ cần tiêu g i a o chết hắn liền vui vẻ còn hắn bị ai giết hẳn sẽ không chiến lược của hắn thiên cổ đệ nhất làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền vất lạc đoán chừng là có người đụng tới hắn bị hắn giết đa bảo đạo tôn trầm giọng mở miệng có phải hay không đi qua hoang cổ bi xem xét liền biết trần hàm mở miệng nói hoang cổ bi nếu có lưu danh giả rơi xuống mà nói liền sẽ xóa tên mà long thần cùng nhân hoàng đến nay không có xóa tên liền mang ý nghĩa bọn hắn vẫn luôn không chết không biết ở nơi nào vội vặn bọn hắn cũng dự định đi hoang cổ bi thử xem thực lực đi ba người hướng về hoang cổ bi chạy tới năm lôi đế điện g ư ngươi vậy mà giết vạn Linh thủy phong long cực kỳ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau như thế nhạy nhóm liền miễu sắt cùng nó thực lực ngang sức ngang tài vạn linh huyễn n h ư người này thực lực mạnh hơn cái tiếp theo sẽ đến lượt ngươi đừng nóng vội trần lan cười nhạt nói ha ha ngươi sẽ không cho là chỉ có ngươi có đại đạo viên mãn a thủy phong long cười lạnh nói ngay vậy trần lan khẽ n h ư mày đối phương đại đạo cũng viên mãn thủy phong long n ế t miệng nở nụ cười một c ư ớ c b ư ớ c ra một đạo gợn sóng từ dưới chân lan tràn trong nháy mắt mở rộng đem trần lan vây quanh trong đó thủy tri lĩnh vực bày ra trần lan nhìn xem chung quanh như hải dương giống như lộng lây khắp nơi đều tỏa ra bộ dáng của h ắ n thật giống như thân ở một mảnh từ tấm gương hình thành không gian nhưng những thứ này cũng đều là thủy xem ra ngươi là thủy c h i đại đạo viên mãn lĩnh ngộ thủy c h i lĩnh vực trần lan nhàn nhạt mở miệng chật cười cười lĩnh vực đi ta cũng có tiếng nói vừa ra trần lan trên đầu đ ố n g nhiên xuất hiện lôi vân mặt nước tan đi từ lôi vân hình thành lĩnh vực đối mặt tới gần từ giữa đó chia cắt ra tới một bên là m à u làm thủy c h i lĩnh vực một bên là huyền m à u mực lôi c h i lĩnh vực hai cái lĩnh vực tại lẫn nhau đối kháng lĩnh vực cái đồ chơi này chỉ cần bước vào viên mãn tự nhiên là có thể lĩnh ngộ không có áp lực chút nào lĩnh vực tác dụng rất lớn thân ở lĩnh vực giả thực lực sẽ gấp bội. hơn nữa vô luận là linh khí vẫn là đạo lực uy lực đều biết gấp bội hơn nữa linh khí khôi phục rất nhanh thì tương đương với một cái bờ uff thân ở lĩnh vực liền có thể hưởng dụng bờ uff nhưng kéo dài lĩnh vực cần phải tiêu hao rất nhiều đạo lực cùng linh khí một khi tiêu hao hầu như không còn liền sẽ tự động đóng lĩnh vực trong nháy mắt lâm vào thế yếu cho nên lĩnh vực cơ bản đều là lá bài tẩy cuối cùng hơn nữa còn muốn làm tốc chiến tốc thắng nếu như ta cái này thủy chi lĩnh vực là thiên hà thủy đâu thủy phong long cười lạnh nói sắc sỡ mặt nước trong nháy mắt phát sinh biến hóa đã biến thành màu bạc trắng thủy càng thêm cuồng bạo sao động tản ra khí t thay thế trần lan thu liễm nụ cười vậy mà đem thiên hà thủy dung vào trong lĩnh vực nhuộm lĩnh vực trở nên càng thêm kinh khủng theo thiên hà thủy r a nhập vào thủy c h i lĩnh vực dần dần thôn vệ trần lan lôi chi lĩnh vực chậm rãi tới gần trần lan chỉ có thể phóng thích càng nhiều đạo lực chống lại hôm nay liền là ngày rỗ của ngươi thủy phong long l ạ n h dọn vừa quát n ắ m lấy chiến kích liền xuống tới sau lưng mặt nước bước lên mấy trăm cái cầm trong tay đủ loại vũ khí binh tướng thậm chí còn có cung tiến thủ trần lan hai con ngươi ngưng lại muốn đánh nát cái này thủy tri lĩnh vực xem ra cần phải hướng về lôi chi trong lĩnh vực dung nhập một ít l lôi đạo thần liên không phải liền là tốt nhất sao nếu như có thể đem hắn dung nhập lôi chi lĩnh vực vậy hắn lĩnh vực sẽ trở nên mạnh mẽ mấy lần tới để cho ta nhìn một chút hôm nay là ai n g à y r ỗ trần lan lướt tầm ầm ra mà khuôn mặt ở giữa lôi đạo thần liên đồ đằng đang chiếu lấp lánh hắn tại dung hợp lĩnh vực bản chương s o n g chương hai trăm tám mươi thủy phong long túi đầu xương thần chương hai trăm tám mươi thủy phong long túi đầu xương thần tại trần lan cùng thủy phong long thời điểm chiến đấu một đạo linh hồn thể từ sâu trong lôi đế điện bay ra nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn chiến đấu trẻ tuổi như vậy liền đã lôi đạo viên mãn là cái mầm móng không tệ có lẽ có thể đột phá ta chưa từng đột phá cảnh giới đạt đến chân chính đại đạo cực h ạ n linh hồn thể mắt nhìn không chấp trần lan hắn chính là lôi đế vị tia sống ở trong truyền thuyết lôi đạo trí tôn bây giờ đã là một đạo tàn phá linh hồn thể không muốn chuyển thế luân hồi chỉ muốn nhìn thấy truyền nhân của mình sau lại bình yên đi đầu t h a i bây giờ hắn thấy được mầm móng không tệ tiêu dao nhường ngươi lanh giáo một chút bị b i ể n cả chìm ngập tư vị à. đ ỗ n g nhiên thủy phong long quát lạnh một tiếng một tay sôi trào lĩnh vực mặt nước bỗng nhiên sóng lớn mánh liệt vô cùng vô tận thủy hướng trần lan lại hùa theo đây chính là thiên hà thủy nếu như bị dịm trần lan hai con ngươi ngưng lại thế ra cựu long đ ỉ n h toàn lực hấp thu những thứ này thiên hà thủy tới bao nhiêu hút bao nhiêu hút ta thỏa thích hút ta tại trong lĩnh vực của ta thủy là vô cùng vô tận ta nhìn ngươi đỉnh có thể chứa bao nhiêu ngươi linh khí lại có thể kiên trì bao lâu thủy phong l o n g cười lạnh nói trần lan m ặ t không biểu tình gia tăng linh khí đem thiên hà thủy đều hút vào thể nội linh khí nhanh chóng tiêu hao dù sao hắn muốn duy trì lôi chi lĩnh vực còn có thôi động cựu long đ ỉ n h nhưng thủy phong long không để ý đến điểm trọng yếu nhất đó chính là trần lan khôi phục linh khí tốc độ không phải hắn có thể so sánh trần lan có thể làm được một bên tiêu hao một bên khôi phục tương đương không c ó tiêu hao thậm chí còn có thể rất nhiều nhiều xuất hiện thủy phong long rất nhanh liền phát hiện điều này trần lan sắc mặt cũng không có bất kỳ phản ứng nào giống như rất bình tĩnh n g ư ờ i linh khí vì cái gì có thể khôi phục nhanh như vậy thủy phong long kinh ngạc nói không nói hai lời lần nữa tế ra đại thần thông trong chốc lát mặt nước phun trào từng cái cực lớn hung manh thủy long trôi ra phóng tơi trần lan mở cái miệng rộng như muốn đem trần lan một ngụm nước vào vô cùng kinh khủng trần lan nhũ mày từng đầu lôi đ ỉ n h hùng sư từ lôi chi trong lĩnh vực nổi lên phát ra trận trận t h ú hống hướng những cái kia thủy long gào thét mà đi b à ảnh hai đạo thế công chạm vào nhau phá vỡ yên tĩnh song phương lĩnh vực đột nhiên chấn động trở nên cực kỳ không ổn định nhưng trần lan lĩnh vực rung động càng thêm kịch liệt thủy phong long thay thế thừa thắng xông lên lại độ thi triển linh thuật muốn triệt để công phá trần lan lĩnh vực từng cái từ nước hình thành chiến sĩ từ trong mặt nước bước lên phóng tới trần lan sau lưng còn đi theo mấy đầu thủy long trần lan cầm trong tay lôi đình thần t ư ơ n g lướt ầm ầm ra chém giết thủy tướng rất nhanh liền đi tới thủy phong long trước mặt một người một yêu chiến long trời lở đất lĩnh vực rung động tiêu dao lĩnh vực của ngươi sắp p h á toái ngươi là đánh không lại ta thủy phong long cười lạnh nói chỉ cần tiêu dao lĩnh vực p h á toái lĩnh vực của nó sẽ triệt để bao trùm đi qua vây quanh tiêu dao nó tương lập tại thế bất bại phải không trần lan cười n h ạ t nói khuôn mặt ở giữa liên hoa như ẩn như hiện lôi đỉnh quân quanh đôm đốt vắng r ộ i thủy phong long chú ý tới đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt ngươi tại đem lôi đạo thần liên sức mạnh dung nhập lĩnh vực đây chính là lôi đạo trí bảo cũng dám đem hắn dung nhập lĩnh vực không sợ lĩnh vực nh trần lan cười lạnh mở miệng trong chốc lát lôi đình lĩnh vực đột nhiên mở rộng bắt đầu thôn phệ thủy c h i lĩnh vực từng đoá từng đoá lôi đình liên hoa chống rông xuất hiện lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem r ầ m rạp chẳng chịt lôi đình liên hoa thủy phong long hoảng sợ lui lại mấy bước mỗi một đoá lôi đình liên hoa đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi đình đạo lực cũng không thể bị đụng tới vạn thủy mánh liệt thủy phong long nổi giận gầm lên một tiếng thân thể đột nhiên mưa lớn chung quanh mặt nước điên cồn cồn nó khôi phục được bản thể khí tức trở nên khủng bố chung quanh quân g a ngàn vạn đạo có nước nó khí nở rộ trói mắt hào quang màu tím thân thể vờn quanh vô thượng lôi đ ỉ n h tràn ngập lĩnh vực trong nháy mắt lĩnh vực giống như sói đói chụp mồi đem thủy phong long lĩnh vực không ngừng thôn vệ mắt thấy lĩnh vực của mình bị một chút thôn vệ thủy phong long luôn uống một khi nó bị trần lan lĩnh vực vây quanh cái kia đem chắc chắn phải chết trong lĩnh vực duy ngã độc tôn câu nói này cũng không phải nói cản thủy phong long điên cuồng cuộn vung vẩy đôi rồng vung vẩy lợi trạo tính toán đánh nát trần lan lĩnh vực nhưng không hề có tác dụng chỉ có thể nhìn tận mắt lôi đỉnh lĩnh vực một chút thôn đường có thể đi không nghĩ、tới. ngươi cũng dám dùng lôi đạo thần liên dung nhập lĩnh vực hơn nữa nhìn qua còn cái gì chuyện cũng không có thể chất cùng ngộ tính của ngươi là ta đã thấy kinh khủng nhất chẳng thể trách có thể xếp hạng đệ nhất thủy phong long tuyệt vọng nhìn xem trần lan chiến lược đệ nhất lưu danh thiên cổ quả nhiên không phải chỉ là hư danh chỉ có thể nói nó khinh địch bây giờ thân ở đối phương lĩnh vực nó đã bất lực vùng đ ấ y thủy phong long hóa thành hình người ngồi liệt trên mặt đất chậm đợi tử vong trong nháy mắt trần lan đi tới trước mặt nó một phát bắt được ổ đem hắn nhấc lên muốn chém giết muốn rót thịt tùy ngươi vậy thủy phong long tuyệt vọng hai mắt nhắm lại nhưng kỳ thật nó còn có thủ đoạn bảo mệnh xem như long tộc một mạch tự thân ẩn chứa một cái long đan nếu như bỏ mình có thể thông qua long đan một lần nữa phục sinh chỉ có điều tu vi sẽ giảm lớn mà thôi lưu được núi xanh không sợ không có cối đốt còn sống là được rồi lần trước vạn linh huyễn ngư cũng là bày ra cái này biểu tình tuyệt vọng đừng cho là ta không biết các ngươi những thứ này đạo tôn làm sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh đâu trần lan cười lạnh nói ngay vậy thủy phong long đông cảm giác không ổn hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt ngươi muốn làm gì đương nhiên là khống chế ngươi trong chốc lát kinh khủng linh hồn đạo lực từ trong tay trần lan tràn vào thủy phong、long、đầu vô cùng có xâm lược tính chất giống như vi rút xâm nhập đầu của nó thẳng tới linh hồn、03. Thủy Phong Long điên cùng giấy rua, nó tình chết, đều không muốn túi đầu xương thần. Trần gắt thấy thở, chết, ta túi thần. Thủy quát, kết tự tự Trần nhạt Phong không khó chịu cho không Phong phẫn linh chuẩn hóa không cách nhàn hóa của giấy lấy bóp Long gao đạo Long bảo đạo, nào bảo. điên cùng ruộng, nó muộn muốn xương Lan nó, cường nó ngạc cùng cũng xương đan điền ngưng kết linh lực, chuẩn bị tự bảo biến ngươi Lan nhàn nhạt mở miệng, vận dụng biến, biến lực lực, đều đầu đại để đầu đại cổ cảm mở vô bộ bị dù sẽ cái này đại đạo thế nhưng là t h ầ n tích có thể thay đổi thực tế thay đổi rất nhiều người đều n g h ĩ thư thay đổi n g ư ờ i đơn giản quá kinh khủng thủy phong long hoảng sợ mở miệng như thế đại đạo như thế tiêu g i a o vậy mà đ ề u sẽ quá bất hợp lý đi đây không phải hoàng thiên giới người còn có thể là người nơi nào linh hồn là cấn khắc trần lan khẽ quát một tiếng vô cùng vô tận linh hồn đạo lực tại thủy phong long trên linh hồn khắc xuống thuộc về hắn là cấn trong ngáy mắt thủy phong long hai mắt thất thần phản phất bị mất linh hồn không đến mấy giây lại khôi phục tỉnh táo nhìn về phía trần lan ánh mắt không còn là o á n hận mà là tôn tính b ị c h thủy phong long rơi xuống hủy trên mặt đất túi đầu hô chủ nhân bốn bản chương s o n g chương hai trăm tám mươi một lam tinh nguy cơ tiêu giao tông hủy diệt tâm ma chi chiến chương hai trăm tám mươi một lam tinh nguy cơ tiêu giao tông hủy diệt tâm ma chi chiến lam tinh lúc này hoa hạ một mảnh hỗn độn thi thể đầy đất tựa như nhân gian luyện ngục đại thánh ba một đạo âm thanh truyền khắp lam t i n h các nơi âm thanh là từ tiêu giao tông vang lên lại nhìn tiêu giao tông đã bị hủy diệt công trình kiến trúc sớm đã hóa thành phế tích xác tông môn đệ tử tử thương vô số thao thiên ma tôn thường thụy kỳ lân toàn bộ trọng thương ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh chỉ có la thiên long đế lo lắng nhìn lên bầu trời tức giận giống to mà tại thiên không thế thiên đại thánh tôn nộ g không đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa chỉ thấy đầu hắn mang phượng si tử kim quan người mặc tỏa tử hoàng kim giáp chân đạp ngẫu ti bộ vân lý tay dơ cao kim cốp đồng nhưng tại trước mặt hắn một dạng đứng vững vàng một vị vô thượng đại đế thử đại đế nhìn qua cao tuổi rất nhiều giữ lại g i ế mép cầm trong tay một chi bút đen cười hít mắt nhìn xem tôn nộ không tôn hầu tử từ bỏ đi chúng ta đã biết được một vị kh các ngươi lam tinh chỉ còn dư n g ư ơ i một vị đại đế tôi giác ngươi tên phản đồ này phản bội địa phủ phản bội thiên đình dấn thân vào ma đạo vì những cái kia x u ấ t sinh bán mạng giết thiên đình nhiều người như vậy giết huyền trần giới nhiều người như vậy ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta tôn nộ không nổ một n g ụ m lao đàm lạnh giọng mở miệng ngay vậy tôi giác sắc mặt lập tức âm chấm xuống âm thanh như quần quần tiên lôi d u n g khắp bát p h ư ơ n g tôn nộ không diệm n i không uống chỉ thích uống diệm phạt nếu không phải phía trên có người nhìn chúng bản lãnh của ngươi để cho ta sống bắt ngươi đi t h i ê n giới ngươi còn có thể sống được mẹ nhà mày lao tôn ta cái nào đều không đi tôn nộ không gầm thét một tiếng lướt ầm ầm ra vung vẩy kim cô đồng t h ư ớ n g tôi r ắ c đập ầm ầm đi chấp mê bất ngộ thôi r ắ c lạnh d ọ n vừa quát vung vẩy trong tay bút đen hoạch xuất ra một cái lưu c h ữ trong chốc lát lưu c h ữ cụ tượng hóa t h ư ớ n g tôn nộ không gào thét mà đi nhẹ nhõm đánh lui tôn nộ không hắn lại vạch ra một cái chữ c h ấ n c h ấ n áp t h ư ớ n g về tôn nộ không trọng trấn áp hắn khoản này thế nhưng là hỗn độn trí bảo p h á n quán bút nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh cực kỳ khủng bố mà đúng lúc này thiên địa pháp tắc xuất hiện vô số thiên địa trật tự tỏa liên chống g ô n g xuất hiện h ư ờ n g về th thôi giác nhũ mày liên tục vạch ra mấy chữ to ngăn cản thiên địa pháp tắc hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn dẫn ngươi đi tới hoang thiên liên giới thôi giác lạnh giọng mở miệng vung vẩy phán q u a n bút vô số đạo mực nước một dạng huyền màu mực xiềng xích từ trong hư vô trôi ra khóa chặt tôn nộ g không giống như mãng xà bay đi nằm mơ giữa ban ngày tôn nộ g không buộc phát g ầ m thét thân thể dần dần bị lớn hắn muốn mở ra chính mình phong ấn hóa thân ma viên bây giờ chỉ có hóa thân ma viên mới có thể có sức đánh một trận hắn đã đáp ứng trần lan phải bảo vệ cẩn thận làm tinh sớm biết ngươi biết biến hóa lần này ta mang đến diệt một đầu m à u làm phi tắc hướng tôn nộ không gào thét mà đi trong nháy mắt c u ố n chặt lấy cổ của hắn chỉ là trong nháy mắt tôn nộ không liền cảm giác thể nội linh khí biến mất không còn sót lại chút gì yêu hóa ngừng lại thấy thế tôn nộ không giật nảy cả mình không nghĩ tới vì bắt hắn đối phương vậy mà dùng hết như thế chí bảo cái này thật sự không thể ra sức không cách nào yêu hóa hắn lại có thể nào chống cự đâu lên thôi giác quát lạnh một tiếng xiềng xích c u ố n quanh tôn nộ không đem hắn trói gô kéo tới trong nháy mắt tôn nộ không được đưa tới thôi g i c trước mặt toàn thân trên giới đều dùng không ra một điểm khí lực chỉ có thể ngồi chờ chết ha, ha. không nghĩ tới ngươi vì c h ả o ta vậy mà dùng r a nhiều như vậy h ố n độn pháp bảo thực sự là cam lòng à. tôn nộ g không cười lạnh nói vừa mới cái k i a diệt linh tác thế nhưng là một lần duy nhất h ố n độn pháp bảo cảnh giới ngang hàng phía dưới bất cứ sinh vật nào bị trói lại đều sẽ bị thanh không linh khí kéo dài mười phút không khôi phục được linh khí đơn giản chính là k h ô n g chế thần khí đã vậy còn quá cam lòng thôi giác cười lạnh không có trả lời mà làm ở ra không gian đường hầm mang theo tôn nộ g không đi tới lam tinh một bên khác nơi đó còn có một chỗ truyền tống trợn đi tới hoang thiên giới truyền tống trợn nhìn xem tôn nộ không bị mang đi la thiên long đế tuyệt vọng lam tinh vị cuối cùng đại đế có ũ n g vị này đại đế ra nhập vào trang diện lập tức hỗn luận lên đám người căn bản bất lực chống đỡ kết quả cuối cùng chính là vừa mới thấy tôn ngộ không bị mang đi dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là trước tiên tỉnh lại thao tiên ma tôn mọi người lại hợp lực tiêu diệt những địch nhất khác chỉ hy vọng hoàng thiên giới không cần người đến chủ nhân lúc nào mới trở về bốn thiên giới bí cảnh lôi đế điện trần lan đã không chế lại thủy phong long đang tiếp tục tiến hành khảo hạch đ ỗ n g nhiên cảm giác tâm thần có chút không tập trung có loại dự cảm không tốt loại cảm giác này rất huyền diệu ta đây là thế nào giống như có người ở kêu gọi ta linh hồn liên hệ bị xúc động là lam tinh bên kia sao trần lan trong miệng thì thảo nhữ n g mày hắn sợ lam tinh xảy ra chuyện nhưng tôn ngộ không tại lam tinh hẳn là không ra được chuyện quá lớn trừ phi hoang thiên giới lại phái người xuống bằng không tôn ngộ không đều có thể đối phó dưới mắt hắn vẫn là mau chóng thông qua lôi đế khảo hạch lấy được lôi đế đạo khu lại nói bây giờ hắn đã tới sau cùng điểm kết thúc trận chiến này tên là t â ma người người đều có tâm ma chỉ có đột phá tâm ma của mình mới có thể được đại đạo siêu thoát thế tục vô địch thiên hạ một thanh â m vang vọng lôi đế điện một đạo truyền tống môn xuất hiện tại trước mặt trần lan sau khi đi vào hoặc là đột phá tâm ma sống sót đi ra hoặc là bị tâm ma thốt h ệ vĩnh viễn ở bên trong người lựa chọn tiếp tục khảo hạch vẫn là rời đi âm thanh lại độ vang lên trần lan không để ý đến dứt khoát kiên quyết đi vào cũng đã đến nơi này hắn còn có cái gì rút lui có thể nói chỉ có một trận chiến đến cùng thủy phong long đi đến trước cổng truyền tống ngồi xếp bằng xuống nó muốn vì trần lan hộ pháp đợi cho trần lan đi vào lôi đế linh hồn thể xuất hiện lần nữa vui mừng nhìn xem truyền thống môn không tệ dũng cảm đối mặt bản thân tâm a phần dũng khí này cũng không thấy nhiều lôi đế hài lòng gật đầu một cái chỉ cần trần lan có thể từ bên trong đi ra hắn nhất định đem chính mình một đời truyền thừa toàn bộ kế thừa cho trần lan đây là hắn gặp qua ưu tú nhất thiên tài phù hợp nhất hắn tiêu chuẩn cùng với tâm ý thiên tri tiêu tử chỉ là kẻ này tựa hồ có rất nhiều nhân quả chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm nhân sinh dài d ẳ n g d ặ c đường tu tiên càng dài có thể nào bị những cái tia chuyện thế tục phiền nao đâu muốn thành tựu b ả thân đột phá đại đạo nhất thiết phải chặt đứt tất cả nhân quả thanh tịnh tự thân mới có thể thành tựu đại đạo Lôi đế trần h ở d lan cảm thấy hai mắt tối sầm lần nữa mở mắt thân thể bỗng nhiên chấn động hai con ngươi hơi hơi thất thần cảnh tượng trước mắt là lam tinh hắn thân ở lam tinh trên đường phố chung quanh là ngựa xe như nước nhưng bầu trời một dạng có người ngự kiếm phi hành đây là trò chơi cụ hiện sau hoa hạ thế giới có tiêu g i a o thiên tôn chúng ta rất nguy hiểm à nếu như không có hắn tốt biết bao nhiêu à đúng vậy à nhân vật nguy hiểm như vậy đây chính là bảng xếp hạng đệ nhất à chỉ sợ không có mấy người có thể đối phó hắn quá dọn người hy vọng hắn mau chóng rời đi l à m tinh đừng lưu ở chỗ này thật nhiều yêu t h ù à tiêu g i a o thiên tôn làm sao còn chưa tới cứu chúng ta hắn xứng đáng chính mình sức mạnh kinh khủng k i a sao vì cái gì tiêu g i a o thiên tôn có lực lượng mạnh như vậy không nghĩ tới bảo hộ chúng ta à hắn căn bản không phải cái gì đại đế lúc này đủ một thanh âm tại sau lưng trần lan vang lên một cái cùng trần lan dáng dấp giống nhau như lúc người bay tới hắn chính là trần lan tâm ma xem xem cái này một số người mặt nhọn kinh tởm rõ ràng ngươi mới là người thống trị thế giới bọn hắn dựa vào cái gì dám đối với ngươi bất kính ngươi đều có thể tiện tay hủy diệt thế giới thống trị toàn bộ lam tinh hà tất che giấu đâu t h â m ma giang hai tay ra c ư ờ i lạnh mở miệng trần lan mặt không thay đổi nhìn xem hắn lại nhìn về phía những cái kia giả tạo huyết cảnh nhàn nhạt mở miệng ta tại sao muốn làm như vậy đâu sảng khoai à bọn hắn bất kính liền giết hết tận t ì n h phát tiết gặp người khó chịu liền giết ngược lại ngươi đã là thế giới vô địch ai có thể đánh thắng được ngươi ngươi thế nhưng là đại đế trên v à n người không người chi hạ đại đế tận tinh sát lục không có bất kỳ cái gì pháp luật cùng đạo đức có thể gò bó n g ư ờ i cướp bóc đốt giết ép người làm gà điếm đây mới là cường giả nên làm ngươi muốn cái gì nữ nhân sẽ có cái đó nữ nhân ngươi muốn cho toàn nhân loại trở thành nô b ộ c của ngươi cũng có thể ngươi hết thể mong muốn đều tiện tay mà đến cái này có gì không sung sướng sao trường không lam tinh ngươi sau này sẽ là lam tinh thần minh bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi liền phải quỳ xuống từ đây túi đầu xưng thần cái này khó chịu sao Tâm bỗng nhiên đột phi đến Trần、Lan、trên mặt nết ma miệng cười nói. Trần Lan bỗng nhiên đến nói. phi cười Vạn v ậ trần đều đời đi đạo, đến đều đối đem đều liền quy luật, ta chỉ muốn tự lo cuộc đâu. có chỉ của mình, đi chính cần cả chi? lo ta tự bất ta giết, ta bất ta tất giết t mình, mình hắn kính, nhưng không phải kính, phải Húng mọi bọn người nào người gì lan sắc mặt dần dần âm t r ầ m xuống nếu như ta loạn giết vô tội xem mạng người như có r á c vậy ta cùng hoang thiên giới những người kia có gì khác biệt chẳng lẽ có sức mạnh liền muốn hủy diệt thế giới hủy diệt vũ trụ vậy làm sao có thể đến phiên ta sinh ra đâu nếu như cường giả liền muốn hủy diệt thế giới thống trị vũ trụ như vậy hắn cũng sẽ không sinh ra lam tinh cũng sẽ không tồn tại sớm đã bị những cường giả khác cho hủy diệt ngay vậy tâm ma trầm ặ c x dần dần từng người hiện hiện ra khi hắn nhìn thấy những người này thân thể đột nhiên chấn động bởi vì cái này một số người hắn hôm qua gặp qua ngay tại hắn hôm qua thu phục lôi đạo thần liên thời điểm nổi lên những ký ức kia gặp qua trang cảnh cùng hình ảnh kia giống nhau như lúc một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc nam sinh bị chấn áp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoán hận mà nơi xa một đám người mà không thay đổi nhìn xem bầu trời sừng sững mấy vị đạo thánh khí tức vô cùng kinh khủng ngươi nhìn đây chính là ngươi năm đó bị trấn áp sắp mang đến hạ giới thời điểm ngươi là có hay không còn nhớ rõ cha mẹ của ngươi lúc đó cũng không nên ngươi ngươi hoán hận qua bọn hắn sao t h â m ma lại độ xuất hiện trần lan không nói tiếp tục xem hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì cảm tình bởi vì hắn là trần lan không phải diệp lan diệp ra diệp lan phạm phải họa lớn ngập trời các ngươi có phải hay không muốn bảo đảm hắn nếu như bảo đảm hắn đó chính là cùng chúng ta bắt đại thánh địa có thủ hôm nay liền hủy diệt các ngươi diệp ra vẫn là cái kêu lão đạo thánh mở miệ sau đó chính là diệp lan phụ mẫu cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ mà lúc này một đứa bé trai xuất hiện để cho trần l a n con ngươi hơi co lại đầu đau m u ố n n ứ c đ ố n g nhiên ô m đầu mắng nhất hắn là ai vì sao ta đối với nam hải kia vô cùng đoán hận hận không thể lập tức giết hắn hắn a ngươi quên rồi sao đệ đệ của ngươi à trời sinh thần cốt diệp lan vốn là nắm giữ đại thần t h ô n g đủ để tuổi nhỏ thành thánh nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải một cái tiên thiên không c h ọ n vẹn đệ đệ thời gian không nhiều sắp chết yểu cha mẹ của ngươi nhường ngươi rời cốt giá tiếp cho đệ đệ nhưng đến cuối cùng bọn hắn đối với đệ đệ yêu vượt qua ngươi ngươi có hay không h không có ta không phải là diệp lan ta là trần lan ta thế nào hở trần lan ông đầu tận lực bình tĩnh nói không thể bị tâm ma mê hoặc hắn không nghĩ tới diệp lan còn có loại này chuyện cũ trời sinh thần cốt ở trong chứa đại thần thông vốn có thể dựa vào cái k i a thần cốt cùng đại thần thông tuổi nhỏ thành thánh nhưng hết lần này tới lần khác phụ mẫu sinh hai thai đệ đệ là cái sắp chết yểu tiên tiên không trọn vẹn thiếu đi một khối cốt bằng không liền sẽ chết tại phụ mẫu khẩn cầu phía dưới diệp lan đáp ứng đem chính mình thần cốt giá tiếp cho đệ đệ không còn thần cốt hắn mặc dù tu vi tăng tiến trầm chạm nhưng vẫn là thiếu niên trí tôn ngược lại là đệ, đệ. Tại thần cuối ố t t dưới giúp sự đỡ, tu Vi đột nhiên tăng mạnh, vậy nhiên giúp, Diệp kia Diệp phải điểm. đột đã đột đột một tăng thức tỉnh thể, thể trợ trước mạnh, hôn hôn càng lớn Lan,、so、Lan mạnh không phải một chút mà có c so u cùng phụ mẫu càng thêm yêu thương đệ đệ dần dần không để ý đến diệp lan không có cảm nhận được thân tình diệp lan đem l ử a giận đều phát tiết tại những cái kia cùng thế hệ thiên tiêu bên trên lấy cường thế thực lực ép tới toàn bộ cùng thế hệ t h ở không nổi cũng bởi vậy đắc tội bắt lớn thánh địa bắt đại thánh địa đạo tôn cùng đạo thánh cùng nhau chấn áp hắn nhìn xem viễn cảnh trấn lan không kiềm hãm được nước mắt chảy xuống nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác đây không phải hắn đ a khóc là diệp lan là khi xưa mình tại khóc bắt đầu từ hôm nay diệp ra chúng ta ra phải trừ bỏ diệp lan chi danh từ đây hắn không bao giờ lại là diệp ra chúng ta người càng không phải là ta diệp thiên hải nhi tử cuối cùng chính là vị kia thời gian trường hà lão giả tới trợ rút diệp lan sư phụ trần khánh phong phía trước nhìn thấy hình ảnh đến nơi đây liền im bặt mà dừng trần khánh phong xuất hiện nhưng hắn đến cũng không thể thay đổi gì chỉ có thể bị đ ộ n bị đánh bước chân cũng vô cùng kiên nghị cho dù bản thân bị trọng thương đều từng bước một hướng đi diệp lan đ ộ nhi đừng sợ sư phụ tới sư phụ đi a đừng tới đây bản chương xong chương hai trăm tám mươi ba ta chính là đạo chương hai trăm tám mươi ba ta chính là đạo nhìn xem trần khánh phong nga xuống diệp lan bi thương hô to hình ảnh trần lan nắm chặt nằm đấm hắn không có trải qua nhưng đây cũng là hắn trải qua có phải hay không rất phẫn nộ phụ mẫu không cần ngươi muốn đệ đệ cả gia tộc quang vinh đều dựa vào một mình ngươi đánh ra nhưng hết lần này tới lần khác cái này một số người cũng là bạch nhã lan g ngươi xem một chút có người nào nguyện ý đứng ra sao ngươi chính là một cái thằng hề diệp lan tâm ma đi tới bên cạnh trần lan cười lạnh nói không diệp lan là diệp lan ta là trần lan trần lan lắc đầu nói vậy ngươi xem đến cái này một số người ngươi hận sao Muốn giết sư a phụ ô n hận, cũng không g m u đi a tà văn n g ươi trần khánh phong bị đánh bại trên mặt đất thoi thót diệp lan khóc hò hét chỉ câu trần khánh phong có thể mặc kệ hắn rời đi nơi đây đừng giết trần khánh phong trên đầu của hắn vị kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta tiện h hắn rời đi liền có thể lúc này một vị đạo thánh mở miệng vung tay lên đem trần khánh phong đưa ngàn vạn dặm có hơn tất nhiên diệp ra không có ý kiến cái kia liền đem diệp lan mang đến hạ giới để cho hắn tự sinh tự diệp ta một vị khác đạo thánh mở miệng nói ha ha ha ha ha ha nực cười quá buồn cười đông nhiên diệp lan túi đầu cười lạnh chậm rãi chuyển thành cười to tiếng cười vô cùng khe thé đám người cao mày nhìn về phía hắn vạn vạn không nghĩ tới ta vì diệp ra làm nhiều như vậy kết quả luân lạc tới tình trạng này người người cũng là bạch nhã lang diệp lan đoán hận nhìn về phía phụ mẫu còn có hắn cái kia đệ đệ nhìn thấy diệp lan đoán hận ánh mắt diệp thiên hại hai vợ chồng cảm thấy dùng mình bọn hắn đứa con trai này thực lực có thể so sánh bọn hắn mạnh hơn nhiều ngược lại là thằng bé kia vậy mà ngẩng đầu đất ngực cao nạo nhìn xem diệp lan không có một chút cảm ơn vong ân phụ nghĩa thuần túy bạch n h ã n lang kể từ hôm nay ta không họ diệp ta họ trần t ê n lan từ đây cùng diệp ra triệt để cắt ra quan hệ diệp lan nụ cười dần dần thu liễm tịch mịch túi đầu thì thào mở miệng tiếng nói rơi xuống bầu trời bỗng nhiên thiên lôi cuộn cuộn ẩm ẩm văng r ộ i dường như đang đáp lại hắn lời nói nếu có kiếp sau ta nhất định đem các ngươi giết n g h i ê n trời lên đất ta sẽ để cho tất cả mọi người các ngươi biết hơn nữa sợ hãi trần lan hai chữ này. m ộ trần vị đạo thánh lạnh n trưởng đem diệp Lan vô xuống đi, rơi vào hạ giới. Đến nơi này, hình ảnh g giới. vừa vô quát, một đem im rơi đi, Diệp dừng. vào mà hạ bật lan sớm đã hắn a i m t thất t h ầ miệng lại hai không ngừng lặp lại lấy hai chữ Trần Lan. Trần Lan, hắn chữ lặp lấy đã sớm suy nghĩ xong tên gì vậy ta không phải chuyển thế luân hồi mà là một mực sống sót không có chết đi ta là trần lan cũng là diệp lan chưa từng có chuyển thế luân hồi từ đầu đến cuối cũng là ta trần lan m ở mịt hắn nguyên lai tưởng rằng diệp lan là k i ế p trước của hắn thế giới luân hồi chuyển thế luân hồi sau thành hắn nhưng từ diệp lan lời nói có thể nghe ra hắn đã sớm nghĩ tới trần lan danh tự này chính mình xuất hiện tại phụ mẫu trước cửa nhà cũng đã nhận được đáp án bởi vì vừa vặn gia đình kia họ trần nhưng làm sao sẽ đơn giản như vậy đâu họ trần có thật nhiều người a nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là gia nhân kia đâu xem xong ngươi còn có oán hận sao t â m ma mở miệng nói trần lan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tâm ma hắn không biết mình có hay không oán hận cũng không biết cái kia oán hận là từ đâu mà đến hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp bởi vì hắn có chút không phân rõ chính mình hắn đến cùng là trần lan vẫn là diệp lan thật l a loạn thật là luận a hận đó là diệp lan sự tình phẫn nộ cũng là diệp lan sự t ì n h mà ta là trần lan im bặt mà dừng hắn mê mang vậy ý của ngươi ngươi không phải diệp lan không có ý định báo thủ nghe nói như thế trần lan cuối cùng t ì n h n ộ đột nhiên nhìn về phía tâm ma báo vì cái gì không báo ta đã trần lan lại là diệp lan ta không phân rõ nhưng ta không muốn phân rõ ràng ta bây giờ là trần lan trước kia là diệp lan bọn hắn đối với ta vô tình ta sao lại cần có cảm tình đây chính là cha mẹ của ngươi còn có ngươi khi xưa người nhà ngươi muốn giết bọn hắn sao giết ta phụ mẫu cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn bọn hắn căn bản không xứng làm ta phụ mẫu vậy người em trai đâu cũng giết tại tâm ma mê hoặc d ư ớ i trần lan vẫn nộ h á n hận càng ngày càng sâu hắn muốn giết người giết tới h o a n g thiên giới giết sạch những người kia toàn bộ đều giết chết toàn bộ h o a n g thiên giới đều có tội tất cả mọi người bọn họ đều đáng chết toàn bộ đều giết sạch trần lan c h ầ m rãi cúi đầu mắt lộ ra h u ơ n g quang đã dần dần mất khống chế một khi triệt để mất khống chế hắn đem b i ế n thành một cái chỉ có thể giết hại ác ma mặt tràn đầy chỉ có sắt lục vĩnh viễn không thôi không ta không thể diệp ra mặc dù có tội bát đại thánh địa cũng có tội nhưng hoàng thiên giới không phải người nào đều có tội trần lan trong miệm thì thảo hắn đã nghĩ tới mãi mãi vị kia tìm hắn vạn năm lâu lão phụ nhân cũng không phải mỗi cái h o a n g thiên giới người đều có tội ta nghĩ ta tìm được đáp án trần lan ngẩng đầu nhìn về phía tâm ma chậm dại đứng lên ta là trần lan cũng là d i ệ p lan h o a n g thiên giới cũng không phải tất cả mọi người đều có tội mà những cái kia có tội người ta đều hội nhất t ị n h c h ẳ n g chi nếu như ta hủy diệt h o a n g thiên giới vậy ta cùng bọn hắn không còn hai loại nghe được đáp án này tâm ma không nói dần dần tiêu tan hoàn cảnh chung quanh lại biến mất đến cuối cùng xuất hiện một ông lão nhìn xem cái này tóc tráng t ơ để dâu dài láo giả trần lan khẽ nhũ mày ôm quyền cúi đầu lôi đế tiền bối ân n g ư ơ i b i ế ta t đây là lôi đế điện cuối cùng khảo hạch người xuất hiện chắc chắn là ngài trần lan nhàn nhạt mở miệng n g ư ơ i ngược lại là tiểu thông minh liền không sợ nhận là người nhận sai liền xin lỗi nhưng bây giờ không phải không có nhận sai đi ha ha có ý tứ ta đúng là lôi đế ta là khảo hạch cuối cùng tới hỏi thăm ngươi một vấn đề tiền bối mời nói ngươi cảm thấy đạo là cái gì lời này vừa nói ra trần lan ngây ngẩn cả người trầm mặc không nói đạo là cái gì cái này có định nghĩa sao có người nói đạo pháp tự nhiên đạo là tự nhiên mà sinh thiên địa quy luật Vạn vật cuối cùng cuối đây ư người ờ n thiên mệnh, là điểm kết thúc. Có người nói chính là dựa theo thiên đạo an bài quy luật sống sót tiếp, không cần vi phạm thiên mệnh liền có thể, đủ loại thuyết pháp, thiên g về, vi là là là luật loại bài kết thúc, theo sót tiếp, thể, thuyết phạm pháp, bạch điểm quái. đạo đủ đ kỳ có có dựa quy là rất nhiều người một đời đều đang tìm kiếm câu trả lời vấn đề có người dốc cả một đời đều không thể đi ra chính mình đạo nộ ra chính mình đạo ngươi cảm thấy đạo là cái gì nghe đến mấy câu này trấn lan c h ậ m rãi năm chặt n ắ m đấm chó má gì thiên mệnh cái gì thiên đạo an bài quy luật bọn chúng là cái dám vạn vật đều có đường đi của mình ai cũng không cần nghe ai lại càng không dùng làm từng bước đi theo đường đi của người khác xuống Đạo chương ă n bốn k ô n g có hai trăm tám mươi bốn phượng hoàng hiện thế hảo hảo một cái ta chính là đạo xem ra ngươi đi là vô địch đạo vậy ngươi có biết vô địch đạo hữu nhiều khó khăn sao không biết xin tiền bối giải hoặc trần lan ôm quyền mở miệng vô địch đạo thế nhưng là rất tình mình liếc mắt qua đi qua không có mấy người có thể đi ra vô địch đạo Phàm là trần a quay đã đạo địch đạo đường đi tới không đầu thấy, thất thân tử tiêu. bất một tới chốt nhất là, có thể tiếp tịch Tịch t không chỗ không phải không khó khăn khí, không nghị, nhận tỉnh mịch. mấu kiên vô nào cần luận dũng còn gì có có cái có có mà là mà là, mịch. bại, Bởi lại vì sợ lan nghi hoặc mở miệng đây cũng là ý gì đâu đi vô địch đạo sẽ đắc tội rất nhiều người ngươi cả đời này không phải tại đắc tội người trên đường chính là đang giết người trên đường ngươi có thể bảo đảm người nhà của ngươi người yêu thân bằng hảo hữu có thể sống s ó t sao hay là nói ngươi có tinh lực như vậy đi bảo vệ bọn hắn sao lôi đế nhìn về phía trần lan hai con ngươi nghiêm túc mở miệng trần lan trầm mặc hắn bây giờ thậm chí còn không có năng lực bảo vệ mình làm sao tới năng lực bảo hộ những người khác đâu vô địch đạo chính là không ngừng gây thù hắn muốn vô địch thiên hạ trước hết tiếp nhận cô độc bởi vì cường giả cũng là tịch mịch ta biết ta bây giờ không có cách nào bảo hộ ta nghĩ người bảo vệ nhưng nếu như ta không đi xuống mà nói ta càng không có năng lực bảo hộ hắn tất nhiên muốn vô địch liền cần tiếp nhận cô độc vậy ta tiếp nhận cũng được trần lan nghiêm túc mở miệng không tệ có quyết tâm này là rất không tệ ta hy vọng ngươi có thể đi đến điểm kết thúc trở thành cái t i ê một cái duy nhất đi ra vô địch đạo người lôi đế cười nói có thể có quyết tâm đi vô địch đạo người không nhiều có thể đi ra vô địch đạo người không có không biết trần lan có thể thành hay không vì này đệ nhất nhân đã như vậy ta liền giúp ngươi một tay à ngươi ngồi xuống ta cho ngươi truyền thừa còn có của ta đạo thân thể lôi đế cười nói ngay vậy trần lan gật đầu một cái tại chỗ ngồi xếp bằng xuống chờ đợi lôi đế cho hắn truyền thừa năm tâm ma ngoại giới chủ nhân đi vào lâu như vậy đều không đi ra sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ t h ủ y phong long có chút lo lắng nói bất quá linh hồn liên hệ còn tại cũng không có lo lắng quá mức ngang ba đúng lúc này thiên đ i ệ bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng vỡng h t rung khắp bắt hoang vô số người đều có thể nghe được thủy phong long đột nhiên cả kinh theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái che khuất bầu trời phượng hoàng bay lên bầu trời màu vàng thần thánh lông vũ vô cùng rực rỡ l o a mắt chiếu rọi thế gian vô số người chấn động theo nhất là cái đuôi l ô n g vũ càng thêm tốt hơn nhìn theo thứ tự là bảy cái cực lớn l ô n g vũ tản ra thần quan g bảy màu bay lượn trên đường tung xuống nhàn nhạt màu tinh vô cùng lộng lây lây là phượng hoàng thủy phong long kinh ngạc nhìn cái kia phượng hoàng thì thào mở miệng trước đó liền nghe nói cái này thiên giới bí cảnh tồn tại một đầu t ư ợ n g cổ thần thú mười phần kinh khủng phàm là gặp qua nó người đều đã chết nhưng hết lần này tới lần khác liền có dạng này nghe đồn đi ra. rất kỳ quái tất nhiên thấy qua đều đã chết vì cái gì còn không có như thế nghe đồn đâu bây giờ gặp một lần thật là có thần thú lại còn là đại biểu cho thần thánh hy vọng phượng hoàng từ xưa đến nay phượng hoàng đều tượng trưng cho hy vọng bởi vì bọn chúng có thể n ế t bàn chủng sinh cho người ta mang đến hy vọng mới vô luận p h à m nhân hoặc tu sĩ đều lưu truyền một cái truyền thuyết phàm là gặp phượng hoàng giả sau này nhất định hảo vận liên tục nghe đồn nửa thật nửa giả nếu là phượng hoàng mà nói như vậy thì sẽ không có người chết tồn tại thượng cổ thần thú ngược lại thật cái này phượng hoàng không biết tồn tại bao lần này âm thanh càng thêm đinh thai như góc kèm theo khí tức khủng bố bộc phát ra chấn động bí cảnh thủy phong long bị khí tức đụng t r ậ t lui ra tới hoảng sợ nhìn xem đầu kia phượng hoàng lại là đạo thánh cấp cái khác phượng hoàng dựa vào bản mệnh đại đạo đột phá sao nếu như có thể đánh chết có lẽ có thể được đến một khỏa phượng hoàng trứng bởi vì phượng hoàng nhất bàn trung sinh đều cần quay về bản nguyên cũng chính là trứng chờ đợi nó phu hóa lúc đi ra nhìn thấy người đầu tiên sẽ nhận làm chủ nếu như không thấy người vậy thì sẽ không nhận chủ thủy phong long quay đầu liếp mắt nhìn tâm ma truyền tống môn chủ nhân còn chưa có đi ra nó lại không tốt bỏ xuống chủ nhân tự mình đi tới a ân cái mắt c này ta h chờ đợi nghe nói qua nghe nói cái kia thất thải vũ mao chỉ cần mang ở trên người liền có thể ban cho đại khí vận đi đường đều có thể n h ặ n được bảo vô số cơ duyên tự đưa tới cửa cũng không biết là thật hay giả q u ò n hắn thật giả đi trước lại nói phượng hoàng trứng có thể chỉ có một cái đúng nếu có thể thu được phượng hoàng trứng đột phá đạo tôn không phải là m g ộ n g cho dù không đột phá cũng có thể dựa vào lấy phượng hoàng dưỡng lão vô số người nhìn thấy phượng hoàng xuất hiện vội vàng hướng về cái hướng kia chạy tới muốn thu được phượng hoàng trứng trong đó lý trung đạo bọn người cùng với còn lại những cái kia yêu t ộ c đạo tôn đều đi qua thượng cổ thần thú phượng hoàng người người đều lớn bốn nửa giờ trôi qua tâm ma trong thế giới trần lan chậm rãi mở hai mắt ra trong chốc lát thân thể b ộ c phát vô tận lôi đình tùy chỗ càn quét đốt nốt văng dội vô cùng kinh khủng hai con mắt của hắn lấp l ó e kim sắc lôi đ ỉ n h từng cái kim sắc lôi long tại hắn thân thể t r ù n g quanh du động v ầ n quanh cuối cùng chui vào trong cơ thể của hắn phù hiện ở làn da mặt ngoài long đầu hiện ra tại trần lan trên mặt h u y ệ t thái dương vị trí chậm rãi hiện ra một đôi sừng rồng uy vũ ba khí có cố khí thế bệ nghệ thiên hạ nhanh như vậy liền luyện thành kim long lôi thân ngươi quả nhiên t i ê n phú dị bẩm nộ tính của ngươi là ta đã thấy tối cường lôi đế cả kinh nói môn này thần thông là hắn từ một chỗ bí cảnh đạt được có thể dùng lôi đình hóa thành kim long khắc cấn tại thân thể mặt ngoài sử dụng thời điểm sẽ cực kỳ tăng cường thực lực thường thường sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả đánh địch nhân trở tay không kịp hắn nhưng là tìm hiểu hai năm rưỡi mới l ĩ n h nộ g được tới trần lan vậy mà nửa giờ thành công không biết còn tưởng rằng trần lan chính là môn thần thông này người sáng lập đâu này thần thông quả nhiên mạnh mẽ phi phạm ta cảm giác lực lượng trong cơ thể vô cùng bành trướng trần lan nắm chặt n ắ m đ ấ m nợ nụ cười môn thần thông này quá mức kinh khủng có thể làm át chủ bài một trong còn lại linh thuật cùng thần thông ngươi tự động l ĩ n h nộ g à, thời điểm không còn sớm nên đi lấy của ta đạo thân thể lôi đế cờ nhạt nói nụ cười có loại sinh tử coi nhẹ tiêu sái tiền bối nếu như lấy ngươi đạo khu ngươi có phải hay không liền tan thành mây khói trần lan nghĩ tới cái này ngẩng đầu n h í u mày nhìn về phía lôi đế đương nhiên đạo khu gánh chịu lấy ta một tia linh hồn ngươi dung hợp nó ta tự nhiên tiêu tan ta cũng chờ ngán nên rời đi trần lan trầm mặc không nói một lát sau mới mở miệng nói đa tạ tiền bối nhưng ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi một chút xin hỏi tiền bối biết đạo thánh truyền thừa ở đ â u sao bản chương xong chương hai trăm tám mươi lăm dung hợp lôi đế đạo khu chương hai trăm tám mươi lăm dung hợp lôi đế đạo khu đạo thánh truyền thừa đương nhiên biết được lôi đế nếp miệng cười nói còn xin tiền bối dải hoặc theo tiếng nói rơi xuống chung quanh huyễn cảnh chậm rãi tiêu tan lôi đến không thấy tăm hơi lưu lại một khuôn mặt mợ mịn trần lan khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời gần ngay trước mắt xa cuối chân trời ngẩng đầu có thể thấy được thế nhưng là trên bầu trời cái gì cũng không có ai chủ nhân ngươi cuối cùng đi ra lúc này vang lên thủy phong long âm thanh trần lan quay đầu nhìn lại nhàn nhạt mở miệng thế nào phượng hoàng xuất hiện thủy phong long nhanh chóng đem phượng hoàng xuất hiện sự tình nói cho trần lan ta đã biết ngươi trước đi qua ta còn muốn dung hợp lôi đế đạo khu trần lan mở miệng nói tốt lắm chủ nhân ta xin được cáo l u i trước thủy phong long gật gật đầu lập tức hướng về phượng hoàng vừa mới nơi biến mất bay đi không có gì bất ngờ xảy ra đại gia hẳn là đều tại vây giết phượng hoàng muốn thu hoạch phượng hoàng t r ứ n g nhưng đạo thánh cấp cái khác phượng hoàng tại sao có thể là bọn hắn nhẹ nhóm đánh chết đâu bây giờ đi qua có lẽ còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thủy phong long rời đi về sau trần lan hướng về lôi đế điện chỗ sâu đi đến rất nhanh liền đi vào một tòa cung điện một bộ khô lâu ngồi xếp b s ư ơ n g màu vàng phía trên khắc cấn vô số lôi văn cho dù chết đi nhiều năm vẫn như cũ có lôi đ ỉ n h đạo lực tại vật quanh khí tức vẫn là như vậy kinh khủng có thể thấy được này thì cốt khi còn sống ít nhất là đạo thánh cấp bậc liên quan tới lôi đế cảnh giới nghe đồn có rất nhiều có nói hắn là đạo tôn có nói hắn là đạo thánh còn có nói hắn là đạo đế hiện tại xem ra hắn là đạo thánh trần lan tới gần lôi đế đạo khu càng ngày càng có thể cảm nhận được lôi đ ỉ n h đạo lực lại còn ẩn chứa mạnh như vậy lôi đ ỉ n h đạo lực không hổ là lôi đê a khoảng cách lôi đạo cực hạn chỉ kém một bước xa tồn tại quả nhiên danh xứng với thực đúng lúc này món kia sớm đã rách nát giáp trụ đột nhiên tự động hiện lên ở mặt ngoài đạo khu cùng nó phảng phất hấp dẫn lẫn nhau vậy mà đ ậ u chẳng lẽ cái này giáp trụ cũng là lôi đế trần lan kinh ngạc nói không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình lấy được giáp trụ vậy mà cũng là lôi đế thật đúng là thật trùng hợp t a một giây sau lôi đế đạo khu đông nhiên huyền không lơ lửng hướng về trần lan chậm rãi tới gần cuối cùng chui vào trong cơ thể của hắn chui vào trong nháy mắt trần lan cảm thấy lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên bành trướng lôi đỉnh đạo lực trong nháy mắt trở nên bạo động ngũ t t o một bên khác phượng hoàng thánh địa lúc này đang tiến hành một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến tiến vào thiên giới bí cảnh tu sĩ toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ không chỉ có như thế còn có thiên giới bí cảnh dân bản địa yêu thú đều đến đây một bên là vây rết phượng hoàng một bên là thủ hộ phượng hoàng song phương đã khai chiến lý trung đạo bọn người sớm đã đi tới hiện trường đều tham dự vây giết phượng hoàng trong hàng ngũ nhưng đối phương có phượng hoàng vị này đạo thành cấp cái khác thần thú tại căn bản không cách nào chiếm được thượng phong bị khắp nơi áp chế thủy phong long đi tới hiện trường nó ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà cùng x a nữ kim sĩ đại bằng từ nơi sâu xa lại có liên hệ chẳng lẽ bọn chúng cũng là nô phó của chủ nhân kim sĩ đại bằng cùng x a nữ cũng cảm ứng được thủy phong long đến hướng nó tới gần ngươi cũng thần phục với chủ nhân kim sĩ đại bằng kinh ngạc mở miệng không hổ là chủ nhân trong vòng một ngày thu ba vị yêu tục đạo tôn vì thù hạn như thế hành động vĩ đại chỉ sợ không có mấy người có thể làm được chủ nhân bây giờ đang thu phục lôi đế đạo khu hắn để cho ta trước tới xem phượng hoàng như thế nào thủy phong long mở miệng nói không người có thể giết đạo t h á n h cấp cái khác phượng hoàng thực lực quá mạnh mẽ bây giờ liền nhân tộc đạo tôn ở đó chiến đấu ngoại trừ độc lao thái khác ba vị đều ở đây chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến xa nữ nhàn nhạt mở miệng ân nếu như phát hiện bọn hắn sắp giết chết phượng hoàng nhất thiết phải ngăn cản phượng hoàng phải để lại cho chủ nhân kim sĩ đại bằng lệnh giọng mở miệng đang có ý đó chúng ta xem trước một chút ta thủy phong long gật đầu phụ hòa nói nhưng rất nhanh có hai cái yêu tộc đạo tôn xông tới gia nhập vào lý trung đạo trong đội ngũ của bọn họ cùng một chỗ đối kháng phượng hoàng cũng là yêu thú vậy mà tàn sát lẫn nhau đây chính là thực tế lý trung đạo rất nhanh liền chú ý tới xem trò vui kim sĩ đại bằng bọn chúng thế là liền vụng t r ộ n cùng trần hàm cùng với đa bảo đạo tôn chuyên âm đem phượng hoàng dẫn tới kim sĩ đại bằng cái kia vừa đi bọn chúng không muốn gia nhập vào chiến đấu liền ép buộc bọn chúng gia nhập vào bằng không dựa vào chúng ta là không thể nào đối phó phượng hoàng hai người gật đầu một cái cảm thấy rất có đạo lý thế là liền cùng lúc hướng về kim sĩ đại bằng bên kia bay đi nhìn thấy lý trung đạo bọn người tới kim sĩ đại bằng bọn chúng thân thể chấn động lập tức liền biết ý đồ của bọn hắn đ á n g chết cái này một số người muốn đem phượng hoàng dẫn tới cưỡng ép để chúng ta gia nhập vào chiến đấu kim sĩ đại bằng lệnh giọng mở miệng lập tức hướng về đằng sau bay đi s a nữ cùng thủy phong long theo sát phía sau nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể có thể cùng phượng hoàng so đâu không bao lâu tất cả mọi người đều bị đuổi kịp một hồi đại chiến hết sức căng thẳng năm không hổ là lôi đế đạo khu ta lôi đình đại đạo đã đại viên mãn thực lực đột nhiên tăng mạnh cách kia cực hạn đại đạo không xa trần lan cảm thụ được biến hóa trong cơ thể bây giờ lôi đình đại đạo là tối cường một đầu đại đạo. Dơ tay không bao lâu hắn liền đã đến hiện trường lúc này đã tử thương vô số vô cùng thê thảm nhưng bầu trời vẫn như cũ còn có đại chiến đó chính là mấy vị đạo tôn cùng phượng hoàng chiến đấu nhưng kim sĩ đại bằng bọn chúng lâm vào thế yếu bởi vì lý trung đạo bọn người ở tại công kích phượng hoàng đồng thời còn thuận tay công kích kim sĩ đại bằng bọn chúng nhìn qua tại đánh phượng hoàng kỳ thực là đang mượn phượng hoàng c h i thủ âm thầm diện trừ yêu tộc đạo tôn bọn chúng một chiêu này diệu a i trần lan hai con ngươi ngưng lại xông tới mặc dù hắn cũng thống hận yêu tộc nhưng kim sĩ đại bằng bọn chúng không giống nhau đã là nô bột của hắn có thể nào ngồi nhìn không để ý đâu vừa vặn lúc này lý trung đạo bắt được cơ hội trường kiếm đã tới gần kim sĩ đại bằng cổ h ọ n bang một cây trường thương bay tới cắt đức thế công của hắn để cho hắn vội vàng trợt lui ra tới. lý trung đạo nhìn người tới lập tức trợt lui ra tới thần tình nghiêm túc nhìn xem trần lan đây chính là thiên cổ đệ nhất người so với người hoàng cùng long thần đều phải nhân vật khủng bố chiến lược đệ nhất nhân cũng không thể phất lờ ngươi nói cái gì kim sĩ đại bằng là nô buộc của ngươi lý trung đạo phản ứng lại kinh ngạc mở miệng m ố n giết ta tôi tớ có t h hỏi qua t nhìn về phía kim sĩ、sí、đại bằng chỉ thấy kim sĩ、sí、đại bằng ngoan ngoan đi tới sau l ư n g trần lan hơi hơi không lưng rất giống tôi thớ cái này khiến lý trung đạo giật nảy cả mình cái này tiêu g i a o chỉ có điều tới mấy ngày mà thôi liền đã thu phục kim sĩ、sí、đại bằng chiến lược đệ nhất liền như thế kinh khủng sao một giây sau xa nữ cùng thủy phong long cũng tới đến sau l ư n g trần lan ôm quyền không lưng cung kính mở miệng chủ nhân hai yêu trăng miệng một lời để cho lý trung đạo cực kỳ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau ngươi vậy mà thu phục ba cái đạo tôn vốn là một cái kim sĩ、sí、đại bằng đã quá ngoại hạng liền xa nữ cùng thủy phong long cũng là đây càng ngoại hạng lý trung đạo động tĩnh bên này rất nhanh hấp dẫn đến ánh mắt của những người khác t ừ n g cái nhìn lại đã xảy ra chuyện gì trần hàm cùng đa bảo đạo tôn đi tới lý trung đạo thân bên cạnh nhìn thấy trần lan bên cạnh mấy cái yêu tộc đạo tôn lúc ngây ngẩn cả người làm sao nhìn qua như vậy hài hòa không phải hôm qua còn tại chiến đấu sao bọn chúng mấy cái yêu tộc đạo tôn đều bị tiêu g i a o thu vào dưới quyền lý trung đạo trầm giọng mở miệng lời này vừa nói ra trần hàm cùng đa bảo đạo tôn rất cảm thấy chân kinh yêu tộc đạo tôn vậy mà lại bị nhân tộc thu vào dưới trướng loại chuyện này chưa bao giờ thấy qua a từ xưa hai tộc nhân yêu thế bất lưỡng lập căn bản sẽ không có người hoặc yêu đi đầu quân bên kia tình nguyện là chết cũng không nguyện ý đầu hàng ngược lại là bây giờ mấy cái này yêu tộc đạo tôn c ư n h i ê n bị tiêu giao thu làm tôi tớ các ngươi lần này phản bội yêu tộc chẳng lẽ không sợ các ngươi chủng tộc phản kháng sao lý trung đạo lệnh giọng mở miệng nếu để cho mấy cái này yêu tộc đạo tôn chủng tộc biết bọn chúng đạo tôn đã đi nương nhờ nhân tộc đoán chừng đều đến điên có thể làm chủ người dưới trướng ta tin tưởng bọn chúng sẽ rõ cũng biết muốn đầu nhậm kim sĩ đại bằng trầm giọng mở miệng lý trung đạo cứ việc ra tay đi đừng châm ngòi lý g á n không cần Thủy Phong Long lạnh giọng mở miệng. ngang ba đúng lúc này phượng hoàng không nhìn nổi thét dài một tiếng liền lao đến đám người bất đắc di khai chiến trần lan không nói hai lời nhấc lên lôi đ ỉ n h thần thương liền hướng lý trung đạo bay đi hắn muốn giết chỉ có một người đó chính là lý trung đạo cái này năm lần bảy lượt muốn đoạt hắn thần thông người đến hay lắm lý trung đạo nhìn thấy trần lan vào tới hắn cũng có cùng trần lan so t à i ý tứ lần này đến đây chính hợp ý hắn lý trung đạo gọi ra trường kiếm thân kiếm vờn quanh lôi đ ỉ n h đôn đốc văng dội đâm thẳng trần lan đầu trần lan mặc không biểu tình thuận tay vung vẩy thần thường đem hắn đỡ lại trận một trưởng vô g a tinh chuẩn đánh vào lý trung đạo trên ngực v ảnh lý trung đạo trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất đập ra một cái vạn mét hô sâu rất nhanh lại bay ra hắn c ú i đầu kéo ra quần áo nhìn xem trên ngực trần ư lấn còn có lôi đỉnh lưu lại khi tức mười phần kinh khủng rất cảm thấy c h ấ n kinh phải biết hắn cái này á o b à o thế nhưng là không tầm thường hỗn độn pháp bảo ngang nhau đạo tôn một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể đánh nát áo b à o của hắn ngược lại là trần lan một trưởng vậy mà đánh ra một cái trần ư lấn nhất là phía trên lôi đỉnh lưu lại để cho hắn mất nước miếng một cái ngươi lôi đỉnh đại đạo lại tình tiến ngươi chẳng lẽ sợ đến cấp bậc kia lý trung đạo hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía tr người này cũng nhanh lôi đạo cực hạn trần lan không nói chớp mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa đã đi tới lý trung đạo thân sau trường thương đột nhiên vung xuống lý trung đạo cực kỳ hoảng sợ cấp tốc phản ứng lại giơ kiếm đón đỡ Vành! vô toàn là là đình người đình đồng thời nổ tung, chấn động、Bắc、phương, bao phủ toàn trưởng. đình Lan chắn ra, vô số người hoặc yêu đều hứng chịu tới chấn động, từng nhìn tôn chiến trốn tránh hai cái đạo tôn, chạy mò, đừng phát, hai thời phủ hoặc chịu thấy hai hai chạy chết chỗ Lôi lôi Lôi lại, tới cái tại cái đều đạo đấu, đều đạo bục bắt bao ra, yêu số vị mò, còn có cái kia là ai chẳng lẽ là vị kia thần bí đạo tôn xếp hạng thứ nhất tiêu dao cơ mờ n ở thật có có thể là tiêu dao cái này cũng không thể rời đi nhất thiết phải thật tốt quan sát một phen rất nhiều chưa từng thấy qua tiêu dao chỉ nghe kỳ danh tu sĩ nhìn thấy trần lan sau đó đều rất cảm thấy hư p h ấ n vị này chính là lưu danh thiên cổ chiến lược đệ nhất nếu là quan sát có thể từ trung học tập mấy chiêu vậy thì quá tốt rồi tiêu dao chúng ta cũng là nhân tộc đạo tôn không cần thiết tự giết lẫn nhau t r ầ n h á m lách mình đi tới lý trung đạo thân bên cạnh gấp gáp mở miệng cái này phượng hoàng còn không có giải quyết như thế nào hai người này bắt đầu đánh nhau lan đi nếu không liền ngươi cũng giết trần lan lệnh giọng mở miệng ngươi đây là khăng khăng phải cùng chúng ta nhân tộc khai chiến khi nhân tộc phản đồ đa bảo đạo tôn cũng đến đây tức giận mở miệng ha h a ta cũng không phải các ngươi hoang cổ yêu giới tự nhiên không có các ngươi cái kia tín n i ệ m ta chỉ giết ta muốn giết người trần lan cười lạnh nói cái gì nhân tộc yêu tộc hắn tới đây chính là giết sạch đối với lam tinh người có uy hiếp hoặc yêu cùng với cầm tới nhiều tư nguyên hơn cái này lý trung đạo năm lần bảy l ư ợ t muốn giết hắn liền xem như nhân tộc lại như thế nào vậy cũng phải giết cái kia đã như vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình đa bảo đạo tôn lệnh giọng mở miệng tùy Trần nhạt tộc Lan nhàn nhạt mở miệng, sau lưng nhiều hơn 3 bóng người, là sau mở cái kêu 3 yêu đúng ạ Đại o Tôn. thấy Nhìn bằng bọn h Kim Sĩ c tới, đã bảo đạo Tôn trong nháy mắt mày, đối phương 4 người, đã Đạo bảo bọn nháy nữ phương hắn mày, lúc i người, không dễ đối phó à là ai ề n không lấn tôn như phó dễ đ à là ta. n g l ú này một thanh â m vang dội hư vô mở ra không gian đường hầm ngọc lâm từ bên trong đi ra độc lao thái ngươi tới thật đúng lúc nhanh hỗ trợ lý trung đạo nhìn người tới lập tức n ở nụ cười hiện tại bọn hắn cũng bốn người bốn đ á n bốn hoàn toàn không giả chỉ cần bắt giặc trước bắt vua trước tiên đem trần lan cầm xuống kim si đại bằng bọn chúng cũng không dám phản kháng nhưng một giây sau ngọc lâm chậm rãi đi tới trần lan bên cạnh mắt lạnh nhìn lý trung đạo ba người nghe nói các ngươi muốn khi dễ tôn nhi của ta hỏi qua ta sao lời này vừa nói ra ba người giật nảy cả mình nhìn về phía trần lan lại nhìn về phía ngọc lâm độc đạo lao thái tìm trên vạn năm đích tôn tử lại là tiêu dao làm sao có thể độc đạo lao thái ngươi có phải hay không láo hồ đồ bị tiểu tử này lừa hắn chỉ có điều vừa tới hoang hữu cổ yêu giới mà thôi tại sao có thể là ngươi tôn nhi lý trung đạo không dám tin nếu như độc đạo lao thái cũng gia nhập vào đối phương vậy bọn hắn ba người tuyệt không phần thắng trần hàm cùng đa bảo đạo tôn liên tiếp lui về phía、sau. bọn hắn cũng ý thức được sự t ì n h không đúng ta ai cũng có thể nhận sai nhưng tôn nhi của ta ta tuyệt sẽ không nhận sai ngọc lâm lệnh giọng vừa quát đ ố n g nhiên ra tay một trưởng vô r a lý trung đạo không có phản ứng kịp trong nháy mắt bị đánh trúng bay ngược mà ra bản chương s o n g chương 287. lý trung đạo thân tử đạo tiêu chương 287, lý trung đạo thân tử đạo tiêu độc lao thái người đây là muốn phản bội nhân tộc sao đa bảo đạo tôn nhìn thấy lý trung đạo bị đánh bay lệnh giọng mở miệng tuy nói độc đạo lao thái bình thường không thể nào cùng bọn hắn lui tới nhưng tốt xấu đã tồn tại trên vạn năm vẫn còn có chút tình cảm a ta vốn không phải các người hoang cổ yêu giới người ta chẳng qua là bị người hãm hại tới đây cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì cảm tình nhưng các ngươi muốn thương tổn tôn nhi ta chính là cùng ta có thủ ngọc lâm lạnh giọng mở miệng nàng cùng cái này một số người không có gì tốt nói chuyện nhưng muốn thương tổn nàng tôn nhi trước hết hỏi nàng một chút có đáp ứng hay không a hảo đã như vậy vậy thì khai chiến đi đa bảo đạo tôn lạnh giọng mở miệng việc đã đến nước này đã không cách nào quay đầu chỉ có thể nhắm mắt đánh rơi xuống trong chốc lát đa bảo đạo tôn tế ra nhiều kiện hỗn độn trí bảo Đây đều là hắn du lịch yêu du là lịch hắn dưới trong ê n vạn năm tân tân khổ khổ thu thập được hôn độn thu thập trí khổ khổ được b ả môi i k ệ trí bảo Bởi đều uy có cực mạnh lực. c mạnh hắn n vậy, ũ thu được đa bảo đạo tôn toàn trí Trong danh hiệu này, đánh nhau toàn bộ nhờ được đa đạo cái bảo bộ bảo. này, lúc nhất thời đám người khai chiến mà trần lan vẫn là hướng về phía lý trung đạo mà đi chiêu chiêu là trí mạng s á t chiêu đánh lý trung đạo mồ hôi đầm địa thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh nếu như không phải ngươi ta bây giờ chắc chắn cũng có thể giống như ngươi lý trung đạo tức giận quát hắn đem lây hết thể đều do tội tại trên thân trần lan nếu không phải trần lan xuất hiện cướp đi hắn lôi đạo bí pháp hắn nhất định có thể dựa vào môn kia bí pháp thu phục lôi đạo thần liên tiếp đó từng bước một đi đến trần lan bây giờ dạng này lôi đạo cực hạn đều do hắn người điên rồi trần lan lắc đầu lý trung đạo xem như t ẩ u hỏa nhập ma ngươi quản ta điên không điên ta muốn n g ư ơ i chết lý trung đạo hai mắt đ ỏ bừng tức giận hô gọi ra pháp thân liền n g h ị đánh giết trần lan thấy thế trần lan cảm thấy đáng thương đang yên đang lành một cái đạo tôn tư n h i ê n bị hắn ép điên đúng là đáng thương nhưng kể cả dạng này lý trung đạo một dạng phải chết trong tay lôi đ ỉ n h thần thương chậm rãi bay lên không xoay tròn xoay quanh theo trần lan hai ngón lâm hạ nó tựa như một đạo kinh lôi phóng tới lý trung đạo lôi đình đôm nốt văng dội dấy lên ngọn lửa màu、u、lam tốc độ vô cùng nhanh phản phất mang theo lực lượng hủy thiên diệt đ ị ệ u vê anh một đạo lôi đ ỉ n h xẹt qua thương h u n g đinh hai nhức góc lấp l ó e thiên đ ị a lý trung đạo chừng hai mắt không hề có động tinh gì chỉ thấy bộ ngực hắn đã nhiều hơn một cái lô máu còn có lôi đ ỉ n h lưu lại ở phía trên trần hàm cũng đa bảo đạo tôn nhìn sang cực kỳ hoảng sợ lý trung đạo cư nhiên bị dây đây chính là thiên cổ đệ nhất người sao có phần quá kinh khủng đi ngơi ư lôi đạo vậy mà d i ệ n hóa đến cảnh giới như thế không nhìn thấy lại không nghe thấy đặt đến thiên đ i ệ tự nhiên lý trung đạo miệng bên trong thì thảo sinh cơ bên trong cơ thể đang trôi qua nhanh chóng Vừa mới m ộ theo c á kia, không hắn đều lý trung đạo nhục thể chậm rãi minh diệt hóa thành khói bùi tiêu tan trên không thiên địa lại độ xuất hiện dị tượng lại là đạo tôn rơi xuống dị tượng trần lan quay đầu nhìn về phía còn thừa hai vị tia đạo tôn các ngươi là muốn chết vẫn là muốn chạy trốn hai cái này cùng hắn không có ân đoán gì trần hàm còn ra mặt đã giúp hắn trần hàm cùng đa bảo đạo tôn nhìn xem hiện trường đ á m người biết rõ hai người bọn họ căn bản không có năng lực đối phó thế là nhanh chóng hướng về nơi khác rời đi hai người rời đi trần lan nhìn về phía cái kia phượng hoàng chỉ thấy còn có hai vị yêu t ộ c đạo tôn tại đối phó phượng hoàng cùng với không thiếu tu sĩ bọn hắn đều muốn phượng hoàng chứng mà chết ở phượng hoàng người dưới tay đã đến không hết có thể thấy mặt nằm đấy thi thể chủ nhân chúng ta muốn tham dự vào sao kim sĩ đại bằng đi tới trần lan bên cạnh mở miệng nói đi trần lan gật đầu một cái trước tiên bay về phía phượng hoàng đây chính là thượng cổ thần thú tất nhiên thấy được há có bỏ qua đạo lý kim sĩ đại bằng Các n g ư kim bội sĩ đại bằng i nhìn c về phía kim lôi sư vương chửi bầm lên vậy ta hôm nay liền thay yêu tộc diệt trừ ngươi tên phản đồ này kim lôi sư vương tức giận giống to hướng về kim sĩ đại bằng liền xông ra ngoài các ngươi phụ trách giải quyết bọn chúng Ta đi giải quyết phượng hoàng. trần a ta. lan đi tới phượng hoàng trước mặt nhìn cái này to lớn cử vật cảm thụ được khí tức của nó những mày đạo thánh quả nhiên phi p h n m vẹn vẹn là khí tức liền như thế kinh khủng không biết hắn có thể hay không vượt cấp đánh giết nhiều người như vậy công kích cái này phượng hoàng vậy mà một điểm thương thế cũng không có đủ để nhìn ra sự cường đại của nó mà phượng hoàng có vẻ như cũng chú ý tới trần lan hướng về trần lan thét dài một tiếng lui về sau một bước nó giống như có thể biết trần lan cường đại lại có chút l ử i bước thấy thế trần lan nhũ mày nhấc lên thần thương liền lướt tầm ập ra nhìn thấy trần lan ra tay những người khác nhau nhau tan đi bọn hắn cũng không dám cùng vị này c ư ớ p phượng hoàng a đây chính là chiến lược đệ nhất nhân có thể tiện tay đánh giết lý trung đạo tồn tại ngang ba phượng hoàng gặp trần lan tới thét dài một tiếng nên đón tiếp lấy trong chốc lát một người một phượng hoàng tại thiên không đại chiến đánh thiên địa kịch ấ n vô số người bị khí tức làm cho sợ hãi chật lui ra tới trần lan cùng phượng hoàng va nhau sau mực kích cấp tốc kéo ra không hổ là đạo thánh chỉ là sức mạnh thân thể liền như thế kinh khủng trần lan nhìn xem hai tay lại có chút hổ khẩu run lên cái này phượng hoàng móng ruốt sức mạnh quá mạnh mẽ bất quá nó hẳn là cũng không dễ chịu ai nhìn về phía phượng hoàng đối phương móng ruốt có thể thấy được ở ngoài sáng lộ vẻ rung động cánh không ngừng kích động hiển nhiên là hòa dịu đau đớn trần lan cười lại độ gào tét h mà đi vậy thì nhìn một chút đến cùng ai n ụ thân c à n g cường đại hơn a lôi hỏa kinh thiên kích ngang ba một đạo lôi đ ỉ n h xẹt qua thư khùng không khí dấy lên lửa xanh lam sẫm tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua phượng hoàng thân thể nhưng cùng lúc phượng hoàng như một cây mũi tên xẹt qua trần lan thân thể. một người một phượng hoàng thay đổi vị trí dừng lại nhìn thấy tình cảnh này đám người giật nảy cả mình không biết là người nào thắng Phúc. trần lan bỗng nhiên p h u n ra một nguồn máu tươi ngực thêm ra một đạo hết sức rõ ràng lại sâu với chảo đang thiêu đốt hừng hực đốt cháy hắn ngũ tạng lục phủ chủ nhân kim si đại bằng mấy người yêu cực kỳ hoảng sợ nhưng một giây sau phượng hoàng thét dài một tiếng vậy mà vẫn là xuống đập ầm ầm trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang không hổ là phượng hoàng một kích này thật là đạo a bản chương xong chương hai trăm tám mươi tám thiên mệnh sở quy thay đổi đại đạo chi đồ chương hai trăm tám mươi tám thiên mệnh sở quy thay đổi đại đạo c h i đồ ngang ba hét dài một tiếng một vệ sáng từ trong hố sâu bay ra tốc độ vô cùng nhanh trực tiếp phóng tới trần lan nhưng trần lan tốc độ càng nhanh trong nháy mắt liền né tránh nhưng rất nhanh hắn ngây ngẩn cả người bởi vì phượng hoàng căn bản không phải dự định đ ụ n g hắn mà là chạy trốn gặp phượng hoàng bay lên không trùng chui vào mây đen không có tin tức biến mất trần lan lập tức đuổi theo muốn từ trong tay hắn chạy trốn không cửa thu trần lan đuổi kịp p ư ợ n g hoàng tế ra thế giới đồ đem p ư ợ n g hoàng hút vào thế giới đồ để phòng chạy trốn phốc phốc thế giới đồ tại tùy tiện sôi trào bên trong phượng hoàng đang ráy rụa bằng vào nó lực lượng cường đại thế giới đồ không áp chế nổi bao lâu sớm muộn sẽ bị phá vỡ đến lúc đó cái này trí bảo liền phế đi trần lan lập tức chui vào thế giới đồ nhất định phải ở bên trong áp chế phượng hoàng mới được năm thế giới đồ bên trong thế giới đồ bên trong ở trong chứa đại thế giới có thể phóng vật sống cùng thế giới giống nhau như lúc xem như thế giới đồ chủ nhân trần lan có thể chúa tể thế giới đồ bên trong hết thảy nhưng ngoại lai sinh vật có năng lực phản kháng thực lực càng cao càng khó khống chế đạo thánh cảnh giới phượng hoàng không phải hắn có thể tùy tiện khống chế nếu thế giới đồ bị phá nát, hắn sẽ gặp phải phản vệ biện pháp duy nhất đi vào áp chế phượng hoàng tiến vào thế giới đồ phượng hoàng ở bên trong t h é t dài g ầ m t h é t điên cuồng thi triển linh thuật muốn công phá thế giới đồ chấn trần lan l ạ n h giọng vừa quát đại thủ đẻ ép thư không hiện lên nhiều cái hát động từng cái trật tự tỏa liên từ trong bay ra giống như mãng xà bay về phía phượng hoàng cấp tốc quấn quanh ngang ba phượng hoàng bị vô số xiềng xích buộc chặt t h é t dài g i y r u ộ n chỉ nghe xiềng xích từng cái bạo liệt â m thanh hiển nhiên là không chống đỡ được bao lâu trần lan sắc mặt ngưng lại biết rõ cái này trật tự tỏa liên không chống được bao lâu gọi ra lôi đình thần t ư ờ n g t r là là lúc này phượng hoàng vậy mà miệng nói tiếng người âm thanh băng lánh lại cao ngạo có loại không coi ai ra gì chính mình cao hơn hết thảy tiểu ra lệnh giọng điệu ngay vậy trần lan không nói hắn có vẻ như sơ sót một vấn đề hắn cùng phượng hoàng không oán không cứu vì cái gì u mê tại giết phượng hoàng đâu chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương có thể biến thành phượng hoàng trứng có thể trở thành l i n h sủng nhưng làm như vậy khác nhau cùng hoang thiên giới những người kia có gì khác biệt đâu trần lan không muốn trở thành hoang thiên giới nhưng ỵ vào chính mình kia thực lực cường đại liền muốn làm gì thì làm không đem hết t h ể sinh mệnh coi ra gì người ngượng ngùng tiền bối vừa mới có nhiều đắc tội trần lan ôm quyền hắn không nhất định cần phượng hoàng vung tay lên hắn giải khai xương xích phượng hoàng thấy thế có chút sai s ư ớ n g sở một giây sau nó lại huyên hóa hình người hiện lộ ra chỉ thấy một cái nữ nhân tóc đỏ từ từ đi tới trần lan trước mặt dáng người ngạo nhân dung mạo tuyển mỹ giữa lông mày có một vệ đỏ tươi phá lệ nổi bật lại diễm lệ ngươi rất kỳ quái thế giới này là cái nhược nhục cường thực thế giới mỗi người đều nghĩ giết ta lấy ta làm lính sủng ngược lại là ngươi vậy mà không muốn phượng hoàng nghi hoặc mở miệng thực lực của người này rất mạnh thật đánh nhau sẽ lưỡng bại câu t h ư ờ n g nó thậm chí có khả năng sẽ bại nhưng bây giờ trần lan vậy mà lựa chọn thả nó trần lan không nói mà là đem phượng hoàng thả ra thế giới đồ chính mình cũng ra ngoài thu hồi thế giới đồ tiền bối vừa mới đ ắ c tội xin được cáo lỗi trước trần lan mở miệng nói liền chuẩn bị rời đi chờ đã đông nhiên phượng hoàng gọi lại trần lan trần lan quay đầu nghi hoặc nhìn lại chỉ thấy phượng hoàng lấy ra một cây thất thải vũ m a u cái kia lông vũ đang n h á y tránh tỏa sáng tản ra thất thải quang mang càng là thiên mệnh sở quy ngươi là có thể thay đổi đại đạo c h i đầu người phượng hoàng kinh ngạc nhìn thất thải vũ m a u cái này lông vũ là bản mệnh của nó thất thải tường vũ nhưng vượng hoàng nhất tộc từ xưa đến nay đều lưu truyền một cái truyền thuyết phàm là gặp phải thiên mệnh c h i nhân thất thải tường vũ tự nhiên sẽ nói cho ngươi người này là ngươi mệnh t r u n g chú định người đi theo người này có thể đi được càng xa p ư ợ n g hoàng sinh ra thần thánh nhưng hạ tràng cực kỳ thê thảm mỗi cái p ư ợ n g hoàng gặp phải cũng là niết bản trùng sinh một l vận mệnh của bọn nó tựa hồ vẫn luôn chỉ có thể là tôi tớ phượng hoàng thủy tổ từng nói qua chỉ có gặp phải cái k i a thay đổi đại đạo c h i đầu nịch c h u y ể n phượng hoàng nhất tộc vận mệnh thiên mệnh c h i nhân liền có thể cải thiện phượng hoàng nhất tộc vận mệnh tương lai bây giờ nó gặp có ý tứ gì t r ầ n lan bị phượng hoàng nói một bước chính mình làm sao lại trở thành thiên mệnh c h i nhân Trật, phượng hoàng đem chính mình chủng tộc truyền thuyết cùng với tiên đoán nói ra ngay vậy t r ầ n lan nhìn xem cái k i a tỏa sáng lấp lánh thất thải vũ mau rơi vào trầm tư chính mình không hiểu thấu liền trở thành thiên mệnh tri nhân đây là cái tình huống gì trong chốc a y đổi đại đ lát phượng hoàng một lần nữa biến trở về bản thể sừng sức ở trước mặt trần lan trần lan nhìn xem trước mặt lơ lửng thất thải tướng vũ không chút do dự tiếp nhận một vị đạo thành cấp cái khác s g vật ai đây không muốn đâu tất chốc nhiên đưa tới cửa há có không cần lý lẽ khi hắn nắm chặt lông chim một khắc này thân thể chung quanh trong nháy mắt t ả n mát ra h à o quang bảy màu những ánh sáng này từng luồn quay chung quanh ở bên cạnh hắn trong tay thất thải vũ mau một chút tiêu tan từ nơi sâu xa hắn cảm giác chính mình cùng phượng hoàng có liên hệ mà mối liên hệ này lớn hơn tại linh hồn liên hệ hắn có thể trực tiếp điều khiển phượng hoàng để cho phượng hoàng muốn làm cái gì thì làm cái đó không nghĩ tới phượng hoàng sẽ cùng hắn kết nối như thế liền không sợ hắn không phải người tốt lành gì hoặc căn bản cũng không phải là thiên mệnh người sao Chủ nhân, một thanh âm tại não hải văn lên là phượng hoàng truyền âm mặc dù ta không biết nên như thế nào thay đổi đại đạo tri đồ nhưng ta trở thành người chủ nhân ta sẽ tận lực đi cải thiện các ngươi phượng hoàng nhất tộc vận mệnh Tốt, thể thể thu một trở Trần một chút thể theo tiện thành một tiểu tóc Trần trên Trần chủ cái có hoặc lắc cái chim chim cái được. nhân. hình hay không nhỏ hình nhìn Phượng Hoàng, hình thể lớn như vậy, mang theo bên người không lắm. Phượng Hoàng mình hóa, nhỏ nhỏ, phần khả Người này biến người. Lan lớn mang bên người biến biến lớn đến Lan đứng, này vẫn được. Trần Lan g mười điểm, bài ái vậy, bay đỏ lắm. đã về sẻ vậy đi trở về xem kim sĩ đại bằng bọn chúng có hay không làm xong kế tiếp liền nên đi tìm đạo thánh truyền thừa không biết cái kia đạo thánh truyền thừa đến tột cùng cất dấu bí mật như thế nào hắn càng ngày càng tò mò trở lại chỗ cũ kim sĩ đại bằng bọn chúng cũng sớm đã đem cái kia hai cái đạo tôn giết đi hết thể trở lại gió em sóng lặng thời điểm mọi người thấy trần lan trở về lại không có nhìn thấy phượng hoàng thời điểm cũng là giật này cả mình tiêu rao đây là giải quyết phượng hoàng bản chương xong chương hai trăm tám mươi chín thường không khí áng nguyện tinh thần p ư ợ n g hoàng không thấy chỉ có trần lan bình yên vô sự trở về cái này không thể nghi ngờ không phải là đang nói trần lan đã đánh chết phượng hoàng một màn này để cho đám người giật nảy cả mình đạo thánh cảnh giới phượng hoàng cứ như vậy bị giết chủ nhân phượng hoàng đã giải quyết sao kim sĩ đại bằng sốt ruột chờ vội vàng xông lại mừng d ỡ hỏi ân nó chính là phượng hoàng đã nhận ta làm chủ nhân trần lan chỉ vào trên bả vai hồng điệu nhàn nhạt mở miệng ngay vậy kim sĩ đại bằng mấy người nhao n h a o nhìn về phía cái kia hồng điệu rất cảm thấy chấn kinh chủ nhân vậy mà không phải giết phượng hoàng mà là trực tiếp thu phục đây cũng quá lợi hại a nếu như là phượng hoàng chứng cảnh giới kia muốn lại bắt đầu lại từ đầu luyện lên l nhưng bây giờ khác biệt trực tiếp chính là đạo thánh phượng hoàng bị thu phục đã giảm mất đi rất nhiều thời gian các ngươi đi tìm riêng phần mình cơ duyên a ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm trần lan mở miệng nói chất hắn để cho phượng hoàng mang theo bọn chúng khứ bí cảnh các nơi tìm kiếm cơ duyên có phượng hoàng bảo hộ bọn chúng hẳn là có thể sống sót ngược lại phượng hoàng đi theo hắn không có bao nhiêu tác dụng dù sao có thể giết được hắn người phượng hoàng đoán chừng cũng giúp không được gấp cái gì đợi cho p ư ợ n g hoàng chờ rời đi về sau trần lan ngựa đầu nhìn về phía bầu trời hắn vẫn như cũ nhớ kỹ câu nói kia gần ngay trước mắt xa cuối chân trời, n g ầ n đầu có thể thấy được đạo thánh truyền thừa liền giấu ở bên trên bầu trời nhưng lại ở nơi nào còn cần hắn tìm tòi mới biết nghĩ tới đây trần lan bay về phía thiết cung một cái chui vào trong tầng mây bày ra thần thức liền bắt đầu cắn quét một bên phi hành một bên dò xét cứ như vậy hắn một đường bay xuống đi một đường dò xét đi ước chừng dò xét đến một đêm thẳng đến hôm sau lê minh sơ h i ể u hắn mới dừng lại đến cùng ở đâu trần lan nghi hoặc nhìn chung quanh hắn đã du đã một ngày quả thực là không nhìn thấy cái gọi là đạo thánh truyền thừa chẳng lẽ lôi đế là g ặ n người không nên a tiền bối lừa hắn làm gì lại không chỗ tốt trần lan sợ lên cảm rơi vào c h ấ m tư đạo thánh chuyển thừa tuyệt đối không có hắn nghĩ đơn giản như vậy gần ngay trước mắt xa cuối chân trời ngẩng đầu có thể thấy được qua rất lâu trần lan hai con n g ư ờ i bỗng nhiên chừng lớn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chẳng lẽ trên bầu trời nghĩ tới đây hắn lập tức hướng về phía trên bay đi ước chừng bay không sai biệt lắm năm phút hắn đều còn không có dừng lại và ảnh đột nhiên trần lan giống như là đụng phải đồ vật gì bị thúc ép dừng lại hắn kinh ngạc đưa tay ra chạm đến bầu trời ngạc nhiên phát hiện lại có tường không khí t ư ờ n g không khí trần lan kinh ngạc trong miệm thì thảo vốn cho rằng đây là trong trò chơi mới phải xuất hiện đồ vật kết quả bây giờ lại tận mắt nhìn thấy trần lan hai tay đập đổi mấy cái vị trí đập phát hiện không khí này tường phạm vi rất lớn nếu như hắn không có đ o á n sai ít nhất bao khỏa toàn bộ thiên giới bí cảnh chẳng lẽ nói cái gọi là thiên giới bí cảnh căn bản không phải bí cảnh mà là cái nào đó đại năng tiểu thế giới bọn họ đều là chủ động tiến vào đối phương tiểu thế giới c ư ớ p đoạt cơ duyên nghĩ đến cái này chân tướng trần lan cảm thấy rung động nếu thật là rằng này vậy cái này đạo thánh nhiều lắm m ạ n có thể đem nhiều như vậy cơ duyên cất kín tại trong tiểu thế giới còn có đạo thánh vượng hoàng trần lan lục lọi tường không khí hắn không biết nên mở thế nào hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất đó chính là man lực phá vỡ nghĩ tới đây hắn xúc lực hữu quyền tiên t i ê n bá đạo hỗn độn khí cộng thêm sức mạnh đại đạo lôi đình đại đạo toàn bộ triển khai toàn lực đấm tới một quyền Vâng vang vô anh!、Một、tiếng thật lớn, toàn tiên cảnh bỗng nhiên phát sinh rung động, thanh này chuyển cảnh, người nghe chuyện như nào đông nhiên liền bắt đầu chấn động, đã xảy ra chuyện、gì? Không biết ta. như thế nào giới gì gì. ra, ra ta, thật phát khắp thể thế thế Một âm cảm bộ bắt biết bí bí có được xảy xảy số đều đầu đã vô số người nao nhao đi tới bầu trời nhưng bọn hắn mắt trần có thể thấy mặt đất tại nứt ra bầu trời cũng tại nứt ra toàn bộ thiên giới bí cảnh giống như muốn nước mở đây là chuyện gì xảy ra bốn quả nhiên thực sự là một cái tiểu thế giới trần lan ngẩng đầu nhìn bị hắn đánh xuyên qua một cái trống rông thiên giới bí cảnh đã bị hắn cho rung động đến bên trong tựa như một mảnh tinh thần b i ệ n cả khắp trời đ ấ y sao vô cùng rực rỡ mỹ lệ trần lan bay vào đợi hắn vừa tin ế v à o cái k i a t r ố n g rỗng liền tự động chữa trị thiên giới bí cảnh khôi phục bình thường giống như là hết thệ đều không có phát sinh hắn nhìn xem trống rông tiêu thất lại nhìn về phía bốn phía ở đây ngoại trừ tinh thần không còn khác đông nhiên một vệ sáng chiếu dọi xuống tới bao phủ lại hắn hắn hiếp lại hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía quang thúc kia cuối cùng cuối cùng có người có thể phát hiện một đạo thanh âm tàng thương vang lên trần lan bốn phía quan sát cũng không có nhìn thấy người đột nhiên hắn phát hiện không thích hợp chỉ thấy cái kia đầy trời tinh thần vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động bọn chúng hướng về cùng một cái vị trí r ũ n g mánh lao tới chậm rãi ngưng tụ không biết muốn làm gì thằng đến cuối cùng trần lan t r ư n g lớn hai mắt chỉ vì những cái tia tinh thần vậy mà tạo thành một người bộ dáng thân thể khổng、lồ. rắn người vô cùng khôi ngô tay phải nắm giữ một cái bát tay trái đặt ở sau lưng nhìn ra hẳn là nam chẳng lẽ đây chính là sáng tạo tiên giới bí cảnh cái kia đạo thánh tại hạ trần lan xin ra mắt tiền bối trần lan hơi hơi ôm quyền gật đầu nói ta vốn cho rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có người phát hiện ở đây không nghĩ tới cẳng là ngươi tiểu va nhi này phát hiện nói một chút ngươi là như thế nào phát hiện trần lan cũng không có d ầ u d i ế m mà là thành thật trả lời chẳng thể trách nguyên lai、like、là lôi đến nói cho ngươi ngươi cũng là thành thật nếu là người khác đã sớm nói là chính mình phát hiện để cho ta lau mắt mà nhìn một phen ta không có những cái kia hư vinh cảm giác trần lan nhàn n h ạ t mở miệng tiếp tục nói toàn bộ thiên giới bí cảnh cũng là thủ bút của tiền bối ngươi sao đương nhiên đây là chén của ta bên trong c á n k h ô n các ngươi cũng là đi vào tranh đoạt ta tài nguyên người hữu duyên nói xong tiền bối còn k h o á t k h o á t tay bên trong bác thiên giới bí cảnh có vẻ như cũng lay động một cái cái này khiến trần lan càng thêm kinh ngạc phát bảo thật là khủng bố vậy mà có thể đem nhiều tài nguyên như vậy cùng với đại hung thú nhốt vào tới hạn thế giới đ ổ đều không làm được đã ngươi đã tìm được truyền thừa của ta vậy liền kế thừa a ta chỗ này không có cái gì thí luyện có thể phát hiện nơi đây cũng đã là lớn nhất thí luyện trần lan không nghĩ tới lần này truyền thừa nhẹ nhõm như thế phát hiện là được rồi đ ã tạ tiền bối tiếng nói vừa ra tiền bối kia đưa tay phải ra hai ngón khép lại hướng trần lan điểm ra trong chốc lát vô số tinh thần tựa như một vệ sáng đồng dạng trong nháy mắt chui vào trần lan trong đầu trần lan thân thể đột nhiên chấn động thật cao ngầm đầu hai con ngươi trở nên trắng chậm rãi lơ lửng bay lên không giống như bị đoạt xá đây là ta tối cường thần t h ô n g áng n g u y ệ t tinh thần nếu có thể lĩnh mộ áng n g u y ệ t tinh thần đều là sử dụng từ nay về sau ngươi chính là đêm tối thần chúa tể hết thể vận mệnh một ý niệm có thể khiến ban ngày biến thành đêm, đêm trừ cái đó ra ta còn lưu lại rất nhiều tạo hóa dư ngươi thật tốt lĩnh lộ a theo tất cả tinh thần chui vào trần lan não hải hắn vậy mà tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh một vì sao tại bộ ngực hắn hiện hiện ra tỏa sáng lấp lánh bản chương s o n g chương 290. n g ọ c đế lao nhi chương 290, n g ọ c đế lao nhi hoàng thiên giới t i ê n các ca o úc mây m ụ tràn ngập t i ê n hạc nao g du vô số tiên nhân ngự kiếm phi hành nhưng hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện một đạo cực kỳ sát phong cảnh thân ảnh chỉ thấy hai tay của hắn hai chân bị tỏa liên trói lại giống như t ù phạm hai mắt vô thần s ắ c mặt m ỏ i m ệ t bị người dắt đi thôi r á c nơi này là nơi nào tôn nộ không m ệ t m ỏ i ngầm đầu nhìn xem trước mặt hoàn cảnh lạ l ắ m nghi hoặc mở miệng hắn không sợ phía trước có cái gì đang chờ hắn chỉ có điều hiếu kỳ thôi tôn nộ không chờ ngươi đi qua liền biết phía trước có người ở chờ ngươi tôn i nộ không phát hiện không thích hợp chung quanh nhiều hơn rất nhiều người mà hắn nhìn thấy cái này một số người cảm thấy quen thuộc này đây không phải là thiên đình thiên binh thiên tướng sao tôn nộ g không sửng sốt tức bộ kinh ngạc nhìn về phía chung quanh những cái tia người khoác kim giáp ngân giáp chiến sĩ bọn hắn đều tản ra tiên đế khí tức liếc nhìn lại tất cả đều là thiên binh thiên tướng tước chừng mười vạn cái vậy mà toàn bộ đều ở nơi này đây là thiên đ ỉ n h tôn nộ g không không dám tin đây chẳng lẽ là thiên đ ỉ n h sao tôn nộ g không xem ra ngươi cũng không n g ố c đi có thể nhìn ra được đây là thiên đ ỉ n h thôi giác cười lạnh nói đây là các ngươi chế tạo thiên đ ỉ n h vẫn là ban đầu cái kia thiên đình tôn nộ không nhìn về phía thôi giác kinh ngạc hỏi đi qua ngươi liền biết thôi giác cười lạnh tiếp tục lôi kéo tôn nộ không đi lên phía trước dọc theo đường đi. Tôn không tâm không nộ cao à ngày càng n n g ặ tọa r n bên trên một vị bộ dáng giống như trung niên đầu đội mũ miệng giữ lại đen dài cẩn khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng nam nhân ngồi ở bên trên mắt lạnh nhìn tôn nộ không hắn chính là thiên đình tri chủ ngọc hoàng đại đế hắn bỗng nhiên lớn chụp tay ghế tức giận quất lên lớn mật yêu hầu dám bất kính với ta chấn uy áp trong nháy mắt buộc phát ra chấn áp thô bạo tôn nộ không bị phong ấn tu vi tôn nộ không đột nhiên vì xuống cắn chặn rằng gắt gao kiên trì mới không có nằm xuống đi ngọc đế lao nhi không nghĩ tới ngươi cũng có cho người làm cầu một ngày a tôn nộ không nết miệng cười nói tôn nộ không cho tới bây giờ ngươi cũng vẫn là chấp mê bất nộ ngọc hoàng đại đế lạnh giọng mở miệng ngươi như biết sai ta có thể thả ngươi sai làm sai chỗ nào huống chi ta không sai sai còn luận không đến ngươi nói sư phụ ta tự nhiên sẽ biết ta sai không tệ tôn nộ không cười lạnh nói ta liền biết đại náo thiên cung lần kia ta không làm sai coi như lại cho ta một cơ hội ta cũng như thế sẽ trở mặt toàn bộ thiên đình sắp chết đến nơi đều vẫn là chấp mê bất ngộ tôn nộ không ngươi đã không có thuốc nào cứu được liền giống như dương t i ễ n kẻ ngu kia dương tiễn ngươi nhìn thấy dương tiễn hắn ở đâu tôn nộ không đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngọc hoàng đại đế kích động mở miệng muốn gặp dương tiễn vậy dễ làm ngọc hoàng đại đế khỏe miệng k h ẽ n h đ ế c lúc này tôn nộ không nghe được sau lưng vang lên tiếng nước chân đột nhiên quay đầu thần sắc đống nhiên n ố c trệ hai con ngươi sai xứng sở chỉ thấy một vị tuấn lãng cương nghị người khoác ngân sát chiến giáp Cầm trong tay ba mũi lạng nhận thương nam tử chậm rãi bước đi tới hai mắt của hắn ở giữa lại có một cái khép lại thụ động nhưng hai mắt của hắn thiếu một chút linh hồn hơn nữa bên chân của hắn còn đi theo một đầu đại hắc cầu nam tử tản ra đạo tôn khí thức không giận tự uy khí chất lạ thường khí vũ hiêng ngang bên chân chó đen tản ra vô thượng đại đế khí tức ngươi là dương tiễn tôn nộ g không nghi hoặc mở miệng mặc dù nam nhân trước mắt này cùng dương tiễn giống nhau như lúc nhưng trên thân khí tức kia hoàn toàn khác biệt mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống dương tiễn hắn cùng dương tiễn quan hệ rất không tệ hữu nghị so bất luận kẻ nào đ hắn không có khả năng nhận sai dương tiễn trước mắt gái này tuyệt đối không phải dương tiễn dương tiễn cũng không để ý tới tôn nộ không mà là từng bước một đi đến ngọc hoàng đại đế trước mặt quỳ xuống bãi k i ế n ngọc đế ngươi không phải dương tiễn dương tiễn mới sẽ không quỳ lệ này cậu thí ngọc đế lao nhi tôn nộ không thấy cảnh này lập tức tức miệng mắng to nếu như phía trước vẫn là hoài nghi nhưng bây giờ hắn có thể trăm phần trăm xác định đây không phải chân chính dương tiễn dương tiễn mới sẽ không quỳ lệ gái t i ế n ngọc đế lao nhi lớn mật dám vũ nhục ngọc đế dương tiễn đông nhiên đứng lên vung vẩy ba mũi l ạ n nhật thường tới gần tôn nộ không cổ còn dám nhục mạ nhường ngươi muốn chết không được nhìn xem xa lạ như vậy dương tiễn tôn nộ không vô cùng phẫn nộ nhìn về phía ngọc hoàng đại đế ngươi đối với dương tiễn làm cái gì ha ha hắn chỉ là không nghe lời bị người xóa đi linh hồn thôi ngọc hoàng đại đế cười lạnh nói nghe vậy tôn nộ không đông nhiên chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn xem trước mặt cái này dương tiễn không dám tin linh hồn cư nhiên bị xóa đi ngọc đế lao nhi hắn nhưng là cháu ngoại ngươi ngươi cái này đều phải đi tay tôn nộ không chửi ầm lên vạn vạn không nghĩ tới dương t i ễ n vậy mà lại bị xóa đi linh hồn trở ngại thiên đình quật khởi kế hoạch giết chết bất l u ậ t tội ta sẽ không để cho bất cứ người nào trở ngại cái này vạn cổ đại kế ha ha thì ra cái này cái gọi là thế giới luân hồi ngươi cũng tham dự vào để cho những người kia uống mạnh bà thang chẳng qua là n g h ĩ chọn lựa một chút người thực lực mạnh hơn đưa đến hoang t h i ê n giới lưu lại những cái kia thực lực rắp r ư ỡ i tôn nộ không nghĩ h i ể u rồi con khỉ ngươi cũng không đốc nếu như ngươi có thể thả xuống trách n i ệ m về giới t r ư n g của ta ta có lẽ có thể để cho bọn hàn phóng ngươi một con đường sống ngươi tiếp tục vì thiên đình chinh chiến có thể cùng dương tiến làm một đôi dễ cộng tác ta nhổ vào lao tôn ta vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ngươi ngọc đế lao nhi cầu nếu có một ngày lao tôn ta nhất định muốn lại náo một lần thiên đ ỉ n h chu sát ngươi cái này ngọc đế lao nhi tôn nộ g không phun ra một miếng nước bọt đã t ư ở n g hắn náo xong thiên đ ỉ n h bị ngọc đế lợi dụng hoa ngôn xảo ngữ lưu tại thiên đ ỉ n h mặc dù không có cho thiên đ ỉ n h làm ra cầu nhấn gì nhưng hắn không phải náo sự liền để ngọc hoàng đại đế yên tâm rất nhiều nếu như có thể lại cho hắn một cơ hội hắn còn muốn náo chấp mê bất ngộ dương tiễn đem cái này yêu hầu đưa vào thiên lao quan hắn vĩễn đợi đến hắn lúc nào nguyện ý quy ý chúng ta thiên đình thời điểm lại phó dương tiễn gật đầu một cái tiếp nhận thôi giác xiềng xích mang theo tôn nộ g không rời đi thôi giác ngọc đế nhìn về phía thôi giác thôi giác gật đầu nói ngọc đế hoàng thiên giới những người kia quyết định để chúng ta thiên đỉnh cùng địa phủ đi đánh tiền trận bọn hắn đã suy tính ra một tháng sau lam tinh pháp trận sẽ hoàn toàn tan vỡ đến lúc đó chính là chúng ta thiên đỉnh cùng địa phủ cùng nhau tiến công này g ngươi trở về bẩm báo diêm la vương để cho hắn phái người ta lại phái dương tiễn xuất lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng đủ để đánh hạ lam tinh tuất ta sẽ trở về đúng sự thật bẩm báo đi thôi bản chương xong chương hai trăm chín mươi mốt chống lại giả chương hai trăm chín mươi mốt chống lại giả chết thiên giới bí cảnh mở miệng mở rộng đi đi mau lại không đi thiên giới bí cảnh liền muốn đóng lại hai ngày thời gian trôi qua ai lần này rời đi không biết lần sau lúc nào mới có thể tiến vào nữa lại muốn chờ rất lâu lần này bí cảnh người chết có thể nhiều chừng mấy vị đạo tôn đều đã chết ta nhìn thấy cái kêu hoang cổ bị trực tiếp xóa đi mấy cái tên đâu khủng bố như vậy sao chẳng lẽ tất cả đều là vị tia tiêu giao g i ế t ta tận mắt nhìn thấy hắn đã giết lý trung đạo thực lực mạnh phi thường có hai vị yêu tộc đạo tôn không phải tiêu giao diết nhưng cũng coi như hắn giết bởi vì là hắn tôi tớ giết hai ngày đi qua thiên giới bí cảnh mở rộng mở miệng nếu như không thể kịp thời đi ra mở miệng liền sẽ đóng lại chưa hề đi ra người sẽ giam ở bên trong đợi lần sau cởi mở thời điểm mới có thể đi ra ngoài chủ nhân đâu kim sĩ đại bằng từ bí cảnh đi ra bốn phía quan sát cũng không có nhìn thấy trần lan thủy phong long cùng xà nữ cũng nhìn về phía chung quanh lắc đầu cũng không thấy trần lan hắn sẽ không phải còn tại bên trong a ngọc lâm lo lắng nói nếu như trần lan còn tại bên trong đây chẳng phải là phải nhốt ngàn năm hoặc và năm n ta có thể linh hồn cảm ứng được chủ nhân còn tại bên trong kim sĩ đại bằng kinh ngạt nói nếu như trần lan còn tại bên trong vậy thì xong rồi không tốt chủ nhân sẽ không phải tại kế thừa một loại truyền thừa nào đó quên đi ra rồi hả s a nữ kinh ngạc mở miệng ngay vậy ngọc lâm bỗng nhiên chừng lớn hai mắt muốn xông vào đi tìm trần lan bị kim si đại bằng bọn chúng ngăn lại n g ư ờ i đi vào không cần cũng không biết chủ nhân ở nơi nào đơn giản chính là mò kim đáy biển bí cảnh mở miệng tắt thời gian bình thường cũng là hai canh giờ nếu như chủ nhân vẫn có thể tại thời gian quy định đi ra vậy thì không có sao kim si đại bằng nhữ mày mở miệng bí cảnh lớn như vậy muốn tìm một người khó như lên trời có thể so với mò kim đáy biển làm sao có thể tìm được bây giờ chỉ có thể chờ đợi chủ nhân chính mình đi ra mới được nếu như không ra vậy sẽ phải nuốt ở bên trong hơn ngàn năm thấy thế ngọc lâm sau khi suy nghĩ minh bạch cũng không có tiến vào chính xác cùng đại bản g nói như vậy sau khi đi vào có thể tìm không thấy trần lan chính mình còn ra không tới vẫn là tại ở đây chờ đi năm thời gian từng giờ trôi qua hai canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đi qua người hiện trường đã rời đi chỉ còn lại kim sĩ đại bằng các loại còn đang chờ trần lan chủ nhân tại sao còn ở bên trong hắn không có ý định đi ra sao kim sĩ đại bằng gấp gáp rồi mở miệng đều nhanh đóng lại nó còn có thể cảm ứng được trần lan ở bên trong đây là k h ô ngọc lâm hô đây chính là nàng tôn nhi vừa mới nhận nhau không có hai ngày cái này lại phải chờ thêm ngàn năm mới có thể gặp mặt nếu là lúc trước nàng có thể đợi rất lâu nhưng bây giờ biết rõ cháu trai ở bên trong để cho nàng lại đợi thêm ngàn năm mới có thể gặp mặt Cái có có này sao có thể có không i ê n n ẫ n Ngọc Lâm v ý thức l i ề n h nhưng Chết khép không thấy gì nữa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện ĩ vọt vào, vào mất xuất này, bao miệng đóng kín, biến nữa, Không, gì giờ lúc lại. mở để qua. diệp lan cháu của ta ngọc lâm hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt đ ỗ n g nhiên b u ổ nhỏ qua lục lọi ra miệng cũng rốt cuộc không tìm được gấp đến độ nàng cũng nhanh khóc lên ai mở miệng đóng lại chúng ta chỉ có thể chờ đợi khi đến lần t i ê n giới bí cảnh mở ra thời điểm lại vào đi tìm chủ nhân thủy phong long thở dài nói kim sĩ đại bằng mấy người trầm mặc không nói chỉ có thể là biện pháp này lại qua nửa canh giờ bây giờ không có nhìn thấy trần lan kim s ĩ đại bằng bọn chúng rời đi chỉ để lại ngọc lâm một người ngơ ngác sừng sững ở thiên h u n g không biết suy nghĩ cái gì năm hôm sau hoang cổ yêu giới thế giới thông đạo sẽ tại sau nửa canh giờ mở ra một đạo hồng nông thanh âm tại yêu giới bầu trời vang lên vô số người hoặc yêu đều có thể nghe được nghe được thanh âm này đại gia trở nên phấn khởi kích động có thể đi l à m tinh cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn t h ư ờ n g t h ư ờ n g thế giới mới cơ duyên sẽ càng nhiều càng nhiều ai chủ nhân còn không có đi ra còn nghĩ để cho hắn mang bọn ta thống trị l à m tinh kim si đại bằng thở dài nói bây giờ yêu giới đạo tôn không có bao nhiêu lại chỉ có nhân tộc bên kia ba cái yêu tộc bên này ba cái nhưng may mắn là độc đạo lao thái là bọn chúng người cướp đoạt tài nguyên phương diện này bọn chúng yêu tộc vẫn có phần thắng vậy chúng ta trước hết giúp chủ nhân đoạt lấy lam tinh chờ hắn đi ra cho hắn một cái k i n h hỉ l ớ n à. thủy phong long cười nói bọn chúng cũng không biết trần lan chính là từ lam tinh tới càng không biết trần lan tới chính là vì ngăn cản bọn chúng xâm chiếm lam tinh theo thời gian từng giờ trôi qua thiên địa đại biến mây đen dày đặc thưa không vậy mà từ, từ trên ừ t n ư ớ c mãi đến xuất hiện một cái cỡ lớn hất động không gian đường hầm nhìn xem trầm rãi hình thành không gian đường hầm bọn hắn biết không gian đường hầm còn không có triệt để hình thành thời điểm còn không thể đi vào sẽ bị lạc không gian hoặc bị không gian đạo lực cho m à i nhỏ tất cả mọi người đều v ậ n sức chờ phát động yêu giới vô số người hoặc yêu đều tụ tập ở một chỗ lít nha lít nhít tất cả đều là bóng đen vô cùng hùng vĩ bọn hắn đều đang đợi không gian đường hầm hình thành một k h ắ c này nhưng đột nhiên nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao phản phất thái dương ngay tại trước mặt một dạng vô cùng cực nóng chuyện gì xảy ra các ngươi có cảm giác hay không nhiệt độ nóng quá đúng a nóng quá đây là cái tình huống gì nhanh chóng lui lại tình huống không thích hợp đám người tan đi vừa tan đi ra một cái phượng hoàng trống rông xuất hiện tản ra thần thánh tia sáng cùng với nóng bỏng nhiệt độ dọa đến mọi người thất kinh thất s á c rất nhanh có người nhận ra đây không phải là thiên giới bí cảnh cái kia phượng hoàng sao không phải là bị tiêu dao đánh chết sao mà nhìn thấy phượng hoàng xuất hiện kim sĩ、sí、đại bằng bọn chúng lập tức kinh hỷ kích động lên cái này phượng hoàng là chủ nhân chủ nhân đi ra kim sĩ、sí、đại bằng kinh hỷ hô cái này phượng hoàng tuyệt đối sẽ không sai lúc đó nó cũng không có đi ra bây giờ đi ra chắc chắn là mang theo chủ nhân đi ra cùng với quả nhiên khi phượng hoàng hiện lộ ở trước mặt mọi người trên lưng nó đoan tọa bóng người chậm rãi hiện lộ ra chính là t r ầ n lan chỉ thấy tay hắn cầm lôi đ ỉ n h thần thương chậm rãi đứng lên cư cao lâm hạ nhìn xem đám người yêu lạnh giọng mở miệng ta chính là lam tinh tiêu g i a o thiên tôn hôm nay ai cũng không cho phép bước vào lam tinh n ử a bước nếu chống lại chết lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ yêu đều cực kỳ hoảng sợ tiêu g i a o lại chính là từ lam tinh tới một cái rác rời thế giới có thể sinh ra thiên tài như thế kim sĩ đại bằng bọn chúng nghe nói như thế cũng trận tròn mắt chủ nhân của mình chính là từ lam tinh tới vậy chúng nó vừa định chiếm lĩnh lam tinh không phải liền là đang bằng chiếm lĩnh chủ nhân cố thổ ngh kim sĩ đại bằng bọn chúng lập tức mồ hôi đ ầ m địa cái chán tận đổ mồ hôi lạnh chủ nhân sẽ không phải đều nghe được ca nếu là nghe được vậy chúng nó nhất định phải chết bản chương xong chương hai trăm chín mươi hai tất nhiên muốn chết vậy thì chết chương hai trăm chín mươi hai tất nhiên muốn chết vậy thì chết tiêu g i a o lại là từ lam tinh mà đến hắn nhưng là thiên cổ đệ nhất người chiến lược đệ nhất nhân chúng ta đánh thắng được sao mẹ nhà hắn chúng ta ở đây nhiều người như vậy một mình hắn liền nghĩ ngăn ta lại nhóm tất cả mọi người không tệ lam tinh đó là khối thịt bèo lớn sợ chết cũng đ ư n g đi có gan liền cùng ta cùng một chỗ vượt qua q u ả n hắn là cái gì tiêu g i a o thiên tôn giết đi qua lam tinh bây giờ chính là dê béo lớn bọn hắn những con sói này làm sao có thể bỏ qua cái này dê béo thiên bộ đệ nhất người chiến lược đệ nhất lại như thế nào ở đây ước chừng hơn ước người chiến thuật biển người đều có thể nghiền ép chết hắn tiêu g i a o không nghĩ tới ngươi là người tới lam tinh nhưng ngươi lần này có phải là thật là quá đáng hay không ngươi đây là đàng gây hấn với chúng ta lúc này trần hàm xuất hiện nàng lạnh lông mày nhìn xem trần lan bên cạnh đứng đa bảo đạo tôn h ô m qua thả các ngươi rời đi hôm nay còn muốn tới chịu chết sao trần lan nhàn nhạt mở miệm hôm qua đã là nhân từ cử chỉ xem ở trần hàm đã giúp mức của hắn mới thả hai người này bây giờ lại trả lại chịu chết nhưng lần này hắn thì sẽ không lại từ bi không nói nhiều thừa thải lãm tinh chúng ta muốn đi định rồi ngươi không để cho mở đó chính là cùng chúng ta tất cả mọi người khai chiến đ a bảo đạo tôn l ạ n h giọng mở miệng lãm tinh tài nguyên nhiều như vậy sao có thể bông u tha cái kia dây béo húng chi h o a n g thiên giới đã ra lệnh chỉ cần bọn hắn chiếm lĩnh lãm tinh phá vỡ p h á p trận liền có thể phi thăng t h i ê n giới hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn chiến lược đệ nhất nhân lại như thế nào vậy cũng phải tránh ra đã như vậy vậy thì khai chiến đi trần lan lệnh giọng mở miệng trong chốc lát, kim sĩ đại bằng chờ xuất hiện ở trước mặt hắn tăng thêm trần lan ước chừng năm vị đạo tôn một vị đạo thánh khi tức trợn buộc phát ra chấn động bắt hoang tất cả mọi người yêu cực kỳ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau hoảng sợ nhìn xem bọn hắn kim sĩ đại bằng thủy phong long xà nữ thậm chí ngay cả độc đạo lao thái cũng đã là tiêu dao đồng bọn kim sĩ đại bằng ngươi xem như chúng ta kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng cùng với đạo tôn vậy mà phản bội chúng ta gia nhập nhân loại đơn giản chính là chúng ta yêu tộc xì đục tộc trưởng ngươi làm sao lại gia nhập nhân loại chúng ta thủy phong long nhất tộc về sau tại chủng tộc khác như thế nào dơ lên nổi đầu làm sao có thể ở cái thế giới này tiếp tục tiếp tục chờ đợi lan ra ngoài mấy người các người lan ra yêu giới n g h e đồng tộc tiếng chửi rủa kim si đại bằng chờ sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp bọn chúng cũng là hành động bất đắc dĩ bọn chúng nếu không hàng chết chính là bọn chúng chủng tộc đồng dạng phải chết liền giống với vạn linh h u y ễ n ngưu nhất tộc hôm qua đã di tộc biết được vạn linh h u y ễ n ngưu đạo tôn chết về sau chủng tộc khác toàn bộ đều vây công vạn linh h u y ễ n ngưu nhất tộc chỉ ở đường này liền để bọn chúng di tộc lúc này bọn chúng á khẩu không trả lời được chăm miệng k ó cãi không biết nên như thế nào phản bác những cái kia cũng là ngày xưa t ộ yêu giết không được nhìn thấy kim sĩ đại bằng mấy người không nói lời nào bọn chúng mắng càng thêm khó nghe nghe trần lan nhũ mày k h í tức b u ộ c phát ra thiên địa đại biến thiên lôi cuộn cuộn như lôi long đang gầm thét ồn ào bọn chúng đã thần phục với ta các ngươi đều là ta tôi tớ nếu dám vũ nhục giết chết bất luận tội nếu có không theo đánh r ẫ t hoàng tuyển trần lan lạnh dọn g mở miệng lại nhìn về phía trần hàm ta niệm tình ngươi đã từng đã giúp ta cho ngươi thêm một cơ hội phải chăng phải cùng ta đối n ị c h đây là cảnh cáo một lần cuối cùng nếu không nghe vậy cũng đừng trách hắn vô tình trần hán nghe vậy trần mạc không nói nàng có chút sợ nhưng bên cạnh đa bảo đạo tôn lại tr ta đ thế thế, vậy, vậy các ngươi ợ c bảo vệ tốt không gian đường hầm không thể để cho một con r u a bay qua bằng không các ngươi vừa mới nói lời lại thêm nợ mới cùng tính một lượt trần lan nhìn về phía kim sĩ đại bằng bọc chúng ngay vậy kim sĩ đại bằng chờ thân thể chấn động mạnh một cái dù mình lập tức mồ hôi lầm địa chủ nhân quả nhiên nghe được lời khi trước cái này phải càng thêm bán mạng mới được bằng không chủ nhân nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g cái k i a không thể rút gân l ộ ậ n ra để bọn chúng sống không bằng chết Tr trần lan gọi ra lôi đình thần thương chân đạp bảy màu phượng hoàng hướng về trần hàm hai người p h ó n g đi giữ lại kim si đại bằng bọn chúng c h ấ n thủ không gian đường hầm trần hàm cùng nhau chấn áp hắn đa bảo đạo tôn hô lớn thế ra một mặt hồng kỳ trong chốc lát hồng kỳ b ư ớ c lên quần quần khói đen một đạo pháp trận bày ra tại trần lan dưới chân lan chẳng hẳn ra bao vây hắn kim một thủy hòa thổ ngũ hành lâm hạ ngũ hành diện sát trợn lên đa bảo đạo tôn tức giận hô hai ngón liên tiếp điểm ra năm đạo lưu quang t ừ trong cơ thể hắn bay ra chui vào pháp trận phân biệt đối ứng năm cái ký hiệu kim một thủy hòa thổ hắn m u ố n là tu luyện cái này ngũ hành trong đó kim thủy hỏa ba loại đại đạo là h ắ nam h i ể u nhất đều đã đại thành hắn chính là dùng cái này ba đại đạo thành đạo tôn có cái này ba đạo đại thành chi cảnh đại đạo tăng thêm có thể nhẹ nhõm trọng thương đạo tôn nếu như đối phương không có phá vỡ pháp trận thậm chí có thể đánh giết ngũ hành thiếu l ô i sao giúp ngươi một tay trần lan cười nhặt nói đại thủ vung xuống vô số thiên lôi giống như mưa to rơi xuống điên cùng ngành kích pháp trận ầm ầm ngũ hành d i ệ t s á t trận bị thiên lôi doanh ẩm ẩm vặn g r ộ i đa bảo đạo tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi thân hình lui lại hai bước lại lập tức ổn định gót chân tiếp tục gia tăng uy lực quay đầu nhìn về phía trần hàng hô nhanh dùng chấn ma kiếm tiếng nói vừa ra trần hàm gọi ra một thanh t o à n thân màu đen l ư ớ i kiếm bay về phía bầu trời chấn ma kiếm trong nháy mắt bìa lớn sừng sững thiết cung tản ra c u ầ n c u ộ n khói đen p h ả n phất mang theo hủy thiên diện địa huy lực trấn trần hàm tức giận quất lên hai ngón vung xuống chấn ma kiếm trong nháy mắt rơi xuống thẳng bức trần lan cùng p ư ợ n g hoàng h ò đi bang tr nhẹ nhõm ngăn cản tới cười h i ế p mắt nhìn về phía c h ầ n hàm c h ấ n ma kiếm ta cũng không phải ma thế nào c h ấ n tiếng nói rơi xuống chỉ nghe răng rắc răng rắc cơm thanh văng lên c h ầ n hàm cùng đa bảo đạo tôn đồng thời nhìn về phía c h ấ n ma kiếm lập tức cực kỳ hoảng sợ chỉ thấy c h ấ n ma kiếm vậy mà bắt đầu băng liệt đây chính là h ô n độn trí bảo a có thể c h ấ n áp hết thể tà ma trí cao pháp bảo cũng chỉ là nhất kích l i ề n bắt đầu băng liệt cái này hơi bị quá mức ngoại hạng a nắt trần lan lệnh dọn vừa quát lôi đình thần thương rời khỏi tay thẳng tắp sông lên lấy cường thế chi lực không ngừng xông nát trấn ma kiếm trấn ma kiếm liên tiếp phá t h o á i chỉ là trong n g y mắt liền chỉ còn lại chỗ u kiếm nhìn mình trấn ma kiếm bị trần lan như thế nhẹ nhõm liền phá thoái trần hàm luôn cuống nàng muốn chạy đ à n g chết ngũ hành d i ệ t s á t trận sắp không chịu được nữa trần hàm nhanh lên giúp ta đa bảo đạo tôn đầu đầy mồ hôi hắn pháp trận cũng sắp không còn ngay vậy trần hàm vội vàng truyền thâu đạo lực cùng linh khí tiến vào ngũ hành kỳ nếu không hai người bọn họ liền phải chết ở chỗ này ngươi có biết ngươi cho rằng có thể vây khốn ta phát trận trong mắt ta chẳng qua là đồ chơi t ố t chơi chán trận cũng nên phá tiếng nói rơi xuống trần lan nhẹ nhàng n â n g lên tay hai con ngươi dần dần băng l e xuống t h ư ra phá Bản chỉ ư chương xong, Chương ơ rơi, n xong, Nhân hoàng xuất hiện, long thần chạy chối chết. Chương 293, nhân hoàng xuất hiện, long thần trận Vành. g xuất xuất chạy chối chết. chạy chối chết. Chựa c phá. h nghe bịch một tiếng pháp trận phá vỡ trần hàm c u n g đa bảo đạo tôn hai người bị khủng bố linh lực cùng đạo lực va chạm bay ngược ra ngoài bay ra mấy ngàn vạn dặm trọng trọng ngã xuống đất những người khác đều bị lan đến gần nhận lấy trình độ tổn thương bất đ ộ n g trần hàm c u n g đa bảo đạo tôn hai người chật vật không chịu nổi từ trong hố sâu bỏ lên vừa đứng lên liền thấy trần lan chân đạp phượng hoàng đi tới trước mặt bọn hắn đang chết thực lực của ngươi thực sự là vượt qua tưởng tượng của ta đa bảo đạo tôn kinh hãi mở miệng biết trần lan rất mạnh nhưng không nghĩ tới trần lan mạnh như vậy chiến lược đệ nhất quả nhiên danh bất hư t r u y ề n dễ dàng liền phá vỡ hắn ngũ hành d i ệ t sát trận dưới mắt chỉ có thể vận dụng c h i ê u kia làm sao bây giờ chúng ta còn có hậu chiêu sao trần hàm truyền âm cho đa bảo đạo tôn gấp gấp hỏi nàng đã không có hậu thủ nếu như đa bảo nếu cũng không có hai người hôm nay chắc chắn phải chết long thần giút ta ba đột nhiên đa bảo đạo tôn móc ra một kiện thần bí đồ vật ngửa đầu hô to cái này khiến trần hàm ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn về phía đa bảo đạo tôn đồ trên tay đó là một pho tượng điêu khắc là một đầu ngũ trào long mà long thần bản thể chính là ngũ trào long nhìn thấy pho tượng kia trần hàm trợn mắt hốc mồm long thần pho tượng ngươi làm sao sẽ có cái này ha ha đây là ta một mực giữ lại có thể kêu gọi long thần đi ra t ư ơ n g t r ợ có long thần kẻ này chắc chắn phải chết đa bảo đạo tôn cười lạnh nói trong nháy mắt bóp nát trong tay pho tượng trong chốc lát thiên đ i ệ lại biến c ù n phong nổi lên thiên lôi quần quượt r ầ n lan híp lại hai mắt cảm thụ được gió lớn ạo hạt thổi đến hắn áo bảo bay phất phới long thần sao cái k i a cái gọi là long thần bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu đ â u hoang cổ bi mặc dù ghi chép chiến lược của hắn là thứ nhất nhưng không xác định có thể hay không một mực đồng bộ đến nhân hoàng cùng long thần chiến lược có khả năng hai vị k i a đã sớm đi hoang tiên liên giới dẫn đến hoang cổ bi kiểm tra không đến cũng không l ạ kỳ không thể khinh địch người nào gọi ta đột nhiên bầu trời truyền đến tăng thương âm thanh nặng nề khí tức kinh khủng c h ấ n áp xuống trần hàm cùng đa bảo đạo tôn hai người bị này khí tức trong nháy mắt ép tới quỳ trên mặt đất thân thể rung động trần lan buộc phát khí tức ngạnh sinh ngăn cả tới nhữ mày nhìn về phía bầu trời đạo thánh viên mãn cái này ít nhất là đạo thánh long thần cũng tại h o a n g thiên giới phát triển mạnh như vậy không biết phượng hoàng có thể hay không đối phó ta là nhân tộc thánh thành đa bảo đạo tôn hôm nay gọi long thần đại nhân là thỉnh long thần đại nhân có thể chu sát người này đa bảo đạo tôn la lớn bầu trời trầm mặc qua rất lâu long thần mới mở miệng ha ha có ý tứ nhân tộc vậy mà gọi ta mà không phải gọi các ngươi nhân hoàng thật đúng là rất có ý tứ long thần cười không phải yêu tộc gọi nó ngược lại là nhân tộc cái này có thể thật thú vị chính là tiểu từ này tiếng nói vừa ra trấn lan liền cảm thấy một cỗ khí thế phong tỏa hắn hắn ngẩng đầu cười lạnh nói là thì sao khẩu khí thật lớn ngươi cũng đã biết ta là ai long thần ta xem chẳng qua là một đầu con run thôi trần lan cười lạnh nói bất kể hắn là cái gì long thần xa thần ai tới đều phải chết thực sự là nói chuyện khó nghe tiểu tử liền để ta quản lý giáo dục ngươi ẩm ẩm một đạo thiên lôi xẹt qua thương cung một cái làm cho người hoảng sợ long trào vậy mà từ trong mây đen c h u i ra che khuất bầu trời giống như là có thể đem thiên địa bao phủ trần lan cảm giác chính mình không đường có thể đi nơi nào đều bị tập trung nhưng trần lan căn bản liền không có nghĩ tới chạy mà là nắm chặt trong tay lôi đình thần t ư ờ n g nhảy lên một cái tựa như một vệt sáng phóng tới long trào mũi thương cùng l o n g c h ả o đổi bính b ộ c phát điện quan g hòa thạch linh lực chấn động nổ tung trần lan bay ngược ra ngoài mà l o n g c h ả o cũng không chịu nổi đang điên cuồng rung động ngươi rất khác biệt chỉ là đạo tôn vậy mà có thể b ộ c phát ra đạo thành thực lực ngươi lôi đạo đã tới gần cực hạn ngươi làm được bằng cách nào l o n g thần âm thanh tràn n g ậ p kinh hãi vẫn còn có thiên tài như thế tuổi còn nhỏ liền đã nhanh lôi đạo cực hạn loại thiên tài này vì cái gì còn tại hoang cổ yêu giới hoang thiên giới không nên đã sớm thu lại nuôi dưỡng sao trần lan không có trả lời mà là lần nữa bạo lướp mà đi tiếp đó truyền âm cho phượng hoàng để nó giết trần hàm hai người trong chốc lát song phương khai chiến phượng hoàng hướng về trần hàm hai người bay đi bắt đầu chiến đấu ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vượt biên giết ta long thần cười người này mặc dù thiên tài nhưng quá mức càng hẳn rỡ vậy mà vọng tưởng lấy đạo tôn thực lực đánh giết nó cái này đạo thánh si tâm vọng tưởng đạt đến đạo thánh thấp nhất đều có mười đầu đại đạo đạt đến đại thánh c h i cảnh đạo tôn rất ít có thể vượt biên đánh giết trần lan cũng không nghĩ tới giết long thần cái này long thần ít nhất đạo thánh viên mãn đoán chừng có mười ba đầu đại đạo đạt đến đại thánh tri cảnh h ắ n nhiều lắm là có thể chia năm năm h ắ n đang kéo dài thời gian loại triệu hắn này chắc chắn là có thời gian hạn chế chỉ cần đại đến, đến giờ tự nhiên là có thể hắn không thể. vậy ta có thể chứ đông nhiên còn chưa chờ trần lan lại lần nữa ra tay thời điểm một thanh âm vang lên để cho hắn cùng long thần cũng hơi xứng sở trần lan theo tiếng nhìn lại nhìn người tới sau đó ngây ngẩn cả người chỉ thấy một tên mập đứng tại hắn cách đó không xa mà cái tên mập mạp này chính là hắn tại thiên giới bên trong bí cảnh đụng tới cái kia bán đất đ ồ mập mạp người thì là người nào long thần nghi hoặc mở miệng như thế nào nhiều năm như vậy không thấy không nhận ra ta tiếng nói vừa ra mập mạp mỉm cười thân hình vậy mà chậm rãi phát sinh biến hóa đã biến thành một cái thanh niên anh tuấn bộ g á n g tay cầm qua hương bù hết sức phong độ nhanh nhẹn cái gọi là quân tử cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhân hoàng long thần kinh ngạc mở miệng trần lan lập tức cả kinh đây chính là nhân tộc nhân hoàng mà còn tại đối phó phượng hoàng trần hàm cùng đa bảo đạo tôn hai người cũng liền vội vàng nhìn lại nhìn thấy thanh niên sau trận mắt hốt mộn bọn hắn đều gặp lúc còn trẻ nhân hoàng chính là cái bộ dáng này nhân hoàng tại sao lại ở chỗ này ngươi tại sao lại ở chỗ này long thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhân hoàng rõ ràng cùng nó cùng một chỗ tại hoàng thiên giới làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ta chỉ là một đạo hóa thân thôi nhưng mà đối phó ngươi dư xài ngươi nghĩ ớ c hiếp nhân tộc hỏi qua ta sao nhân hoàng đong đưa quả hương bù ô nhu cười nói nhưng lời nói ra lại hết sức băng lãnh tựa như rơi vào hầm băng làm cho người dùng mình hiện trường lập tức liền rằng co không xong ai cũng không nghĩ tới nhân hoàng vậy mà lại xuất hiện ở đây đã ngươi cũng ở nơi đây quên đi nói xong bầu trời trong nháy mắt khôi phục bình thường long thần vậy mà không chút do dự đi một khắc đều liên tục không ngừng lưu nhìn thấy long thần rời đi trần hàm cùng đa bảo đạo tôn hai người trận tròn mắt a cứ đi như thế trần lan đều không chết đâu có lầm hay không a đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ t r ầ nói Lan quyền n ôm ta ta, thể bảo chứng chính mình không chết, ta tộc, thuận tay thôi. qua không khách khí, không không không cho chứng chính mình chẳng nhìn hiếp nhân cần ngươi cũng quen nó Nói có có ước bảo dù là xong nhân hoàng nhìn về phía trần hàm cùng đa bảo đạo tôn hai người sắc mặt lập tức băng lánh xuống vậy mà gọi l o n g thần diện s á t tộc nhân các ngươi đơn giản phát r ổ biến thành nhân tộc phản đồ hôm nay ta liền thay nhân tộc hành đạo diệt các ngươi bản chương xong chương hai trăm chín mươi b ố la đảo bỏ mình chương hai trăm chín mươi b ố la đảo bỏ mình không gian đường hầm phía trước nơi đây sớm đa máu chạy thành sông sắc chết khắp nơi kim sĩ đại bằng bọn chúng giết thiên hôn địa ám Vô số n g lời đều chết ở r này, không không này, này vừa nói ra đám người yêu cực kỳ hoảng sợ nhao nhao nhìn về phía trần l a n trên tay hai khỏa đầu người từng cái lùi lại ra không dám tin chết đều đã chết hoang cổ yêu giới tất cả đạo tôn chết thì chết hàng thì hàng đã không bây giờ đã không có bất kỳ người có thể cùng tiêu g i a o chống lại thời gian ba cái hô hấp ba hơi đi qua còn tại giả chết trần lan nhàn nhạt mở miệng tiếng nói vừa ra liền có người lập tức nhanh lùi lại rời đi không mang theo một chút do dự bọn hắn mặc dù muốn tài nguyên nhưng càng không muốn mất mạng à. ba hơi đi qua tất cả mọi người yêu toàn bộ đều rời đi không có một cái nào dám đợi ở chỗ này trần lan cười yêu giới nguy cơ xem như giải quyết có thể trở về làm tình nghị phúc chốc hắn nhìn về phía kim sĩ、sí、đại bằng bọn chúng ba người các ngươi lưu tại nơi này t r o n g coi đường hầm không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào là chủ nhân kim sĩ đại bằng ba vị đạo tôn cùng nhau quỳ xuống chăm miệng một lời n ã i n ã i ngươi phải cùng ta trở về l à m tinh sao trần lan nhìn về phía ngọc lâm cười nói ơn ngọc lâm gật đầu một cái nàng đang có ý đó nàng muốn đi xem cháu trai qua nhiều năm như vậy đợi tinh cầu rốt cuộc là tình hình gì trần lan đưa tay bắt được ngọc lâm cổ tay ôn nhu n ở nụ cười cất bước mang theo nãi n ã i đi vào không gian đường hầm may mắn chủ nhân không có tính số sách kim sĩ đại bằng nhìn thấy trần lan rời đi nhẹ nhàng thở ra đúng vậy à không nghĩ tới chủ nhân lại là từ lam tinh tới như thế thế giới sinh ra thiên tài như thế kinh khủng như vậy thủy phong long trà sắt đem đầu bên trên mồ hôi lạnh bọn chúng thế nhưng là biết cái k i a cái gọi là lam tinh đến cùng là thế giới gì thần vẫn c h i địa không biết bao nhiêu đại năng chết ở nơi đó phía trước càng là đất nghèo ngay cả linh khí cũng không có chẳng qua là gần nhất mới linh khí khôi phục cùng thanh thiên tiên giới dung hợp như thế thế giới lại còn có thể sinh ra chủ nhân như vậy đ ạ o tôn đơn giản t i ê n địa s ủ n g nhi mà ở phía xa nhân hoàng đứng chắc tay nhìn xem trần lan bóng lưng rời đi ánh mắt thâm thúy bỗng nhiên một đứa bé xuất hiện tại nhân hoàng bên cạnh ăn mức quả mở miệm nói cái tia tiêu dao là ai nhân hoàng muốn như thế che chở hắn người xem như thiên đạo chẳng lẽ nhìn không ra sao nhân hoàng túi đầu cười nói nhìn ra được à rất nhiều nhân quả quấn thân không chết liền thành thần nhưng dạng này người không phải tùy chỗ có thể thấy được sao tiểu hài gãi gãi đầu nghi ngờ nói loại này người mang rất nhiều nhân quả người không có một vạn cũng có một ngàn đ ặ t vào con đường tu tiên người cái nào không có điểm nhân quả nhưng ngươi không có phát hiện hắn chuỗi nhân quả xuyên qua trừ thiên vạn giới sao nhân hoàng trầm giọng mở miệng tiểu hài bỗng nhiên sức sờ trong tay mức quả đều rơi mất hắn lại không phản ứng chút nào chuỗi nhân quả thông suốt chư thiên vạn giới chẳng lẽ hắn thiên đạo hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt ngầm đầu nhìn về phía nhân hoàng cái sau chỉ là khẽ gật đầu cười nhạt nói mệnh của hắn đường long đong nhưng lại có thể đi đến bây giờ không dễ rằng à chỗ nhân quả xuyên qua chư thiên vạn giới hắn tương lai đây là muốn đi vô địch đạo a vô địch đạo đó cũng không phải là người bình thường có thể đi ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể đi tới có thể đi ra cơ bản không phải người thiên đạo ánh mắt trầm trọng nhìn về phía không gian đường hầm xuyên qua chư thiên vạn giới đây là muốn cùng chư thiên vạn giới là đ a thật sự có người có thể làm được không bốn lam tinh hoa hạ bầu trời một cái không gian đường hầm từ từ mở ra hai người từ bên trong đi ra mãi mãi nơi này chính là thế giới của ta ta từ tiểu sinh sống quốc gia ngươi nhìn nó có phải hay không rất đẹp trần lan mang theo ngọc lâm đi ra không gian đường hầm m ỉ m cười như cái hải t ử đồng dạng cho mãi mãi giới thiệu chính mình cho rằng tốt đẹp nhất thế giới chính mình từ nhỏ tới lớn thế giới nhưng khi hắn thấy rõ ràng hoa hạ bây giờ bộ ráng sau im bặt mà rừng thần s á c chậm rãi trở nên ngây dại ra s á t chết khắp nơi máu chạy thành sông mà huyết dịch sớm đã ngưng kết phủ lên toàn bộ đại địa vô số phòng ốc bị phá hủy Đại địa tràn ngập nhân loại tiếng tràn t ngập nhân h kêu một thiết cùng yêu thú tiếng giống dẫn giữ, sinh linh đổ thán, tựa như nhân gian luyện ngủ, không có khi trước hết thẻ sinh linh như nhân không khi hảo. giống giữ, gian cùng ngục, có dẫn luyện yêu đồ mỹ m giây sau trần lan bày ra thần thức càn quét hoa hạ song quyền chậm rãi nắm chặt cắn chặn răng h á n tiêu giao t ô n g cư nhiên bị diệt đã từng phồn hoa tiêu giao t ô n g bây giờ bị san thành bình đ ị a đáng chết là ai trần lan lạnh giọng mở miệng khi tức trận b ộ phát ra thiên địa lập tức đại biến thiên lôi cuốn cuộn vô số lôi đỉnh như lôi long đang gào thét cháu trai đây là đã xảy ra chuyện gì ngọc lâm nhữ mảy mở miệng nàng nhìn đi ra ở đây phát sinh qua một hồi đại chiến rất nghiêm trọng đại chiến mãi mãi ta sẽ giải quyết trần lan miễn cưỡng vui cười trước mắt biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa hắn đã tới tiêu g i a o tông tông chủ điện mặc dù ở đây đã rách nước nhưng mà nơi này có người đang chờ hắn trở về một người mặc bạch b à o cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ l á o giả nằm trên mặt đất hắn chính là la thiên long đế lúc này đã thoi t h o á t khí t ứ c rất chậm khoảng cách không chết xa loại đó trần lan bước nhanh tới một đạo linh kỳ h đánh vào trong cơ thể của la thiên long đế dừng lại thương thế của hắn lại là một đạo sinh mệnh đạo lực đánh vào để cho hắn khá hơn cụ cụ la thiên long đế thân thể run rẩy ho khan vài tiếng chậm rãi mở hai mắt ra chờ hắn nhìn thấy bên cạnh trần lan sau hai con ngươi ngốc trệ trận là vô cùng vô tận hưng phấn kinh h ỉ kích động muốn đứng dậy cho trần lan quý xuống lại bởi vì cơ thể thương thế quá nặng dây dưa vết thương liên tục ho khan chủ nhân ô q u y ề n ta bây giờ không có cách nào đừng nói chuyện thật tốt dưỡng thương trần lan cười nhạt mở miệng nhưng cổ n ổ i gân xanh mang ý nghĩa hắn lúc này vô cùng phẫn nộ là ai giết hắn tiêu giao t ô n g đả thương nô b ộ của hắn còn mang đi hắn nhiều đệ tử như vậy tôi tớ hắn thần thức quét sạch tiêu giao t ô n g căn bản không nhìn thấy những người khác tung tích không rõ chủ nhân người sau khi đi hoang thiên giới người đến tôn ngộ không bị bắt đi sau đó lại tới một nhóm thiên binh thiên tướng cầm đầu nhân thủ cầm vòng tạc khôn chân đạp phong hòa luân danh hào na cha hắn dẫn người bắt đi lại giết chúng ta rất nhiều người thao thiên ma tôn thực lực bọn hắn mạnh đều bị bắt đi mà thực lực thấp kém bọn hắn đ ề u nói đến đây la thiên long đế im bặt m à rừng bi thương sông lên đầu không có dũng khí nói ra ngay vậy trần lan hai con ngươi hơi hơi phóng đại không dám tin lùi lại hai bước đông nhiên quay đầu nhìn về phía la thiên long đế gần từng chữ la đào đâu hán chết bản chương xong